Trường ta là gợi cảm tiểu hồ yêu. Biết thử. Phòng khách chính giữa. Lâm Yên vô một Trước doanh doanh thật khỏe một chút, cảnh hưu tài đánh tốt quan tài, ta tới hưu ngươi. Linh Nhi, Phòng chính Yên văn doanh doanh an nghĩ nhiều. nghỉ ngơi cảnh đánh quan gợi giữa. gọi Bạch cảm khách cái chớ hồ khỏe là Lâm ủi, yêu. đầu, suy quá vô ừ văn doanh doanh gật đầu một cái tâm tình như cũ thập phấn thấp cảm ơn không nhất thời vội vã văn doanh doanh vừa mới tao nộ loại chuyện này tâm tình thập phấn thấp bây giờ cảm ơn cũng khó mà đến tốt nhất trạng thái văn doanh doanh trở về phòng sau đó lâm liên cũng trở về trong phòng hắn còn có một cái rất chuyện trọng yếu phải làm đi đêm trước khi chết đã từng nói ra một cái hoài tự lâm viên phải đi tìm một chút ở bành thành những địa danh đó đó là hoài mở đầu cái này đi đêm trước khi chết muốn nói mà không có nói ra địa danh chính là quỷ vương đảng săn giết tiểu đội địa điểm tập hợp lâm viên chuẩn bị bắt sống cái này săn giết tiểu đội trưởng cũng chính là cái kia danh hiệu thiên vương nhân săn giết tiểu đội phổ thông thành viên cấp bậc quá thấp bọn họ nắm giữ tình báo căn bản không đủ để lâm viên đi sâu vào giải quỷ vương đảng chỉ có thiên vương toàn bộ săn giết trong tiểu đội chỉ có thiên vương coi như là quỷ vương đảng thành viên nòng cốt cũng chỉ có trong tay hắn mới nắm giữ liên quan tới quỷ vương đảng cơ mật trọng yếu lâm viên đi tới trước máy vi tính đánh mở máy tính mở ra lục xoát động cơ truyền vào lục xoát từ khóa banh thành lấy hoài tự mở đầu địa danh chỉ chốc lát sau lục xoát kết quả đi ra thấy lục xoát kết quả sau đó lâm viên là một cái đầu hai cái đại đã là ngài lục xoát ba mươi sáu bảy trăm chín mươi hai cái kết quả hoài hải đường hoài tháp hoài nhu nhu canh thịt hoài hải sản nghiệp viên hoài hải hoàn cầu cảng tatm ở lâm viên không nhịn được chửi b ệ n một câu banh thành chính là tỉnh hoài hải tình lỵ ở chỗ này khắp nơi đều là lấy hoài mở đầu địa danh dùng đơn giản nhất dễ hiểu phương thức mà nói đi đêm trước khi chết nói ra cái này hoài tự mở đầu địa danh c ê u giống với người đi tiệm thuốc mua thuốc quên tên thuốc là cái gì đến tiệm thuốc liền nhớ bao con động hai chữ nay tờ m ở nói tương đương với không nói lâm viên sắp đến rồi cái này đầu mối hoàn toàn vô dụng nếu như dựa theo hoài tự mở đầu địa danh từng cái đi tìm h ắ n được tìm tới không biết năm tháng nào đi bây giờ chỉ có thể vương tha chủ động đi tìm quỷ vương đảng săn g i ế t tiểu đội ý nghĩ bất quá lâm viên tin tưởng cho dù chính mình không đi tìm quỷ vương đảng săn rết tiểu đội song p ư ơ n g sớm muộn vẫn sẽ chính diện giao thủ ở trên tay mình ăn bị thua thiệt lớn như vậy lâm viên không tin tưởng bọn họ có thể đánh nát ra hướng trong bụng ướt nếu không tìm được đi đêm trước khi chết nói ra địa chỉ như vậy liền tận lực nhiều săn g i ế t thai h ỏ a quỷ bị gen s ắ t còn cần tự thân c ứ n g rắn chỉ cần mình thực lực quá mạnh cái gì quỷ vương đảng ma vương loại tùy tiện bọn họ tới tìm p h i ệ n thái tới một người giết một người tới hai cái sắt một đôi chính là nghĩ đến đây lâm viên cũng coi là nghĩ thông suốt bây giờ hắn không cần phải chủ động tìm quỷ vương đảng nhân chính mình dành thời gian phát dục tại là vương đạo lâm viên đang chuẩn bị quăn máy tính thời điểm đột nhiên phát hiện thật giống như nhiều mười máy nhánh xem ghi chép n à y tuyệt không phải mình lưu lại xem ghi chép bởi vì chính mình mỗi lần lục soát đều lựa chọn vô ngân xem như vậy những thứ này xem ghi chép liền chỉ có một cái khả năng có người động chính mình máy vi tính lâm v i ê n ôm m á n h liệt lòng hiếu kỳ mở ra xem ghi chép xem hồ ly thời kỳ động dục nóng này bất an làm sao bây giờ hồ ly thời kỳ động dục tâm thần có chút không tập trung như thế nào khắc chế hồ yêu ba trăm năm tu vi tan thành bong bóng ảnh hiện đã mất xịt chế thời kỳ động dục nội tâm sao động có hay không hồ tộc tiền bối biết rõ nên làm cái gì ở tuyến nợi gấp bạch linh nhi như vậy lục soát hiển nhiên là lục soát không tới kết quả bởi vì mọi người đều biết hồ ly thì sẽ không lên mạng bạch linh nhi này đơn thuần tình hướng ngoài ý muốn nếu không phải đòi phong gặp lâm n g uyên cũng tuyệt đối không cách nào hóa thành hình người thấy những thứ này xem ghi chép sau đó lâm n g uyên con ngươi trường đại đại cũng nhanh muốn lời ra cả ngươi cũng là một bộ phát hiện tân đại lục dán g vẻ bạch linh nhi a bạch linh nhi ngươi chính là trẻ a ngươi chỉ sợ là không biết rõ ở chúng ta cái thế giới này người chết trước một chuyện cuối cùng đó chính là muốn cách thức hóa điện thoại di động cùng thanh trừ sạch sẽ máy tính cái này kêu là muốn lưu thuần khiết ở nhân gian a chỉ chốc lát sau lâm uyên thật sự không kèm được rồi ha ha ha ha ha lâm viên ôm bụng cười đau bụng không trách bạch linh nhi trước nói không luyện hóa được quy tắc chi lực là chính nàng nguyên nhân nàng không cách nào ngưng tụ tâm thần hết sức chuyên chú luyện hóa quy tắc chi lực thì ra là nguyên nhân này ha nghĩ tới đây sau đó lâm viên thật sự không nén được nội tâm tò mò muốn nhìn một chút bây giờ bạch linh nhi làm gì lâm viên lén lút xuống lầu lặng lẽ đi tới bạch linh nhi bên ngoài phòng đầu trong căn phòng đầu mở ra rất lớn âm nhạc lâm viên lặng lẽ vặn ra môn thấy được một màn kinh người chỉ thấy bạch linh nhi chính ở trong gian phòng lắc eo nhẹ cực kỳ gợi cảm vũ đạo trong miệng còn lẩm bẩm nói ta là gợi cảm tiểu hồ yêu ta là gợi cảm tiểu hồ yêu chính đang khiêu vũ bạch linh nhi tựa hồ cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lâm uyên nàng đột nhiên nghiêng đầu cả người cũng cưng ở nơi đó lâm uyên bạch linh nhi bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức khó xử có chút hồ ly mặc dù còn sống nhưng là nàng đã xã hội tính tử vong người người mau đi ra bạch linh nhi m ặ t quét một chút đỏ d a vẻ liền muốn đem lâm uyên đánh ra đi lâm uyên thẻ ở cửa sống chết không muốn đi ra ngoài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngơi đây là đang làm gì bạch linh nhi đang khiêu vũ không thấy được sao ta là hoạt bát tiểu hồ ly lâm nguyên ngươi vừa mới có thể không phải nói như vậy ngươi vừa mới nói ngươi là bạch linh nhi thử đến tiểu hồ rằng giận dữ nói cút đi cô nãi n ã i làm gì mắc mớ gì tới ngươi ai ta trong máy vi tính lục soát ghi chép là ai lưu lại xem ra không phải ngươi ta đi hỏi một chút có phải hay không là doanh doanh đúng cảnh h ữ u t à i k i a hàng ta cũng phải hỏi một chút lâm nguyên miệng lẩm bẩm lẩm bẩm sau đó nghiêng đầu muốn đi c h ớ đi bạch linh nhi kéo lại lâm nguyên ngươi vừa mới không phải để cho ta cút đi sao lâm nguyên dùng có đánh một cái bạch linh nhi cái chán nói nghịch ngợm nói một chút đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn có mặt mũi hỏi mình tại sao chuyện xảy ra chuyện gì ngươi tự mình tâm lý không điểm bê số sao bạch linh nhi hận không được dùng chân giấm ở lâm viên đáng ghét trên mặt sau đó hung hăng nhẫn hơn mấy chân nhưng là bất đắc dĩ nhược điểm trong tay người ta đây nàng ta nhiều chút lục xoát ký nếu như lục bị cạnh nhân biết này sau này coi như không mặt mũi gặp người bạch linh nhi thử đến tiểu hồ răng tức giận nói ngươi còn có mặt mũi hỏi đều là ngươi hại ngươi hại ta ba trăm năm tu vi tan thành bong bóng ảnh bây giờ chỉ còn lại kia điểm tu vi căn bản là không có cách á p chế phát áp chương sáu mươi một bạch linh nhi lâm uyên ta muốn người giúp ta tu hành lâm uyên bạch linh nhi lời nói này nghe lâm uyên là đầu góc mơ hồ người nói hồ ly phát tỉnh ta đây có thể lý giải dù sao này là sinh vật bản năng người ba trăm năm tu vi tan thành bong bóng ảnh không có cách nào giống như kiểu trước đây áp chế thời kỳ động dục sao động ta có thể hiểu được dù sao lời giải thích này cũng rất hợp lý nhưng là nhưng là cái này cùng ngươi tránh ở trong phòng nhảy loại này ta có người bằng hữu rất thích xem vũ đạo đây là ý gì đây ý tứ của ta là ngươi nhảy cái này có ích lợi gì à? nhảy đồ chơi này có thể giúp ngươi áp chế nội tâm sao động sao có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ tâm thần sao lâm viên liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề bạch linh nhi nhảy thời điểm có thể hay không chế trụ nội tâm sao động lâm viên không biết rõ ngược lại hắn nhìn lên sau khi nội tâm đúng là thật sao động nghe được lâm viên lời nói sau đó bạch linh nhi rơi vào trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau bạch linh nhi này mới chậm rãi nói thật giống như còn giống như thật không hiệu quả gì nhưng là ta dùng ngươi máy tính ở độ nương bên trên tìm tòi a phía trên kia nói đây là thời kỳ động dục chuyên dụng vũ đạo lâm viên lâm viên vẻ mặt người d a đen dấu hỏi trong đầu nghĩ độ nương kia thất đức đồ chơi bên trên lục soát nội dung ngươi cũng dám tin ngươi này mật là thực sự m ậ A. Quỷ dị xâm phạm trước lâm viên có một người bạn lúc ấy là chuẩn bị cắt da quy đầu nhưng là không biết do ở bệnh viện nào làm giải phẫu được vì vậy ngay tại độ nương bên trên tìm một nhà phụ hệ nam họ bệnh viện vốn là nói chuyện cắt da quy đầu tám trăm tám ngươi phát ta cũng phát nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng trên b à n mổ cắt tốt da quy đầu sau đó nhân ra không cho vá nhân ra đại phu cũng có lời a nói xong rồi cắt da quy đầu tám trăm tám này không tật xấu nhưng là đây là cắt giá tiền a nhân ra không nói vá giá cả a vá lại một mươi tám tám yêu vá không vá lâm viên người bạn kia cuối cùng không có cách nào dĩ nhiên ở trên b à n mổ dùng hoa chứ t r ả một mươi tám tám lúc này mới đem giải phẫu làm xong độ nương bên trên nội dung ngươi cũng dám tin thật là tóc giải kiến thức ngắn tiểu hồ l y a được rồi đồ chơi này vô dụng ngươi chính là nhảy lên tám trăm l h k p cũng là cái gì cũng không có tác dụng lâm viên một bộ không nói gì cực kỳ biểu tình nói bạch linh nhi có chút khâm phục chỉ trên màn ảnh nhảy múa tiểu tỷ tỷ nói không thể nào tuyệt đối không thể nào các nàng triệu chứng giống như ta tại sao các nàng nhảy có ích ta nhảy sẽ không dùng lâm viên lâm viên có chút mộng làm như thế nào cho bạch linh nhi giải thích đây bạch linh nhi không phải là người a nàng là một yêu đối với cái thế giới này sự t ì n h nàng có chút hiểu nhưng là thật không nhiều lâm viên cẩn thận tự định giá một phen dù tương đối thông tục dễ hiểu lời nói để giải thích nói ta cứ như vậy nói với ngươi đi các nàng nhảy cái này vũ đạo bản thân đối với hóa giải cái này triệu chứng cũng không có tác dụng gì nhưng là đâu rồi các nàng thông qua khiêu vũ có thể hấp dẫn đến bảng một đại ca sau đó bảng một đại ca sau khi đến cho các nàng đánh lên một c h â m giảm suất châm triệu chứng tự nhiên cũng liền hóa giải bảng một đại ca giảm suất châm bạch linh nhi đối những từ ngữ này hiển nhiên là rất xa lạ lâm n g uyên nếu không ngươi cho ta bảng một đại ca cũng đánh cho ta trước nhất c h â m đi ta khoảng cách luyện hóa kia lưỡng đạo quy tắc chi lực thật sự kém một bước cuối cùng bạch linh nhi vẻ mặt tuổi thân ba ba cầu khẩn lâm uyên lâm uyên trong đầu nghĩ ngươi biết rõ này hai từ ý tứ sao cái gì theo ta khi ngươi dựa một đại ca cho ngươi đi lên một châm này giảm sốt châm có thể đánh lung tung sao đánh xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ lâm viên tức giận nói ngươi biết rõ bảng một đại ca có ý gì sao ngươi biết rõ giảm sốt châm có ý gì sao ta không biết rõ a bạch linh nhi chấp cắt lạng con mắt lớn tuổi thân ba ba nói ngươi nói cho ta biết chứ sao lâm viên ở bạch linh nhi bên thai nhỏ giọng lầm bầm đôi câu bạch linh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút đỏ trong nháy mắt liền hồng thành táo đỏ lúc này bạch linh nhi trong đầu nổi lên nàng ở thanh khâu thời điểm nghe qua đủ loại cố sự nói tóm lại đi những câu chuyện này mặc dù mỗi người không giống nhau nhưng là vai nam chính cùng vai nữ chính cũng cơ bản không thay đổi vai nam chính cơ bản cũng là mỗi cái thời kỳ thư sinh vai nữ chính chính là các nàng thanh tù h ồ tộc bọn tiểu hồ ly tóm lại các nàng thanh tù h ồ tộc bọn tiểu hồ ly thích nhất chính là người có học rồi lâm n g uyên ngươi là người có học sao bạch linh nhi hướng lâm n g uyên hỏi bạch linh nhi không đầu không đôi u hỏi một câu lâm n g uyên thật sự có chút không mỏ ra này tiểu hồ ly n à o đường về bất quá lâm n g uyên vẫn trả lời ta nhưng là sinh viên dĩ nhiên đoán người có học sinh viên bạch linh nhi hơi nghi hoặc một chút đại học ở cổ đại lời nói hẳn gọi thái học viện đi tốt nghiệp đại học cao thấp cũng phải coi là một tú tài lâm viên châm chức một phen rồi nói ra là người có học còn là một tú tài cũng coi như hợp cách tìm một nam nhân như vậy ở chúng ta thanh khâu h ồ tộc trong tỉ muội cũng không đoán mất mặt lúc này lâm viên đứng lên chuẩn bị rời đi trước khi rời đi nói với bạch linh nhi được rồi đừng suy nghĩ lung tung có thể hay không luyện hóa quy tắc chi lực theo thiên mệnh được nói xong lâm viên đứng dậy rời đi nhưng mà ngay tại lâm viên lái xe cửa thời điểm bạch linh nhi đột nhiên một tiếng q u á to đứng lại lâm viên ta muốn người giúp ta tu hành lâm viên lâm viên nghiêng đ ầ u qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bạch linh nhi nàng cho chút này tập ta thật giống như xem qua n à y không phải bạch xà chuyện bên trong nội dung cốt chuyện sao lâm viên người này không còn l ạ i ưu điểm liền thích quên mình bị người. vì người phi không đúng là xà thân là hồ nếu bạch linh nhi muốn làm cho mình giúp nàng tu hành kêu lâm viên chịu thiệt một chút cũng liền chịu thiệt một chút đi giúp nàng một lần chính bởi vì thua thiệt là phúc mấy giờ sau đó lâm viên nằm ở trên giường hút thuốc bạch linh nhi là đang ở k h a n h chân ngồi xuống tu hành vừa mới âm dương tương tệ bên dưới bạch linh nhi đã đem lưỡng đạo quy tắc chi lực nhốt vào đến chính mình khoảng đó hai cây cái đôi chính giữa lúc này nắm giữ lưỡng đạo quy tắc chi lực bạch linh nhi đã là thanh khâu hồ tộc thế hệ trẻ nhất t ị n h hồ rồi chạm vào tối ngũ sáu giờ dáng vẻ cảnh hữu tài đã đem văn doanh doanh tra quan tài chế tạo xong rồi không thể không nói đang đánh quan tài phương diện này cảnh hữu tài gọi là quyền ủy tính chuyên gia quan tài này đánh không thể kén chọn lâm liên không cho cảnh hữu tài chế tạo chín con rồng kéo h ồ n quan tài nhưng là trên có chính sách dưới có đối sách cảnh hưu tài trực tiếp ở trên q u a n t à i điêu khắc ra chín cái bản lòng phù điêu nhân nếu là chết sau đó có thể có được như vậy q u a n t à i đ ờ i này cũng coi là sống không v ư ơ n g a người sở hữu phụng n ồ i văn doanh doanh đồng thời đem phụ thân nàng khâm liệm vào q u a n t à i sau đó trôn ở khu biệt thự hồ nhân tạo bên cạnh có sao nói vậy chỗ này phong thủy vị là tương đối khá trước có sơn sau có nước lại hợp với như vậy một cái tốt q u a n t à i lao đăng mặc dù ngươi gặp lao tội nhưng là sau lương chuyện cũng coi là cho ngươi an bài thoạt h ỏ a đinh đông đinh đông đinh đông vừa mới cho văn doanh, doanh cha đứng thẳng tốt bộ phần mấy người điện thoại di động đột nhiên đồng thời vang lên mọi người không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động xuất hiện một cái đánh động t i ể u chữ phía sau còn có liên tục nhiều cái hồng sắc dấu chấm than là quan phương đẩy đưa khẩn cấp tránh nguy hiểm tin tức Chương 62, thật binh cảnh. lớn nguy cơ, âm binh quá cảnh. Bây giờ quá là vạng tối ngũ 6 giờ, thiên còn không có hoàn trạm đen. động điểm. phải thai hỏa quỷ mị sống nhất h ò a binh phụ cận đại kiều đột phát âm binh quá cảnh sự kiện trước mắt âm binh đội ngũ đang ở do tây đến đông tiến tới âm binh dọc đường hút thực hôn phách tinh huyết hết hạn tin tức gửi đi lúc đã có ba giờ khu gần ngàn người chịu khổ độc thủ âm binh người cầm đầu là không đầu tướng quân thực lực tạm thời không biết chuyên nghiệp nhân sĩ suy đoán sợ là bành thành trước mắt mới chỉ xuất hiện cường đại nhất t a i họa mời ở vào âm binh quá cảnh đường đi bên trên cư dân mau sớm rút lui cũng mời chung quanh có năng lực mệnh vằn sư trợ giúp cư dân rút lui âm binh quá cảnh không đầu tướng quân thậm chí là đến quan phương công khai hướng dân gian g ã sinh mệnh xăm sư nhờ giúp đỡ trình độ. như vậy có thể thấy đây cũng là trước mắt mới chỉ bành thành gặp phải lớn nhất nguy cơ đi mọi người đều xem xong điều này khẩn cấp đ ẩ y đưa tin tức sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía lâm viên lâm đại ca chúng ta đi không đi văn doanh doanh dẫn đầu mở miệng trước hướng lâm viên hỏi lâm viên không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói đi dĩ nhiên phải đi một nhánh âm binh đội ngũ nếu như toàn bộ săn g i ế t này phải là bao nhiêu quỷ khí a mắt nhìn thấy lập tức sẽ bước vào quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản rồi lâm viên giác tình hắc vô thường xăm hình cần quỷ khí còn kém lao đại một đoạn chỉ bằng vào săn riết bắt dai kiểu giai hỏa quỷ mị cái này cần tích góp đến không biết năm tháng nào đi chi này âm binh quá cảnh n ộ i ngũ đối với hắn mà nói nhất định chính là đưa tới cửa quỷ khí bây giờ duy nhất yêu cầu lo lắng chính là cái kia không đầu tướng quân có thể được quan phương xưng là từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay bành thành đối mặt lớn nhất nguy cấp như vậy có thể thấy cái này không đầu tướng quân rất có thể là lục giai t h a i h o ạ bởi vì thất giai thai h o ạ mặc dù rất ít nhưng là cũng không phải không có trước xuất hiện thất giai t h a hoạ thời điểm quan phương cũng không có gọi là của bọn họ bành thành lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ lâm viên sở dĩ suy đoán không đầu tướng quân là lục giai họa cũng là cơ ở phương diện này suy đoán k ự u giai bắt giai thất giai này ba cái giai đoạn thai họa đều là phổ thông thai họa đến lục giai thai họa đây chính là bột cấp bậc lục giai thai họa thường thường đều sẽ có nhóm lớn thuộc hạ thậm chí sẽ còn chiếm cứ đỉnh núi địa bàn có chút tây du ký chính giữa những yêu ma đó quái dị trung yêu vương ý giống như dưới mắt không đầu tướng quân thủ hạ thì có một nhánh âm binh đội ngũ lục giai thai họa xuất hiện liền có nghĩa là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản tới lục giai họa lâm viên cảm thấy chính mình lưu đầu mã diện xăm hình thêm bạch vô thường xăm hình thêm quỷ môn xăm hình hỏa lực mở hết bên dưới hẳn là có thể cùng lục giai thai họa va và vào về phần có thể hay không đánh này ngược lại không tốt nói bất quá bây giờ lâm viên nhưng còn có một lá bài tới đây không sai chính là bạch linh nhi ban ngày thời điểm lâm viên giúp bạch linh nhi tu hành sau đó âm dương giao hợp bên dưới đã trợ giúp nàng luyện hóa trên người lưỡng đạo quy tắc chi lực lúc này bạch linh nhi ba cái cái đuôi chính giữa ngoại trừ trung gian cái kia trả bình thường bên ngoài khoảng đó hai cây cái đuôi chính giữa mỗi người phong ấn ở một đạo quy tắc chi lực nàng bên phải cái đuôi cả một cái có thể quét đi địch nhân của thọ bên trái cái đuôi cả một cái có thể quét đi địch nhân khí vận tuy nói là vừa mới luyện hóa chả không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ quy tắc chi lực lực lượng nhưng là liền này chỉ là bước đầu nắm giữ một chút quy tắc chi lực là có thể để cho bạch linh nhi bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu hai chúng ta liên thủ có thể đánh thắng lục giai thai h ỏ a sao lâm viên nhìn về phía bạch linh nhi hỏi bạch linh nhi tự định giá chốc lát nói ta tu h vi còn chưa từng khôi phục chỉ dựa vào quy tắc chi lực phòng chừng không phải lục giai thai h ỏ a đối thủ c h í n h ta không được hai ta liên thủ nhất định có thể đánh thắng có bạch linh nhi lời này lâm viên cũng yên lòng lên đường chúng c ta lâm viên nhìn quá c h một chút cảnh hữu tài suy nghĩ hắn cũng không có sức chiến đấu gì mang theo hắn đi lời nói cũng là một gánh nặng liền dứt khoát đem hắn lưu ở khu biệt thự liền như vậy đến khi hắn chạy trốn hắn thật đúng là không lá gan đói chạy trốn nơi này cách ngũ long sơn quan phường chỗ tị nạn ít nhất cũng có đến gần một giờ chặng đường bây giờ trời đã tối rồi bên ngoài lại có âm binh quá cảnh cảnh hữu tài một cái không phải là chiến đấu hình mệnh văn sư hắn chả thật không có cái năng lực kia ở ban đêm chạy trốn được vậy ngươi lưu lại đi chúng ta đi nhưng mà lâm viên vừa dứt lời cảnh hữu tài liền vội và nói được rồi liền như vậy ta cũng đi ta còn là với các ngươi cùng đi chứ cảnh hữu tài vừa mới tỉnh táo lại tất cả nhân viên chiến đấu cũng đi liền bạch linh nhi cũng đi nha như vậy dạ đại khu biệt thự liền chính hắn a đem chính hắn ở lại chỗ này hắn sợ hơn a cùng với như vậy chàng đi theo lâm viên bọn họ cùng đi bây giờ chỗ tị nạn còn không có xây được lâm u y ê n chắc chắn sẽ không để hắn chết so sánh với một mình ở lại chỗ tị nạn cảnh h ư u tài cảm thấy hay lại là đợi ở lâm u y ê n bên cạnh có lâm u y ê n bảo vệ tương đối an toàn cảnh h ư u tài nguyện ý cùng đi mang theo hắn cũng không có vấn đề bất quá ở trước khi lên đường lâm u y ê n còn phải đi làm một chuyện hắn được lại đi bốn con trai tiệm linh nguyên mua một lần trước chiếc kia len rộ vợ vệ sĩ trước bị đi đ ê m ói một xe huyết sau đó lại kéo văn doanh doanh trà thi thể bây giờ đồ vật bên trong bên trên khắp nơi đều là sốt cà chua không nói trong xe còn có một cố hột gà túi n g i vị trong xe cái mùi kia đó là một phút cũng không tiếp tục chờ được nữa ở lâm n g u y ê n dưới sự dẫn dắt đoàn người năm người rất nhanh thì đến mục đích nơi vẫn là kia quen thuộc len rộ vợ bốn con trai tiệm thực ra ngược lại cũng không phải lâm n g u y ê n bắt được một cửa tiệm sèn x o ẹ n chủ yếu là tiệm này cách hắn tương đối gần tới nơi này thuận lợi trong phòng triển lãm duy nhất một chiếc len rộ vợ vệ sĩ đã bị hắn sèn xoẹt rồi bây giờ chỉ có thể cũng chỉ có thể chọn các xe lần này lâm liên lựa chọn linh nguyên mua may mắn là một chiếc gen rộ vợ sáng thế tôn vinh sáng thế phiên bản g i i chiếc xe này dáng liền cùng tên hắn như thế đó là tương đối g i i bạch linh nhi sung phong nhận việc lái xe văn doanh doanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâm nguyên t r ư ơ n g trấn cảnh hữu tài ba người ngồi ở hàng sau xe này đó là tương đương rộng rãi ba cái đại nam nhân ngồi ở hàng sau đó là không thể không biết chật trội làm bạch linh nhi cho xe chạy trong n g y mắt văn doanh doanh theo bản năng nịt chặt dây an toàn nắm chặt nắm tay nhìn thêm chút nữa lâm nguyên hắn cũng là như vậy t r ư ơ n g trấn cùng cảnh hữu tài hai người vẫn ở chỗ cũ câu có không một câu trò chuyện hiển nhiên hai người bọn họ cũng không biết rõ để cho bạch linh nhi lái xe nghiêm trọng tính bạch linh nhi một cước chân ga chiếc xe một cái ruộn khô rút ra hành liền tiêu đi ra ngoài may lâm viên tay mắt lanh lẹ tả hữu thủ phân biệt kéo lại trường c h ấ n cùng cảnh hữu tài nếu không hai người bọn họ thế nào cũng phải từ cửa sổ xe hất ra không thể t r ư ơ n g sáu mươi ba ca b à n h thành nhi lang từ xưa đến nay chưa từng ra khỏi thứ h à n nhát b à n h thành hòa bình đại kiểu màn đêm bên dưới hòa bình đại kiểu cao vút ở âm trầm vắng lặng nước sơn đêm tối sắt chính giữa lúc này toàn bộ hòa bình phụ cận đại k i ể u đều là trống rỗng cây kim rơi cũng nghe tiếng ngay cả một chút xíu thanh âm cũng không có hoàn toàn tính mịch không sai khắp nơi đều là hoàn toàn tính mịch âm bình chỗ đi qua hoa cỏ khô héo chim rơi xuống đất giang hà bên trong chết đi cá tôm lơ lửng hai bên đường là chết đi mèo chó thi thể quanh mình tiểu khu chính giữa tránh ở trong nhà người sở hữu đều đã biến thành từng cổ thây khô tinh huyết linh hồn toàn bộ đều không cánh mà bay t ử khí tràn ngập âm binh chỗ đi qua khắp nơi đều là t ử khí tràn ngập không đầu tướng quân cùng âm binh xuất hiện tới hòa bình đại kiều hạ hoàng hà cổ đạo ai cũng không biết rõ bọn họ là thế nào xuất hiện thật giống như chính là trống rông xuất hiện một dạng sau đó. đó là âm binh quá cảnh một đường đẩy về phía trước vào bởi vì phải dọc đường chiếm đoạt tinh huyết hồn thách cho nên âm binh quá cảnh tốc độ cũng không nhanh Tự âm binh từ hòa bình đại tiểu hạ hoàng hà cổ đạo xuất hiện sau đó cho tới bây giờ bất quá ngắn ngủi hai mươi ba mươi phút bọn họ đi về phía trước vào hai ba cây số đã ít nhất tạo thành mấy ngàn chiếc người thậm chí dọc đường chỗ đi qua nghèo chó gà vịt hoa cỏ sở hữu vật còn sống sinh cơ cũng bị hấp thu hầu như không còn hoa điều gặp nạn thất phu hữu trách nhân loại là một cái vĩ đại chủng tộc mỗi khi đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tất nhiên sẽ có người đứng ra xoay chuyển tình thế với vừa ngã đỡ cao ốc chi tướng nghiêng lúc này trước khi đến hòa bình đại tiểu phương hướng trên đường khắp nơi đều là lao tới, tới mệnh vạn sư bọn họ phần lớn cũng không đầu nhập vào quan phương nhưng là khi nhìn đến quan phương khẩn cấp tránh nguy hiểm tin tức sau đó bọn họ vẫn phải tới không có hắn chỉ có một nguyên nhân hắn là một người phẩy một cái một nạ chi là v ì nhân đính thiên lập địa nhân trên quốc lộ từng chiếc một xe hơi ở bay nhanh một chiếc chiếc xe gắn máy đang chạy như bay thậm chí còn có người cưới cùng chung xe đạp chân đạp tử đều nhanh dẫm đạp bốc khói cưới cùng chung xe đạp vị này là cái hai mươi tuổi thanh tú tiểu tử hắn hướng ven đường bay vùn vụt mà quá một chiếc xe hơi hô huynh đắc phải đi hòa bình đại kiểu tiếp viện sao mang d ù n ta đoạn đường thôi ta khoa mục vướng một cái tám hồi bằng lái không quá không biết lái xe nhưng mà nhân ra cửa sổ xe là đàn g đóng tốc độ xe vừa nhanh căn bản liền không nghe được hắn kêu lên hoa đ i ể u có câu nạn ngữ kêu nhà rột phong mưa liên tục người này nếu như xui xẻo uống nước lạnh cũng nhét cái răng cưới cùng chung xe đạp tiểu tử một cuông cuồng đặng đó là nhanh hơn liền nghe rắc rắc một tiếng xe dây chuyển cho làm chặt nước thảo thật tờ mở điểm bối chờ ta đến an phân cũng không đổi kịp nóng hổi rồi tiểu tử gấp là thẳng dậm chân nhưng mà hoa điều còn có một câu nạn n ữ gọi là trời không tuyệt đường người đang lúc này ẩm Ung ung. trận gắn động Một máy xe cơ â ùi hỏa n lên, g m thiếu c q ỷ hỏa niên tích tự như kim gật đầu nói lên xe đi u ỷ hỏa thiếu niên mang theo mũ bảo hiểm chỉ lộ ra một đôi con mắt cũng nhìn không rõ ràng là nam hay nữ bất quá cưới loại này quỷ hỏa motor tám phần mười đều là tinh thần tiểu tử thanh tú tiểu tử một bên lên xe một bên tự giới thiệu mình ta tên là gia cát minh huynh đắc ngươi gọi cái đột nhiên giữa gia cát minh thanh em nói chuyện hơi ngừng hắn lên motor sau đó theo bản năng vòng lấy quỷ h ỏ a thiếu niên eo ngôi loại này motor cũng phải như vậy nếu không tốc độ trực tiếp cho ngươi quăng bay ra đi nhưng mà hắn vòng lấy quỷ h ỏ a thiếu niên thắt lưng thời điểm không cẩn thận đi lên một chút ở đụng phải quỷ h ỏ a thiếu niên ngược thời điểm trong lòng gia cát minh đột nhiên sinh ra như vậy một cái nghĩ đến đó chính là huynh đại ngực to cơ là sao như thế phô trương gia cát minh nhưng là cực kỳ thông minh hắn năm đó thi vào trường cao đẳng thời điểm đó là bành thành thi vào trường cao đẳng trạng nguyên hơi làm trần trờ sau đó hắn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng này không phải huynh đắc đây là chị em g á i à. vì vậy gia cát minh bất động thanh sắc đem hoàn thất lương tay đ ổ i thành rồi bắt nàng bên hông quần áo cũng may là áo r a coi như bền chắc ẩm một tiếng động cơ nổ ẩm quỷ hỏa mô tô mang theo hai người chạy thẳng tới h ỏ a bình đại kiều phương hướng huyết nguyệt lăng không từ khí tràn n ậ p đang cùng bằng đại kiều đi được ba cây số vị trí đã tụ tập số lớn chạy tới mệnh văn sư lúc này âm minh quá cảnh đội ngũ k h tổng thể mà nói quan phương mệnh văn sư thực lực nếu so với giá sinh mệnh samsư thực lực mạnh trước nhất đoạn trừ cái này một trăm hai trăm linh giá sinh mệnh s ă m s ư bên ngoài như cũ có liên tục không ngừng giá sinh mệnh x ă m s ư chạy tới dù sao ở quỵ dị xâm phạm trước sam hình nhân cũng không phải số ít một trăm hai trăm linh mệnh văn sư khẳng định không phải bành thành cực h ạ lúc này lâm viên bọn họ cái này đoàn đội nhỏ cũng chạy tới len r ổ vơ đậu xe ở b ê n đường lâm viên bọn họ xuống xe hôn tạp không cầm quyền sinh mệnh xăm sư đoàn ngũ chính giữa lúc này vừa vặn quan phương mệnh văn sư chính giữa đi ra một người hướng tại chỗ sở hữu mệnh văn sư bắt đầu hô đầu hàng tà tên là lữ đông là quan phương phái tới phụ trách nhiệm vụ lần này người phụ trách đa tạ mọi người tới tiếp viện các minh đệ trước mặt một km chính là chúng ta bành thành lớn nhất phá bỏ và rời đi an trí tiểu khu bên trong còn có mấy ngàn người, người may mắn còn sống sót nơi đó là âm binh hành lang đường phải đi qua chúng ta phải ở chỗ này ngăn lại âm binh tiêu diệt bọn họ nếu không hậu quả khó mà lường được mời mọi người ra tay toàn lực tương trợ ta lữ đông ở chỗ này quỷ tạ mọi người vừa nói cái này kêu lữ đông mệnh v ă n sư phốc thông một tiếng té q u ỷ trên đất lúc này gia sinh mệnh xăm sư chính giữa đi ra một cái nâng cao bụng địa trung niên nam nhân hắn đem lữ đông đỡ lên nói lữ đông huynh đệ ngươi làm cái gì vậy ngươi là nhân chúng ta cũng là người b a n h thành là nhà của ngươi cũng là nhà chúng ta bảo vệ mình gia viên đây là chúng ta hẳn làm ngươi quỷ chúng ta làm gì nói xong lời này sau đó này nâng cao bụng địa trung niên nam nhân đứng dậy hướng về phía mọi người hô đầu hàng nói lao các thiếu già chúng ta bành thành nhi lang từ cổ trí kim sẽ không ra khỏi thứ h è n nhát bành thành là chúng ta người sở hữu gia ngay bây giờ thế đạo này nếu như bành thành không có chúng ta có thể đi đâu bên trong bảo ra bảo vệ lãnh thổ không riêng gì bọn họ trách nhiệm cũng là chúng ta trách nhiệm nếu chúng ta có năng lực này hôm nay thì phải ra cái này lực bây giờ ta trước dẫn đầu tỏ thái độ hôm nay nếu như không tiêu diệt được những t h ứ này ở m i n h ta đây chừng hai trăm cân liền đặt ở chỗ này chương sáu mươi b ố không đầu tướng quân nửa bước ngũ dai bành thành nhi lang t h võ hiếu chiến đây là đại hán hoàng triều khởi nguyên tri địa bành thành nhi lang từ xưa nhiều gióng giặc tri sĩ bây giờ thức tỉnh xăm hình năng lực có bảo vệ quê hương của chính mình lực lượng giờ phút này ai cũng sẽ không lùi về sau một bước bụng đ ị a trung niên tiếng nói là thôi không người l ù i về phía sau mà là đồng loạt đi về phía trước bọn họ muốn chủ động nên chiến tri chi này âm binh đội ngũ ta bành thành nhi lang chỉ có tiến không có lùi có chiến là tất thắng nếu không thắng là nhuộm máu ra viên thể bảo vệ rất nhanh đó là không thể bung tha song phương cách nhau chưa đủ năm trăm m khổng lồ âm binh đội ngũ đã thu hết vào mắt thân cao trượng rất nhiều người khoác cũ nát k h ô i giáp tay cầm thật lớn lang nha bồng không đầu tướng quân cùng với phía sau h ắ n ước chừng mấy trăm âm binh thất giai thực lực âm tướng có ba người bắt giai thực lực âm binh không dưới ba mươi còn lại mấy trăm đều là cựu giai thực lực đây là một trận trận đánh ác liệt từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay bành thành gặp phải lớn nhất nguy cơ có ở trên trời u a vợ ở thời khắc chú ý đem nơi này tình huống thực thi đẩy đưa đến mỗi một người may mắn còn sống sót điện thoại di động chính giữa trận đánh này nhất định t h ắ n thiết trận chiến này đánh xong khả năng tới tiếp viện mệnh vạn sư mười không còn một nhưng là quan phương muốn cho sở hữu những người may mắn còn sống sót thấy quan phương không hề từ bỏ cho dù lực lượng có hạn bọn họ vẫn ở chỗ cũ làm chính mình cố gắng giống vậy quan phương cũng muốn để cho những người may mắn còn sống sót biết rõ ở ngay trong bọn họ còn có nhiều như vậy anh hùng vô danh h u n g ác không đầu tướng quân m i ê n ngông đảng đã ngâm binh đội ngũ trên người bọn họ bốc hơi lên cơ hồ là thực chất hóa sát khí cùng t ử khí sát khí cùng t ử khí ở đỉnh đầu bọn họ tạo thành một mảnh đá mây m đen mây đen che trời để cho trong lòng người khó tránh khỏi sợ hãi kiểm chế lúc này thành những người may mắn còn sống sót điện thoại di động rối v ă n lên phía trên là liên quan tới hòa bình đại k i ể u sự kiện mới nhất đầy đưa tin hơi thở không ít người may mắn còn sống sót dùng run dậy đầu thủ mở ra tin tức bọn họ ngừng thở vô cùng khẩn trương nhìn thực thì đồng bộ hình ảnh khi thấy mệnh văn sư cùng âm binh đội ngũ rằng c o một màn kết lúc b à n h thành những người may mắn còn sống sót rối rít ở trong lòng gieo họ nhất định không thể thua a phải thắng nhất định phải thắng a k thấy kết, kết. t phía trước không tự lượng sức cản đường mệnh văn sư môn không đầu tướng quân trên phần bụng hạ lên xuống phát ra một trận cực kỳ quái dị tiếng cười thật là tinh t h ầ n lực lượng a các ngươi hôn phách tinh huyết có thể so với tính bằng đơn vị hàng nghìn người bình thường đem bọn ngươi chiếm đoạt ta đầu liền có thể mọc ra đến lúc đó nuốt này một thành trăm họ tinh huyết h ồ n phách ta nói sẽ thành vậy không đầu tướng quân có thể không phải phổ thông thái họa quỷ mị có thể so sánh hắn là lục giai thái họa liền hắn một thân thực lực này đ ặ t ở tây du ký cái kia trong thế giới quan cũng coi là nhất phương tiểu yêu v ư ơ n g rồi không đầu tướng quân không có đầu hắn lấy bụng là ngữ thanh âm vô cùng quỷ dị ngay tại lúc đó không đầu tướng quân liên đới dưới trướng hắn chi này âm binh đội ngũ trên người bọn họ bắt đầu tản mát ra ư ư ư quang â quang còn như sương n g một loại lan tràn đến mức sở hữu vật còn sống sinh cơ đều bị h ư u r a hoa c ỏ cây tối r ố i rít khô héo chim mông thủy tảo r ố i rít hóa thành t h ờ i khô cũng may người chung quanh viên đã giải tán không đầu tướng quân trên người phát ra ô quang thật sự quá mạnh mẽ tại chỗ đại đa số mệnh văn sư chỉ có thể bằng vào trên người xăm thân lực khó khăn lắm ngăn cản ô quang căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào rồi gần đó là lâm n g u y ê n bạch linh nhi thực lực như vậy ở ô quang bao phủ bên dưới cũng giống như rơi vào vũng n này lâm viên sắc mặt có chút khó coi bởi vì hãn đột nhiên phát hiện chính mình đánh giá thấp này không đầu tướng quân cũng đánh giá cao chính mình nay không đầu tướng quân mặc dù hay lại là lục giai nhưng là nhưng là lục giai đ ỉ n h phong hắn cách ngũ giai chỉ còn lại một chân bước vào cửa rồi lúc này lâm viên thấy không đầu tướng quân chặt đầu nơi đã giải ra tươi non thịt lồi chỉ cần chiếm đoạt đủ tinh huyết hồn phách không đầu tướng quân đầu liền có thể mọc ra lần nữa đối với không đầu tướng quân mà nói g i ả i ra đầu lúc đó là bước vào ngũ giai này muốn biết rõ bây giờ còn là quỷ dị xâm phạm một không phiên bản thất giai thai h o ạ đã là cái này phiên bản chóp đỉnh sức chiến đấu lục giai không đầu tướng quân xuất hiện đây nếu là ở bên trong trò chơi này chính là một cái hệ thống bụt nhưng nói bành thành hiện giai đoạn sở hữu mệnh văn sư lục giai không đầu tướng quân còn có thể va vào nếu để cho lục giai không đầu đem quân trưởng ra đầu biến thành ngũ giai có đầu tướng quân như vậy đừng nói tại chỗ mệnh văn sư cũng phải chết tại trên tay hắn toàn bộ bành thành cũng sẽ tuyệt không người sống hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch đất khô cằn mà bây giờ tình huống cũng không lạc quan không đầu tướng quân chỉ một lấy trên người ấu quang liền chế trụ phần lớn mệnh văn sư lúc này nếu là hắn ra lệnh một tiếng sau lưng âm binh tre giết tới do xoay sở không kịp những thứ này mệnh văn sư liền sẽ chết t h ẳ n trọng đến khi đó những thứ này mệnh văn sư tinh huyết h nhưng á c h không bị đầu t ớ quân hấp thu sau đó, hắn hấp thay sẽ đó, đổi mà n h c n g khó có thể có đang ố i phó. l â u n biết rõ, lúc này không thể giấu nghề. Hắn thể chỉ giấu sợ lâm à tại thứ chỗ những n hắn. Hắn lại lại viên chuẩn bị động thử sau đó vẫn đứng ở phía trước nhất lữ đông dẫn đầu bước đi ra ngoài ta lữ đông một ư ơ i tám tuổi nhập ngũ hai mươi ba tuổi bị, bị tổ chức ủy thác trách nhiệm nặng nề đánh vào hắc c ám thế lực đội nội bộ sung mãn làm n a m vùng n a m vùng tám năm một lần hành động tiêu diệt hắc c ám thế lực đội sau đó ta lựa chọn xong việc thối lui ba năm trước đây giải ngũ về nhà tham dự quần chúng công việc hai năm trước ta kết hôn rồi ta có cái dễ thương nữ nhi một ngày là quân nhân cuối cùng thân là quân nhân nếu có chiến cho đòi nhất định h ồ i từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay đây là ta trải qua gian nan nhất một trận chiến đấu rồi có lẽ chúng ta thất bại nhưng chúng ta ít nhất phấn đấu quá nói tới chỗ này lữ đông nghiêng đầu hướng về phía sau lưng đều là quan phương mệnh v ă n sư đồng bàn nói chắc hẳn các ngươi cũng rất tò mò từ quỷ dị xâm phạm tới nay tổ chức đại lực bồi dưỡng ta các ngươi săn giết h a i họa ít nhất có một phần ba quỷ khí bị ta hấp thu ta biết rõ bình thường các ngươi cũng không phục lắm không ít người cho là ta chỉ hấp thu quỷ khí lại không kiếm sống thậm chí các ngươi âm thầm đều nói ta là dương lão con riêng là cá nhân liên quan đúng không hấp thu nhiều như vậy vốn nên thuộc cho các ngươi quỷ khí thực ra ta xăm hình cũng sớm đã thất tỉnh chỉ là ta đây cái xăm hình có chút đặc thù ta xăm hình chỉ có thể sử dụng một lần hôm nay liền cho các ngươi nhìn một chút ta xăm hình là cái gì ta lữ đông không phải là cái gì dương lão con riêng càng không phải quan hệ thế nào nhà ta đang tích góp ta đang đợi chờ đợi có thể đáng giá để cho ta vận dụng xăm hình thai họa xuất hiện các ngươi hẳn cũng rất tò mò kỳ quái ta xăm hình là cái gì sao các h i n h đệ mọi mắt mong chờ đi hôm nay sẽ để cho ta lữ đông đốt hết mình huy hoàng để cho ta hóa thành này mênh mông trong bóng tối một chiếc đèn dứt tiếng nói lữ đông xoẹt một tiếng xé nát trên người mình đồ dàn d lộ ra mình làm năm nằm vùng thời điểm lưu lại xăm hình có lẽ này không phải xăm hình đây là hắn công tích hắn xăm hình rõ ràng là b u ồ n t r ư ơ n g hết chương sáu mươi lăm không đầu hình thiên lữ đông xe rách quần áo trên người lộ ra chính mình nửa người trên tràn đ ầ y c o n g xăm hình chỉ thấy hắn sau lưng là một cái hung thần ác s á t không đầu hung thần này hung thần lấy nhũ là mục đích lấy rốn là giặc một tay cầm đại thuẫn một tay cầm tự p h ụ lữ đông xăm hình bất ngờ đó là không đầu hình thiên hình thiên mua kiến thích manh trí cố t h ư ờ n g tại lúc này này không đầu hình thiên xăm hình phản phất là đang sống dùng răng muốn tránh thoát lữ đông thân thể huyễn hóa thành linh thấy một màn như vậy gần đó là lâm viên đều sợ ngây người Muốn biết rõ, bây giờ nhưng vẫn là quỷ dị xâm phạm một. quỷ nhưng vẫn biết bây giờ rõ, là dị không phiên bản, l ạ đầu tướng h n ờ i giáp có thể t h n đ quân hình thiên xuất hiện chứng minh quan phương là có thấy xa phòng ngừa chu đáo a chính là bởi vì quan phương tập trung tài nguyên cung ứng ra lữ đông như vậy một cái thức tỉnh không đầu hình tiên xăm hình c a o thủ cho nên đang đối mặt không đầu tướng quân thời điểm quan phương mới có lực đánh một trận bất quá lúc này lâm n g u y ê n cũng phát hiện dị thường lữ đông cái này xăm hình có chút k ỳ ba a thức tỉnh nhưng là lại thích giống như chưa có hoàn toàn gia tỉnh trên người hắn không đầu hình tiên xăm hình dùng rằng muốn nhanh nhẹn ra lữ đông thân thể huyền hóa thành linh nhưng là nhưng lại phảng phất có một đạo vô hình công xiềng đem trói buộc ở lữ đông trong cơ thể không cách nào hoàn toàn g a tỉnh hơi làm suy nghĩ sau đó lâm viên có chút biết quan phương tập trung tài nguyên dùng một phần ba quỷ khí trợ giúp lữ đông giáp tỉnh không đầu hình tiên xăm hình cái này quỷ khí lượng quả thật đủ rồi nhưng là chất không đủ dựa theo lâm viên kinh nghiệm t i ế p trước không đầu hình tiên xăm hình nhanh nhất cũng phải đến quỷ dị xâm phạm hai không trong phiên bản hậu kỳ mới có thể giáp tỉnh hiện ở trong thiên địa quỷ khí chất lượng còn chưa đủ tinh thần cho nên mới phải xuất hiện loại này tựa như giáp tỉnh vừa tựa như không giáp tỉnh như thế lúc này lữ đông phía sau không đầu hình tiên mấy phen dãy rủa sau đó vẫn là không có tránh thoát ra trói buộc huyện hóa thành linh ngược lại là hình tiên trong tay kiến thích cũng chính là cái bữa lớn cùng đại thuận xuất hiện ở lữ đông trong tay đây cũng là cùng văn doanh doanh thiết phiến công chúa xăm hình như thế quá mạnh mẽ xăm hình mặc dù không cách nào toàn bộ gia t ỉ n h nhưng là đang hấp thu q u ỷ khí số lượng đủ dưới tình huống là có thể t r ư ớ c giác tỉnh bộ phận lữ đông tay cầm kiến thích lắc đầu một cái đối không đầu tướng có nói đáng tiếc ta chỉ thức tỉnh bộ phận xăm hình lực ta biết rõ chỉ dựa vào như vậy thì không cách nào chém thắng ngươi ta đợi không được hoàn toàn thức tỉnh bất quá ta còn có biện pháp ta còn có một cái biện pháp cái biện pháp này có thể để cho ta ngắn ngủi nắm giữ hình thiết lực như vậy ta liền có đánh với ngươi một trận tư bản cùng không đầu tướng quân nói xong sau đó lữ đông hướng về phía trên trời ưu á v ừ nói quyết tử ta biết rõ ngươi đang xem đến ta yêu ngươi nếu như có đời sau ta còn làm chồng ngươi hai t ử con nhỏ sống khỏe mạnh chiếu cố thật tốt nàng đợi nàng trưởng thành nói cho nàng biết ba yêu nàng quan phương chỗ tị nạn một căn phòng chính giữa chất pháp người đàn bà ô m trong ngực ngủ say nữ nhi đã là nước mắt rơi như mưa nói xong lời nói này sau đó lữ đông không quay đầu lại sai bước hướng không đầu tướng quân đi tới không đầu tướng quân khinh thường nhìn lữ đông hắn có chút không hiểu này con kiến hôi nắm đem phá phủ đầu cùng một mặt phá lá chắn liền dám tìm phiền t o á i cho mình thôi nhưng mà có ở đây không đủ không đầu tướng quân trăm mét nơi lữ đông ngừng lại không có q u ố c nào có ra hôm nay ta lữ đông dùng chính mình m u tươi bảo vệ chân mình hạ này phiến thổ điện cuộc đời này r ứ t khoát vào hoa điệu kiếp sau trả làm người hoa dứt tiếng nói lữ đông trong tay cái búa lớn gác ở chính mình trên cổ hắn dùng lực như vậy d ạ c h một cái l u ô n t ố t đại đầu đầu lâu lan xuống lại không nửa điểm huyết dịch bắn bắn ra theo lữ đông đầu người lan xuống trên người hắn không đầu hình thiên xăm hình phán phất là kích phát nào đó môi giới hoàn toàn rác tỉnh đi qua trong khoảnh khắc lữ đông mất đi đầu thân thể đón gió liền trưởng cũng biến thành một người cao trượng rất nhiều không đầu người khổng lồ không đầu hình thiên lúc này lữ đông lấy chính mình sinh mệnh làm dẫn cưỡng ép thức t ỉ n h không đầu hình thiên x n g hình hắn thi thể hóa thành được hóa bản không đầu hình thiên hắn chấp nghiệm đem điều k h i ể n không đầu hình thiên thay hắn thủ hộ dưới chân này phiến thổ điện nhìn một màn này tại chỗ mệnh văn sư không khỏi khoe mắt có chút ướt át lâm đại ca chúng ta có phải hay không là có chút í c h kỷ a văn doanh, doanh hốc mắt có chút ướt át hỏi có người ở quên sống chết bảo vệ này phiến thổ điện h ư n g bọ lại suy nghĩ thế nào thủ hào chính mình mảnh đất nhỏ Như v nhưng d o a n d o là ờ nếu i nội cho của n tâm Lâm, Yên, như, chính huống, lâm là, như nói h giữa c chút náy. n Bất quá, c giống náy mà thôi. h như lữ đông như vậy hy sinh chính mình đi cứu người khác lời nói để tay lên ngực tự hỏi lâm viên không làm được giống như lữ đông thứ người như vậy lâm viên kiếp trước cũng kiến thức rất nhiều rất nhiều ở tận thế lúc mới bắt đầu sau khi thứ người như vậy rất nhiều nhưng là sau đó liền càng ngày càng ít bởi vì bọn họ đều chết hết từ rất sớm bọn họ nắm giữ vĩ đại nhân cách cũng nắm giữ rất mạnh thực lực nhưng là đều không ngoại lệ bọn họ từ đều rất sớm thực lực cường đại có nghĩa là có thể cứu rất nhiều người vĩ đại nhân cách có nghĩa là bọn họ nguyện ý đi cứu rất nhiều người nhưng mà ở nơi này loại tận thế trong hoàn cảnh cứu càng nhiều người liền có nghĩa là trả giá thật lớn càng lớn rất nhiều lúc này giá là sinh mệnh lâm liên sờ một cái văn doanh, doanh đầu dọn có chút nặng nề nói hắn thật vĩ đại nhưng là hắn đã chết không phải sao mặt ngày thứ nhất định luật không phải vĩ đại là vẫn còn sống tận thế bên dưới mỗi người đều có chính mình sinh tồn phát tắc ngươi không thể ngăn cản người khác vĩ đại cũng không thể khiến chính mình cưỡng ép vĩ đại còn sống trải qua kiếp trước ba năm khổ khổ rễ ruột sau đó lâm viên chỉ muốn sống lúc này không đầu hình thiên cùng không đầu tướng quân đã chiến đến cùng một chỗ đại phủ tấm thuẫn lang nha bổng không ngừng phát ra đ ì n h thai nhức góc và c h ạ m tiếng lữ đông thi thể hóa thành lược hóa bạn không đầu hình thiên thực lực cũng đầy đủ đạt tới lục giai đình phong nửa bước ngũ giai mức độ lúc này hai cái không đầu người khổng lồ chiến lược là cờ c h ố n g tương đương chẳng phân biệt được như nhau g i ế t đi không nên để cho lữ đông h i n h đệ hy sinh vô ích ngay từ đầu đứng ra nói chuyện bụng bia người trung niên hắn triệu hoán ra một cây vi đà hàng mã sử dẫn đầu hướng âm binh đội ngũ đánh tới lúc này lâm viên cũng sẽ không nhúng nhưởng mang theo thủ hạ mình mấy người c ũ n g hướng âm binh đội ngũ lướt đi trong khoảnh khắc m ệ n h văn sư cùng âm binh chiến đến một nơi có thể nói là binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng trận chiến này tất thắng bởi vì bọn họ đã không có đường lui chương sáu mươi sáu loạn thế tự có anh hùng ra cho dù lâm liên tự hỏi không làm được giống như lữ đông như vậy hy sinh tánh mạng mình tới bảo vệ chân mình hạ thổ địa nhưng là lữ đông hành động cũng thật sâu lấy lâm liên giờ k h ắ c này hãn hỏa lực mở hết không hề nhúng nhường như đầu mã diện xăm hình quỷ môn quan xăm hình bạch vô thường xăm hình như đầu khôi giáp trong người dưới quần cưới đại mã bạch như tuyết áo khoác ngoài cùng với sau lưng cao vút đen nhánh quỷ môn quan hư ảnh lâm liên tay cầm năm cỗ tác thiên xin chị xéo âm binh đội ngũ rồi sau đó đen nhánh năm cỗ tác thiên xin hướng âm binh đội ngũ huy động năm cỗ tác thiên xin trên toát ra ngọn lửa màu đen hướng phía trước âm binh càn quất đi ẩ năng lượng thật l ớ n sóng giống như nhánh màu đen nóng bỏng hỏa l o n g một dạng hướng âm binh đội ngũ phương hướng c u â n đi. trong khoảnh khắc liền có mười mấy âm binh bị ngọn lửa màu đen đánh trúng ở ngọn lửa màu đen bọc lại chính giữa không ngừng g i ã y r u ộ n cuối cùng bị đốt thành cho bụi hóa thành tinh thuần quỷ khí mặc dù bạch linh nhi là yêu nhưng là nàng nhưng là kiên định cùng lâm n g u y ê n đứng ở cùng một cái chiến tuyến trên hai tay nàng k ế t tấn thi triển pháp thuật đồng thời sau lưng huyện hóa ra phong ấn quy tắc chi lực cái đôi không ngừng quất vào âm binh trên nàng n ỗ i nhất kích cũng có thể làm cho một cái âm binh hồn phi phát á n hóa thành quỷ khí mặc dù bạch linh nhưng là cũng không có đưa tới người chung quanh hoài nghi từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay nhân loại giáp tỉnh ra xăm hình lực đó là thiên kỳ bách quái hiện ở trong đám người có xăm bò cạp người mặc bò cạp khôi giáp hóa thân bò cạp lai lai chính và tà ma đại chiến còn có xăm rùa lông xanh lúc này đã biến thành mì dạ rùa đang chiến đấu sâu hơn tới có người xăm một cái y ta ly pháo đối diện âm binh quần manh loạn tại đây cùng những người này thiên kỳ bách quái xăm hình năng lực so sánh bạch linh nhi này v i n hóa ra cái đ ô i hồ ly bản lĩnh đã coi như là nhất giống người rồi lại không nói cùng những người này so sánh trên người đó là xăm hồ ly xăm hình sau khi giác tỉnh cũng có tương tự bạch linh nhi loại này huyện hóa ra cái đôi h ổ ly năng lực văn doanh doanh một tay quạt ba tiêu một tay xích hỏa mũi tên cũng có thể độc chiến nhiều cái âm b i n h t r ư ơ n g trấn không biết rõ lúc nào lại gậy một cây đèn đường trên đèn đường lôi quang sáng khắc cũng bạo phát ra cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu lâm liên cái này đoàn thể nhỏ chính giữa gần đó là t r ư ơ n g trấn văn doanh doanh sức chiến đấu tại chỗ có mệnh v ă n sư chính giữa cũng coi là cao cấp chiến lược về phần cảnh hữu tại bốn chữ để hình dung không để cập tới cũng được là người hay là quỷ đều tại tú chỉ có cảnh hữu tại ở bị đòn lúc này một cái âm binh đang ở đuổi theo cảnh hữu tài đánh cảnh hữu tài từ trong túi sách lấy ra một ít dùng lỗ ban thuật chế tạo ra đồ chơi nhỏ ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản bất quá một bên ngăn cản đuổi g i ế t chính mình âm binh cảnh hữu tài trả một bên hô to chương c h ấ n cứu ta chương c h ấ n cứu ta tại chỗ những thứ này mệnh văn sư chính giữa ngoại trừ lâm viên bọn họ cái này đoàn thể nhỏ bên ngoài cũng cũng không thiếu biểu hiện nổi bật mệnh văn sư có một người mặc màu trắng đồ thể thao tiệ tử thức tỉnh ra cắt vũ hầu xăm hình hai tay của hắn tiếp dẫn bên l i ớ i một cái bắt trận đồ bị vô căn cứ đánh ra gần một mình hắn liền khốn trụ ước chừng hai ba chục cái âm b i n h bất quá hắn này bắt trận đồ tự hồ chỉ có thể vây người cũng không có lực sát thương gì nhưng mà ngay tại hắn vây khốn những thứ này âm b i n h lúc bên cạnh hắn một cái tóc ngắn anh khí mười phần nữ sinh vung tay lên đó là một đoàn nóng bỏng liệt diễm hướng bị khốn trụ âm b i n h đốt đi nói đến cũng là duyên phận bạch n i tiểu tử g i á p tỉnh xăm hình là ra cất vũ hầu này anh vũ cô nương g i á p tỉnh xăm hình lại là một bộ lửa đốt xích bít đổ trừ cái này hai người bên ngoài quan vương mệnh văn sư đội ngũ chính giữa cũng có một vị chiến lược cực kỳ mạnh mẽ người một cái buộc đơn đôi ngựa tóc dài nữ nhân nàng d k h ô nàng g tướng bạo. Hắn giác thấy tỉnh xăm hình, tựa Hán hình, hồn rõ bạo. xăm l hậu h nhật hình. Theo ệ xạ xăm nàng không ngừng dương cung lắp tên từng nhánh năng lượng mùi tên bị bắn ra nhưng là nàng có thể quá hấp dẫn đến lâm viên chú ý nguyên nhân cũng không phải là nàng xăm hình năng lực mà là bởi vì nàng là tất cả mệnh v ă n sư chính giữa ngoại trừ lâm viên bên ngoài cái thứ nhì có tọa kỵ nàng tọa kỵ là một cái không có lông m g è o không có lông m g è o lại kêu tiểu phong diệp không có lông n è o bởi vì nguyên sản địa là phong diệp quốc mà nổi tiếng đây là một loại đột biến dịn sùng vật n è o ngoại trừ lúc vừa ra đời sau khi trên người rất nhỏ tóc máu bên ngoài sau khi lớn lên trên người lông sẽ rụng da thịt cũng sẽ thay đổi có có giãn thậm chí nếu như người bản lâu này không có lông mèo cũng có thể cho người bản bóng l o á n g tỏa sáng khiến người trú mục nhất là cái này không có lông mèo lại cũng thức tỉnh xăm hình năng lực không sai mèo này cũng có xăm hình tạo n g h i ệ p a cho mèo xăm hình đây là cái gì dạng oan trung quy chủ nhân có thể nghĩ đến a cái này không có lông mèo trên người xăm một cái chỉ kiếm s ỉ h ồ xăm hình bởi vì huyết mạch phù hợp nguyên nhân nó cũng thu được lực lượng cường đại thức tỉnh xăm hình lực lượng mèo vật này thật sự là quá ly kỳ lâm viên kiếp trước ở quỷ dị xâm phạm thế giới sống sót rồi ước r ư ừ n g ba năm cũng không từng gặp qua dù sao ai tờ mở không việc gì cho mèo xăm hình a không có lông mèo tốc độ rất nhanh vác nữ nhân khắp nơi r o n g r u ổi giống như là một cái cung kỵ binh như thế không ngừng bắn chết đến âm binh âm binh số lượng tuy nhiều nhưng là phần lớn là kiểu giai thai họa hôm nay có thể tới hòa bình đại kiểu tiếp viện đa số đều là một ít thực lực đã trên trung đẳng mệnh văn sư cho nên chiến đấu tiến vào ác liệt mức độ sau đó nhân loại mệnh văn sư ngược lại thì chiếm cứ thượng phong nhưng mà k i u giai phổ thông âm binh không coi vào đâu ở âm binh đội ngũ chính giữa còn có ba cái thất gia i âm tướng cùng với không dưới ba mươi bát giai tinh anh âm binh thấy chính mình thuộc hạ bị không có kiên kỵ gì cả chu diện ba cái thất gia i âm tướng rốt cuộc ngồi không yên hướng mệnh văn sư môn đánh tới ta tới lâm n g u y ê n hét lớn một tiếng xung phong nhận việc hướng ba cái thất gia i âm tướng nên đón đánh đến bây giờ thực ra tất cả mọi người đã tiêu hao tương đối lúc này liền phải là càng lợi hại thực lực càng mạnh nhân để ở địa phương nguy hiểm nhất nay ba cái thất gia âm tướng trước một mực ở nghỉ ngơi dưỡng sức không có độc thủ mà mệnh văn sư môn là đã trở thành mệnh mọi lúc. lúc này nếu là không có nhân chống đi tới nhất định sẽ để cho mệnh văn sư tổn thất nặng nề thất giai thai họa lâm viên ngược lại là sát không ít nhưng là đồng thời cùng ba cái thất giai thai họa chiến đấu hắn ngược lại là chả không có thử hôm nay hắn muốn khiêu chiến một chút cũng muốn thử một lần hắn cực hạn ở nơi nào thấy lâm viên chủ động tiến lên đón ba cái thất giai âm tướng tại chỗ mệnh văn sư môn cũng hết sức kinh ngạc vạn không nghĩ tới ngay trong bọn họ còn có như vậy cao thủ có thể lấy sức một mình độc chiến ba cái thất giai ờ tướng chuyên tâm đối phó còn lại bắt giai t a i họa hắn có thể đủ đối phó bạch linh nhi hướng không rõ vì sao mệnh văn sư môn kêu một tiếng lúc này lâm n g u y ê n đã cùng ba cái thất gia âm tướng chiến đến cùng một chỗ bổn chương hết chương sáu mươi bảy lấy một đi tam toàn bộ đấm phát chết luôn một mình đối mặt ba cái thất giai t h a i họa đã rất khó để cho lâm n g u y ê n cảm nhận được cái gì cảm giác bị áp bách trong lòng lâm n g u y ê n cũng có chút sáng tỏ gần đó là ở không sử dụng quỷ môn quan xăm hình m ộ ư ơ i lần tăng phúc bên dưới thực lực của hắn cũng đã đạt đến quỷ dị xâm phạm một không phiên bản đình phong khi hắn hỏa lực mở hết một thân thực lực ở quỷ môn quan xăm hình tăng phúc bên dưới điên cuồng tăng lên gấp m ư ơ i lần lúc này có tư cách trở thành đối thủ của hắn chỉ có lục giai họa lâm viên đã phát hiện lần này âm binh quá cảnh chính giữa những thứ này âm binh thực lực càng mạnh chỉ số i q liền càng cao cựu giai âm binh hảo vô trí thương có thể nói hoàn toàn chính là không đầu tướng quân để tuyến mục n g ấ u bắt giai âm binh tỉnh tỉnh mê mê có chừng đến nhỏ con con chó nhỏ loại chỉ số iq có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh này ba cái thất giai âm tướng chỉ số i q so với người hơi thấp nhưng là nhưng cũng biết đơn giản trận pháp phối hợp về phần kia cầm đầu không đầu tướng quân chỉ số thông minh của hắn cùng người bình thường không khác nhau gì cả ba cái thất giai âm tướng còn sống thời điểm đã từng là trong quân gia úy vô vài năm trôi qua rồi mặc dù bọn họ đã trở thành quỷ mỹ thái h o ạ nhưng là bản năng chiến đấu nhưng là vẫn tồn tại ba cái thất giai ô n tướng lấy trong quân tam tài trận pháp đem lâm n g u y ê n vây ở trong đó rồi sau đó đồng loạt ra tay thẳng đến lâm n g u y ê n đánh mạng đại đao trường thương cự phủ ba cây tản ra s â m s â m quỷ khí vũ khí hướng lâm n g u y ê n đánh tới vũ khí trên tản ra uy áp khổng lồ như đội thành tầm thường mệnh v ă n sư giờ phút này vẹn vẹn là này uy áp khổng lồ là có thể để cho bọn họ nằm dạp trên mặt đất nhưng mà lâm viên cũng không phải là phổ thông mệnh vạn sư thức tỉnh bạch vô thường xăm hình sau đó nhưng là ở quỷ môn quan xăm hình mười lần tăng phúc bên dưới cũng chỉ có lục giai thai họa có thể đánh với hắn một trận ngay cả là ba cái thất giai thai họa liên thủ cũng xa xa không đạt tới lục giai thai họa tầm thứ vừa không phải là lục giai ngươi là cái gì cấp bậc tuyển thủ cũng dám cho ta lâm viên độc thủ k e n chuông đinh linh linh chiến mã đuổi điên cuồng phong bọc lâm viên trắng như tuyết áo k h o á c ngoài lại phát ra liếu linh k e n g ấm thanh là c h ấ n hồ n chuông c h ấ n hồn tiếng c h u n g vang lên ba cái thất gia âm tướng nhất thời sửng sốt một chút nhưng mà chính là chỗ này thoáng sửng sốt thần trước sau cũng chính là như vậy một giây đồng hồ thời gian lâm viên tay cầm năm cỗ thác thiên xin đã đến phụ cận một xin chính giữa trung gian cái này tay cầm đại đao âm tướng ngực năm cỗ thác thiên xin xuyên qua âm tướng ngực đột nhiên giữa phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu đen ngọn lửa chính giữa thất gia âm tướng không ngừng d ã r u ộ g à o thét cuối cùng ở vô tận qu cd vị kế tiếp đấm phát chết luôn một cái thất gia âm tướng sau đó lâm viên lại huy vi động năm cỗ thác thiên xiên hướng về phía ngoài ra hai cái thất gia âm tướng xuất thủ ba cái thất gia âm tướng chính giữa tựa hồ là tay kia cầm cự phủ âm tướng thực lực mạnh nhất hắn di chuyển đến thân thể mập mạp cầm trong tay cánh cửa lớn nhỏ cự phủ từng bước một hướng lâm viên đi tới cảm giác bị áp bách mười phần giờ phút này này thất gia âm tướng giống như là một vị tay cầm cự phủ đại tướng quân đi tới lâm viên phụ cận cự phủ lâm tướng một chiêu lực phách hoa sơn liền hướng lâm viên chém đi qua lâm viên vung động trong tay năm cỗ thác thiên xin nên chiến năm cỗ thác thiên xin cùng cự phủ mãnh liệt đánh vào nhau phát ra giống như lôi đ ì n h nổ ẩm như thế thanh âm nay cự phủ mặc dù âm tướng khí lực rất lớn nhưng là hắn tóm lại chỉ là thất giai âm tướng lâm viên ở quỷ môn quan xăm hình ra chỉ bên dưới khí lực trên vẫn là phải hơn xa cho hắn cự phủ lâm tướng liền am hiểu nhất khí lực đều bại bởi lâm nguyên như vậy dĩ nhiên là quyết định hắn bại cục cự phủ chậm rãi bị lâm viên chức mà bắt đầu. sau đó đột nhiên vừa dùng lực cự phủ trực tiếp bị đâm bay ra ngoài ẩm một tiếng vang thật lớn nam gỗ thác t i ê n xin xuyên, xuyên thủng cự phủ lâm tướng hộ tâm kính thẳng vào ngực hắn nóng bỏng màu đen liệt diễm giống như cự long hơi thở một dạng dưới vào đến cự phủ lâm tướng trong cơ thể cự phủ lâm tướng trong cơ thể trong nháy mắt bị màu đen liệt diễm rớt đầy sau đó nhanh chóng bành trướng và n h một tiếng đang nổ tiếng vang lên cự phủ lâm tướng trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy hóa thành một đoàn, đoàn hoa cầu ở khắp nơi t i ê u đốt lâm yên liên tiếp trong nháy mắt miểu sát đại đạo âm tướng cự phủ â m tướng bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái trường thương âm tướng rồi. Cùng lúc đó ấy, ư nhân loại mệnh văn sư bên này cũng sắp lấy được thắng lợi âm binh đội ngũ ở nhân loại mệnh văn sư vây quét bên dưới đã còn dư lại không có mấy chỉ còn lại linh linh tán tán một ít âm binh vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá giải quyết những thứ này còn sót lại âm binh cũng không được bao lâu thời gian thất gia âm tướng chỉ số q u y cũng không thấp đại khái liền tương đương với một ít tương đối ngu g ố t nhân thấy tình thế trước mắt còn sót lại trường thương âm tướng hô lớn tướng quân cứu chúng ta trường thương âm tướng tiếng tê hấp dẫn không đầu tướng quân chú ý không khỏi hướng nhìn bên này tới nhưng mà lúc này hai cái không đầu người khổng lồ đánh thẳng khí thế ngất trời chẳng phân biệt được như nhau không đầu tướng quân phân tán sự chú ý hướng nhìn bên này tới liền trong chấp nhoáng này phân thần liền bị lữ đông biến thành không đầu hình thiên bắt được cơ hội một tấm t h u ẫ n chụp trên người chụp hắn lảo đảo một cái ngã xuống đất đập ngã rồi ven đường một cái nhà nhà lữ đông biến thành không đầu hình thiên đối với không đầu tướng quân mà nói cũng là một cái rất là khó giải quyết đối thủ một cái không tốt không đầu tướng quân liền muốn thân tử đảo tiêu vì vậy không đầu tướng quân không quan tâm giới quyền những thứ này âm binh sống chết mà là chuyên tâm đối chiến không đầu hình thiên những thứ này âm binh đối với không đầu tướng quân mà nói cũng không trọng yếu chỉ cần có đủ thi thể hắn liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa ra âm minh hai cái không đầu người khổng lồ chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt lâm viên cũng ở đây đối người cuối cùng thất gia i âm tướng xuất thủ đại đao âm tướng là mãnh cự phủ âm tướng là lực mà trường thương này âm tướng chính là nhanh hắn thương pháp có thể nói là nhanh chóng giống như t h i ề m điện một giây có thể ra thất thương thương pháp cực nhanh mau lẹ giống như như tia chấp hướng lâm viên đâm tới nhưng mà nam nhân có nhanh từ đầu đến cuối không phải là cái chuyện tốt gì bởi vì nhanh liền đại biểu vô lực hắn thương là đâm vào trên người lâm viên không giả nhưng là nhưng ngay cả ngưu đầu khôi g i á p phòng ngự đều không phá vỡ quá nhanh như vậy không tốt lâm viên lắc đầu một cái trở tay một xin kết quả trường thương âm tướng ngay tại lúc đó mệnh văn sư đội ngũ bên này cũng đã giải quyết chiến đấu sở hữu âm binh toàn bộ bị chém chết hóa thành quỷ khí lúc này chiến trường chung quanh quỷ khí đã đậm đà đến bốc hơi lên dịch hóa mức độ đặt mình trong trong đó phản phất như là ở ngâm suối nước nóng chương 68, u ấm sai dương thác nuốt một mình quỷ khí lúc này bọn họ bên này chiến đấu đã kết thúc một bên khác hóa thành không đầu hình thiên lữ đông vẫn ở chỗ cũ cùng không đầu tướng quân mở ra đại chiến kịch liệt bất quá tại chỗ những thứ này mệnh v ă n sư ngoại trừ lâm viên bên ngoài những người còn lại căn bản không có tham dự đại chiến như vậy cơ hội không nói cái khác chỉ là lữ đông cùng không đầu tướng quân chiến đấu d i ữ ấm liền không phải bọn họ có thể thừa nhận được ở thành môn thất hỏa và lấy chỉ ngư những lời này nhưng là lao tổ tông kinh nghiệm nói lâm viên chém chết ba cái thất gia i âm tướng còn chưa từng có nghiện h ắ n thật là muốn lên đi cùng không đầu tướng quân so chiêu một chút lâm viên biết rõ lấy bây giờ mình thực lực hỏa lực mở hết bên dưới đối phó tầm thường lục giai thai hỏa nhất định là không có vấn đề nhưng là không đầu thi vương có thể không phải phổ thông lục giai t h a i họa hắn là lục giai đ ỉ n h phong nửa bước ngũ giai khoảng cách bước vào ngũ giai chỉ kém một chân bước vào cửa đối với thai họa mà nói lục giai cùng ngũ giai nhưng là một cái thật lớn danh giới bởi vì ngũ giai thai họa nắm giữ khu vực lực lượng quỷ vực ngũ giai thai họa có thể lựa chọn một mảnh b ả n đem luyện hóa vì chính mình quỷ vực ở quỷ vực chính giữa thực lực của hắn lấy được cực lớn tam phúc thậm chí nói là quỷ vực trung vương giả cũng không quá đáng không phiên bản thời điểm liền nghe nói có một người gọi là làm âm sơn l á o quỷ t h a i họa đem một tòa liên miên hơn mười dặm đỉnh núi luyện hóa vì mình quỷ vực còn có một cái kêu niêm phong cửa quỷ t h a i họa đem một thôn trang luyện hóa thành rồi quỷ vực cái thôn kia sau t r a n g tới được gọi là phong môn thôn ngay cả là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản cũng là đến trung hậu kỳ giai đoạn cũng chỉ có số ít cường đại t h a i họa mới nắm giữ chính mình quỷ vực quỷ vực đại quy mô xuất hiện là đang ở quỷ dị xâm phạm ba không phiên bản vừa mới bắt đầu không bao lâu lâm nguyên liền cắt rồi cho nên hắn chỉ là nghe nói qua quỷ vực cũng không có gặp q u a dù sao quỷ vực vật này sau khi đi vào muốn sống đi ra có thể khó khăn nói tóm lại quỷ vực đó là ngũ giai thai h ỏ a mới có thể nắm giữ thai h ỏ a bước vào ngũ giai sau đó thực lực căn g mạnh nắm giữ quỷ vực cũng liền càng cường đại trước mắt cái này không đầu tướng quân mặc dù cho thấy sức chiến đấu rất mạnh nhưng là hắn cũng không có mình quỷ vực cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể tính là lục giai đ ỉ n h phòng nửa bước ngũ giai nếu như hắn thật hoàn toàn bước vào ngũ giai có chính mình quỷ vực lời nói như vậy sợ rằng ở dưới mắt cái này quỷ dị xâm phạm một không phiên bản chính giữa thật sẽ không có người có thể đối phó rồi hắn ánh mắt của lâm viên đốt đốt nhìn không đầu tướng quân hắn rất muốn xông lên cùng không đầu tướng quân tỷ đấu một phen nhưng là nhìn hóa thành không đầu hình t i ê n lữ đông lâm viên đúng là vẫn còn không có xuất thủ có lẽ hôm nay nhân vật chính hẳn là hắn đi vì thế hắn bỏ ra sinh mệnh làm giá như vậy đánh bại không đầu tướng quân thì hẳn là hắn vinh quang lâm viên cảm thấy chính mình không nên cũng không thể cướp đi phần này vốn nên thuộc về lữ đông vinh dự đậm đa quỷ khí giống như thực chất hóa sương mù như thế đang không ngừng quay cuồng lâm viên nhìn một chút tại chỗ mệnh văn sư chủ động mở miệng nói mọi người nắm chặt hấp thu quỷ khí khôi phục một chút thể lực đi chi này âm binh đội ngũ chính là tại chỗ sở hữu mệnh văn sư đồng thời s ă n giết vì vậy những thứ này quỷ khí tự nhiên lẽ ra phải do người sở hữu cùng chung gần đó là cùng chung cũng coi là cực đại thu hoạt rồi tại chỗ những thứ này mệnh văn sư gần đó là lâm viên chính mình cũng cho tới bây giờ không từng gặp qua như thế b ả n g bạc quỷ khí lâm viên vừa mới chém chết ba cái thất gia âm tướng tình cảnh mọi người cũng đều thấy ở trong mắt tại chỗ ngoại trừ đã tự sát hóa thành không đầu hình t i ê n lữ đông đó là lâm viên thực lực mạnh nhất vì vậy lâm viên lên tiếng sau đó những thứ này mệnh văn sư dối rít khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu chung quanh gần như dịch hóa quỷ khí chung quanh quỷ khí thật sự là quá mức nồng nặc làm mệnh văn sư m ô n t h u ố c d ụ c trong cơ thể xăm hình lực thời điểm những thứ này quỷ khí dối rít hướng xăm hình chính giữa chui vào lâm viên cũng là khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần lúc này hắn cảm giác trên người h ấ t vô thường xăm hình phá ả phất l à hóa thành một cái lỗ đen nước xoáy một dạng đang không ngừng hút sạch đến chung quanh quỷ khí nếu như nói còn lại mệnh văn sư hấp thu quỷ khí tốc độ giống như là trong núi chầm chậm lưu động suối nhỏ như thế lời nói như vậy lâm viên hấp thu quỷ khí tốc độ, giống như là lao nhanh trường giang hoàng hà vốn là trên người lâm viên hắc vô thường xăm hình khoảng cách giác tỉnh còn phải kém hơn rất nhiều quỷ khí nhưng là theo t r u n g quanh quỷ khí không ngừng bị hắn kình nuốt vào trong cơ thể hắc vô thường xăm hình đã có giác tỉnh dấu hiệu t r u n g quanh mệnh văn sư vừa mới khoanh chân ngồi xuống vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút vừa mới coi như là hấp thu quỷ khí đền bù chính mình thiếu hụt chính là muốn hấp thu quỷ khí tăng cường thực lực của chính mình thời điểm những thứ này mệnh văn sư đột nhiên phát hiện quỷ khí đều không thấy không sai cũng biến mất không thấy khi bọn hắn mở mắt ra trong nháy mắt thấy được làm người ta kinh hãi một màn vốn là quanh mình gần như dịch hóa quỷ khí lại hóa thành một đạo thực chất hóa quỷ khí trường hà giống như một đạo thác nước một dạng đảo huyền ở đỉnh đầu của lâm viên trên quỷ khí trường hà phía trên là bóng đêm vô tận bầu trời phía dưới chính là liên tiếp lâm viên thân thể quỷ khí trường hà chính giữa khổng lồ lại tinh thần u quỷ khí giống như bách xuyên quy hải một dạng hướng lâm viên trong cơ thể t u ô n ra đông đảo mệnh văn sư thấy một màn như vậy đông đảo mệnh văn sư đều cảm thấy đầu vo ve không phải mọi người rõ ràng đều là mệnh văn sư những thứ này quỷ khí thế nào chỉ làm cho ngươi hấp thu không để cho chúng ta hấp thu ạ lúc này tại chỗ những thứ này mệnh văn sư tâm lý là nghĩ như vậy pháp các huynh đệ các tìm hội đại không nói gì sự kiện ai b i ế ta t hôm nay những thứ này quỷ khí đơn giản là thấy quỷ rồi những thứ này quỷ khí không để cho chúng ta hấp thu toàn bộ để cho một mình hắn hấp thu phải không tiểu t ử này có chút quá không giảng cứu chứ nhiều như vậy quỷ khí một mình hắn toàn bộ hấp thu hắn ăn thịt ngay cả nước cũng không cho chúng ta uống à. một cái mệnh văn sư có chút buồn bực nói hiển nhiên loại nghĩ gì này không phải hắn một người nhân dù sao hôm nay săn riết những thứ này âm m n h tất cả mọi người xuất lực thậm chí không ít mệnh văn sư trả đem mệnh cũng ngồi rồi hiện đang hấp thu quỷ khí thời điểm bọn họ tổng cộng hút không thu được mười phút liền quỷ khí tổng số mười còn không có kết quả còn lại quỷ khí toàn bộ để cho lâm viên chính mình cho được thôn trong lòng mọi người có một chút bất mãn thực ra cũng là chuyện đương nhiên lúc này quan phương mệnh văn sư trong đội ngũ đi ra một cái người trung niên hắn đứng dậy chấn an tại chỗ những thứ này mệnh văn sư tâm tình các huynh đệ các ngươi chắc có thể nhìn ra này vị tiểu huynh đệ cũng không phải là cố ý tạo nên hẳn là hắn xăm hình cấp bậc quá cao cho nên đang hấp thu quỷ khí thời điểm mới phải xuất hiện loại trạng hướng này Đây là một t cái ì n hôm huống hình thực chúng thấy hắn hấp thu những thứ này quỷ khí, cũng là vì chúng ta bành thành lại tăng thêm h quá, tiểu đều quỷ ngoài mớn, này cũng này cũng tăng giả. là lại ý một bất ta ta vị vì vị đệ được, lực cực nay hắn chư ó t ể t r ớ tới c chúng chư ta tin tưởng, lần sau chúng ta bành thành thời tuyệt tay nơi phải điểm, đối nhiên, lần bành nguy nan thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dĩ nhiên, hôm nay đây, sau gặp sẽ hôm Dĩ vị tổn thất cũng sẽ không khiến mọi người vô duyên vô cơ tổn thất ta đại biểu quan phương tỏ thái thể thu ta giết thai quan nay nữa, quan đại độ, hoạn biểu mọi người quỷ phương không ngày chúng phương săn hấp hôm khí, chờ mấy có do vốn là mọi người đối với lâm n g u y ê n chính mình độc thôn tám chín phần m ộ ư ơ i quỹ khí trong lòng trả có chút bất mãn nhưng là nghe được quan phương nhân nói như vậy bọn họ ngược lại ngược lại là có chút ngượng ngủng bành thành n h i lang phần nhiều là hảo sản g hạng người nghe được quan phương lần giải thích này sau đó mọi người cũng biết rõ quan phương ý tứ quan phương mục đích là muốn tăng cường bành thành thực lực tổng hợp nhất là ở lữ đông tự sát hóa thành không đầu hình thiên sau đó quan phương không phải nói là bành thành thiếu một cái định phong chiến lược nếu là lần sau lại xuất hiện tương tự không đầu tướng quân thái họa kia phải nên làm như thế nào ứng đối vì vậy đối với quan phương mà nói những thứ này quỷ khí để cho lâm viên chính mình hấp thu chưa chắc là chuyện xấu được rồi liền như vậy những thứ này quỷ khí a i hấp thu đều là hấp thu tiểu tử này hấp thu cũng là tăng cường chúng ta bành thành thực lực phải nói cũng là chúng ta xăm hình không như nhân, nhân ra những thứ này quỷ khí chủ động lựa chọn để cho hắn hấp thu cũng là hắn cơ duyên bành thành nhi lang nhiều hào sảng h ạ n g người ở hiệu quan phương dụng tâm lương khổ sau đó mọi người cũng sẽ không lại quấn quýt lâm viên n u ố t một mình quỷ khí chuyện trên thực tế lâm viên bây giờ mình căn bản liền không biết rõ chính mình đem sở hữu quỷ khí cũng hấp thu bây giờ hắn lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái chính giữa cái trạng thái này phảng phất là hồn ở trên mây lại phảng phất là thiên nhân hợp nhất bóng đêm vô tận thế giới chính giữa lâm n g u y ê n phảng phất thấy được một người vóc dáng nhỏ thấp thân quan thể bản da thịt đen tui đen mập mạp đen mập mạp giơ lên hai cánh tay vân quanh đại mã kim đao ngồi ở một cái sóng quần c u ộ n dòng sông màu đỏ ngóng trước mặt đầu hắn đ e o thật cao nón trên cái mũ viết thiên hạ thái bình bốn chữ lớn trên người quấn vòng quanh giống như giữ tận cự m ã một loại màu đen x ư ơ xích đen mập mạp trợn tròn đôi mắt hung thân đ ắ sát tựa hồ là thấy được lâm nguyên h hù dọa lâm viên giật mình một cái c ư ờ i thật là so với khóc đều khó coi hơn không nghi ngờ chút nào vị này đó là b ắ t ra phạm vô cứu b ắ t ra phạm vô cứu cũng chính là dân gian lời muốn nói h ắ c vô t h ư ờ n g nếu bàn về thủ đoạn chi hư h á c sức chiến đấu mạnh b ắ t ra phạm vô cứu sức chiến đấu nếu so với thất gia tạ tất an còn mạnh hơn thất gia b ắ t ra đây đối với hợp tác phân công rõ ràng thất gia là thuộc về bảy mưu tính k ê dùng đầu óc b ắ t ra đây chính là phụ trách xuất lực đặc biệt đánh nhau liên quan tới thất gia bát ra đây đối với hợp tác dân gian còn có một cái thê mỹ hữu tình cố sự đương nhiên bạn gây cũng coi như hữu tình lời nói thật ra bắt ra này một đôi vậy tuyệt đối coi như là tốt bạn gây rồi tốt bạn gây cả đời hai người bọn họ còn sống thời điểm là bạn tốt sau khi chết cũng là tốt hợp tác dân gian tin đồn chính giữa thật ra bắt ra còn sống thời điểm là bạn tốt có một ngày hai người bọn họ thay ca đi ra ngoài chơi đi tới một nửa thời điểm đột nhiên trên trời hạ xuống mưa to vì vậy bọn họ liền đến dưới cầu vòng cầu tránh mưa tránh mưa hồi lâu không thấy ngừng mưa thật ra thân cao thể gầy chạy nhanh vì vậy liền dự định về nhà cầm ô dù cầm ô dù sau đó lại đi rú ngoạn vì vậy thật ra lúc sắp đi liền đối với bắt ra n cũng là một từ đầu góc trong đầu nghĩ sau khi ta đi ta huynh đệ trở lại không tìm được thế nào ta làm nói được không đi vậy thì tuyệt đối không mang theo nhúc ních sông dìm nước đến cái gáy rồi dĩ nhiên mỹ mắt không nháy mắt xuống át chủ bài chính là một cái xài gờ nổ bụ giữ lời nói nghĩa khí thất ra sau khi trở về liền thấy đã chết chìm bắt ra thất ra nội tâm tự trách liền lại đem chính mình treo chết ở trên cầu cũng theo h u y n h đệ đi đây cũng là tại sao thất ra đầu lưỡi ruôi lao t r ư ở n g nguyên nhân treo cổ quỷ đều như vậy treo n g ư ợ c thời điểm lặng thất ra bắt ra hồn thuộc về địa phủ sau đó diêm vương ra nghe nói bọn họ cố sự bị bọn họ này chân thành gây tình yêu thật sự cảm động liền cất nhắc bọn họ làm quỷ kém sau đó càng là trở thành địa phủ âm xoái được thế nhân hư hỏa bắt gia phạm vô cứu n g h i ê n đầu hướng về phía lâm viên cười một tiếng bốn mắt nhìn nhau lúc lâm viên đột nhiên cảm giác trên người mình hắc vô thường xăm hình thức tỉnh cùng lúc đó ngoại giới không đầu hình thiên cùng không đầu tướng quân chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc hai người trên người đều đã tàn phá không chịu nổi không đầu hình thiên gậy cánh tay một cái thân bên trên khắp nơi đều là lang nha bổng lưu lại vết thương thậm chí loáng thoáng xuyên thấu qua vết thương có thể thấy trong cơ thể nội tạng đại thuận đã không biết do ném ở nơi nào còn sót lại một cái tay vung cái bờ lớn vẫn là dũng chiến không lùi không đầu tướng quân trạng thái so với không đầu hình thiên hơi khá hơn một chút mặc dù trên người cũng trải rộng vết thương nhưng là xa còn lâu mới có được không đầu hình thiên nhìn chập vận không đầu hình thiên phải thua lữ đông hiến tế chính mình sinh mệnh lấy chính mình tinh huyết linh hồn làm dẫn cưỡng ép thức t ỉ n h không đầu hình thiên xăm hình hắn đem chính mình biến thành được hóa b ả n không đầu hình thiên có thể đúng là vẫn còn quá yếu thân thể của hắn không cách nào phát huy ra không đầu hình thiên xăm hình lực lượng quá sớm không đầu hình thiên xăm hình giáp tỉnh quá sớm bây giờ mới là quỷ dị xâm phạm một không phiên bản cái này phiên bản quỷ khí độ dày hoàn toàn không đủ để chống đỡ không đầu hình thiên xăm hình thi triển thực lực quỷ dị xâm phạm ba không phiên bản đó mới là không đầu hình thiên sân nhà thậm chí cho dù là quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản không đầu hình thiên cũng có thể thủ thắng nhưng bây giờ không đầu hình thiên phải thua lữ đông đã chết hiện đang chống đỡ không đầu hình thiên chiến đấu là lữ đông chấp nghiệm lữ đông khi còn sống chấp nghiệm nói cho không đầu hình thiên hắn không thể lui về phía sau hắn phải bảo vệ chân mình hạ thổ địa nhưng bây giờ hắn phải thua không đầu hình thiên sắp kiệt lực cổ thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ không cách nào chống đỡ hắn chiến đấu tiếp nữa lúc này không đầu hình thiên dùng còn sót lại một cái tay giơ lên chính mình trôi này đại phủ g á p g á p đại phủ hương thiên dẫn động quần quận lôi đình chi lực điện xa vũ động khí tức kinh khủng chưa từng đầu trên người hình tiên h tán phát ra một k í c h tối hậu rồi đây là không đầu hình tiên h một k í c h tối hậu cũng là lữ đông cuộc đời này cuối cùng huy hoàng không đầu hình tiên h dơ cao đại phủ chậm chạp có lực hướng không đầu tướng quân bộ tới dâng t r à o lôi đình chi lực quán thông không đầu hình tiên h cùng cự phủ trong khoảnh khắc không đầu hình tiên h thân thể hóa thành l ấ m tấm cho đùi cùng cự phủ hòa làm một thể lấy thân hóa phủ một đòn tất sát không đầu tướng quân trong đôi mắt nổi lên kinh hoàng sợ hãi sợ hãi dùng mọi cách vẻ mặt phức tạp lần lượt thay nhau không đầu tướng quân biết rõ cho dù hắn chạy trốn tới thiên ngai hải giác này một đứa cũng sẽ theo sắc tới nay một bữa hắn không thể tránh né chỉ có thể đón đỡ nghĩ đến đây không đầu tướng quân không hề sợ hãi hắn đem trong cơ thể thao thiên sát khí hội tụ cùng với răng tốt trên thật lớn lang nha b n g hướng hình thiên cự phủ nên đón đây cũng là không đầu tướng quân cuộc đời này một k í c h mạnh nhất khanh lang nha b n g cùng hình thiên cự phủ đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn phát ra không đầu tướng quân cuộc đời này một k í c h mạnh nhất ở hình thiên cự phủ bên dưới nhưng là còn như gà đất c h ó sành không chịu nổi một kích lang nha bẩm ứng tiếng đức gãy hai nửa hình thiên cự phủ thế đi không giảm hướng không đầu tướng quân bộ tới hình thiên cự phụ bổ vào không đầu tướng quân trên người đem tử trong chém thành hai khúc ẩm một tiếng vang thật lớn không đầu tướng quân thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất chết hắn đã chết chúng ta thắng lợi chúng ta thắng vậy xem mệnh văn sư môn thấy không đầu tướng quân thi thể bị chém thành hai khúc ẩm ẩm sau khi ngã xuống đất từng cái cao giọng kêu lên lẫn nhau ôm lúc này nơi tay máy trước thực thì xem chiến đấu lai s ở chệ ảm những người may mắn còn sống sót từng cái cũng làm mừng đến chạy nước mắt bốn c h ư ơ n hết chương bảy mươi việt cảnh có thể có anh hùng không đầu tướng quân thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất hắn thi thể lấy cổ làm trung tâm bị từ trong chia ra làm hai không đầu tướng quân thi thể sau khi ngã xuống đất bên trái k i a một nửa thi thể trong nháy mắt hóa thành tinh thuần quỷ k h í trong lúc nhất thời chung quanh lại bốc hơi lên xương m ụ dày đặc như vậy quỷ k h í vẹn vẹn là không đầu tướng quân này nửa cổ thi thể biến thành quỷ k h í liền không chút nào kém cỏi hơn bọn họ vừa mới chém chết sở hữu âm minh âm tướng biến thành làm quỷ k h í như vậy có thể thấy n à y không đầu tướng quân thực lực mạnh nhưng mà muốn biết rõ không đầu tướng quân t h i t h ể là bị chém thành hai khúc a bên trái này nửa bên thi thể biến thành tinh thuần quỷ phí nhưng là bên phải này nửa bên thi thể lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào lúc này một người hiếu kỳ tâm tương đối nặng mệnh văn sư thử thăm dò hướng đi về phía trước đi v â n h v â n h thật đúng là đừng nói vị này mệnh văn sư lá gan vẫn còn lớn hắn nhích tới gần không đầu tướng quân này nửa bên thi thể thời điểm hướng không đầu tướng quân này nửa bên thi thể đạp mạnh rồi hai chân tựa hồ là muốn phát tiết một chút bất mãn trong lòng hai chân đạp xuống sau đó không đầu tướng quân này nửa bên thi thể là một chút phản ứng cũng không có hiển nhiên là đã không có bất kỳ sinh cơ liền hùng hắn liền hùng nhất thời d ư ớ i sự kích động vị này mệnh văn sư trực tiếp báo ra bản địa tiếng địa phương nghĩ lại nói tiếng địa phương không tốt lắm vì vậy lại hô, hô to nói chết chết hẳn hắn đưa lưng về phía không đầu thi vương thi thể đối mặt đến trước mặt mệnh văn sư dùng sức vung hai tay biểu tình vô cùng vui sướng nhưng mà so sánh hắn vui sướng còn lại mệnh văn sư trên mặt là lộ ra vô cùng biểu tình kinh hoàng giống như nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình như thế lúc này cái này lên kiểm tra trước không đầu tướng quân sinh tử mệnh văn sư trả buồn một đây hắn trong đầu nghĩ không đầu tướng quân đã chết thấu mọi người thế nào tất cả đều là như vậy biểu tình kinh hoàng rất nhanh hắn vui sướng biểu tình liền như ngừng lại giờ k h ắ c này sau lưng hắn nguyên bùn đã chết hẳn không đầu tướng quân lại dùng còn sót lại một cái tay chống giữ nửa người đứng lên cái kia giống như quạt lá một loại bàn tay trực tiếp cầm lên cái này mệnh văn sư sau đó dùng sức một nắm chặt trong khoảnh khắc máu tươi tăng g ọ t đi ra này mệnh văn sư trực tiếp bị xiết thành rồi thịt nát vị này mệnh văn sư h ồ n phách tinh huyết hóa thành điểm sáng màu đỏ ngọm tràn vào không đầu tướng quân trong cơ thể thật là đáng chết ta chính là một con du dế lại đem ta bị thương thành bộ dáng như vậy không đầu thi vương bụng cổ động thanh âm chính giữa tràn đầy hung ác ý vừa mới không đầu hình thiên hợp đạo cự phủ chém ra một k í c h trí mạng này thời điểm không đầu tướng quân xử s u ố t toàn lực một đòn chém ra lang nha bồng lang nha bồng ở trước mặt cự phủ căn bản cũng không kham một đòn vừa đụng liền bề lúc này không đầu tướng quân liền hiểu một kích này đó là chỉ có thể dùng trí không năng lực địch lực địch hẳn phải chết nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này cự phủ sắp b ổ vào không đầu tướng quân trên người thời điểm không đầu tướng quân có đối sách hắn đem chính mình hôn phách toàn bộ phong ấn ở rồi nửa người chính giữa ngoài ra nửa người chính giữa là không có hồn phách Vì vậy, không đầu hình thiên này một bữa chỉ bổ ra không đầu tướng quân thị xương mà không có bổ ra hồn phách của hắn nguyên nhân chính là như thế mới để cho không đầu tướng quân may mắn còn sống không tốt ta thị xương như vậy liền lấy này khắp thành tinh danh huyết linh hồn tới bổ túc ta nhục thân đi. không đầu tướng quân thanh âm lạnh lùng chính giữa mang theo đối sinh mệnh không thèm chú ý đến ở không đầu tướng quân như vậy hai họa trong mắt nhân loại chính là bọn hắn huyết thực là bồi bổ bọn họ thay đổi càng cường đại hơn chất dinh dưỡng không đầu tướng quân bước ra một bàn đại khí thế bao phủ sở hữu mệnh vạn sư để cho bọn họ có chút không thờ nổi cứ việc không đầu tướng quân chỉ còn lại một nửa thị s ư n g rồi nhưng là vẫn như cũ không phải bọn họ có thể đối phó ở nơi này không đầu tướng quân trước mặt những thứ này mệnh văn sư bóng người giống như là c o n kiến hôi một loại nhỏ bé lữ đông hy sinh chính mình cũng không có giết hắn đi còn có ai có thể ngăn cản hắn chúng ta xong rồi bành thành xong rồi chúng ta phụ lòng bành thành người may mắn còn sống sót kỳ vọng trong lúc nhất thời mệnh văn sư đoàn thể chính giữa vang lên rất nhiều mặt trái thanh âm bọn họ tuyệt vọng không ít mệnh văn sư đã nhắm lại con mắt bọn họ đang đợi tử vong hạ xuống tuyệt vọng không chỉ là bọn họ còn nữa bành thành sở hữu người may mắn còn sống sót Tối nay, nhất định chưa mắt. Toàn bộ bành thành sót, thoại tính sát tình thực thì truyền tin. sống người giữ điện di chiến nay, định bành mắn còn sót, cũng canh động, bên cạnh, quan hình chưa may máy chọc đấu bộ ở khi thấy không đầu tướng quân đứng lên lần nữa thời điểm sở hữu b à n h thành người may mắn còn sống sót đều tuyệt vọng không ít người may mắn còn sống sót cả người run dậy không ngừng khóc r ò n g r ò n g ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn chỗ tị nạn chính trung ương vị trí dưới đất tám bảo chính giữa tóc bạc hoa dâm ánh mắt kiên nghị mặt chữ quốc lao nhân cũng là không chớp mắt nhìn trước mắt màn ảnh truyền hình hắn là dương định quốc hiện bành thành quan p ư ơ n g số một nhân vật khi thấy bị chém thành hai nửa không đầu tướng quân lần nữa lúc đứng lên sau khi ngay cả là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng dương đ ị n h quốc lúc này cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại cho dù nhắm hai mắt lại cũng không ngăn được lão lệ tung hoành giờ khắc này hắn phảng phất đã thấy bành thành hủy hết hình ảnh bành thành l i ề n muốn hủy ở hắn dương định quốc trong tay hắn dương đ ị n h quốc là bành thành tội nhân a hồi lâu sau lão giả thanh em khàn khàn văng lên rút lui đi quan phương toàn thể nhân viên bao h à m mệnh văn sư ở bên trong toàn bộ thả tay xuống đầu sự tỉnh tổ chức chăm họ rút lui bành thành có thể đi bao nhiêu đi bao nhiêu có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu bành thành không giữ được cùng lúc đó chính diện không đầu tướng quân mệnh văn sư chính giữa cái kia cầm đầu quan phương trung niên mệnh văn sư đứng dậy các huynh đệ không thể lui chúng ta không thể lui phía sau chúng ta là sống chúng ta dưỡng chúng ta bành thành phía sau chúng ta là vợ con cha mẹ huynh đệ tìm u ộ i đây là chúng ta ra a chúng ta không có đường lui kiến càng thượng năng h á m thụ ta không tin tưởng hắn không đầu tướng quân cũng không cách nào chiến thắng liều mạng chúng ta liều mạng với hắn dù có chết cũng phải bắn hắn ba thước nhiệt huyết quan phương trung niên mệnh văn sư tiếng g e o họ cũng tỉnh lại những thứ này mệnh văn sư ý chí chiến đấu đúng a bọn họ khả năng không phải không đầu tướng quân đối thủ nhưng là cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết chờ chết đúng như cùng lữ đông tự sát hy sinh trước nói chúng ta khả năng thua nhưng là ít nhất chúng ta phân đấu quá một cái hai cái ba cái sở hữu mệnh văn sư đều là sai bước về phía trước bọn họ nghĩa vô phản cố đứng dậy nhìn thẳng không đầu tướng quân cũng không đầu tướng quân kia thân hình khổng lồ so sánh mặc dù bọn họ có vẻ hơi nhỏ thấp nhưng là ở về tinh thần bọn họ là sừng sững người khổng lồ chính là con kiến hôi không tự lượng sức các ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ nói đến chỗ này không đầu tướng quân bụng ngoại ngoại phát ra làm người ta g i ậ n cả tóc gãy thanh âm sống lại đi ta theo không đầu tướng quân âm thanh v a n g lên cái kia nửa cổ thân thể biến thành quỷ khí hóa thành từng cái quỷ khí rắn độc những thứ này quỷ khí rắn độc trên không trung nhanh chóng du đấu chui vào âm binh quá cảnh trên đường đi những thứ kia bị hút khô tinh huyết hồn phách thây khô chính giữa trong khoảnh khắc t r u n g quanh trong tiểu khu những làm đó thì rối rít đứng lên giống như sắc sống hướng nơi này vào tới không đầu tướng quân đem những này bị hắn hút thành thây khô nhân loại toàn bộ chuyển hóa thành dưới trướng hắn âm binh bắt ra phạm v ô cứu bởi vì âm binh quá cảnh dọc đường chết đi người sở h ư u vào lúc này bọn họ toàn bộ sống lại giống như phiêu lượng quốc bên trong giỏm bị vây thành một dạng đem mệnh văn sư môn bao bọc vây quanh chỉ cần không đầu tướng quân ra lệnh một tiếng những thứ này sống lại thây khô sẽ đem các loại mệnh văn sư xé thành mảnh nhỏ không tự lượng sức con kiến hôi các h i n h đệ giết bọn họ cho ta không đầu tướng quân ra lệnh một tiếng lấy ngàn m à tính thây khô vừa lên những thứ này mệnh văn sư chém chết âm binh sau đó liền đã coi như là nó hết đà lúc này đối mặt này lấy ngàn má tính thây khô căn bản là không có sức chống cự ở nơi này thây khô phía sau còn có cái kia xương tụng vô địch không đầu tướng quân thây khô vào tới mắt nhìn thấy liền muốn n h à o vào đứng ở hàng trước trên người mệnh văn sư nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này n h ì n cân treo sợi tóc kế sách chỉ thấy một đạo vai u thị t bắp giữ t ậ n giống như áp dao một loại màu đen xiềng xích đập ầm ầm ở nhào tới làm trên người thi ầm một tiếng b a n g thật lớn sau đó sau một khắc xông lên phía trước nhất thây khô bị này khóa một cái liên rút ra đánh vào người trong phút chốc màu đen nóng bỏng ngọn lửa bắn tán loạn mà ra đem đốt thành cho bụi hóa thành quỷ khí tràn ngập chỉ là một cách này liền giải quyết mấy trăm cái thây khô ai là ai thấy này chống rông xuất hiện màu đen xiềng xích sau đó không đầu tướng quân phảng phất là phát giác cái gì hắn trên phần bụng hạ ngoại ngoại dùng bụng ngữ đang gào thét đặt câu hỏi đang lúc này ở mệnh văn sư đội ngũ cuối cùng chuyến tới một bình t h á n thanh âm là ta lữ đông chưa từng hoàn thành sự tình ta sẽ đi giúp hắn hoàn thành đó chính là t h i ệ n ngươi về tây thiên đám người phía sau nhất một mực ngồi xếp bằng ngồi lâm uyên đột nhiên mở hai mắt ra lúc này sở hữu mệnh văn sư đều là tả nhìn về phía lâm uyên là cái kêu một người chém chết ba cái thất gia âm tướng tiểu tử nhưng là thất gia i mặc dù âm tướng mạnh nhưng là cách không đầu tướng quân hay lại là kèm xa tiểu từ này có thể là không đầu tướng quân đối thủ sao không cho phép những thứ này mệnh văn sư suy nghĩ nhiều lâm viên liền đứng dậy hướng không đầu tướng quân đi tới đi ngang qua những thứ này mệnh văn sư thời điểm lâm viên nói đừng hoảng hốt ta có thể đối phó hắn nghe được lâm viên lần này lòng tin mười phần lời nói những thứ này nội tâm của mệnh văn sư cũng thiêu đốt lên rồi hùng hùng hy vọng ngược lại kết quả xấu nhất không cách nào là chiến bại nhưng là vạn nhất vạn nhất tháng đây giờ phút này lâm viên đã trở thành toàn bộ bành thành hy vọng nhưng mà đối lâm viên gửi ở hy vọng không chỉ là tại chỗ những thứ này mệnh văn sư còn có chính cầm điện thoại di động xem cuộc chiến sở hữu bành thành những người may mắn còn sống sót những thứ này mệnh văn sư dối rít mau tránh ra cho lâm viên nhường ra một con đường bước ra lâm viên đi tới không đầu tướng quân trước mặt song phương cách nhau bất quá hơn m ộ mươi mét không đầu tướng quân cho dù chỉ còn lại nửa người cũng so với lâm viên to con lâm viên đứng ở không đầu tướng quân trước mặt giống như là một cái tiểu bất điểm thấy lâm viên sau đó không đầu tướng quân thậm chí là có chút thất vọng bởi vì lúc này lâm viên trên người hiện ra khí thế là kém xa lữ đông biến thành không đầu hình tiên ở không đầu tướng quân xem ra lâm viên cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta đậu thủ ngươi so với vừa mới cái kia kém xa không đầu tướng quân bụng ngoạm ngoại nói ra mấy câu nói như vậy muốn thật nói thực lực ngươi thật đúng là đừng nói lâm viên thức tỉnh hắc vô thường xăm hình sau đó mặc dù vượt qua thất giai bước vào lục giai nhưng là hắn cũng bất quá là lục giai sơ cấp mà thôi không đầu tướng quân nhưng là lục giai đ ỉ n h p h ò n g nửa bước ngũ giai nếu như luận thực lực lâm viên dĩ nhiên là không thể cùng không đầu tướng quân so sánh ta không xứng cùng ngươi đậu thủ vậy bọn họ lâm viên vừa nói chỉ một cái không đầu tướng quân sau lưng không đầu tướng quân xứng sở theo bản năng xoay người nhìn về phía sau không đầu tướng quân cùng không đầu hình thiên như thế đều là lấy lũ làm mục đích bây giờ hắn chỉ còn lại nửa người tự nhiên cũng chỉ có một lũ cũng chính là một mực giờ phút này không đầu tướng quân sau lưng rõ ràng là bạch đi mũ cao thượng thư vừa thấy sinh tài bốn chữ lớn cười khổ lưới dài mặt trắng như phan tay trái khóc tăng động tay phải câu hồn xứng xích đây là thất gia tạ tất an dân gian xưng kỷ vi mạch vô thường đứng ở thất gia bên cạnh vị này đó là thất gia tốt bạc gây tốt hợp tác quần áo đen mũ cao thượng thư thiên hạ thái bình bốn chữ lớn mặt đen hung tướng nhỏ bé nhanh nhẹn thiết liên t r y ề n thân như thuồng luồng tựa như mãng xả đây là bắt ra phạm vô cứu dân gian xưng kỷ vi hát vô thường căn cứ dân gian trong truyền thuyết thất gia ái t à i cho nên trên cái mũ là vừa thấy sinh t à i là chữ to người chết sau đó người nhà phải nhiều đốt nhiều chút tiền v à n g bạc mất nhân cầm số tiền này hối lộ hối lộ thất gia như vậy này hồn thuộc về địa phủ trên đường thất gia liền có thể cho ngươi nhiều hơn trước so sánh với thất gia bắt ra lý tưởng vậy coi như vi lớn hơn bắt ra lý tưởng chính là hắn trên cái mũ bốn chữ lớn thiên hạ thái bình có người địa phương thì có giang hồ có giang hồ địa phương thì có phân tranh thiên hạ làm sao có thể đủ thái bình đối bắt ra mà nói giết hết người sống thành người chết cũng liền thiên hạ thái bình cho nên bắt ra cái này trên cái mũ ngươi to nhìn là thiên hạ thái bình bốn chữ lớn ngươi như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này thiên hạ thái bình bốn chữ lớn chính giữa n g h i ê n g ngã xuất hiện nhưng thật ra là ngoài ra bốn chữ lớn thị sát như mạng h ắ c bạch vô thường xăm hình cho gọi ra linh thể nếu chỉ nói một cái một vị đó là lục gia sơ kỳ thực lực khoảng cách không đầu tướng quân lục giai đình phong nửa bước ngũ giai còn kém xa đây nhưng là h ắ c bạch vô thường chung nhau lúc đối địch sẽ kích động bọn họ tốt bạn gây giữa g i à n buộc chung nhau lúc đối địch h ắ c bạch vô thường thực lực thì đến được rồi trong lục giai kỳ trong lục giai kỳ muốn phải đối phó không đầu tướng quân tựa hồ còn chưa đủ không vậy là đủ rồi bởi vì lâm viên còn có quỷ môn quan xăm hình quỷ môn mở rộng ra mười lần tăng phúc ngay tại lâm viên đem quỷ môn quan xăm hình năng lực dùng ở hát bạch vô thường linh thể bên trên thời điểm thất ra bắt ra khí thế ở cấp tốc tăng vọn lục giai đình phong nửa bước ngũ giai hơn nữa hay lại là hai cái không đầu tướng quân mặc dù cũng là lục giai đình phong nửa bước ngũ giai nhưng là hắn hiện tại nhưng là trọng thương thân thể a cảnh giới giống nhau dưới tình huống hai cái trạng thái toàn thịnh đánh một cái trọng thương nửa tàn đây quả thực là khi dễ người a không đúng là khi dễ thái họa t h ậ t ra bát ra nhị thần đều xuất hiện hôm nay nên này không đầu tướng quân mệnh tăng nơi này cũng may vừa mới lâm viên một người đ ộ c thôn gần chín thành vị khí nếu không tuyệt đối không cách nào giáp tình hắc vô thường xăm hình không có hắc vô thường cái này tốt bạn gây chung nhau xuất trận cho rủ cho bạch vô thường mười lần tăng phúc hắn cũng không phải không đầu tướng quân đối thủ thế nào bọn họ xứng làm đối thủ của ngươi sao lâm viên chỉ hắc bạch vô thường hỏi không đầu tướng quân không đầu tướng quân giờ phút này vẫn còn ở mậu bức trạng thái vốn cho là cái thế giới này khắp nơi đều là huyết thực đi tới nơi này k i a giống như là vào p h ệ nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn bây giờ mới phát hiện đi tới cái thế giới này quả thật giống như là vào p h ệ như thế bất quá tại sao dường như hắn làm mâm thức ă n a những người này sẽ c h ờ hắn sau khi chết hấp thu hắn quỷ khí đây chương bảy mươi hai chư hành vô thưởng t h ma tránh dịch bây giờ đều là lục gia i đ ỉ n h phòng nửa bước cấp năm không đầu tướng quân muốn lấy một t r ò n hai còn phải lấy trọng thương thân thể đối trạng thái toàn thịnh lúc này lâm nguyên là thật không nghĩ tới không đầu tướng quân thế nào thắng trừ phi hắn tạm thời ôm tạm thời nước tới chân mới nhảy hắn cũng thắng không được ca hắn lại là đem phật tổ q u ầ n từ mông đít múi tử quang đến cổ chân hắn cũng thắng không được không đầu đem quân tâm tình rất trầm trọng hắn là vạn vạn không nghĩ tới này yếu đuối thế giới một đám vừa mới dắt tỉnh, tỉnh liền cường đại như thế quái vật hơn nữa hay lại là hai cái trước có không đầu hình thiên còn nữa hắc bạch vô thường hắn hạ xuống cái thế giới này bất quá mấy giờ mà thôi đây là ra sân gần tan hạ ta bất quá làm quỷ dị xâm phạm một không phiên bản giao qua quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản đ ạ i bốt không đầu tướng quân nhất định là không thể ngồi chờ chết mặc dù biết rõ mình hôm nay đen nhiều đỏ ít không đầu tướng quân vẫn là phải nhiều lần trước thi lên quỷ mặt núi thây không đầu tướng quân ném nhưng trong lòng nghĩ bậy thì t r i ể n ra hắn làm hiện giai đoạn đại bột thủ đoạn lấy ngàn mà tính thây khô tổ hợp lại cùng nhau hợp thành một cái ước chừng vô cùng to lớn quỷ mặt đầu k h ô lâu nay quỷ mặt đầu khô lâu dài rộng đều có hơn trăm thước lớn vô cùng hướng lâm n g u y ê n nào tới không đầu tướng quân biết rõ hắc bạch vô thường linh thể tuy mạnh nhưng là bọn họ là dựa vào lâm n g u y ê n tồn tại chỉ cần lâm n g u y ê n vừa chết hắc bạch vô thường linh thể liền không có dựa vào lập tức sẽ gặp biến mất cho nên hắn lựa chọn trước hết giết lâm n g u y ê n đối mặt này ước chừng hơn trăm thước giống như một tọa tiểu sơn thật lớn đầu khô lâu lâm n g u y ê n đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động là trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sát sao không dĩ nhiên không phải là đối với hắc bạch vô thường lâm viên có lòng tin tuyệt đối ngay trước hắc bạch vô thường mặt lấy tánh mạng mình không đầu tướng quân không bản lãnh này sẽ ở đó thật lớn núi thây quỷ mặt đầu khô lâu khoảng cách lâm nguyên bất quá hơn mười thước thời điểm chỉ nghe ken chuông đinh linh linh chấn hồn tiếng trung âm theo gió phiêu lãng thanh âm không lớn nhưng lạ lại đối vật chết có khó có thể tưởng tượng trấn n hiếp theo chấn hồn tiếng trung lọt vào hai kia vô cùng khổng lồ núi thây quỷ mặt đầu khô lâu liền treo ở trước mặt lâm nguyên khoảng cách lâm nguyên bất quá mấy thước dao rầm rầm đang lúc này trên người hắc vô thường xiềng xích giống như dao long xuất hại một dạng nhanh chóng dài ra trở nên lớn biến lớn lại trưởng vừa thô lại lớn màu đen xiềng xích giống như dữ t ậ n d a o l o n g thật giống như thời kỳ viễn cổ ti tan cự mãng một dạng màu đen xiềng xích quấn quanh ở khổng lồ núi thây quỷ mặt đầu khô lâu trên trở về đi ngươi hắc vô thường một tiếng q u á to rồi sau đó đột nhiên phát lực bên dưới lại cứng rắn gắn gượng g đem này tiểu sơn một loại quỷ mặt đầu khô lâu tốn đi ra ngoài xa mấy chục mét nghe nói hoa đ i ể u cổ đại có rất nhiều lực có thể gánh đỉnh mạnh tướng nhưng là những thứ này lực có thể gánh đỉnh mạnh tướng ở trước mặt hắc vô thường cũng phải lui về phía sau thoáng hắc vô thường đây là lực có thể kéo sân a bất quá nhắc tới cũng là người và thần nhất định là không thể so sánh không đầu tướng quân muốn dùng núi thây quỷ mặt đầu khô lâu pháp thuật tới trước hết giết lâm n g uyên đáng tiếc hắn tính toán đánh hụt hát vô thường lôi núi thây quỷ mặt đầu khô lâu chạy như đ i ê n trực tiếp đem kéo ra ngoài mấy trăm mét xa ngốc đại hát to nhìn nhà mình huynh đệ dáng vẻ bạch vô thường rõ ràng có chút ghép bỏ bạch vô thường ném ra trong tay khốc tăng động nay khốc tăng động bay vào không trung đó là đón gió liền trưởng ước chừng tăng đến hơn mười m lúc này mới dừng lại rồi sau đó hung hăng hướng núi thây quỷ mặt đầu khô lâu có tới và anh khốc tăng động mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ quất vào núi thây quỷ mặt đầu khô lâu trên nhất kích chi hạ trong n g á y mắt này núi thây quỷ mặt đầu khô lâu liền tán lạc ra biến thành từng c ỗ thây khô tán lạc b ố n phía không đầu tướng quân mắt thấy không ổn lúc này thi triển pháp thuật lại một lần nữa đem các loại thây khô lần nữa ngưng tụ bất quá vừa mới một kích kia không ít thây khô trực tiếp bị bạch vô thường khốc t ă n g đ ổ n g đánh thành bụi bậm cho nên này lần nữa ngưng tụ ra núi thây quỷ mặt đầu khô lâu so với trước kia nhỏ hơn rồi một vòng lớn lần nữa ngưng tụ ra núi thây quỷ mặt đầu khô lâu miệng to mở ra phát ra linh thai nhức ó c gầm thét rồi sau đó hắn đột này hung sát chi khí nhưng là độc lợi hại c h u y ê n thương linh thể h á c gác hung sát chi khí của tới ở chung quanh tàn phá dường như muốn đem hắc bạch vô thường nhập cùng hung sát chi khí chính giữa bạch vô thường sử dụng khốc tăng đồng khốc tăng đồng thượng tán phát ánh sáng màu trắng v ư ợ n g đem sở hữu hung sát chi khí toàn bộ t r ạ n ngay tại bạch vô thường ngăn trở hung sát chi khí trong phút chốc trên người h á c vô thường màu đen xiềng xích giống như áp dao k h á i mãng một dạng nhanh trong hướng núi thây quỷ mặt đầu khô lâu quất vành vành vành màu đen xiềng xích giống như đánh trống một dạng không ngừng quất vào núi thây quỷ mặt đầu khô lâu trên trong khoảnh khắc vô số thây khô từng khúc nổ tung biến thành bụi b ậ m h á c vô thường xiềng xích rút ra đánh đứng lên có thể so với bạch vô thường khốc tăng đ ồ n g lợi hại hơn màu đen xiềng xích liền giống như một cối say thịt một dạng đem sở hữu thây khô toàn bộ xoắn thành rồi bụi b ậ m lúc này bốn phía vụ mù mịt tất cả đều là thi thể hóa thành bụi b ậ m tựu thật giống nổi lên màu đen bão cắt như thế n à y núi thây quỷ mặt đầu khâu lâu đã là không đầu tướng quân bây giờ có thể thi triển mạnh nhất pháp thuật nay pháp thuật vừa vỡ hắn nhất thời luồn cuống hắn binh khí đã bị hình thiên cự phủ chạm thành hai khúc còn sót lại nửa cổ thi thể cũng không cách nào phát huy sức chiến đấu. p h vâng một tiếng vang thật lớn không đầu tướng quân nửa bên thân thể trực tiếp bị đánh thành nghiến át hóa thành tinh thuần quỷ khí lúc này trên bầu trời bắt đầu rơi xuống lất phất vỡ phủn quỷ khí hóa mưa bình thường trong thiên địa quỷ khí là l ừ a thưa đến không thấy rõ giống như là không khí như thế tồn tại nhưng là vô hình làm quỷ khí đậm đà đến trình độ nhất định dưới tình huống sẽ vụ hóa làm vụ hóa đạt tới trình độ nhất định sau đó sẽ hóa mưa hạ xuống Kiếp khí kia Không Không nói, có chút quỷ vực chính giữa, tồn tại tinh nhiên, phiên giờ phi phạm phạm trước, thậm chút tồn thực chất hóa quỷ khí tinh thạch. Đương chí có vực chính chuyện. còn Lâm là là xâm Bây xâm Nguyên nghe bản quỷ quỷ quỷ quỷ hóa dị dị chương ũ n g c ỉ có k bảy mươi ba âm giả từ vực ngũ giai đây là thai họa thực lực danh giới ngũ giai thai họa có thể mang nhất phương thổ điện luyện hóa thành chính mình quỷ vực thai họa bản thân đó là quỷ vực chính giữa vương giả quỷ vực bên trong đó là hàm chứa một bộ phận quy tắc chi lực một khi lâm vào quỷ vực chính giữa trừ phi là phá giải hết quỷ vực chính giữa quy tắc chi lực nếu không vĩnh viễn sẽ bao vây quỷ vực chính giữa ngũ giai thai họa quỷ vực đây là muốn đến quỷ dị xâm phạm ba không phiên bản mới có thể đại quy mô xuất hiện kiếp trước lâm nguyên liền nghe nói qua có đem phong môn thôn luyện hóa thành quỷ vực niêm phong cửa quỷ còn có đem xe buýt luyện hóa thành quỷ vực xe buýt quỷ cùng với đem bãi tha ma luyện thành quỷ vực kim giáp cương thi ngũ giai thai họa quỷ vực có thể nói là thiên kỳ b á c quái cái dạng gì đều có nhưng là nói cho cùng đơn giản hai chữ đó chính là quy tắc không đầu tướng quân biết rõ hát bạch vô thường là dựa vào đến lâm viên tồn tại chỉ cần lâm viên vừa chết hát bạch vô thường tự nhiên cũng liền không tồn tại cho nên hắn trước khi chết n g u y n r u i lâm viên vĩnh rất âm giả từ vực không nghi ngờ chút nào cái này âm giả từ vực đó là quỷ vực không đầu tướng quân bây giờ là lục giai đình phong nửa bước ngũ giai nếu như hắn hấp thu đủ linh hồn nhân loại tinh huyết hắn liền có thể dài ra đầu dài ra đầu sau đó hắn sẽ gặp tấn thăng làm ngũ giai thái họa đến khi đó hắn liền có thể luyện hóa một mảnh bàn đem hóa thành quỷ vực không đầu tướng quân chọn chúng địa phương chính là bành thành hắn nguyên bổn định chính là đem bành thành nhân tộc toàn bộ chu d i ệ t hầu như không còn sau đó đem chọn cái bành thành hóa vì chính mình quỷ vực như hắn thật đột phá ngũ giai như vậy hắn quỷ vực đó là âm giả t ử vực âm giả t ử vực danh như ý nghĩa âm giả có vào người sống vô r a cái này là một cái chỉ hoan g h ê n thế giới của người chết người sống nếu là lầm v o nhất định là có lệ vào vô mệnh ra bởi vì không đầu tướng quân chưa thành công đột phá hắn chỉ là lục giai đ ỉ n h phòng nửa bước ngũ giai cho nên hắn chỉ có thể thiêu đốt chính mình linh hồn đem âm giả t ử vực lấy nguyền rụa phương thức thêm tại trên người lâm n g uyên không đầu tướng quân linh hồn hóa thành nguyền rụa giống như một dạng hắc vụ đem lâm n g uyên báo phủ rồi sau đó lâm n g uyên cứ như vậy hư không tiêu thất ở thế giới hiện thật lâm n g uyên lâm n g uyên lão đại lâm lão đại bạch linh nhi văn doanh trương doanh, chấn cảnh hữu tài ba người cùng đều lên tiêu lên bạch linh nhi trực tiếp lắc mình nào tới tựa hồ làm u ố n kéo ở lâm uyên đáng tiếc lâm uyên biến mất quá nhanh hắn nào hụt một cái ngay tại lâm viên biến mất trong nháy mắt hát bạch vô thường cũng như không có rể lục bình một dạng trong nháy mắt biến mất không thấy lâm viên chỉ cảm thấy trước mắt t r ợ n tối xâm lại lần nữa mở mắt ra thời điểm cũng cảm giác được nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt t r ợ n giảm xuống chung quanh âm phong c h ợ t t r ợ t phảng phất là rơi vào hầm băng thế giới trước mắt là một cái đen kịt một màu thế giới ánh mắt có thể thấy hết thảy đều là đen kịt một màu bị nồng nặc c ở mất xương mù bao phủ chung quanh rất sạch sẽ không có nửa điểm thanh âm cây kim rơi cũng nghe tiếng để cho ta cảm thấy an tĩnh có chút đáng sợ nhưng mà ngươi như cẩn thật nghe lại lại có thể nghe được chúng quanh phản phất có tựa như cười không phải là khóc quỷ gì âm thanh âm giả từ vực đây chính là âm từ vực sao lâm viên trong mày suy nghĩ chỉ chốc lát sau lâm viên nhẹ g i ọ n g la lên thất ra bắt ra các ngươi ở đây không thất ra bắt ra nhưng mà liên tục kêu mấy tiếng sau đó hắc bạch vô thường cũng chưa từng xuất hiện lâm viên mày n h í u lại sâu hơn sắc mặt hắn có chút khó coi lại vừa là hơi làm suy nghĩ sau đó hắn nhẹ g i ọ n g kêu nhu đầu hóa khải mã diện hóa mã nhưng mà nhu đầu mã diện xăm hình cũng là không có động tính gì hắc bạch vô thường lâm ư u đ viên biết bởi vì quỷ môn quan sam hình chính giữa ẩn chứa lực lượng cũng là quy tắc chi lực ở âm giả từ vực chính giữa chỉ có quy tắc chi lực có ích còn lại lực lượng đều là hư vô nhưng là quỷ môn quan sam hình quy tắc chi lực là một mươi lần tăng phúc không có ngưu đầu mã diện x ă m hình Bạch vô thường hình, hắn á t thường bạch hình, h vô xăm lại hành g n tàu h ở âm giả quỷ vực chính giữa muốn phải tìm ra mảnh này quỷ vực chính giữa quy tắc chỉ có biết rõ mảnh này quỷ vực quy tắc là cái gì mới có thể đi ra mảnh này quỷ vực không đầu tướng quân cũng không có chân chính bước vào ngũ giai cho nên h á n mảnh này quỷ vực chỉ là không lành lặn quỷ vực quỷ vực không lớn chẳng qua chỉ là chu vi mấy dặm m à t h ô i mảnh này quỷ vực bất ngờ đó là bọn họ vừa mới cùng không đầu tướng quân chiến đấu địa phương chỉ bất quá ở âm giả t ử vực chính giữa nơi này chỉ còn lại một mảnh đen nhánh bởi vì chiến đấu trở nên tàn phá không chịu nổi quốc lộ là màu đen xa xa hòa bình đại t i ể u cũng là màu đen công bên đường bị không đầu tướng quân đập ngã nhà cũng là màu đen t r u n g quanh còn có mấy chiếc ngừng ở ven đường khí xe vẫn là màu đen âm giả từ vực trung banh thành khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh không khí trầm lặng trước mắt bành thành rất là quen thuộc nhưng là lại không phải lâm n g u y ê n trong trí nhớ bành thành trống rỗng một mảnh không thành hoàn toàn tinh mịch chỉ có bành thành thể xác mà không nửa điểm sinh cơ m ó u thịt âm giả t ử vực trung bành thành không lớn lâm n g u y ê n ở trong đó tới quay trở lại nhiều cái vòng vẫn không có tìm tới trong đó quy tắc trong núi vô năm tháng trên đời đã ngàn năm quỷ vực chính giữa thời gian tựa hồ là đình trệ lâm n g u y ê n ở âm giả t ử vực bành thành chính giữa không biết rõ đi bao lâu rồi hắn suy nghĩ chậm rãi thay đổi chậm chạm thân thể chậm rãi thay đổi cứng ngắc hắn biết rõ ở tiếp tục như vậy hắn đem vĩnh viễn luân hãm vào này âm giả tử vực chính giữa hoàn toàn biến thành một cụ s á t sống không biết qua bao lâu ngay tại lâm viên sắp hoàn toàn thất thủ lúc hắn trong đầu hiện lên một đoạn trí nhớ đó là liên quan tới hắn trí nhớ kiếp trước kiếp trước tựa hồ cũng có âm giả tử vực bất quá ban đầu âm giả tử vực cũng không phải xuất hiện ở bành thành mà là ở bành thành cách vách túc thành phố lúc đó gần đó là ở quỷ dị x â m phá ba không phiên bản túc thành phố âm giả tử vực cũng không có người có thể phá giải lâm viên khi đó hay lại là quan p ư ơ n g chỗ tị nạn tầng dưới chót lao công bọn họ ở nhà máy chế tác thời điểm nghe nói liên quan tới âm giả t ử vực cố sự lúc đó mọi người nhắc tới này âm giả t ử vực sự t ì n h lúc trong hãng bảo vệ cửa tần đại gia uống nhiều chút chất lượng kém rượu trắng sau đó say khất nói một câu như là người sống đi vào không ra được vậy dứt khoát chết thử một chút chứ sao sau khi chết nếu là có thể đi ra này q u ỷ vực hồn về quê cũ kia vừa chết có gì không thể đột nhiên giữa lâm viên nhớ lại những thứ này trí nhớ kết trước âm giả t ử vực sống người đi vào vĩnh viễn không đi ra lọn như vậy nếu là ta từ cơ chứ đột nhiên giữa lâm viên trong đầu nổi lên cái này ý tưởng lớn mật chương bảy mươi b ố hoàng tuyền lộ hiện đồng thời hắn suy nghĩ đang thay đổi chậm chạp trước mắt hết thể bắt đầu thay đổi mơ hồ khiếu rác xúc rác thính rác đều tại dần dần biến mất cứng ngắc lâm viên thân thể chính đang phát sinh cứng ngắc tiếp tục như vậy nữa không bao lâu hắn thì sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành một cụ cương thi sau đó vĩnh viễn trầm luân ở mảnh này âm giả từ vực chính giữa chọn đợi không được siêu sinh không thể không thể tiếp tục như vậy nữa không còn kịp rồi không có thời gian lâm viên thanh â m khàn khàn giống như đinh sắt ở trên xi măng và chạm một dạng có loại làm người ta r ợ n cả tóc gãy cảm giác lúc này lâm viên kia chậm chạp suy nghĩ chính giữa nổi lên duy nhất một có thể là phá giải âm giả t ử vực biện pháp tự sát kiếp trước nhà máy người gác cổng tần đại gia x â y khướp thời điểm nói qua câu nói kia để tỉnh lâm viên như sống người không cách nào đi ra âm giả t ử vực như vậy liền chết thử một chút chứ sao kiếp trước đây chỉ là một gần đất xa trời sống một ngày đoán một ngày lao nhân trong lòng tự nhiên nhưng mà nhưng bây giờ thành lâm viên dơm giả cứu mạng tự sát đây là một cái rất mạo hiểm ý tưởng bởi vì như suy đoán sai lầm lời nói như vậy chết thật có thể chết hơn nữa chết tại đây âm giả t ử vực chính giữa hắn thi thể như cũ sẽ trầm luân nơi này nhưng mà ngoại trừ tự sát bên ngoài lâm viên đã không có cách nào khác rồi tiếp tục t h ế này nữa nhất định hóa thành c ư ơ n g thi đời đời k i ế p k i ế p trầm luân ở nơi này âm giả t ử vực chính giữa tự sát gần đó là đoán sai rồi kết quả xấu nhất đơn giản cũng chính là sau khi chết trầm luân tự sát còn có bác chức nhất đem cơ hội đã như vậy như thế nào lựa chọn đã rõ ràng rồi xoẹt rô s xoẹt rô s xoẹt rô s lâm n g u y ê n chuyển động đã cứng ngắc cổ tìm kiếm chung quanh có thể làm cho hắn tự sát vật kiện lúc này ở lâm n g u y ê n phía trước hơn mười mét vị trí có một tòa sụp đổ nhà sụp đổ nhà phòng lương đứt gãy nhọn cốt sắt phơi b à y bên ngoài l i ê n đ ó lâm n g u y ê n nhìn phơi b à y bên ngoài cốt sắt trong lòng chủ ý đã định lâm n g u y ê n dùng hết lực khí toàn thân di chuyển cứng ngắc n h ị ề bước dùng tốc độ nhanh nhất hướng kia phơi bảy bên ngoài nhọn cốt sắt đục vào phốc suy cốt sắt đứt gãy sau nhọn giống t â trực tiếp đâm vào lâm liên ngực đem trái tim của hắn xuyên thủng phốc suy trong khoảnh khắc máu tươi bắ giống như suối trào từ ngực từ ngực từ ngực máu tươi bắt đầu dâng trào sông thẳng lâm viên của họng khoe miệng của hắn cũng bắt đầu ra bên ngoài hiện ra bật máu này đây chính là cảm giác tử vong sao n g ư ơ i trải qua cảm giác tử vong sao làm nhọn cốt sắt xuyên thủng lâm viên thân thể thời điểm hắn chân thiết cảm nhận được cảm giác tử vong đó là một loại không nói được không nói rõ cảm giác chính là phản phất trong n g a y mắt ngươi từ ra đời cái chết đến sở hữu hình ảnh giống như đoạn phim một loại ở trước mắt từng cái xẻ qua lâm viên có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua t h âm n thể c à giả ngày càng đ từ vực chính giữa quy tắc chi lực đó là tử vong chỉ có chân thiết cảm nhận được tử vong chi lực thời điểm mới có thể đi ra mảnh này âm giả từ vực tuyệt đối không ngờ rằng kiếp trước người gác cổng tần đại gia say rượu nói vựa lại là đúng lúc này lâm viên trước mắt đen kịt một màu chính giữa xuất hiện một cái giống như vô ngần b i ể n khơi chính giữa hải đăng như thế điểm sáng cái này điểm sáng càng ngày càng gần càng ngày càng gần mới nhìn như hải đăng nhìn lại tựa như phồn tinh t â m nhìn như hạ nguyện cuối cùng giống như sáng lạng đại n h ậ t một dạng chiếu sáng này vô ngần hạ cám vốn là đen kịt một màu âm giả từ vực vào giờ khắc này lại khôi phục q u a n minh ngay tại lúc đó lâm viên ngược sinh cơ trở về trong cơ thể. Lâm Yên không có bị nhọn cốt sát xuyên thủng thân thể cũng không có thay đổi cứng ngắc suy nghĩ như cũ bén ngậy phản phất vừa mới âm giả t ử vực trải qua hết thảy đều là một giấc mộng dài không rồi sau đó một đạo rộng càng hai m chiều dài bốn mươi chín ư ớ c do cổ phát tấm đá xanh l ắ t thành cổ lộ cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mặt lâm n g u y ê n con đường này liếc mắt là có thể thấy cuối ở nơi cuối cùng đứng thẳng một khối văn n g a văn n g a trên có khác ba cái tiểu truyện tiểu chữ hoàng tuyên lộ là một ở rác rưởi mang chuyên ngủ ba năm thấy học sinh mà nói lâm n g u y ê n căn bản không nhận biết tiểu truyện loại này cổ đại tiểu chữ mặc dù không biết nhưng là hắn trong tiềm thức lại rõ rõ ràng ràng biết rõ ba chữ kia chính là hoàng tuyên lộ chẳng lẽ là hoàng tuyền lộ xăm hình thất tỉnh lâm viên bừng tỉnh đại ngộ ở lâm viên phá giải âm giả t ử vực quy tắc sau đó âm giả t ử vực liền hóa thành hoàng tuyền lộ xăm hình chất dinh dưỡng thúc đẩy rồi hoàng tuyền lộ xăm hình nhanh chóng giác tỉnh hoàng tuyền lộ xăm hình đây là lâm viên giác tỉnh cái thứ nhì địa phủ kiến trúc xăm hình địa phủ kiến trúc xăm hình đối ứng đó là quy tắc chi lực như vậy hoàng tuyền lộ xăm hình quy tắc chi lực là cái gì chứ lâm viên dùng ý niệm cầu thôn hoàng tuyền lộ xăm hình trong một sân a hắn liền biết hoàng tuyền lộ xăm hình quy tắc chi lực vô cách danh như ý nghĩa không nhìn bất kỳ khoảng cách hoàng tuyền lộ khởi điểm là lâm uyên mà điểm trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến bất quá thay đổi ý nghĩ sau đó hắn lại lắc đầu bác bỏ chính mình loại ý nghĩ này thuấn di là cự li ngắn di động một loại chẳng qua chỉ là ở vài mét hơn một mươi thước giữa di động hơn 1 0 m đây chính là thuấn di hạn mức tối đa rồi mà lâm viên hoàng tuyền lộ xăm hình là chân chính không nhìn bất kỳ khoảng cách chỉ cần hắn đi q u a địa phương hoặc là thấy qua địa phương trong đầu có thể tưởng tượng ra tới như vậy hoàng tuyền lộ cũng có thể đến t i ê u đây là truyền tống a hơn nữa vẫn là không có thời gian cột đồ không cần đâm vào mắt cái loại này trong lòng lâm viên mừng như điên quả nhiên càng c h ậ m dứt t ỉ n h xăm hình có lực lượng lại càng cường không nghi ngờ chút nào hoàng tuyền lộ xăm hình nắm giữ vô cách quy tắc muốn mạnh hơn nhiều quỷ môn quan xăm hình mười lần tăng phúc quy tắc sau này không nói cái khác chỉ một liền nói chạy trốn phương diện này không có bất kỳ người nào có thể là lâm n g u y ê n đối thủ chỉ cần lâm n g u y ê n muốn chạy chính là cường đại đi nữa thái họa cũng không cách nào đưa hắn lưu lại hoàng tuyên lộ xăm hình có quy tắc đã như vậy biến thái như vậy đến tiếp sau này l ạ i hạt h i ể u vọng hương thai tam sinh thạch diêm la điện còn nữa vậy đại biểu hậu thổ nương nương lục đạo luân hồi những thứ này địa phủ kiến trúc xăm hình có quy tắc chi lực khởi không phải càng kinh khủng hơn l ư n g đeo toàn bộ địa phủ lâm viên thật là bước lên một cái con đường vô địch không ở số nhiều nghĩ lúc â quân m mắt điểm. Nguyên lên Hoàng Tuyền Lộ, trong lòng lạng yên nghĩ, cũng không đầu tướng quân đại chiến địa điểm. Rồi sau đó, bước hướng Hoàng suy đầu sau Tuyền bước bước trước tới. cuối Lộ, Lộ l Rồi đại địa đó, đi này ngoại giới đã qua bảy ngày rồi hôm đó sau đại chiến lâm viên hư không tiêu thất tại chỗ những mệnh văn sư đó ước chừng chờ đến trời sáng cũng không có chờ được lâm viên trở lại bọn họ và lâm viên không quen không biết sau khi trời sáng cũng liền ai đi đường lấy rồi lúc này hòa bình đại k i ể u chiến trường phụ cận chỉ có hai cái thân ảnh còn đang chờ đợi bạch linh nhi cùng văn doanh doanh linh nhi tỷ người nói hắn có thể hay không đã văn doanh, doanh hốc mắt đỏ bừng thanh âm có chút khẳng khản bạch linh nhi ngữ khí kiên định vô cùng bạch linh nhi đã luyện hóa trong cơ thể quy tắc chi lực, đêm lưỡng đạo quy tắc chi lực phong ấn đến chính mình cái đôi chính giữa theo lý thuyết này quy tắc chi lực đã không cách nào ở giảng buộc nàng nàng muốn rời khỏi tùy thời đều có thể huống chi bây giờ lâm viên rất có thể đã đắp chiếu rồi nhưng mà bạch linh nhi cũng không phải là rút ra gì đó vô tình hồ kể từ cùng lâm viên âm dương giao hợp cá nước thân mật sau đó nàng đã đem lâm viên coi là thân nhân mình rồi nguyên nhân cũng là như thế nàng và bạch linh nhi lựa chọn một mực chờ ở chỗ này chờ lâm viên xuất hiện n à y một đợi chính là bảy ngày nghe được bạch linh nhi l ờ i này sau đó văn doanh doanh dùng thanh â m nghẹn ngào hỏi linh nhi tỷ nếu là hắn mười năm chưa từng xuất hiện trăm năm chưa từng xuất hiện đây mười năm chưa từng xuất hiện chờ mười 10 năm trăm năm chưa từng xuất hiện liền đợi trăm năm nếu là năm trăm năm hắn chưa từng xuất hiện ta chờ hắn năm trăm năm một mực các loại chờ đến tiêu tan mất hết hai tay bông sôi bạch linh nhi thanh âm như cú vô cùng kiên định ô ô lúc này văn doanh doanh đột nhiên lại khóc thút h ít nàng một bên khóc một bên nói với bạch linh nhi linh nhi tỷ ta khả năng không sống được lâu như vậy nếu như ta chết người liền đem ta chôn cất ở chỗ này cho ta đứng thẳng một ngôi mộ ta cũng phải một mực phụng b ồ i bọn người hán văn doanh Doanh là nhân bạch linh nhi là yêu văn doanh doanh tuổi thọ còn lâu mới có được bạch linh nhi lâu như vậy giống vậy văn doanh Doanh cũng còn lâu mới có được bạch linh nhi k i ê n tưởng nói chuyện cách nhìn văn doanh, doanh đã nằm ở bạch linh nhi trong ngực khóc thút ít hai người ô m chung một chỗ khóc nhẹ lại không có phát hiện lâm u y ê n cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng các nàng rồi các nàng vừa mới đối thoại toàn bộ bị lâm u y ê n nghe lọt vào trong thai lâm u y ê n trong đầu nghĩ đại lão bà vợ bé đối với ta cảm tình cũng rất sâu a lại nguyện ý một mực chờ ta đây nếu là đặt ở quỷ dị xâm phạm trước đừng nói đợi cả đời liền là nam nhân ba năm không trở về nhà này nón xanh t i ể u muốn đem cổ ép lệnh ra chứ thật đúng là đừng nói người đại lão này bà vợ bé đều là trong tính tình người a quả nhiên hay lại là lâu ngày sinh tình rồi danh tử động từ chính mình đoán hơn nữa đại lão bà vợ bé c h i giàn quan hệ nơi không tệ đã cũng không sợ các nàng tranh sủn g rồi quả nhiên chả phải là ta lâm viên a cái này mị lực xa không dám nói ở bành thành này địa giới bên trên ta nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất thấy văn doanh doanh nằm ở bạch linh nhi trong ngực khóc nhẹ hai người bọn họ ốm vậy têu là một cái chả ta đột nhiên lâm viên trong đầu đáng yêu sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái ngoa tạo sẽ không hai người bọn họ là chân ái ta chỉ là một ngoại ý một chứ nay tờ mờ thật là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng a nghĩ tới đây lâm viên lúc này cắt đứt hai người bọn họ ôm để tránh đến tiếp sau này phát triển để cho lâm viên khó mà tiếp nhận khô lâm viên ho khan hai tiếng chậm rãi mở miệng nói ta đã trở về chẳng nhẽ các ngươi không nên ôm ta một cái sao nghe được cái này thanh â m sau đó bạch linh nhi cùng văn doanh doanh đồng thời trận to các nàng cắt lạng con mắt lớn cái thanh â m này không chính là các nàng mong nhớ ngày đêm thanh â m sao lâm đại ca văn doanh Doanh trực tiếp từ bạch linh nhi trong ngực tránh thoát được nào vào lâm viên trong ngực trấn an một phen văn doanh doanh sau đó lâm viên hướng bạch linh nhi giang hai cánh tay nói không đến cái ôm sao ừ bạch linh nhi lạnh rên một tiếng đè nén trong lòng vui sướng cố làm chấn định nói người tốt sống không lâu t hai họa sống ngàn năm ta liền biết rõ ngươi là sẽ không dễ dàng chết lâm viên ngươi nói ai là thai họa ta thai họa ngươi sao lâm viên không phụ cãi c bạch linh nhi phản bác không có sao ai bạch linh nhi ngươi người này không đúng ngươi không phải là người ngươi cái này hồ ngươi có nói đạo lý hay không a đó là ngươi chủ động có được hay không lâm viên dựa vào lý lẽ biện luận ta để ý tới ta sợ ai văn doanh doanh phảng phất là nghe được cái gì bí mật lớn động trời mật trận to cắm mắt vẻ mặt kinh ngạc trong lòng đã thiêu đốt lên rồi hùng hùng bắt quái chi hỏa linh nhi tỷ cùng lâm đại ca lại là linh nhi tỷ chủ động này cái này làm cho văn doanh doanh nhất thời không thể nào tiếp thu được ở trong lòng văn doanh doanh bạch linh nhi có thể vẫn là một lạnh leo cốt q u ạ n g ngạo kiều hộ a nghe được lâm liên bóc chính mình gốc gác bạch linh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng phảng phất là cái táo đỏ người im miệng bạch linh nhi thẹn quá thành giận lâm liên cũng mặc kệ bạch linh nhi là thẹn thùng hay lại là nộ hắn xông lên thì cho bạch linh nhi một cái đại đại ôm nhưng mà trà hung hăng ở bạch linh nhi m ặ thôn lên hai cái đi qua mấy ngày tất cả mọi người hòa hoãn một chút kích động tâm tình sau đó lâm viên hướng bạch linh nhi hỏi bạch linh nhi nhàn nhạt trả lời bảy ngày rồi đúng rồi ngày đó đánh chết không đầu tướng quân quỷ khí đây lâm viên lại hỏi lâm viên có thể nhớ hắn rơi vào âm giả từ vực trước có thể cũng đã quỷ khí hóa mưa đậm đà như vậy quỷ khí không có thể hấp thu có thể là có chút tiết cho sau đó hắn liền muốn dắt tỉnh địa phủ bốn đại phán quan xăm hình rồi bốn đại phán quan này đã coi như là trong địa phủ bưng chiến lực Căn cứ thực lần này không đợi bạch linh nhi trả lời văn doanh doanh liền dẫn đầu mở miệng trước nói không đầu tướng quân là ngươi chém chết ngày ấy mọi người là muốn đợi sau khi ngươi trở về cùng nhau nữa hấp thu những thứ này quỷ khí nhưng là khổ đợi rồi mấy giờ quỷ khí đều bắt đầu tiêu tán cũng không trông thấy ngươi trở lại linh nhi tỉ liền thay ngươi làm chủ để cho lúc ấy tại chỗ người sở hữu đồng thời đem các loại quỷ khí hấp thu bạch linh nhi phương thức xử lý quả thật rất thỏa đáng chém chết âm binh âm tướng những quỷ khí đó bị lâm viên một người độc thôn gần như chín hành đánh chết không đầu tướng quân quỷ khí nhưng là phải so với đánh chết những âm binh đó âm tướng quỷ khí đậm đà nhiều nay không đầu tướng quân cũng coi là lâm viên đánh chết vừa vặn còn nhân tình này lúc này lâm viên mới nhớ chỉ thấy bạch linh nhi cùng văn doanh, doanh lại không thấy đến trương chấn cùng cảnh hữu tài chẳng nhẽ chính mình mới vừa thu này hai tiểu đệ đã chạy đường cái này thật đúng là là cây đổ bầy khí tan lòng người không cổ a t r ư ơ n g chấn cùng cảnh hữu t à i hai người bọn họ đây lâm viên hỏi lần này đ ổ i bạch linh nhi trả lời người sau khi biến mất ta cùng doanh doanh một mực ở nơi này chờ ngươi cũng không d á n h chiếu cố đến hai người bọn họ ta nói cho bọn hắn biết có thể đi đầu nhập vào quan phương chỗ tị nạn bất quá t r ư ơ n g chấn không muốn đi hắn lựa chọn lưu lại nghe được bạch linh nhi lời này lâm viên không khỏi gật đầu một cái thật đúng là đừng nói chương chấn cái ánh mắt này chung trong suất lại mang chút ngu xuẩn người trẻ tuổi còn rất trung thành chờ chút lâm viên nghe được bạch linh nhi trong lời nói ý tứ chứng chấn không muốn đi k i u cái ý này cảnh hữu tài đi chứ mãi mãi cái này cảnh hữu tài hắn quả nhiên sau gót có phản c ố a ta cảnh hữu tài đây lâm viên hỏi nhấc lên cảnh hữu tài bạch linh nhi cùng văn doanh doanh cũng cười bạch linh nhi nén cười nói cảnh hữu tài ngược lại là muốn đi quan phương chỗ tị nạn bất quá cảnh hữu tài đi sau đó chứng chấn là càng nghị càng giận vì vậy hắn liền đội theo đem cảnh hữu tài đánh một trận lại mang về rồi bây giờ cảnh hữu tài trả ở biệt tự dựa theo bản vẽ xây chỗ tị nạn đâu rồi t r ư ơ n g chấn sợ hắn chạy nữa bây giờ chỉnh ngày đều đang ngó chừng hắn nghe được t r ư ơ n g chấn đem cảnh hữu tài đánh cho một trận lâm viên nhất thời trong lòng thoải mái cũng không biết rõ t r ư ơ n g chấn đem cảnh hữu tài đánh cho thành hình dáng ra sao thương có nặng hay không a nếu là không nặng lời chính mình có muốn hay không lại đánh hắn một trận vu sơn côn n ô khu biệt thự v ò n ngoài cảnh hữu tài chính điều khiển m ộ t chế tay cơ giới kiến tạo c h ỗ t tị nạn thành tưởng ngày ấy lâm viên đánh chết không đầu tướng quân sau đó quỷ khí hóa mưa bởi vì bọn họ mấy cái là lâm n g ê n nhân cho nên là thuộc bọn họ hấp thu quỷ khí nhiều nhất hấp thu lượng lớn quỷ khí sau đó cảnh hưu tài xăm hình giác tỉnh năng lực cũng tăng cường thật nhiều rồi vốn là kế hoạch ba tháng có thể xây xong chỗ tị nạn bây giờ nhìn lại tối đa cũng liền cả tháng là có thể xây xong bây giờ cách lâm viên biến mất vừa v ặ n b ệ n g à y chỗ tị nạn vòng ngoài thành tường đã sắp làm xong cảnh hưu tài dáng vẻ rất thảm hắn sưng mặt sưng mùi không nói trên đầu trả bọc v à i thưa t r ư ơ n g chấn hạ thủ không nhẹ a nay cũng bảy ngày rồi cảnh hưu tài thương thế còn chưa có khỏi hẳn bất quá chương chấn cũng rất thông minh đánh thời điểm không đánh cảnh hưu tài cánh tay cùng chân chính là sợ làm trễ mãi liên quan đến hắn sống cảnh hưu tài điều khiển tay cơ giới làm việc t r ư ơ n g chấn chính là tay nhấc nửa đoạn đèn đường mắt lom lom nhìn chằm chằm cảnh hữu tài hai người bọn họ bây giờ dáng vẻ liền có chút giống như cái kia cổ trang kịch bên trong làm việc nô lệ cùng đất công t r ư ơ n g chấn n g ư ơ i người này chỉ định suy nghĩ có bệnh nặng n g ư ơ i thiên tiên h nhìn ta chằm chằm làm gì n g ư ơ i nói lão đại đều chết chúng ta chả ở lại chỗ này làm gì bằng thực lực của ngươi đến quan phương chỗ tị nạn sau đó lan lộn cái một q u a n nửa trước t r ả không phải dễ như trở bàn tay n g ư ơ i người này thế nào như vậy thích để tâm vào chuyện vụn vào đây cảnh hữu tại một bên làm việc một bên định thuyết phục chương chấn cùng hắn đồng thời nhờ cậy quan p ư ơ n g chỗ tị nạn người phòng g á m ta nghe kể chuyện nói qua trung thần không thị hai chủ cổ đại những cái này lưu danh sử sanh đại tướng cái nào không phải trung thành cảnh cảnh loại người như ngươi đặt ở cổ đại ngươi chính là tam tính gia nô t r ư ơ n g c h ấ n không cam lòng giải thích lão đại đã chết đã chết hai người bọn họ lại cả ngày canh giữ ở hòa bình đại kiều nơi đó nơi này chỉ còn lại hai chúng ta hiện ở bên ngoài quỷ mị t h a i họa càng ngày càng mạnh không chừng ngày nào thì có quỷ mị t h a i họa tới đem hai chúng ta toàn bộ dễ đi huynh đệ ngươi nghe ta khuyên một câu chúng ta đi quan phương chỗ tị nạn đi nơi nào còn an toàn một ít cảnh hữu tài tiếp tục tận tình khuyên bảo huyết nủ phải đi ngươi đi ta đây không đi t r ư ơ n g trấn bật thốt lên nghe nói như vậy cảnh hữu tài mừng như điên hắn liền vội vàng từ thao túng tay cơ giới tiểu trên xe xuống nói với t r ư ơ n g trấn ngươi nói thật ngươi để cho ta đi chúng ta nói xong rồi không cho phép ngươi ngăn ta ta là cho ngươi đi không giả nhưng là ngươi không thể đi đi qua ngươi được bỏ qua ngươi chỉ cần dám ra địa phương này ta liền đem chân ngươi cho ngươi cắt đứt t r ư ơ n g trấn ước lượng trong tay đèn đường khí thế hung hăng uy hiếp nói nghe được trương trấn uy hiếp lời nói cảnh hữu tài tính khí cũng lên tới cảnh hữu tài trong đầu nghĩ nhiều ngày như vậy sống chung đi xuống hắn và trương trấn cũng coi là bằng hữu rồi trương trấn có thể sẽ đánh hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không giết hắn đi phòng trừng nói cắt đứt chân của hắn cũng chính là hù dọa hắn nghĩ tới đây cảnh hữu tài trong đầu nghĩ hôm nay ta không phải là đi không thể ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể đem thế nào ta đến nghĩ tới đây sau đó cảnh hữu tài trợn mắt nhìn con ngươi to t hướng trương trấn hét ta hôm nay chả không phải là đi không thể lão đại đã chết bạch linh nhi cũng cho chúng ta đi ngươi mặt dày mày dạn ỉ ở chỗ này ta đúng vậy muốn chờ chết ở đây không lão đại không có chết sống phải thấy người chết phải thấy thi thể không có thấy lão đại thi thể ta sẽ không tin tưởng lão đại chết lão đại là người tốt hắn nhất định sẽ không chết t r ư ơ n g trấn cũng gào thét cãi lại no nứt trên mặt bị tức đỏ bừng n g ư ơ i tờ mờ chính là một đại kim m a o xem ai đều giống như người tốt trong mắt ngươi có phải hay không là không có người xấu rồi hả cảnh hữu tài vẻ mặt không nói gì không ngươi là người xấu cảnh hữu tài n g ư ơ i tên phản đồ ngươi muốn bỏ chạy ta bảo đảm sẽ đánh chết ngươi t r ư ơ n g trấn cắn răng nghiến lợi nói nhưng mà cảnh hữu tài hôm nay muốn đánh cuộc một lần hắn liền đánh cược trương trấn không dám giết người nếu như đối mặt lâm uyên cảnh hữu tài là không dám đánh cược lâm viên cả người trên dưới sát khí nghiêm nghị vẻ mặt đối sinh mệnh không thèm chú ý đến cảnh hữu tài tin tưởng lâm viên tuyệt đối là dám giết hắn nhưng là t r ư ơ n g chấn là một cái kinh nghiệm xã hội cũng không phong phú tuổi trẻ đừng nói giết người gà vịt dê bỏ chỉ sợ hắn cũng chưa từng giết mặc dù t r ư ơ n g chấn sát không ít thai họa nhưng là giết người và sát thai họa đây hoàn toàn là hai khái niệm t r ư ơ n g chấn người tránh ra cho ta cảnh hữu tài muốn ngăn đỡ ở trước mặt t r ư ơ n g chấn đề ra 75, bước vào quỷ dị không thiên bản nhưng mà lúc này chương chấn hai mắt trợn tròn chỉ cảnh hữu tại sau lương hô lao đại ngươi trở lại giờ phút này sau lưng cảnh hữu tài lâm n g uyên bạch linh nhi văn doanh doanh c ứ như vậy trống rông xuất hiện dưới chân bọn họ đi lên là một cái b ề rộng chừng hai m mở tấm đá xanh tiểu đạo chương trấn ngươi đừng cho ta dùng bài này lao tử ăn mối u so với ngươi ă n g ạ o còn nhiều hơn ngươi còn muốn lắc lư lao tử cảnh hữu tài không tin bước liền muốn đi về phía trước đang lúc này một cái thanh âm quen thuộc cú ưu văng lên ăn nhiều như vậy mối u ngươi không cảm thấy hầu hạ sao nghe được cái này thanh âm cảnh hữu tài thân thể đầu tiên là r u lên sau đó cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó hắn chậm rãi như đầu do xét tính hướng sau lưng nhìn ra hiện sau lưng hắn chính là lâm viên lão lão đại n g ư ơ i n g ư ơ i trở lại a lâm viên nhìn bị đánh xưng mặt xưng mũi cảnh hữu tài chỉ muốn nói hai cái tự đó chính là đ á n g lời cảnh hữu tài ta nghe nói ngươi khắp nơi tuyên truyền ta chết ngữ khí bình thản lâm viên hỏi lâm viên giọng càng bình thản cảnh hữu tài tâm lý lại càng h o ả n g a cảnh hữu tài trong đầu nghĩ lão đại sẽ giết ta đi ta hồ đồ a vạn vạn không nghĩ tới lại bị trương chấn tiểu từ này đánh cục đúng lão đại cảnh hữu tài này tôn tử là một cái tam tính gia nô đầu hắn phía sau có phản cốt thực ra cảnh hữu tài muốn chạy chuyện này cũng ở đây lâm viên nằm trong dữ liệu cảnh hữu tài bản thân liền là muốn đầu nhập vào quan phương chỗ tị nạn hắn là bị lâm viên mà ép lôi kéo ở gia nhập cảnh hữu tài còn sống hắn sợ hãi lâm viên tự nhiên không dám chạy trốn chạy nhưng là lâm viên mai danh nhận tích ở cộng thêm bạch linh nhi lại cho phép bọn họ rời đi tiêu cảnh h ư u tài khẳng định muốn đầu nhập vào q u a n phương ngược lại là trương c h ấ n cái này tân thu tiểu đệ h ắ n độ trung thành vượt xa lâm viên dự liệu trẻ tuổi trung thành nghe lời xem ra sau này muốn trọng điểm bồi dưỡng trương c h ấ n rồi lâm viên l ờ i cùng cảnh h ư u tài so đo cùng hắn so đo không có bất kỳ ý nghĩa gì chính mình cứu hắn một mạng hắn giúp mình xây chỗ tị nạn đây coi như là đồng giá trao đổi chờ đến chỗ tị nạn xây sau khi thành công cũng liền không ai nợ ai rồi đến thời điểm cảnh hữu tài muốn trả là muốn đi lâm viên cũng sẽ không cưỡng ép giữ lại cùng hắn chỗ tị nạn xây tốc độ rất nhanh n a ta mới bảy ngày không trở lại v ò ngoài n g thành tường cũng đã xây cất xong rồi nói tới chỗ này lâm viên chuyển đề tài nói với cảnh hữu tài theo như bản vẽ xây dựng xong chỗ tị nạn sau đó ngươi nếu là còn muốn đầu nhập vào quan phương chỗ tị nạn đến khi đó ngươi đều có thể rời đi cảnh hữu tài cũng không biết rõ lâm viên lời này là thật hay giả rất sợ lâm viên là đang thử thăm dò hắn không dám lão đại nếu ngài trở lại ta đây cảnh hữu tài tuyệt đối không đi ta chính là lão đại trong tay ngươi một v i n lệch nơi nào yêu cầu ngài liền hướng nơi nào rời cảnh h ư u tài mạnh liệt cầu sinh cực mạnh nói lúc này cảnh h ư u tài tựa hồ nhớ ra cái gì đó h ắ n hướng lâm viên nói lao đại chúng ta c h ỗ t tị nạn xây tốc độ mặc dù không chậm quan phương c h ỗ t tị nạn xây tốc độ đó mới kêu một cái nhanh ta nghe nói ngũ long sơn c h ỗ t tị nạn đã kiến tạo tương đối bây giờ quan phương đã bắt đầu chọn tiến vào chỗ tị nạn chung ở đám người nghe nói như vậy lâm viên cũng liền biết hắn biến mất này bảy ngày đã tiến vào q u ỷ dị xâm phạm hai không phiên bản rồi có phải hay không là cường đại thai họa càng ngày càng nhiều lâm viên hướng đến mấy người bọn họ hỏi mấy ngày nay bạch linh nhi cùng văn doanh doanh đang cùng bằng đại tiểu chờ đợi lâm viên xuất hiện t r ư ơ n g trấn cùng cảnh hữu t à i hai người bọn họ có thể một mực chú ý quan phương thông báo t r ư ơ n g trấn gật đầu một cái nói bắt giai kiểu giai thai họa bây giờ chỉ có thể coi là tiểu lâu l a rồi thất giai thai họa cũng chỉ có thể coi là thai họa lực lượng trung kiên mấy ngày ngắn ngủi chúng ta phụ cận bành thành đã xuất hiện ba cái cường đại lục giai thai họa rồi hán thành xuất hiện một cái lục giai thai họa kim giáp cương thi phong thành xuất hiện lục giai thai họa tử mẫu quỷ vương sơn đồng thành xuất hiện lục giai họa tử mẫu quỷ v ư ơ n sơn đồng thành xuất hiện lục giai họa t m ẫ tiên sinh b â g bành thành phía dưới này b bên trong người may mắn còn sống s ó t sống hay chết chưa thể biết được lục giai thai họa cái này ở toàn bộ quỷ dị xâm phạm thời đại cũng coi là trung bưng chiến lược lục giai thai họa trên nhưng chính là nắm giữ quỷ vực ngũ giai thai họa rồi muốn biết rõ bảy ngày trước thất giai thai họa ở bành thành hay lại là phượng cọng lông làm i á c ngắn ngủi bảy ngày sau đó lục giai thai họa cũng như n ấ m mọc sau mưa mang một loại trôi r a bản mới vốn là rồi bước vào quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản chính bởi vì một đời phiên bản một đời thần gần đó là phiên bản thay đổi lâm viên như cũ muốn trở thành quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản thần ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn ở c h ỗ t ị nạn chính trung ương tối tăm ẩ m ư ớ t dưới đất tám bảo chính giữa dương định quốc ngồi ở trước bàn làm việc hắn t r o n g mày hắn số tuổi vốn là rất lớn bây giờ lộ ra như vậy ưu sầu b ộ dáng liền lộ ra càng già dương định quốc gần đây rất là ưu sầu lữ đông sau khi chết quan phương đã không cầm ra chấn trảng t ử mệnh văn sư rồi mà nhất gần mấy ngày lục giai thai họa cũng như nấm mọc sau mưa mang toát ra gần bây giờ đó là đem hết toàn lực bồi dưỡng cường đại mệnh văn sư trên thời gian cũng đã không còn kịp rồi dương định quốc rất là khổ não nếu là ở tiếp tục như vậy nhân loại như thế nào cùng những thứ này thai họa chống lại làm quan phương nhân vật số má từ lúc quỵ dị xâm phạm tới nay dương định quốc liền một mực sinh hoạt tại dưới đất á m bảo chính giữa hơn nữa bên cạnh hắn thời khắc có một nhánh m ộ ư ơ i tám người mệnh văn sư ngày đêm không nghỉ bảo vệ làng bành thành quan phương duy nhất một y vọng đủ có thể chấn được bây giờ cục diện nhân nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra bành thành liền hoàn toàn xong rồi dương lão đây là thủ được chuẩn tiến vào đến chỗ tị nạn danh sách nhân viên một cái bành thành quan chức đem một phần hồ sơ đưa tới trước mặt dương định quốc dương định quốc nhận lấy hồ sơ mới vừa bắt vào tay còn chưa tới cùng nhìn liền thấy ngoại người đầu tiên mệnh văn sư vội vội vàng vàng được v ọ t tới trước mặt hắn dương lão sống sống sống này mệnh văn sư bước chân lảo đảo hai tay chống ở trên bàn làm việc không thở được nói với dương định quốc nghe được tin tức này dương định quốc tự hồ nghĩ tới điều gì hắn đằng một chút từ trên ghế đứng lên gió vô cùng nghiêm túc hỏi ai ngươi là nói cái kia chém giết không đầu tướng quân tiểu tử không chết đúng dương lão hắn không có chết bây giờ đã trở về chính bọn hắn chỗ tị nạn bây giờ bành thành quan phương nắm trong tay mệnh văn sư đại đa số là thất giai bắt giai mệnh văn sư từ lúc lữ đông chiến sau khi chết lục giai mệnh văn sư là một cái cũng không có mà thai họa bên này xa không nói vẹn vẹn là phụ cận bành thành liền chừng ba cái lục giai thai họa cũng may lục giai thai họa cùng thất giai bắt giai kiểu giai những thứ này cấp thất thai họa bất đồng thất giai bắt giai kiểu giai này ba đẳng cấp đê giai t h a i họa bọn họ giống như là đường phố máng một khi sau khi trời tối những thứ này đê giai t h a i họa sẽ đi bộ khắp nơi chiếm đoạt nhân loại tinh huyết hồn phách nhưng là lục giai t h a i họa bất đồng lục giai t h a i họa là có đột phá đến ngũ giai t h a i họa hy vọng cho nên bọn họ sẽ t r ư ớ c chọn chúng nhất khối địa bàn làm là lãnh địa mình một khi đột phá đến ngũ giai t h a i họa sau đó bọn họ sẽ đem chính mình dẫn địa luyện hóa thành quỷ vực lục giai họa đã bắt đầu có lãnh địa ý thức bọn họ đại đa số thời gian đều là ở lãnh địa mình tu luyện để câu đột phá trở thành nắm giữ quỷ v thậm chí ngay cả tu hành cần nhân loại tinh huyết hồn phách cũng là do d ư ớ i quyền đê giai thai họa đi săn đổi nói cách khác lục giai thai họa sẽ không dễ dàng rời đi hắn lãnh địa chỉ cần nhân loại không dễ dàng tiến vào lục giai thai họa địa bàn trực diện lục giai thai họa khả năng cũng không lớn nhưng là né nhất thời không tránh được một đ ờ i a nhân loại cùng thai họa giữa thực lực sai biệt loan thoáng đã có c à n g phóng c à n g bất cần nghĩ rồi tiếp tục như vậy nữa nhân loại sớm muộn hoàn toàn trở thành thai họa huyết thực nghe được lâm liên còn sống tin tức sau đó trong lòng dương định quốc mừng như điên chỉ vì lâm liên là trước mắt vành thành sở hữu đã biết mệnh văn sư trùng cường đại nhất một cái chỉ cần lâm n g u y ê n còn sống như vậy tối thiểu bọn họ không cần lại lo âu bành thành t r u n g quanh xuất hiện ba cái lục giai thai hỏa rồi muốn biết rõ ban đầu không đầu tướng quân đây chính là lục giai đình phong nửa bước ngũ giai không đầu tướng quân thực lực so với hiện xuất hiện ở bành thành t r u n g quanh ba cái lục giai thai hỏa mạnh hơn không đầu tướng quân đã bị lâm n g u y ê n chém chết ba người bọn hắn tự nhiên không thành vấn đề lôi kéo lâm n g u y ê n không t i ế c bất cứ giá nào lôi kéo lâm n g u y ê n đây chính là trong lòng dương định quốc ý tưởng bây giờ quan phương thiếu hụt nhất chính là thời gian chỉ cần có thể lôi kéo lâm viên vì bọn họ bảo giá hộ hàng như vậy là có thể vì bọn họ tranh thủ được số lớn thời gian có thời gian quan phương đó là dùng quỷ khí đập cũng có thể đập ra mấy người cao thủ tới vương bí thư đi mời lâm v i ê n tới ta muốn gặp hắn một chút nhớ thái độ nhất định phải được thu hồi các ngươi n g ạ g m ạ n mái đầu cũng bạc kiên nghị lão giả g i n dò vị này bành thành quan phương số một bí thư cũng không phải là mọi người tưởng tượng nữ bí thư mà là một cái tuổi tác ước chừng chừng ba mươi tuổi văn chất nho nhã mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân biết rõ dưỡng lão ngài yên tâm nhân ta nhất định mời tới vương bí thư đẩy một cái mắt kiếng ọ n g vàng tề Làm những ngày gần đây dương định quốc đã là mặt buồn rời rưởi hôm nay là hắn duy nhất một lần mặt lộ vẻ vui mừng vương bí thư không dám chế mãi thời gian mang theo mấy cái mệnh vằn sư đồng hành đi vu sơn côn nô khu biệt thự tới mời lâm viên lúc này vu sơn c o n lô khu biệt thự đã bị giống như trưởng long nhất như vậy cơ quan thành tường v â y lại đừng xem cảnh hữu tài xây cất cái này cơ quan thành tường là một thạch kết cấu nhưng là trong này lại ẩn chứa cơ quan thuật kỳ môn đồn giáp t i ê m thắng thuật v â n v â n rất nhiều học vấn không nói cái khác chỉ một từ trên tường thành những thứ kia tối tăm khó hiểu phu văn là có thể nhìn ra này cơ quan thành tường bất phảm cảnh hữu tài xây cất cái này cơ quan thành tường đây là lợi dụng lô ban xăm hình năng lực tiến hành đặc thủ phu ma chương chấn chính sách đến nửa đoạn đèn đường giám đốc cảnh hữu tài làm việc thấy mấy chiếc xe hướng của bọn hắn bên này lại tới chương chấn sách nửa đ o ạ n đèn đường hôm đó hòa bình đại kiều đánh một trận những thứ này mạnh văn sư chặn lại âm binh chiến đấu thu hình vương bí thư là nhìn rồi đối với cái này cái sách đèn đường cả người bước đến t i ể m điện lôi đình tiểu tử vương bí thư ấn tượng rất sâu sắc hắn biết rõ đây cũng là một cái thực lực rất mạnh mệnh văn sư thất giai đình phong kém bước bước m nói, nói xong lời này chương chấn bước hướng khu biệt thự bên trong đi tới trải qua cảnh hữu tài bên cạnh thời điểm chương chấn trả ước lượng mấy lần trong tay đèn đường uy đừng hiếm nói làm rất tốt chớ có biếng nhác lâm n viên đã an toàn trở về t r ư ơ n g chấn đ o á n chừng cảnh hữu tài chính là an gan hùm mật gấu hắn cũng không dám lại chạy trốn cho nên t r ư ơ n g chấn cũng không sợ chính mình đi trước thông báo sau khi trở về không thấy được cảnh hữu tài cái bóng cảnh hữu tài đối lâm n g uyên sợ hãi kia không thua gì với chuột thấy mẹo ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ sắt đất chiếu vào trên người lâm n g uyên ấm áp dương dương rất thoải mái về nhà ở âm giả t ử vực chính giữa rằng co bậy này xem như về nhà ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó a ở âm giả từ vực chính giữa lâm uyên chân thiết thể nghiệm cảm giác tử vong bây giờ hắn hiểu được rồi một cái đạo lý chương ò n sống t ậ t tốt. là l bảy mươi trên ghế sáu dương lão mơ mơ màng màng xin mời chương trấn đi tới bên cạnh lâm nguyên nhẹ nhàng nói lão đại quan phương phái người đến là dương lao bí thư tới sinh ngày hắn nói dương lão muốn gặp ngươi nghe được trương trấn bẩm báo lâm viên đằng một chút từ trên ghế xa lòn ngồi dậy trong nháy mắt thì trở nên tinh thần bí thư cái gì bí thư bí thư đồ chơi này ta quá quen thuộc cái gì hắc kia ngự t ỉ chân d à i tóc d à i cao gót ba mươi váy ngươi nhắc tới cái lời nói ta đây coi như không m ệ thờ à à à dương lão bí thư tới lâm viên trên mặt lộ ra nam nhân đều h i ể u nụ cười thấy lâm viên trên mặt này y cười phóng đáng s ắ t mặt chương chấn vẻ mặt c ổ q u a y nói lão đại cái này bí thư là nam ngươi nghĩ đi đâu rồi hả nghe được bí thư là nam lâm viên trong nháy mắt nằm ngang ở trên ghế salon nhìn dáng dấp là không có hứng thú gì rồi nam a ta muốn chính là nam a lâm viên mạnh m i ệ nói g n để cho hắn vào đi mặc dù lâm viên hy vọng tới là cái nữ bí thư tốt nhất là cái hát kia cao gót bao mông váy ngự tỷ nhưng là nếu là dương lão phái tới nhân coi như là nam bí thư đây nên thấy vẫn phải là thấy không nhìn tác diện nhìn vật diện vị này bành thành quan phương số một mặt mũi vẫn là phải cho mặc dù lâm viên không có đầu nhập vào quan phương dự định nhưng là như lần trước hòa bình đại kiều đại chiến như vậy cùng quan phương chung sức hợp tác hắn vẫn nguyện ý dù sao mọi người cũng là vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu mấy phút sau đó chương chấn đem vương bí thư lãnh được trước mặt lâm viên vương bí thư chuyện xem trước qua lâm viên chiến đấu thu hình nhưng là chân chính thấy lâm viên chân nhân thời điểm hắn vẫn cảm giác một cổ thao thiên sát khí đánh tới những thứ này đều là lâm viên đánh chết thai h ỏ a sau đó tích lũy sát khí lần trước vương bí thư cảm nhận được loại này sát khí thời điểm hay lại là dương lão hội kiến một người bạn cũ thời điểm ở dương lão kia người bạn cũ trên người cảm nhận được bất quá còn lâu mới có được trên người lâm viên đ ậ m đ ạ như vậy dương lão vị bằng hữu này lúc còn trẻ vậy cũng là chân chân thiết thiết đã tham gia trận đánh ác liệt ác trượng lâm lão đại dương lão muốn gặp thấy ngài không biết rõ ngày hôm nay có thuận tiện hay không vương bí thư cung cung kính kính mở miệng nói cũng không biết là lâm lai thời điểm dương láo dặn dò tác dụng hay lại là bị lâm nguyên một thân này sát khí chấn n hiếp dương định quốc người này lâm nguyên kiếp trước liền nghe nói qua đây là một cái cố gắng cả đời đều tại là bành thành bách tính nghị x o n g q u a n đáng tiếc hắn số tuổi quá lớn ở cộng thêm quỷ dị xâm phạm sau này mỗi ngày dốc hết tâm huyết ở quỷ dị xâm phạm hai năm d ư ớ i sau đó cũng bởi vì mệnh ngọc quá độ bỏ mình kiếp trước cũng chính bởi vì dương định quốc mệnh mọi sau khi chết quan p ư ơ n g thiếu một cái có thể áp phục các phe nhân vật điều này đưa đến quan p ư ơ n g chỗ tị nạn p â n làm quan p ư ơ n g quân đội mệnh văn sư đoàn thể t a m cái thế lực t a m cái thế lực chung nhau quản lý quan phương chỗ tị nạn cũng liền thay đổi càng thêm hôn l o ạ n rồi đối với này vị lão nhân lâm viên vẫn là rất bội phục tùy thời có thể lâm viên từ trên ghế xạ lòn đứng lên vỗ một cái quần áo trên người nghe được lâm viên đáp ứng vương bí thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói xe đã chuẩn bị xong rồi liền ở bên ngoài lâm lão đại bây giờ chúng ta lên đường sao không thành vấn đề lâm viên đối vương bí thư so với một cái ok thủ thế đi tới cửa biệt thự thời điểm lâm viên hướng trên lầu văn doanh, doanh cùng bạch linh nhi hô dương lão chỉ đích danh muốn gặp ta ta phải trước đi một chuyến một bên đi ra ngoài lâm viên thử do tính hỏi vương bí thư dương lão thấy ta là muốn trò chuyện chuyện gì ạ mặc dù vương bí thư biết rõ dương lão thấy lâm viên mục đích nhưng là từ một cái bí thư nghề hành vi thường ngày thú chi là quan phương số một thiếp thân bí thư một chút nghề đạo đức hắn vẫn có cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không trước thời hạn tiết lộ cho lâm viên một chút tin tức chỗ tị nạn chính trung tâm vị trí quan phương chỗ tị nạn là vây quanh ngũ long sơn xây hình một vòng tròn ở nơi này hình tròn tâm điểm vị trí chính là quan p ư ơ n g trung tâm chỉ huy nơi này có thể nói là toàn bộ bành thành đại n a o rồi khoảng cách quỷ dị xâm phạm bắt đầu đã tiếp gần một tháng rồi quỷ dị xâm phạm một không phiên bản cũng đã thay đổi đến quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản quỷ dị xâm phạm trước bành thành dân cư hơn chín trăm vạn cho tới bây giờ may mắn còn sống sót người sống sót còn có đến gần ba triệu vẹn vẹn tử vong hai phần ba không sai chính là vẹn vẹn bây giờ toàn bộ hỏa q u ố c những thành thị khác dân cư tỷ số tử vong cũng là chiếm khá cao tuyệt đại đa số thành phố vẹn vẹn chỉ còn lại một phần năm người may mắn còn sống sót Thậm chí, như g sống ư ờ i may mắn còn c sót a đủ là n h h t ánh mắt ngắn như vậy cạn bành thành cũng sẽ không ở dương định quốc dưới sự chỉ huy trở thành quỷ dị xâm phạm sau toàn bộ hỏa quốc tầm lương chiếc xe lái vào ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn chỗ tị nạn nặng nề g h cửa sắt mở ra lâm liên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn có thể thấy từng ngọn tháp canh bên trên đứng trận địa sẵn sàng đón quân địch mệnh văn sư cao tường thành lớn nặng nề g h cửa sắt có thể chống đỡ một bộ phận có tật h thể tinh quái yêu ma nhưng là đối với những thứ kia không có tật h thể quỷ bị hai họa chi lưu còn phải dựa vào tháp canh bên trên mệnh văn sư đứng cao nhìn xa đứng ở trên tháp quan sát ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn mỗi một góc đều bị những thứ này mệnh văn sư thu hết vào mắt bất kỳ địa phương nào xuất hiện t h i họa bọn họ đều có thể nhanh chóng phản ứng liên động thanh trước xâm phạm t h i họa Rất nhanh. chiếc xe liền đi tới quan phương trung tâm chỉ huy phòng yến hội còn có giả yến lâm v i ê n có chút kinh ngạc hướng vương bí thư hỏi muốn biết rõ hiện ở cái hoàn cảnh này bên dưới chả làm cái gì đại hình yến hội lời nói nay l i ề n có chút phía trước căng thẳng phía sau chặt ăn ý vương bí thư tựa hồ là nhìn thấu lâm viên suy nghĩ liền vội vàng giải thích giản bữa ăn m à thôi cũng không có phô trương lãng phí những người này đều là từ cả nước trong phạm vi chạy tới một đường chạy tới bành thành không ít người đều chết ở trên đường hôm nay đến hội mục đích là đem mọi người tụ tập trung một chỗ cho bọn hắn một cái tham khảo lẫn nhau cơ hội học tập lời giải thích này ngược lại là rất hợp lý dù sao quỷ dị xâm phạm sự thật ấy ở quá đột nhiên các nơi h ekip lãnh đạo cũng không có ứng đối kinh nghiệm Quỷ dị xâm phạm đến bây giờ đã gần một tháng các nơi phái người tụ tập trung một chỗ thương nghị đối sách trao đổi kinh nghiệm đây quả thật là cũng có trợ giúp nhân loại tốt hơn đối kháng quỷ mị t a i họa chờ chút thật giống như nơi nào có chút không đúng coi như muốn tụ tập trung một chỗ thương nghị đối sách trao đổi kinh nghiệm như vậy cũng hẳn đi đế đô hay hoặc là đi ma độ a dầu gì bành hành cách vách còn có một cái huy kinh kim làng a tính thế nào cũng không phải tới bành thành a bất quá lâm viên tinh tế suy nghĩ một chút cũng hiểu từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay là thuộc bành thành ứng đối tốt nhất gìn giữ người may mắn còn sống sót nhiều nhất đây là một phần hoàn mỹ câu trả lời a sở dĩ các nơi phái tới đại biểu đều tụ tập bành thành đây là tới sao bài tập a vương bí thư dương lão lúc nào có rảnh rỗi hướng dẫn hướng dẫn chúng ta a thấy vương bí thư dẫn lâm viên tiến vào phòng yến hội một cái hơi có chút mật m ạ dầu mỡ người đàn ông trung niên tiến lên đón dương lão nói hôm nay trước hết để cho các nơi tới đại biểu trao đổi lẫn nhau một chút chia sẻ một chút kinh nghiệm ngày mai trong hội nghị dương lão sẽ đích thân chủ trì tất cả mọi người là hoa điều con cái vì hoa quốc vì hoa điều chúng ta bành thành là tuyệt đối sẽ không giấu dếm vương bí thư biểu hiện đúng mực Tốt, tốt. không dối gạt vương bí thư nói chúng ta ngàn dặm xa xôi trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm chạy tới bành thành chính là tới sao bài tập a mặc dù nói bây giờ trên internet cũng có thể cầu thông trao đổi nhưng là có một số việc không tận mắt thấy cuối cùng là không lĩnh ngộ được chân lý t r ộ n trộm dù sao cũng phải gặp một lần sư phụ không phải dầu mỡ trung niên nam nhân mở miệng nói lúc này dầu mỡ trung niên nam nhân lúc này mới chú ý tới lâm n g uyên h ắ n dò xét tình hướng vương bí thư hỏi không biết rõ này vị tiểu h u y n h đệ là vị này là lâm tiên sinh nói tới chỗ này vương bí thư một hồi nói dương lão rất coi trọng một người trẻ tuổi nói xong lời này sau đó vương bí thư không hề lý tới dầu mỡ trung niên nam nhân nói với lâm n g uyên lâm tiên sinh người ở nơi này chờ chốc lát ta đi thông báo một tiếng được ta vừa vặn khắp nơi vòng vo vò một chút lâm n g uyên gật đầu một cái vương bí thư đi bên cạnh dầu mỡ người đàn ông trung niên nhìn lâm uyên trong đầu nghĩ dương lão nhìn trung niên người tuổi trẻ hiện ở thế đạo này có thể được dương lão nhìn trung niên người tuổi trẻ cũng không nhiều a t i ể u huynh đệ ta tên là từ quang huy kim lăng tới đại biểu dấu mỡ người đàn ông trung niên cười ha hạ tự giới thiệu mình kim lăng kia không phải huy kinh sao lâm liên không khỏi bật thốt lên chủ yếu là trên mạng tiết mục ngắn thấy nhiều rồi trong tiềm thức n h ắ c lên kim lăng kia phản ứng đầu tiên chính là huy kinh từ quang huy nghe được huy kinh hai chữ thứ quang huy không khỏi làng ở nơi nào nơi đó cụ ho khan hai tiếng sau đó từ quang huy ngượng ngùng cười nói trêu chọc vậy cũng là trên mạng một ít trêu chọc mà thôi lúc này từ quang huy từ bên cạnh kéo tới một người hướng lâm viên giới thiệu tiểu huynh đệ vị này là điếu thành tới đại biểu hắn họ vương nói xong lời này từ quang huy hướng bên cạnh người này thấp giọng nói vị này là dương lão coi trọng người trẻ tuổi có thể tới nơi này cũng không có kẻ hồ đồ điếu thành tới đại biểu tự nhiên cũng biết rõ dương lão coi trọng người trẻ tuổi mấy chữ này phân lượng cái gì điếu thành chúng ta đó là t h ư ờ n g thành tiểu huynh đệ đừng nóng để ý nay từ mập mạp liền thích nói dỡn thương thành đại biểu cũng là vẻ mặt bình dị gần g ũ kim lăng cùng thường thành hai cái này đại biểu một tả một hữu đi theo bên cạnh lâm n g uyên ngôn n g ự chính giữa như có như không thử thăm dò hắn và dương lão quan hệ này hai là một cái lao hồ ly lâm n g uyên cũng không phải đèn cả dầu ba người đối thoại liền át chủ bài một cái vợ ư t phục nói chuyện phiếm lôi kéo nửa ngày này hai lão hồ ly dĩ nhiên không từ lâm n g uyên trong miệng lộ ra một chút có ích tin tức đang lúc này phong yến hội một xó xỉnh một cái nhuộn tóc trắng người mặc áo da màu đen liều l ĩ n h thanh niên chính chăm chú nhìn lâm uyên ở bên cạnh hắn là một người mặc lễ phục màu đen mặt mũi dáng đẹp da thị trắng như tuyết vóc người yêu kiểu thiếu phụ bộ dáng nữ nhân vàng thiếu, chính là hắn. đi đêm chính là nhân hắn mà chết hắn lại là hóa thành cho ta cũng biết hắn nợ nang thiếu phụ chỉ lâm viên phương hương nói nữ nhân này bất ngờ đó là chi kêu quỷ vương đảng săn giết trong tiểu đội thành viên danh hiệu bàn được đương nhiên nàng hôm nay mặc dù có thể tới tham gia hiến hội nhất định là lấy thân phận của còn lại tới quỷ vương đảng cái tổ chức này bây giờ trả nút trong bóng tối toàn bộ bành thành ngoại trừ lâm viên bên ngoài sợ rằng còn chưa từng có nhân biết rõ bàn ngược sau khi nói xong liều linh thanh niên ngay trong ánh mắt lộ ra cực kỳ đậm đà lệ khí có thể tới tham gia lần này hiến hội Cái này l ở quỹ dị xâm phạm trước hắn là cả ngày trầm mê ở quẻ rượu hộp đêm tán gái chạy như gió lốc đánh nhau có thể nhìn thành là ngũ độc đều đủ rồi trương viễn đông cũng lời còn hắn trong nhà con trai lớn con thứ hai đủ xử lý trong nhà sản nghiệp về phần cái này con trai nhỏ Chỉ m vốn là ở trước ra vốn là lao đại lão nhị được coi trọng lao tam chính là một mặt trái tài liệu giảng dạy Nhưng lao, lao à quỷ là, là tam thành trương gia hy vọng toàn bộ trước ra liền lao tam trên người một người có xăm hình hơn nữa hay lại là thập phần cường đại bát tí na trà xăm hình cũng chính là trương gia lão tam trước sau thức tỉnh hỏa tiêm thương cùng phong hòa luân bọn họ trương gia mới có thể ở quỷ vương đảng chính giữa nắm giữ một cái săn g i ế t tiểu đội lực lượng quỷ vương đảng chính giữa bây giờ chỉ có bảy cái săn g i ế t tiểu đội nay bảy cái săn g i ế t tiểu đội cũng là t à i việt nắm giữ tối cường lực lượng nhưng là t à i việt có rất nhiều ra săn g i ế t tiểu đội chỉ có bảy cái lúc này dĩ nhiên chính là thực lực định đoạn trương gia có thể nắm giữ một cái săn g i ế t tiểu đội có thể thấy bọn họ ở quỷ vương đảng chính giữa địa vị trước cùng lâm uyên phát sinh mâu thuẫn săn rết tiểu đội chính là trương gia nắm giữ cho nên trưng bằng dùng loại này tràn đầy ánh mắt của lệ khí nhìn lâm uy cũng quả t h mặc dù trương bằng nóng này dễ dẫn nhưng là hắn không phải người ngu nơi này là dương định quốc địa bàn nếu là hắn ở chỗ này đậu thủ vậy coi như đem dương định quốc đắc tội ngọc rồi hơn nữa chung quanh đều là bành thành mệnh vạn sư ở cảnh giới hắn gần đó là ở có thể đánh cũng không khả năng ngay khả t r lúc này bên cạnh lâm n g u y ê n đã xung lại rất nhiều các nơi tới đại biểu khi biết lâm viên là dương lão coi trọng người trẻ tuổi sau đó những người này rối rít đi lên hỏi giò tin tức thấy nhiều người như vậy x u ố n g lại ở lâm n g u y ê n bên cạnh trưng ơ bằng không khỏi sinh lòng ghen tị đều là người trẻ tuổi dựa vào cái gì ngươi muôn người chú ý đi qua gặp gỡ hắn trưng ơ bằng hướng bàn n h ư ợ c nói một tiếng sai bước hướng lâm n g u y ê n đi tới t r ư ơ n g bảy mươi tám dương định quốc thỉnh cầu nhưng phàm là nhân đều sẽ có ghen tị tâm lý húng chi trưng ơ bằng người này bản thân liền là một cái nóng n ả y dễ g i ậ n người đâu thấy lâm n g u y ê n như vậy muôn người chú ý trưng ơ bằng ở trong lòng nghĩ ngươi càng đứng cao ta càng mong muốn ngươi dâm ở dưới chân trưng bằng sai bước đi tới trước mặt lâm viên thấy trưng bằng tới tại chỗ những thứ này các nơi đại biểu chủ động cho hắn nhường ra một con đường t r ư ơ n g bằng giáp t ỉ n h bắt tí na cha xăm hình ở nhân loại hiện tại giáp t ỉ n h xăm hình năng lực chính giữa cũng thuộc về là cực kỳ mạnh mẽ xăm hình rồi hơn nữa t r ư ơ n g bằng bản thân cũng có lục giai mệnh văn sư thực lực bằng thiếu gia tới bọn họ người trẻ tuổi nói chuyện chúng ta những người lớn tuổi này trước hết nhường một chút đi trong đám người một cái cùng t r ư ơ n g bằng cha t r ư ơ n g viễn đông quan hệ không tệ địa phương đại biểu nói những thứ này các nơi đại biểu mắt thấy không cách nào từ lâm viên trong miệng do nghe được cái gì có ích tin tức vừa vặn mượn cái chủ đề này rời đi chương bằng đi tới trước mặt lâm viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lâm viên đúng không Ta tên lâm à Trưng ta nghe nói qua người, có hay không cho chúng ta trường ngươi, Bằng, nghe nói không chúng định? giá qua hay ra cho có sức dự l viên t r ư ơ n g bằng lời nói này trực tiếp đem lâm viên cho hỏi bối rối đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa à? bây giờ hắn hành vi t i ể u giống với na cha tam mao kim cương hồ lô a tại sao đem hắn ví dụ thành tiểu hài đây đại nhân ai có thể làm được tới đây chuyện à? cứ như vậy không nói hai câu đi lên liền để cho nhân ra cho ngươi ra sức ngươi kia căn thùng à? ngươi là ai à? lâm viên tức giận hỏi chương bằng ngẩng đầu đ ấ ngực thập phần kiêu ngạo cường điệu nói chương gia ninh tô tập đoàn chương gia cha ta là trương viễn đông gia phụ trương viễn đông à? ngươi chính là gia phụ trương bách nhẫn lao tử cũng điệu cũng mặc xác ngươi ninh tô tập đoàn à? lâm viên trầm ngâm chốc lát làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói ninh tô tập đoàn ta ngược lại thật ra biết rõ ủy dị xâm phạm trước ta còn vén quá nhà ngươi vay tiền tới bất quá ta căn bản không có ý định trả sao ngươi tìm đến ta muốn sổ sách làm nửa ngày tiểu tử ngươi là làm thuốc dục thu ạ trương bằng lâm viên câu trả lời này trực tiếp cho trương bằng trình sẽ không cái gì vén vay tiền cái gì muốn sổ sách cái gì làm thuốc dục thu n à y tờ m ờ cũng kia với kia a sửng sốt sau một hồi lâu t r ư ơ n g bằng này mới phản ứng được lâm viên đây là đang đùa b ỡ n h ắ n a người đùa b ỡ n ta t r ư ơ n g bằng từ trong hàm răng sắp xếp ba chữ ua tiểu tử ngươi vẫn không tính là quán gốc lại đã nhìn ra để cho lão tử cho các ngươi trương gia hiệu lực ngươi đoán kia muối tỏi n a t a lâm viên chút nào không đem cái gọi là trương gia coi ra gì thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc xuống t r ư ơ n g bằng biểu hiện trên mặt dữ tợn hắn nhìn một chút bên người hình người diện hỏa khí bàn được hiển nhiên hỏa khí lại nổi lên nhưng mà bây giờ không phải sử dụng hình người diện hỏa khí địa phương hình người d i ệ t hỏa khí sử dụng thuyết minh thư điều thứ nhất thì là không thể ở nơi công chúng sử dụng lâm n g y ê n n g ư ơ i nghĩ xong đừng tưởng rằng ở chỗ này dương l á o có thể che chở ngươi ngươi liền dám cùng chúng ta trương ra gọi nhịp da này quan phương chỗ tị nạn ngươi chỉ có một con đường chết trương bằng cắn răng nghiến lợi nói lâm n g y ê n nhìn trước mắt tiểu từ ngốc này lâm n g y ê n đều không còn gì để nói rồi này tờ mở nơi nào nhô ra địa chủ ra con trai ngốc ca cũng không hỏi thăm một chút mình là ai liền dám uy hiếp muốn chính mình、mệnh. bàn được nhận biết lâm n g ê n lâm n g ê n lại không nhận biết bàn được cho nên hắn cũng không biết rõ trương bằng cùng lần trước gặp phải s ă n giết tiểu đội có quan hệ bất quá đối với cái này nhiều chút tài phiệt lâm viên cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ lâm viên từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn trương bằng nói trương bằng đúng không nghe được ngươi danh tự này ta chỉ muốn đến ta một người bạn ta người bạn này cũng gọi trương bằng bất quá sau đó hắn đổi tên kêu trương bằng rồi trương bằng biểu tình đông đặc ở trên mặt hiển nhiên nghe không hiểu ngươi còn muốn trêu cho ta còn nói trương bằng này không thể không đổi sao sắc mặt của trương bằng cứng ngắc g ọ n bất tiện lâm viên cười một tiếng giải thích lúc trước hắn là đại bằng dương cánh bằng sau đó đ ổ i thành bằng hưu bằng rồi tại sao trương bằng tiếp tục hỏi hiển nhiên hay lại là nghe không hiểu lâm viên lâm viên kinh ngạc chả nghe không hiểu quả nhiên là địa chủ g i a con trai ngốc ca còn là nói các ngươi những thứ này bình thường phú nhị đại cũng l a u tiểu cục không rồi căn bản không công phu lên mạng lướt sóng bởi vì hắn quá ngưng cuồng đ i ề u đều bị nhân đánh không rồi lâm viên dứt lời sau đó một cước đá ra thẳng trung trương bằng bộ vị mấu chốt lâm viên một cước này cường độ không nhẹ bây giờ trương bằng chỉ định là gà bay trứng vỡ rồi trương bằng bị lâm viên một cước đá bay tốt xa mười mét nằm trên tất cả người có gấp ước chừng chậm hồi lâu sau trưng ơ bằng lúc này mới cắn răng cố nén đau đớn đứng lên lâm viên ta giết người trưng ơ bằng cho gọi ra hỏa tiêm thương phong hòa luân liền muốn hướng lâm viên đánh tới trên người hắn bắt tí na cha xăm hình rất mạnh cho dù chỉ thức tỉnh bộ phận b ă n g vào hỏa tiêm thương cùng phong hòa luân hắn cũng đã có thể đứng hàng trước mặt phiên bản nhân loại cường giả định cao hàng ngũ ngay giữa nhưng mà lâm viên vẫn thật là không sợ hắn hắn muốn đánh chính mình liền giáo hấn một chút hắn thôi hắn là phiên bản cường giả định cao mà lâm viên chính là phiên bản lâm viên cho tới bây giờ không quản lý mình đối thủ mạnh bao nhiêu bởi vì không q u ả n bọn hắn như thế nào đi nữa mạnh cũng khẳng định không có minh cường d i ư ơ n g tay ngay tại hai người sắp ra tay đánh nhau thời điểm một cái thương láo lại tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên cái thanh âm này tất cả mọi người rất quen thuộc nghe được cái này thanh âm sau đó mọi người đều là tả hướng sau lưng nhìn không sai chính là dương định quốc lúc này trong phòng hiến hội tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở trên người dương định quốc bọn họ muốn nhìn một chút dương định quốc sẽ xử lý như thế nào chuyện bây giờ không để cho bọn họ thất vọng dương định quốc cơ h ồ là không do dự trực tiếp liền lên tiếng thiều vương đem trương gia thiếu gia đưa ra bành thanh từ hôm nay bắt đầu bành thành không hoan nghênh trương gia bất luận kẻ nào dương định quốc phương thức xử lý tương đương đơn giản trực tiếp dương định quốc vừa dứt lời vương bí thư liền mang theo một đám mệnh v ă n sư đem trương bằng vây lại nói trương t h i ế u ra xin mời trương bằng trương bằng sửng sốt hồi lâu tốt giống như nhớ ra cái gì đó h é t lớn là hắn động thủ trước nhưng mà vương bí thư căn bản là không quan tâm những chuyện đó trực tiếp t i ế n khách trương bằng ngay cả là không tam lỏng ở nhân g i a địa bàn hắn là như vậy vạn vạn không dám g ư ơ n g ai được rất khỏe mạnh hãy lợi đấy trương bằng thả ra một câu lời gắt vốn người rời đi phòng yến hội chương bảy mươi tám dương định quốc thỉnh cầu vương bí thư hướng mấy cái mệnh văn sư nháy mắt tỏ ý bọn họ giám sát t r ư ơ n g bằng bọn họ rời đi bành thành dương định quốc không để ý đến phòng yến hội bất luận kẻ nào đi thẳng tới trước mặt lâm u y ê n nói lâm u y ê n tiểu hữu chúng ta đi xuống nói như thế nào đi xuống nói vậy dĩ nhiên là phải đi dương định quốc dưới đất tám bảo nói chuyện a đa tạ dương lão ta dĩ nhiên là không có vấn đề thái độ của lâm viên đúng mực dương định quốc mang theo lâm viên sau khi rời khỏi những thứ này các nơi đại biểu cũng muốn theo sau trực tiếp bị vương bí thư ngăn cản các vị dương lão còn có chuyện quan trọng xử lý ngày mai trong hội nghị các nơi g ư tự nhiên có thể thấy được dương lão vương bí thư dẫn người ngăn ở cửa để cho những thứ này các nơi đại biểu không cách nào nữa theo sau lúc này những thứ này đến từ các nơi đại biểu trong lòng bọn họ là bách vị tạc trần bọn họ tới có thể so với lâm viên chào buổi sáng a kết quả dương định quốc căn bản không thấy bọn họ ngược lại thì tự mình đến ninh đón lâm viên cái này bao đầu t i ể u tử t r ả đem hắn mang tới dưới đất á m bảo mật đàm hơn nữa vừa mới dương định quốc nơi quản lý tình phương thức thiên vị lâm viên thật sự quá rõ ràng rồi Cũng bởi vì lúc này g ư ờ i tại một t châu t các nơi đại biểu trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ cái này kêu lâm viên tự tử rốt cuộc là lai lịch thế nào dưới đất tán giữ bảo dương định quốc phòng làm việc dương định quốc ngồi ở trước bàn làm việc c o nghe mắt trực câu câu nói ngươi bình yên trở lại ta mời ngươi đến là muốn cảm tạ một chút ngươi đang ở đây hòa bình đại kiều đánh một trận là bành thành làm công hiến nếu là không có ngươi chúng ta bây giờ bành thành sợ rằng đã không có ở đây dương định quốc chậm rãi mở miệng nói dương lão khách khí lâm viên trầm giọng nói nếu như cảm t ạ dương lão cũng hẳn cảm tạ lữ đông nếu không có lữ đông trước bị thương nặng không đầu tướng quân ta cũng không cách nào đem chém chết lâm viên cũng không có g i à n h công tiêu ngạo hòa bình đại kiều đánh một trận không phải một mình hắn công lao mà là lữ đông công lao là đêm đó sở hữu chạy tới hòa bình đại kiều tiếp viện mệnh văn sư công lao ai lữ đông đáng tiếc ta nói đến lữ đông dương định quốc nặng nề thở dài trong giọng nói mang theo tiết cho nhưng mà dương lão chuyển đề tài đột nhiên hỏi lâm viên tiểu hữu không biết rõ ngươi có hứng thú hay không gia nhập quan p ư ơ n g ý bất quá cũng lực c ủ mời dương lão yên tâm ta là bành thành nhân sinh ở bành thành lớn lên ở bành thành bành thành là ta ra chỉ cần ta lâm viên còn sống một ngày liền chắc chắn sẽ không để cho bành thành luân hãm vào những tà đó mà trong tay đồng thời ta cũng rất nguyện ý cùng quan phương toàn lực hợp tác nếu như dương l á o có cần gì đều có thể mở miệng không nên k h á c h khí lâm viên bên này vừa dứt lời dương định quốc trên mặt liền lộ ra mỉm cười từ trong ngăn kéo lấy ra hồ sơ đưa tới ta đây sẽ không k h á c h khí đúng lúc có một việc cần tiểu hữu hỗ trợ tiểu hữu chính mình trước xem một chút lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ ta tờ mở liền k h á c h khí đ ô i câu ngươi tới t h ậ t à? hồ sơ cũng chuẩn bị trước được rồi này hồ sơ cũng tờ mở chuẩn bị trước được rồi rất rõ ràng đây là đang đằng trước chờ đợi mình đây bất quá lâm viên cũng không, không quá để ý hắn có thể xác định dương định quốc đối với mình là không có không tốt tâm tư nghĩ đến đây lâm viên nhận lấy hồ sơ đem mở ra mở ra hồ sơ sau đó trước mắt là một sấp thật dày tài liệu lâm viên từ tờ thứ nhất bắt đầu cẩn thận kiểm tra này cấp trên tài liệu ước chừng sau mười mấy phút lâm viên mới đem những tài liệu này nhìn xong ở tài liệu cuối cùng là mấy c h ư ơ n g vệ tinh quay trụ cao thanh c h i ế u phiến ở hình chính giữa màu đen quỷ dị sương mù l à n tràn ở nơi này sương mù màu đen chính giữa ngay ngắn một cái cái hương chấn người may mắn còn sống sót toàn bộ điểm một cái hòa tan hóa thành hư vô cuối cùng một tấm hình là vệ tinh quay chụp sương mù màu đen n mặn g ờ n ở hắc vụ sương mù chính trung ương là đứng thành một hàng năm người năm người này rất là kỳ quái bọn họ thân cao dáng hoàn toàn nhất trí quần áo trên người cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc bất quá khi ngươi nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện quỷ dị chỗ cái này năm cái đứng thành một h à n g nhân phía sau bốn cái đều là không có con mắt chỉ có đứng ở đầu xếp hàng người kia hắn trên trán có một cái thẳng đứng con ngươi không sai phần tài liệu này bên trên ghi chép chính là một mực ngũ tiên sinh chứng chấn tự nói với mình cái kia xuất hiện ở sơn đồng thành lục giai hoạn bất quá trong tài liệu ghi lại cùng chương chấn tự nói với mình rõ ràng không khớp chương chấn trong miệng cái này thai họa là lục giai mà trong tài liệu ghi lại một mực ngũ tiên sinh lại rõ ràng là ngũ giai thai họa không sai chính là có quỷ vực ngũ giai thai họa lâm viên hơi làm suy nghĩ liền hiểu lục giai thai họa tin tức là quan phương cố ý thả ra ngoài sở dĩ nói như vậy là hại sợ làm cho người may mắn còn sống suốt khủng hoảng dù sao bành thành vừa mới trải qua một trận đại nạn a một cái lục giai đình phòng nửa bước ngũ giai không đầu tướng quân cũng suýt nữa để cho bành thành đoạt diện bây giờ thật xuất hiện một cái ngũ giai họa nếu như truyền giao ra ngoài những người may mắn còn sống s ó t này môn thế nào cũng phải bị dọa chết tươi không được hồ sơ chính giữa ngoại trừ ghi lại một mực ngũ tiên sinh là ngũ giai thái họa trừ lần đó ra lại không còn lại tin tức hữu dụng phần tài liệu này nội dung tuy nhiều nhưng là theo lâm n g uyên phần nhiều là một ít vô dụng tin tức tổng kết mà nói chính là ở bảy ngày trước một mực ngũ tiên sinh đột nhiên hạ xuống chương bảy mươi chín một mực ngũ tiên sinh hắn hạ xuống vị trí là sơn đồng thành trạm xe lửa phụ cận hạ xuống sau đó hắn làm phép đem sơn đồng thành trạm xe lửa làm trung tâm chu vi mười dặm nơi tất cả nhân loại biến thành huyết thực hấp thu Bây giờ, lấy sơn đồng thành trạm xe lửa làm trung tâm chu vi mười dặm phạm vi đã bị một mực ngũ tiên sinh luyện hóa thành rồi q u ỷ vực nhìn xong phần tài liệu này lâm liên không khỏi nhữ mảy một cái đầu người tốt hai câu có thể nói rõ ràng sự t ì n h cương quyết cho chỉnh suất hai mươi tràng a ở pìn xem ra đây là quan phương tổ chức bệnh t r ú n g a nhất là những thứ này công việc văn phòng nhân viên sao ai nghiệp vụ năng lực mạnh thì nhìn ai ở pìn làm trường chứ mấu chốt nhất dạ người trưởng liền trường chứ cốt lõi nhất đồ vật đó là một chút không có thì như một mực ngũ tiên sinh thực lực đã luyện hóa ra chính mình quý vực không nghi ngờ chút nào là ngũ giai không thể nghi ngờ nhưng là ngũ giai cũng chia sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh phong trong này trích lệnh đây chính là tương đối lớn trừ lần đó ra một mực ngũ tiên sinh cái này quỷ vực quy tắc là cái gì vậy càng là hỏi gì cũng không biết trong tài liệu hào không nửa điểm ghi đi lại không nghi ngờ chút nào dương định quốc cho mình nhìn phần tài liệu này nói do hắn hẳn là chuẩn bị đối một mực ngũ tiên sinh độc thủ không ngoài dự liệu lời nói giải quyết một mực ngũ tiên sinh chủ lực hẳn chính là mình thức tỉnh hoàng tuyên lộ xăm hình sau đó lâm viên thực lực đã đạt đến lục giai định phong nếu như hơn nữa quỷ môn quan xăm hình mười lần tăng phúc lời nói vẹn vẹn là ngạnh thực lực là hắn có thể đủ cùng một mực ngũ tiên sinh cứng đôi cứng muốn biết rõ lâm liên nhưng còn có hoàng tuyên lộ xăm hình đây hoàng tuyên lộ xăm hình chuyên khắc đủ loại quỷ vực có hoàng tuyên lộ xăm hình ở lâm liên vào những thứ này thay họa quỷ vực giống như hồi nhà mình như thế dương lão là muốn diệt trừ một mực ngũ tiên sinh cái này thay họa lâm liên đem tư liệu trong tay thả lại chỗ cũ thử dò t i n g hỏi dương lão gật đầu một cái dùng như đinh chém sát g i ọ n không phải nghĩ mà là phải diệt trừ hắn không tiếc bất cứ giá nào đây là ngũ dài thai họa mánh hổ ở bên há cho ngủ yên cái này một mực ngũ tiên sinh một ngày chưa trừ diện ta là một ngày không dám chợp m ắ t ta hơn nữa nó tồn tại quan phương có thể l ừ a gạt nhất thời không gạt được một đời a nếu như để cho nhân biết rõ sơn đồng thành một mực ngũ tiên sinh không phải lục giai thai họa mà là ngũ giai thai họa ngươi mới có thể tưởng tượng đến sẽ là cái dạng gì kết quả này là một ở quỷ dị xâm phạm sâu đáng khổ rễ rùa ba năm lại trọng sinh trở lại may mắn lâm viên tự nhiên có thể nghĩ đến lúc đó là dạng gì kết quả hoặc có lẽ là cái kết quả này không có ai so với hắn càng rõ ràng một mực ngũ tiên sinh là ngũ giai t a i họa tin tức một khi chuyển ra như vậy nhất định sẽ trở thành áp đảo người may mắn còn sống sót tâm lý phòng tuyến một viên cuối cùng dâm dạng đến khi đó đừng nói là tỏa ra ở trong thành những người may mắn còn sống sót coi như là may mắn tiến vào quan phương chỗ tị nạn người may mắn còn sống sót bọn họ cũng sẽ không có an toàn gì cảm bởi vì nhân loại cường giả chính giữa mạnh nhất hay lại là lục giai căn bản là không cách nào chống đỡ ngũ giai thai h ỏ a một mực ngũ tiên sinh điều này có nghĩa là quan phương chỗ tị nạn căn bản là không cách nào tí bảo vệ bọn họ đến khi đó sợ rằng gần như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đủ phương cách thoát đi bành thành thoát đi bành thành nói dễ dàng muốn biết rõ bây giờ toàn thế giới khắp nơi đều là thai h o ạ nếu như xuất hiện đại quy mô thoát đi hiện tượng như vậy hậu quả đã rõ ràng rồi đó chính là tuyệt đại đa số người sẽ chết đang chạy trốn trên đường vì vậy bây giờ nhìn lại nghĩ biện pháp không t i ế c bất cứ giá nào diện trừ một mực ngũ tiên sinh cái này ngũ d a i thai h o ạ đã trở thành đối bành thành mà nói có lợi nhất biện pháp bất quá lâm n g u y ê n cũng hơi nghi hoặc một chút ở tiên thế sau khi bành thành không có nhiều như vậy thai h o ạ thế nào chính mình sau khi xuống lại mới quỷ dị xâm phạm hay không p i ê n bản sơ kỳ liền xuất hiện một mực ngũ tiên sinh loại này ngũ dài thai họa đây chính là đặt ở quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản hậu kỳ đây cũng là một đại bờ ta còn có chiếc cái kia không đầu tướng quân trước thế minh minh là xuất hiện ở cách vách túc thành cũng tờ mở chạy tới bành thành đột nhiên giữa lâm viên có một suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng chẳng lẽ chẳng lẽ có lẽ là con nào đó tiểu hồ điệp phiến giật mình cánh sau đó liền không thể nào tuyệt đối không thể nào tại sao có thể là ta vấn đề đây lâm viên vội vàng đem cái này giả tạo ý tưởng quên đi lúc này dương định quốc đang dùng tràn ngập trông đợi ánh mắt nhìn lâm viên bởi vì bây giờ lâm viên đã trở thành toàn thôn hy vọng không đúng hẳn là toàn bộ bành thành hy vọng hắn là cả bành thành duy nhất có hy vọng chiến thắng một mực ngũ tiên sinh nhân loại nhìn trước mắt cái này trăm phương ngàn kế là bành thành mưu đồ l ã o nhân lâm nguyên thật sự là không đành lòng c ự tuyệt hắn a đương nhiên hắn giác tỉnh bốn đại phán quan yêu cầu lượng lớn quỷ khí đây cũng là hắn muốn giải quyết một mực ngũ tiên sinh thứ yếu nhân tố được lâm nguyên rất thoải mái đáp ứng sau đó lại nói với dương đ ị n h quốc ta phụ trách giải quyết một mực ngũ tiên sinh đến khi hắn quỷ vượt chung những thứ kia chỉnh quỷ liền từ ngôi môn phái người giải quyết đi mỗi một ngũ giai t h i họa dưới chương hắn nhất định là có nhóm lớn đề giải bởi vì ngũ giai thai họa bình thường chỉ có thể đợi tại chính mình quỷ vực chính giữa không n g ừ n g luyện hóa tăng cường chính mình quỷ vực mà nhiều chút ngũ giai thai họa tu hành cần huyết thực liền yêu cầu những thứ này đê giai thai họa đi săn đuổi tới cấp dưỡng hắn ngũ giai thai họa cùng dưới quyền đê giai thai họa quan hệ có chút tương tự kiến chúa cùng kiến thợ c h i gian quan hệ liên quan tới một mực ngũ tiên sinh dưới quyền trành quỷ tin tức tài liệu chính giữa ngược lại là có bộ phận ghi lại căn cứ vệ tinh quay chụp tin tức đến xem những thứ này trành quỷ đều là một mắt quỷ thực ra những thứ này cấp thấp một mắt quỷ coi như số lượng nhiều hơn nữa lâm viên cũng có thể giải quyết giết chết một mực ngũ tiên sinh sau đó sách năm cỗ thác thiên sinh vẫn sát chứ sao ngược lại coi như là từ trời tối g i ế t tới trời sáng hắn con mắt cũng sẽ không làm sở dĩ để cho dương định quốc phái người phụ trách săn g i ế t tránh quỷ lâm viên này là cố ý muốn chia một bộ phận quỷ khí cho bọn hắn lữ đông sau khi chết bành thành quan phương tiếu h một cái có thể chấn áp vùng cao thủ mặc dù lâm viên là bành thành nhân cũng sẽ bảo vệ bành thành mảnh đất này nhưng là hắn dù sao cùng quan phương chỉ là quan hệ hợp tác nếu là quan hệ hợp tác lâm viên tự nhiên không hy vọng đồng minh mình quá yếu muốn là đồng minh mình quá yếu lời nói t i ê hợp tác thời điểm có thể sẽ kéo chính mình chân sau vạn nhất vạn nhất đem chính mình quần từ mông đít múi t ử cho kéo tới rồi cổ chân vậy coi như quá mất mặt dương định quốc tự nhiên biết lâm viên ý tứ kích động nói tiểu hữu trượng nghĩa a vậy chúng ta lúc nào đọc thủ lâm viên suy nghĩ một chút con mắt khẽ hít một cái nói cải lương không bằng bạo lực liền tối hôm nay đi lâm viên trong đầu nghĩ ta là bốn đại phán quan xăm hình đã đói khát khó nhịp dĩ nhiên là sớm một chút tích lũy đủ quỷ khí sớm mượn rác tỉnh cho thỏa đáng được dương định quốc cũng không vết mực trực tiếp đáp ứng đi xuống hướng lâm viên nói tiểu hữu ta tiểu để cho d ư ơ n g lão hắn cự tuyệt ngươi nói tới chỗ này vương bí thư dùng thập phần tiếp cho giọng người như vậy mới đáng tiếc không muốn đầu dựa vào chúng ta qua vương nhưng mà dương lão hồi đắp nhưng là ngoài vương bí thư dự liệu cự tuyệt ta như đã đoán trước mặt thôi ta sớm cũng đã nghĩ đến hắn sẽ không đầu hàng dựa vào chúng ta ta như trực tiếp nói lên hợp tác, như nói lỗ ê lên n như hắn khẳng định Ngươi nói trước để cho hắn đầu nhập vào chúng ta, chính hắn liền nói lên muốn chúng hợp cho hợp tác, trả ta trước ta, tác ta giá. vậy, vào với để đầu lại l rồi. sẽ xem, tấn tiên sinh đã từng nói nhóm người này đợi ở trong một phòng thời điểm người giống như nói lên muốn mở một cánh cửa sổ như vậy bọn họ đại đa số phải không rất nhiều n g ư ờ i mở nhưng là nếu như ngươi ngay từ đầu nói phải đem nóc nhà sốc vậy bọn họ liền sẽ chủ động nói lên cho ngươi mở một cánh cửa sổ d ư ơ n g lão từ phía sau trên giá sách xuất ra một quyển sách nhìn sau đó chậm dãi nói vương bí thư vương bí thư không lời chống đỡ giờ phút này chỉ muốn nói dưỡng lão người là biết lỗ tấn tiên sinh đi an bài tối nay làm nhiệm vụ nhân thủ đi một mực ngũ tiên sinh cái này thai hoàng ẩm phải nhất định diệt trừ dương lão thanh â m từ lời bạt mặt chuyển tới sách này bịa sách trên viết bốn chữ lớn a q u y chuyển chính phải nói người này nếu muốn ở quỷ dị xâm phạm tận thế sống tiếp thật đúng là được có chút a q u y tự mình an ủi tinh thần mới được bổn chương hết chương tám mươi tranh quỷ một mắt quỷ sơn đồng thành đây là bảnh thành thuộc hạ một thành phố dân cư không nhiều tài nguyên khoáng sản hơi phong phú lần này bị một mực ngũ tiên sinh luyện hóa thành quỷ vực chạm xe lửa xây ở giữa sân núi xây dựng ban đầu mục đích chính là vì phục vụ trên núi này khoáng sản xí nghiệp bất quá theo tài nguyên khoáng sản d ầ n d ầ n k h ú kiệt sơn đồng thành trạm xe lửa dòng xe chạy cũng hy thiếu rất nhiều nước sơn đêm tối sắc chung mười mấy chiếc nhiều màu sắc xe dịp dừng ở dưới chân núi rất nhanh xe thượng nhân liền lục tục đi xuống lâm viên mang theo chương chấn văn doanh doanh cùng với bạch linh nhi ba người bọn hắn quan phương chính là phái ra chừng ba mươi người ước chừng ba cái hành động đội nước sơn đêm tối sắc chung liên miên sơn lâm bị bao phủ ở trong bóng tối mờ mờ ảo, ảo phán phất là vệ nhân hồng hoang manh thú lâm tiên sinh ta tên là ngô tiêu là bọn h ắ n đầu lúc tới sau khi dương lao để cho chúng ta nghe theo ngài phân phó quan phương hành động đội chính giữa đi ra một cái ngắn nhỏ điêu luyện hữu đen mập mạp hướng lâm n g u y ê n tự giới thiệu mình ừ lâm n g u y ê n nhàn nhạt đáp một tiếng nói lên núi đi lấy sơn đồng thành trạm xe lửa làm trung tâm ước chừng chu vi mười dặm phạm vi đây đều là một mực ngũ tiên sinh quỷ vực bây giờ bọn họ chỗ vị trí đã thuộc về một mực ngũ tiên sinh quỷ vực ngay giữa quỷ vự câm trầm sương ngủ phun trào mờ mờ ảo ảo giữa phảng phất là cái gì u minh quỷ họa ở khắp nơi du động ngũ giai thai họa đối với mình quỷ vực có tuyệt đối trưởng khống lực cho nên không nghi ngờ chút nào tự đánh bọn họ tiến vào một mực ngũ tiên sinh quỷ vực sau đó bọn họ hành t u n g cũng liền không còn là bí mật gì một mực ngũ tiên sinh có lẽ sẽ ở nửa đường p h ụ c kích có lẽ sẽ là hám i ệ n g chờ sụp dụng chờ một chút lâm liên nói ra lên núi đi sau đó đang chuẩn bị bước hướng trên núi lúc đi nô kiêu đột nhiên gọi hắn lại thế nào lâm liên nghiêng đầu nhìn về phía nô kiêu cho là hắn biết cái gì phát hiện mới nô kiêu lung túng cười một tiếng sau đó nói với lâm liên lâm tiên sinh chúng ta làm một chút chuẩn bị nói xong lời nói này sau đó nô kiêu dẫn người mở ra xe dịp q ố c sau từ trên xe kéo xuống mấy cái dương lớn mở dương ra sau đó bên trong giày đặt tất cả đều là màu đen mũ bảo hiểm quan phương nhân không nói hai câu từ trong dương cầm lên mũ bảo hiểm liền hướng trên đầu dẫn tới những thứ này mũ bảo hiểm có điểm giống là mũ bảo hiểm xe máy vất quá đồ chơi này là toàn bộ phong bế đem cả đầu cũng bao phủ ở bên trong t r ư ơ n g chấn người này tính cách thập phần linh hoạt vừa mới dọc theo đường đi hắn cũng đã cùng những thứ này quan phương hành động đội nhân quen thuộc rồi còn kém không tại chỗ kết nghĩa anh em rồi đùng đùng chương chấn đưa tay vô một cái nô k ê u mũ bảo hiểm trêu nói huynh đắc mang đồ chơi này làm gì ạ lúc này nokyo đi tới trước mặt lâm uyên bắt đầu giới thiệu cái này mũ bảo hiểm tác dụng lâm tiên sinh liên quan tới một mực ngũ cái này đại thái họa chúng ta quan phương hiểu tin tức không nhiều nhưng là hắn thuộc hạ c r à n h quỷ một mắt quỷ bên ngoài ra giúp hắn săn đuổi huyết thực thời điểm bị chúng ta bắt sống một cái trải qua quan phương nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát hiện cùng những thứ này trành quỷ đối chiến cực kỳ trọng yếu một chút những thứ này trành trên chán quỷ mũ ộ Một t mắt, tác trong thẳng thứ trành mắt. tự chủ được chậm chạm, có chấn phách chiến con chủ được nhiếp hồn khi nhìn những Như không Những thứ đấu, dụng. này ngươi ngần này quỷ vậy, sẽ ra. bảo hiểm chính là chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học đặc biệt làm được khắc chế những thứ này trành quỷ độc m ộ t quỷ nói tới chỗ này nô tiêu tướng mũ bảo hiểm từ trên đầu hai xuống chỉ mũ bảo hiểm bắt đầu giới thiệu trước sau tổng cộng hai mươi tám cái cao thanh vi hình máy thu hình cộng thêm ly sóng ra đa nhìn ban đêm chức năng thông qua nhất tân quang ảnh đầu xạ kỹ thuật đem tình huống bên ngoài thực thực đầu xạ đến trong nón an toàn trên màn ảnh nhỏ lâm tiên sinh vật này nhìn so với người mắt trả muốn rõ ràng hơn nữa còn có thể tránh cho cùng một mắt quỷ mắt đ ố i mắt các ngươi cũng đều đeo lên đi n ô k ê u vừa nói lại đưa mũ giáp lần nữa đeo lên lâm viên nhìn trước mắt t r ư ờ n g ba mươi h ả o mang theo thống nhất mũ bảo hiểm nhân lâm viên trong đầu nghĩ lợi hại a các ngươi cũng đều là trên đầu dài máy thu hình nam nhân a bất quá cũng không khỏi không nói quan phương có thể nghĩ đến dùng loại này làm xịt chế một mắt quỷ quả thật cũng có, có chút tài năng ở mặc dù là khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhưng là cái biện pháp này quả thật rất tiện dụng chỉ cần không nhìn thẳng một mắt quỷ độc nhãn như vậy còn lại chính là so đấu ngạnh thực lực lúc phải nói ngạnh thực lực những thứ này quan phương mệnh v ă n sư ngạnh thực lực có thể cũng không thua với một mực ngũ tiên sinh những thứ này tránh quỷ bất quá lâm liên cũng không có để cho trên đầu mình đã lâu ra máy thu hình dự định đội nón sắt cái biện pháp này chỉ có thể khắc chế một mực ngũ tiên sinh dưới quyền tránh quỷ một mắt quỷ muốn phải dựa vào đội nón sắt này cái làm xịt chế một mực ngũ tiên sinh kia không nghi ngờ chút nào là nói vớ vẩn một mực ngũ tiên sinh nhưng là nắm giữ quỷ vực ngũ giai thai họa nếu như cứ như vậy bị khắc chế rồi vậy hắn liền luồng là ngũ gia thai họa rồi đầu này khôi khắc chế không được một mực ngũ tiên sinh mang theo cũng là vô dụng các người đeo lên đi lâm viên hướng sau lưng bạch linh n h i t r ư ơ n g chấn văn doanh doanh ba người nói mũ bảo hiểm đối một mắt quỷ có khắc chế tác dụng bọn họ đeo lên sau đó thì đồng nghĩa với là tăng cường chính mình sức chiến đấu t r ư ơ n g chấn cùng văn doanh doanh từ trước đến giờ rất nghe lời lâm viên vừa d ấ t lời hai người bọn họ liền bả đầu khôi cho đeo lên t r ư ơ n g chấn cùng văn doanh Doanh thập phần có thể nhận rõ chính mình bọn họ biết thực lực mình chưa đủ cho nên thì càng thêm không thể kéo lâm viên chân sau lâm viên để cho bọn họ làm gì bọn họ cũng sẽ một trăm phần trăm tuân theo bất quá bạch linh nhi cũng không có đội n ó n sắt thấy ánh mắt của lâm viên rời hướng mình bạch linh nhi nhàn nhạt giải thích ta không cần ta có năng lực tự vệ lạc đà gầy so ngựa còn lớn bạch linh nhi thực lực bản thân liền không yếu mặc dù bây giờ tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng là cũng đã coi như là rất mạnh đại yêu rồi húng chi nàng trả luyện hóa lưỡng đạo quy tắc chi lực có này lưỡng đạo quy tắc chi lở ự c nàng sức chiến đấu cũng là không thể xem thường bạch linh nhi không nói có thể đánh thắng một mực ngũ tiên sinh nhưng là tự vệ khẳng định không thành vấn đề chương tám mươi tranh quỷ một mắt quỷ tất cả mọi người đều đeo tốt mũ bảo hiểm chuẩn bị sẵn sàng sau đó bọn họ ngay tại lâm viên dưới sự hướng dẫn s ả i bước hướng trên núi sơn đồng thành trạm xe lửa xuất phát bởi vì trạm xe lửa ngay tại nơi giữa sườn núi cho nên lên núi đường đều là xây dựng s o n g bàn sơn quốc lộ con đường ngược lại là hết sức tốt đi lâm viên đi tuốt đ ằ n g trước đầu phía sau là một đám mũ bảo hiểm nhân lên núi đường so với lâm viên tưởng tượng tốt hơn đi rất nhiều bọn họ đi ít nhất một nửa lộ trình vẫn không có gặp phải cái gì đánh lén p h ụ kích loại đường này rộng như vậy xe không phải có thể mở đi lên sao chúng ta vừa mới trực tiếp lái xe đi lên không phải rồi đi như vậy đi lên chương ũ n g quá p í sức không phải.、Chương、chấn giống lời như một lắm lời một dỗi bên bên ạ、no no、chỉ chỉ cái đầu hướng ven đường vách đá nhìn độ cao này té xuống lời nói sợ rằng liền có thể trực tiếp an bài mở tiệc hiện giai đoạn trừ phi là vừa v ậ n thức tỉnh l o à i chim hoặc là nắm giữ năng lực phi hành xăm hình mệnh v ă n sư nếu không tuyệt đại đa số mệnh v ă n sư là không có năng lực phi hành đúng như cùng nô k ê u nói lái xe đi lên vạn vừa gặp phải cái quỷ đánh tưởng quỷ che giấu tài xế một cái thất thần đem xe mở tiếp sợ rằng ngoại trừ lâm viên bên ngoài có thể sống không nhiều so sánh với xe hơi kê bốn cái bánh xe mọi người rõ ràng càng tín nhiệm chân mình này không phải thật an toàn sao cũng không có cái gì yêu ma quái dị tới đánh lén ta phải nói nhất định là này cái gì cho má một mực mũ tiên sinh nghe nói chúng ta lâm lao đại tới hắn hù dọa cuốn chăn đệm cuốn đường chạy cả đêm chạy khiên trong nhà gà xe l ử a chạy t r ư ơ n g c h ấ n ha ha cười nói nô、no、kiêu nô、no、kiêu đều không còn gì để nói rồi trong đầu nghĩ đứa bé nẩy có nhiều động chứng chứ bất quá không thể không nói hắn là biết đ ì n h hót t r ư ơ n g c h ấ n người này vốn là hóa bát bình thường ở lâm viên bên người không dám l ắ m m ộ n cũng không thấy được quá nhiều người hôm nay thấy nhiều người như vậy nộp nhiều như vậy mà tốt hắn cũng coi là thả bày tự mình rồi đang nói lâm viên đột nhiên dừng bước lâm viên dừng bước chân lại phía sau những người này cũng dối dít ngừng lại người t ở mở có thể im lượm đi lâm viên nghiêng đầu hướng t r ư ơ n g chấn tức giận nói một câu t r ư ơ n g chấn tiểu tử này là cái miệng quạ đen a hắn chân trước nói xong chưa cái gì thai họa tới đánh lén chân sau lâm viên cũng cảm giác được một cổ thai họa khí tức đang đến gần này t r ư ơ n g miệng túi thật là không có người nào lâm viên đứng ở phía trước nhìn vòng quanh bốn phía men theo cảm ứng được thai họa khí tức phương hướng tìm rất nhanh mọi người liền thấy xa xa trên vách núi một cái giống như nhện lớn như thế thai họa đang lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế ở trên vách núi nhanh chóng bỏ đến ngắn ngủi hai ba giây này thai họa liền đi tới trước mặt bọn họ lúc này mọi người mới nhìn rõ ở nơi này là cái gì n ệ n lớn đây chính là một mực ngũ trong hồ sơ trành quỷ một mắt quỷ nay một mắt quỷ là trẻ sơ sinh bộ dáng hẳn là bị luyện hóa thành trành quỷ thời điểm còn sẽ không đi bộ cho nên chỉ có thể bỏ trên mặt hắn ngũ quan vật mẹo hai chỉ con mắt đã biến mất không thấy chỉ có trên chán có một con thụ đồng một mắt quỷ trên người tản ra ấm lãnh thấu xương k h í tức nay một mắt quỷ mặc dù là trẻ sơ sinh bộ dáng nhưng là thực lực cũng không yếu hẳn là thất dài t a i họa một mắt quỷ khoảng cách lâm nguyên bất quá hơn hai thức khoảng cách trận mắt nhìn một viên một mắt hướng hướng lâm nguyên lâm viên cũng quan sát này một mắt quỷ tăng mục tương đối bầu không khí nhất thời có vẻ hơi quỷ dị một mắt quỷ có chúc mộng người này có cái gì không đúng a lúc trước ta đây sao ngắm những người khác thời điểm hắn đã bắt đầu rơi vào mơ hồ nữa à nhưng mà càng có cái gì không đúng trả ở phía cuối đây lâm viên đột nhiên quăng lên cánh tay một cái đại bức vòng liền quất vào một mắt quỷ trên mặt ba lâm viên xoay tròn rồi cánh tay một t á t này nhưng là dùng hết khí lực một cái t á t tới trực tiếp đem một mắt quỷ cho đánh bay ra ngoài nặng nghề đụng vào tường rồi sau đó n ử a người lên nằm trên đất một mắt quỷ ngầm đầu bốn mươi lăm góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nó một mắt chính giữa c h ả y ra một cái đi nước mắt một mắt quỷ một mắt quỷ mắt d ư n g d ư n g nước mắt giờ phút này hắn ý nghĩ trong lòng là như vậy người ngươi biết rõ một mặt thai đối với một cái thai h ỏ a mà nói tổn thương bao lớn sao lúc này một mắt quỷ chỉ muốn chạy về sau đó đối một mực ngũ tiên sinh g i ớ i quyền còn lại một mắt quỷ nói mọi người trong nhà ai b i ế ta t đại không nói gì sự kiện ta hôm nay gặp phải một đám người ta chỉ muốn đụng lên đi nhìn một chút người cầm đầu kia đi lên thì cho ta một cái tắt lầm ồm nhưng mà một mắt quỷ không biết là vừa mới mổm, một ớ i cái i k mồm, đó tiếng trói hai tiếng gào thét từ một mắt quỷ trong miệng truyền ra thanh âm này thê lương cực kỳ để cho người ta có một loại rợn cả tóc gãy cảm giác bị lâm nguyên một cái tắt lật mồm sau đó một mắt quỷ thẹn quá thành giận thứ chi nằm sấp trên mặt đất lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng lâm nguyên nào tới quỷ đồ vật đừng có mơ thương lao đại nhà ta a a a để cho ta chương chấn tới gặp lại ngươi không đợi lâm n g u y ê n phản ứng chương chấn tay cầm nửa đoạn đèn đường liền hướng một mắt quỷ v ọ t tới chương chấn toàn thân cao thấp liên đối kia nửa đoạn trên đèn đường đầu đều có màu xanh nhạt điện quang lôi đỉnh đang không ngừng nói lên chương chấn thực lực cũng không sai hắn đã đem phụ tăng lôi đỉnh ra nguyên xoáy xăm hình năng lực giáp tỉnh tới cực điểm lúc này hắn lại như vậy thất giai đ ỉ n h phong thực lực bất quá đây cũng là gia nguyên xoáy xăm hình t ậ t cùng chương chấn thực lực nếu là còn muốn tăng cường cũng chỉ có thể giáp tỉnh phía sau lôi chấn từ xăm hình rồi một mắt quỷ tốc độ rất nhanh nhưng là chương chấn tốc độ nhanh hơn ngay tại một mắt quỷ vừa mới vọn tới lâm viên phụ cận ba m khoảng đó thời điểm t r ư ơ n g trấn đã dẫn đầu chắn trước mặt lâm n g u y ê n nên đón một mắt quỷ là nửa đoạn lóe lên m à u ư u lam điện quang đèn đường và n h kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên một mắt quỷ trực tiếp bị t r ư ơ n g trấn đánh bay ra ngoài t r ư ơ n g tám mươi mốt chiến một mực ngũ tiên sinh một cô này n vi lực hơn nữa lôi đỉnh tiểm h điện lực lượng lại trực tiếp đem một mắt quỷ chặn ngang tiền phế rồi hai khúc một mắt quỷ cắt thành hai khúc thân thể trên đất không ngừng ngoạm ngoại trong miệng phát ra thê lương làm người ta sợ hai quỷ kêu tiếng ở đó từng tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng một mắt quỷ hóa thành từng luồng quỷ khí bị chương trấn hấp thu lúc này t r ư ơ n g chấn hấp thu quỷ khí đã bắt đầu dung nhập vào phía sau hắn lôi chấn tử sang hình rồi một khi quỷ khí tích lũy đủ như vậy hắn liền có thể r ắ c tỉnh phía sau lôi chấn tử sang hình một cái một mắt quỷ quỷ khí không nhiều chỉ đủ t r ư ơ n g chấn chính mình hấp thu nhìn t r ư ơ n g chấn ở nơi nào hấp thu quỷ khí quan phương hành động đội nhân đó là tương đương thấy thèm a quỷ khí đối với bọn hắn mà nói vậy coi như có nghĩa là thực lực chờ đến t r ư ơ n g chấn đem sở hữu quỷ khí toàn bộ sau khi hấp thu xong lâm viên lúc này mới mang theo mọi người tiếp tục hướng sơn tiến lên tiến một đường về phía trước dọc theo con đường này ngoại trừ ngay từ đầu gặp phải k i a trẻ sơ sinh bộ dáng một mắt quỷ bên ngoài liền lại cũng chưa bao giờ gặp còn lại trành quỷ cả đường có một cái thành ngữ gọi là tiếp tay cho giặc cái này trành nói đúng là trành quỷ trành quỷ nói trắng ra là liền là một loại con dối quỷ vật trành quỷ bị chủ nhân thao túng không cách nào vi phạm chủ nhân mệnh lệnh đồng thời bọn họ hay lại là chủ nhân t hai mắt một mực ngũ tiên sinh tùy thời có thể cùng chung những thứ này trành quỷ ngũ cảm một mực ngũ tiên sinh tùy thời cũng nắm giữ lâm viên bọn họ chiều hướng không có tùy tiện xuất thủ phục kích cũng chỉ là muốn há miệng chờ xung dụng một chiến định thắng bại mà thôi lâm viên bọn họ ước chừng lại đi hai mươi phút không tới nửa giờ dáng vẻ sơn đồng thành trạm xe lửa đã gần ngay trước mắt cách bọn họ cũng chỉ có mấy trăm mét dáng vẻ nhìn xa xa trạm xe lửa phương hướng là có thể cảm nhận được trạm xe lửa chính giữa có ngút trời quỷ khí tràn ngập không nghi ngờ chút nào một mực ngũ tiên sinh ngay tại trạm xe lửa chính giữa một mực trên người ngũ tiên sinh khí thế ước chừng phải xa so với trước kia không đầu tướng quân mạnh hơn nhiều suy nghĩ một chút ngược lại cũng hợp lý không đầu tướng quân chẳng qua chỉ là lục giai đình phòng nửa bước ngũ giai ở sinh tử cuối cùng trong n h y mắt thiếu đốt linh hồn chi lực lúc này mới làm ra một cái tàn phá âm giả từ vực mà một mực ngũ tiên sinh đây là thật ngũ dai thái họa lại nắm giữ một cái hoàn chỉnh quỷ vực lâm tiên sinh người mau nhìn nô kiêu chỉ xa xa trong rừng tây nói bọn họ trên mũ giáp đều mang ly sóng ra đa dụng cụ nhìn ban đêm vân vân thiết bị công nghệ cao có những thứ này thiết bị công nghệ cao bọn họ nhìn ngược lại là so với nhìn bằng mắt thường nhiều mặc dù lâm viên không có những thứ này thiết bị công nghệ cao phụ trợ nhưng là lâm viên thực lực mạnh nhất bản thân nhìn liền so với thường nhân xa nhiều ở nô kiêu gọi ra đồng thời lâm viên liền đã phát hiện dị thường không chỉ là ngô kêu chỉ trong rừng tây lúc này bốn phương tám hướng đều bắt đầu c h u i ra một cái tiếp lấy một cái một mắt quỷ một cái hai cái ba cái dày đặc số cũng đếm không hết s ở một mắt quỷ từ bốn phương tám hướng đi ra đưa bọn họ vây ở một vòng vây chính giữa không trách không trách dọc theo đường đi đi tới ngoại trừ con thứ nhất xuất hiện một mắt quỷ bên ngoài sẽ thấy cũng không gặp phải một mắt quỷ tập kích thì ra một mực ngũ tiên sinh đây là muốn tụ hợp ưu thế binh lực một lần hành động tiêu diệt hết bọn họ a sợ rằng con thứ nhất gặp phải một mắt quỷ chỉ không phải một mực ngũ tiên sinh phái đi kiểm tra bọn họ hành tung Trung phát thôi. Nguyên hiện Lần hợp, bị Lâm phát hiện mà thôi. Lần này xem u quỷ, tuổi tuổi ấ mấy t thứ này một mắt thành Thậm trẻ hiện những hài chí, sinh người niên người mười này ráng, lớn ráng, còn đồng ráng. còn đến ráng. bộ bộ bộ bộ có có có có bỏ sơ x ra bọn họ cũng đều là cất giữ ban đầu một mực ngũ tiên sinh đưa bọn họ luyện chế thành tranh quỷ thời điểm bộ dáng không nghi ngờ chút nào ở không lâu trước đây bọn họ hay lại là nhân sống sờ sờ nhân ở một mực ngũ tiên sinh hạ xuống sau đó bọn họ giống như này phiến thổ địa bị luyện hóa thành quỷ vực một dạng cũng bị luyện hóa thành rồi tranh quỷ ai lâm liên nhìn bốn phía một vòng chung quanh tranh quỷ thở dài tự lẩm bẩm các ngươi cũng yên nghỉ đi ta sẽ đem một mực ngũ tiên sinh chém chết ở chỗ này lấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng lâm liên hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái gần hai thước rộng năm mươi em ở trường thành t â m đá đường hoàng tuyên lộ xăm hình phát động hoàng tuyên lộ hiện hoàng tuyên lộ khởi điểm là lâm viên dưới chân mà hắn cuối là là ánh mắt có thể đạt được sơn đồng thành trạm xe lửa bên ngoài những thứ này tranh quỷ liền giao cho các ngươi giết sạch bọn họ lâm liên lược câu nói tiếp theo bước ra một bước bước lên hoàng tuyên lộ chỉ chốc lát sau lâm liên đã xuất hiện ở sơn đồng thành trạm xe lửa đợi xe đại sành chính giữa t i ế người v à xe cầm đầu kia trong n tay cuộc t h chả nắm một cây quỷ dị pháp trượng pháp trượng giống như cây già rể cây một loại vạn b ẹ o quấn quanh ở đồng thời ở pháp trượng phía trên nhất là một cái quả đấm lớn nhỏ tản ra ưu ưu lục quan g bảo thạch t n g lại cái này một mực ngũ tiên sinh nhìn đó là thập phần quá dị nhìn bằng mắt thường đến chân chính một mực ngũ tiên sinh cùng trước thấy vệ tinh quay chụp hình cái kia cảm giác là hoàn toàn bất đồng khi thật sự đối mặt một mực vô tiên sinh thời điểm ngươi có thể đủ rõ ràng chân thiết cảm nhận được trên người hắn cái loại này âm trầm khí tức kinh khủng như v ư ợ t sâu như ngục để cho người ta không rét mà run thật là mạnh n h ấ t loại ngươi là đến bây giờ mới thôi ta gặp phải người mạnh n h ấ t loại ngươi cùng với hơn con kiến hôi bất đồng ta có thể cho người quyền lựa chọn ngươi như nguyện cam tâm cho ta t r a n quỷ ta có thể no lưu người ý thức một mực ngũ tiên sinh thanh em ủ vang lên còn có trong h thưởng thức. Vậy này thai ể cất của còn ngờ được ta giữ ngươi ý họa này Vậy ngờ ồ i tiếc. Đáng l ã tử k h ô có hạ thủ lòng ư ngươi u quỷ thu. tình định, thể hóa thành một một dạng quỷ khí, cùng láo tử hấp thu. Trong định, dạng cùng chỉ hóa khí, hấp dự có láo l lâm viên nghĩ như vậy đã hỏa lực mở hết triệu hoán ra chính mình sở hữu xăm hình năng lực như đầu xăm hình hóa thành như đầu k h ô i giáp mã diện xăm hình hóa là t o a kỵ ủy môn quan xăm hình đột nhiên đứng thẳng ở sau lưng gấp m ộ ư ơ i lần ra chỉ lập tức có hiệu lực hoàng tiên lộ xuất hiện ở dưới chân để cho lâm viên sau đó có thể xuất hiện ở sở hữu ý niệm có thể bằng địa phương cuối cùng là hắc bạch vô thường linh thể giống như hai cái bảo tiêu một dạng phù hộ ở lâm viên còn đó hỏa lực mở hết hào không n ư ơ n g tay sư tử nhiều thỏ còn dùng toàn lực húng chi một mực ngũ tiên sinh là đến bây giờ mới thôi lâm viên gặp phải cường đại nhất thai họa không ai sánh bằng lâm viên hỏa lực mở hết cho gọi ra trên người nặng nề xăm hình lực thời điểm một mực ngũ tiên sinh làm chỉ số q u y không thua kém gì nhân loại thai họa hắn cũng đã biết rõ lâm viên cự tuyệt hắn h ả o ý đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đánh rồi nếu người trước mắt này không biết phải trái một mực ngũ tiên sinh cũng không do dự lập tức cũng đã xuất thủ、Đôn. một mực ngũ tiên sinh trong tay giống như lao thụ bàn căn một loại pháp trượng nặng nề g h hướng trên đất một s ự một cái tương tự thần trung mộ cổ thanh em hùng hậu vang lên ngay sau đó lấy này quái dị pháp trượng làm trung tâm sương mù màu đen trướng bắt đầu lan tràn tích đáp tích đáp tí tách đợi xe trong đại s ả n h thạch anh trung bề ngoài cây kim chỉ đang ở đi không ngừng theo sương mù màu đen trướng lan tràn đi qua đồng hồ bên trên thời gian cố định hình ảnh hóa thành nước sơn đen như mặc nhăn sắc tự hồ vụ t r ư n g qua địa phương đầy đủ mọi thứ cũng sẽ bị cố định hình ảnh vụ t r ư n g lan tràn tốc độ cực nhanh vẹn vẹn tam dây giáng vẹ đột nhiên giữa đứng ở lâm viên phía bên phải bắt ra hàn quấn quanh ở trên người màu đen xiềng xích hóa thành hai cái thật lớn á t d à o áp dao trong miệng ngọn lửa màu đen phun mà ra trong khoảnh khắc liền đem sở hữu sương mù màu đen trúng đốt trong khoảnh khắc giống như đổ dầu vào lửa trong lúc nhất thời toàn bộ đợi xe đại s ả n h chính giữa thiếu đốt lên rồi ngút trời ngọn lửa màu đen nhưng mà lâm viên vị trí ngọn lửa màu đen tự động nhượng bộ lui binh sẽ không đả thương đến lâm viên phân hảo chương 82, cường đại sức chiến đấu đánh đau một mực ngũ hầu xe bên trong phòng màu đen địa ngục chi hỏa n g ú trời t y ê u hát địa ngục lửa ánh sân chứ lâm viên bóng lưng người mặc nhu đầu khôi giáp lâm viên phản phất làm ộ t cái từ địa ngục chính giữa đi ra t h i họa nếu như ngươi nhìn không bề ngoài lời nói lâm viên so sánh với một mực ngũ nhìn càng giống như là một cái t h i họa lao cha nói qua có thể chiến thắng ma pháp chỉ có ma pháp đồng lý, có t、so càng càng so、càng càng lâm viên thắng dưới chân là kia nhìn gần hai thước rộng dài bốn mươi chín m tấm đá xanh lắt thành hoàng t vậy ể u lộ c u ầ n quần thao thiên liệt diễm chính giữa lâm n g u y ê n dưới quần cưỡi ngựa vó ngựa di chuyển bên dưới hướng một mực ngũ tiên sinh đi tới người người rốt cuộc là thứ gì một mực ngũ tiên sinh thanh nhâm khàn khàn nói mới đầu một mực ngũ tiên sinh chắc chắn lâm viên là một cá i nhân là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua cường đại nhất nhân nhưng là bây giờ nhìn lại không giống a đồ chơi này bây giờ nhìn lại t h thí thế nào chính mình trả t a môn ta là cha ngươi lâm viên không mở miệng cũng còn khá nay vừa mở miệng cao thủ khí chất không còn sót lại chút gì lâm viên ngựa đạp hoàng t u y ê n lộ tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã tới một mực trước mặt ngũ tiên sinh không nói hai câu lâm viên trực tiếp chính là một xiên nay một xiên thẳng là xin hướng một mực ngũ tiên sinh trên nót cái kia thủ động mọi người đều biết cùng người quẹ thời điểm đánh nhau liền muốn đạp mạnh người quẹ cái kia tốt chân một mực ngũ tiên sinh năm cái t h a i họa chỉ dựa vào này một cái mắt nhìn đường lâm viên này một nghĩa nếu như đem hắn này duy nhất một con mắt cho đ ả o n g ù như vậy hắn liền không phải một mực ngũ tiên sinh rồi mà là một mực ngũ người mù a vì vậy lâm viên này một nghĩa mục tiêu cũng rất rõ ràng nhưng mà một mực ngũ tiên sinh thân là ngũ giai t h a i họa hắn cũng không phải hạng đơn giản một mực ngũ tiên sinh kinh nghiệm chiến đấu h i ệ n nhiên cũng là thập phần phong phú lâm viên này một nghĩa mới ra tay cần phải đâm tới chả đâm tới thời điểm một mực ngũ tiên sinh giơ tay lên chung kia giống như lão t h ụ bản căn như vậy p h á p trượng p h á p trượng chính giữa con ngươi kia hình dáng bảo thạch tản mát ra màu u lam nóng bỏng quan mang nhất thời một cổ cực kỳ khí tức tà ác trên không trung lan tràn c h ậ m dại ở một mực trước mặt ngũ tiên sinh tạo thành một khối quy giáp đại tiểu h ắ c la chắn nơi này là có thể thể hiện ra một mực ngũ tiên sinh kia phong phú kinh nghiệm chiến đấu rồi đen la chắn không lớn trước ngăn cản thủ đ ộ n g nay p h o n g ngự chiêu thức thật là quen thuộc làm cho đau lòng người hiển nhiên cùng hắn độc thủ trước đảo con mắt nhân không chỉ lâm viên một cái một mực ngũ tiên sinh cùng người khác giao thúc lúc đó sau khi cũng biết do phản xạ có điều kiện trước ngăn cản con mắt rồi vảnh à kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên lâm viên trong tay năm cỗ thác thiên xin đâm vào một mực ngũ tiên sinh đen trên lá chắn đầu hai cổ lực lượng đụng vào nhau lẫn nhau ràng co triệt tiêu lẫn nhau vừa lúc đó vẫn đứng ở một mực ngũ tiên sinh phía sau bốn cái thai họa đậu này bốn cái thai họa cùng một mực ngũ tiên sinh gần như có thể nói là giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là bọn hắn không có một mực ngũ tiên sinh trên nóc cái tia thủ động thấy một màn như vậy lâm viên đều muốn này một mực ngũ tiên sinh tám phần mười là một cái nương sinh ra năm cái giống nhau như đ ú c thai họa chứ cũng không biết rõ thai họa có phải hay không là thai họa mẹ hắn sinh ẩm ẩm ẩm một mực ngũ tiên sinh cho gọi ra quy g i á p cùng lâm viên năm cỗ thác tiên trà xiên ràng co lúc này phía sau hắn còn lại bốn cái thai họa tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội đánh lén bốn cái thai họa đồng loạt hướng lâm viên chém ra một trường vô cùng vô tận màu đen đ u quang tản ra vô cùng khí tức tạ ác hướng lâm viên đánh tới này màu đen đ u quang chính giữa hàm chứa năng lượng kinh khủng chấn động nếu là đánh vào trên vách tường có thể tùy tiện đánh thủng một cái nhà mười mấy tầng cao nhà lầu một mực ngũ tiên sinh sau lưng bốn cái thai họa xuất thủ đánh lén muốn xây lập kỳ công nhưng là lâm liên tả hữu hộ pháp cũng không phải ăn chay hắc bạch vô thường vẫn ở lâm liên khoảng đó chờ cơ hội mà động liền này mấy khối nát vật liệu muốn làm đến hắc bạch vô thường mặt đánh lén thành công đó không thể nghi ngờ chính là ở nói với vẩn dao rầm rầm hắc vô thường xuất động thủ trước quấn quanh ở trên người hắn thiết liên giữ t ậ n giống như áp dao một dạng ngăn cản này mấy đạo màu đen đũ quang trường lực Vài hành. Vài hành. Vài hành. năng lượng thật lớn đụng đưa tôi rồi quần quận bùi mù Phòng s một, một mực ngũ tiên sinh viên kia độc nhãn chính giữa lộ ra một tia thần tình kinh ngạc nhưng mà vừa lúc đó thất gia bạch vô thường sử dụng chính mình khốc tăng đồng khốc tăng đồng bay đến không trùng nên phong biến dài trong né mắt một cái khốc tăng đồng biến thành bốn cái, cái khốc tăng đồng đồng thời hướng đánh lén lâm lên bốn cái thai họa tới Ken đinh linh linh đinh linh linh từ trước đều là một mực ngũ tiên sinh dùng n h ế p nhân tâm phách pháp thuật đối phó người khác hôm nay nay chấn hồn tiếng trung vang lên thời điểm một mực ngũ tiên sinh cũng có chút rơi vào mơ hồ rồi một mực ngũ tiên sinh dù sao cũng là cấp năm t h a i họa nay chấn hồn chung đối mặc dù hắn có ích nhưng là bất quá vẹn vẹn để cho hắn chậm hai ba giây k h o ả n g đó nhưng mà cao thủ so chiêu đừng nói hai ba giây một cái nháy mắt liền đã đủ liền trong chấp nón này ngẩn ra công phu bạch vô thường khóc tăng cổng đã xuất hiện ở đánh lén cái kia bốn cái thai họa trên nó rồi bạch vô thường chiêu thức thực ra cũng rất đơn giản chính là trên cao nhìn xuống đối diện c h á n chính giữa hung hăng đi lên một da hỏa cái hắn chiêu thức này mặc dù đơn giản nhưng là cũng có một cái dễ nghe một chút tên đó chính là đánh đòn cảnh cáo bạch vô thường khóc tăng động cũng không tốt như vậy cái bên vành vành vành vành liên tiếp mấy tiếng trầm m u ộ n tiếng đánh văng lên bạch vô thường khóc tăng động gắn ngượng đập vào đánh lén lâm lên kia bốn cái thai h ỏ a trên n ó theo khóc tăng động hạ xuống bốn cái thai h ỏ a bị khóc tăng động đánh thành một đoàn đoạn sương mù màu đen chỉ chốc lát sau bốn đám sương mù màu đen lại lần nữa huyên hóa thành hình người bất quá lần nữa nguyên hóa ra hình người coi như lộ ra gầy đi rất nhiều thấy một màn như vậy lâm viên không khỏi chân mày giật mình chỉ chốc lát sau hắn liền toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch chương tám mươi hai c ư ờ n g đại sức chiến đấu đánh đau một mực ngũ ta hiểu được cái gọi là một mực ngũ tiên sinh thực ra chính là ngươi chính mình mà thôi bốn người bọn họ cùng bên ngoài một mắt quỷ như thế cũng không qua là ngươi quyển dưỡng trành quỷ mà thôi ngươi từ sở hữu trành quỷ chính giữa chọn lựa cường đại nhất bốn cái đem luyện hóa thành chính ngươi bộ dáng nhưng mà bọn họ bản chất hay lại là trành quỷ nhìn như cùng ngươi độc nhất vô nhị thực ra Vẫn l à chỉ có m ộ t thật thể mà thôi. mình nắm mà người giữ gọi Cái liên à một mực t ngũ tiên sinh, chẳng qua chỉ là che giấu thai mắt người mà thôi. Người chẳng chỉ che qua là là mà mắt mới bừng ả giải n ngươi, bọn họ không đáng Yên thể, quyết hết họ để b lo. Lâm Yên bừng tỉnh đại nộ nói lâm liên bị quan phương cung cấp tài liệu nói g ạ t hắn vẫn cho là một mực ngũ tiên sinh là ngũ quỷ nhất thể do năm cái thực lực năng hàng hoặc là không kém nhiều quỷ tạo thành bây giờ nhìn lại một mực ngũ tiên sinh chỉ là một a i họa phía sau kia bốn cái chẳng qua chỉ là dùng để phô trương thanh thế chành quỷ mà thôi bị nhìn thấu lai lịch mình một mực ngũ tiên sinh tựa hồ là có chút thẹn quá thành giận hắn giận d ữ h ế t nhìn thấu ta lai lịch lại có thể thế nào ngươi gần đem thành là một người chết người chết là không biết nói chuyện dứt tiếng nói một mực ngũ tiên sinh trên nót thụ đồng đột nhiên toát ra một cổ trích nhiệt màu đen qua n g mang mất đi nay nóng bỏng màu đen qua n g mang tựa hồ hàm chứa mất đi lực màu đen quang mang đến mức hết thể tựa hồ cũng ở mất đi biến mất ngay cả không khí cũng biến mất không thấy gì nữa tạo thành một đạo khu vực chân không nóng bỏng màu đen quang mang từ thụ đồng bán ra thẳng đánh vào lâm viên trên bà vai cũng may lâm viên trên bờ vai có nhu đầu xăm hình biến thành làm ra vai giáp vai trên tản mát ra u u địa ngục chi hỏa tại đối kháng đến một mực ngũ tiên sinh bắn ra h ắ c quan g mất đi lực địa ngục chi hỏa cùng mất đi lực đối kháng lẫn nhau không biết rõ tại sao lâm viên trên bả vai ngưu đầu giáp vai bị đốt nóng bỏng đỏ bừng đây tựa hồ là hai cổ lực lượng giao phong thời điểm lực lượng cường đại đối kháng hậu quả về sau tư lạp tư lạp á lâm viên trên bờ vai phát ra tương tự thịt nướng thanh âm hơn nữa trả chuyển đến thịt nướng mùi thơm lâm viên bà vai bị nương chín thảo lâm viên mắng một tiếng sau đó giơ lên trong tay năm cỗ thác thiên siên lại một lần nữa hướng một mực ngũ tiên sinh độc nhãn đâm tới lần trước lâm n g uyên muốn đâm hắn cái này độc nhãn bị hắn dùng màu đen quy thuẫn pháp thuật cản lại lần này một mực ngũ tiên sinh khẳng định không thể nào cố k ỹ t r ọ n g thi bởi vì lúc này hắn một mắt chính đang thi triển pháp thuật tới nếu như t r ả dùng lần trước quy g i á p pháp thuật ngăn trở lời nói vậy không khác nào đem chính hắn pháp thuật cũng cho cản lại lâm n g uyên tay nâng năm cỗ tác h thiên sinh chính diện cùng một mực ngũ tiên sinh mất đi hát quang đ ố i kháng ủy môn quan mười lần tăng phúc năng lực ra chỉ ở trên người lâm uyên lâm uyên trong tay năm cỗ tác tiên sinh một mắt càng ngày càng gần hỏa lực mở hết dưới trạng thái lâm uyên thực lực của hắn là thật là mạnh mẽ nói riêng về thân thể thực lực lời nói lâm viên t u y ệ t không ở một mực ngũ tiên sinh bên dưới năm cỗ thác thiên trà sinh trên t h i ê u đốt có thể thiêu hủy hết t h ể địa ngục c h i hỏa ngay cả mất đi ánh sáng ở loại này địa ngục c h i hỏa chính giữa cũng phải hóa thành cho đụi lâm viên sử xuất lực khí toàn thân một chút xíu đem năm cỗ thác thiên sinh hướng một mực ngũ tiên sinh độc nhãn đơn vào giờ phút này năm cỗ thác thiên sinh khoảng cách cắm vào một mực ngũ tiên sinh một mắt chỉ có chút không đủ mười phân trên chán một mắt nhất định là trọng yếu nhất đâm bị thương hắn một mắt một mực ngũ tiên sinh liền coi như là không chết cũng phải thuế lớp ra nhưng mà làm năm cô thác thiên sinh đâm vào một mực ngũ tiên sinh một mắt chính giữa lúc lâm liên đột nhiên cảm giác sự tỉnh có chút không đúng cái này ngũ dai thai họa hơi yếu a hắn cho tới bây giờ bị ta đâm t r ú n g cái chán một mắt hắn cũng không có sử dụng quỷ vực lực lượng a quỷ vực đây mới là ngũ dai thai họa thực lực cường đại hạ tâm nhưng mà từ đầu đến cuối một mực ngũ tiên sinh cũng không có sử dụng qua quỷ vực lực lượng cho đến lâm liên năm cô thác thiên s i n đâm vào hắn trên chán một mắt chính giữa hùng hùng màu đen địa ngục chi hỏa đem bao phủ thiêu hủy một mực ngũ tiên sinh vẫn không có sử dụng ra quỷ vực lực lượng từ vừa mới bắt đầu h ắ n dùng đều là lục giai thai hỏa phương thức chiến đấu lâm n g u y ê n nhìn tận mắt một mực ngũ tiên sinh chính giữa dẫn đầu một mắt người áo b à o cho ở hùng hùng địa ngục chi hỏa trung hóa thành cho bụi nhưng là trước mắt quỷ vực cũng không từng biến mất dựa theo lẽ thường mà nói k h ô n g chế quỷ vực thai hỏa tử vong như vậy quỷ vực cũng sẽ biến mất bây giờ quỷ vực chưa từng biến mất như vậy chân tướng cũng chỉ có một, một mực ngũ tiên sinh còn chưa chết hay hoặc là vừa mới ở hùng hùng địa n g ụ c c h i hỏa trung hóa thành cho bụi căn bản liền không phải một mực ngũ tiên sinh một mực ngũ tiên sinh một mực ngũ tiên sinh một mực ngũ tiên sinh đột nhiên giữa lâm viên toàn bộ đều biết cái gọi là một mực ngũ tiên sinh n à y một mực là một mực ngũ tiên sinh là ngũ tiên sinh chân chính bản thể cũng không phải là ngũ tiên sinh mà là một mực lâm viên mới đầu cho là kia bốn cái không mục đích người áo xám là tranh quỷ bây giờ nhìn lại ngay cả cái này cái chán dài một mắt người áo xám cũng là t r a n quỷ nay năm cái người áo xám đó là ngũ tiên sinh mà bọn họ năm cái đều là t r a n quỷ Chân、chính â n c h bản thể là kia một mực nay một mực cũng không phải là dẫn đầu người áo s á m trên trán bị lâm n g u y ê n một xin ê đạo hi bể kia một mực mà là pháp trượng không sai chính là kia giống như lão thụ bàn căn một loại trên pháp trượng kia giống như máu chảy đầm địa mắt to t r â u như thế b ả o thạch trên pháp trượng viên kia máu chảy đầm địa mắt to t r â u trạng thái b ả o thạch đó là một mực ngũ tiên sinh chính giữa một mực muốn rõ ràng những thứ này sau đó lâm n g u y ê n không khỏi hướng pháp trượng nhìn nhưng mà ngay tại hắn nhìn về phía pháp trượng trong nháy mắt đó trên pháp trượng máu chảy đầm địa mắt to châu trạng thái bà thạch b ộ c phát ra một trận trói mắt huyết quang ngay sau đó huyết quang tán phát、ra. đem chọn cái chạm xe bao phủ trong n g a y mắt ở huyết quang chiếu ảnh bên dưới t r u n g quanh hết thể bắt đầu mất đi gạch n g i tường đá bàn ghế thậm chí ngay cả không khí đều bắt đầu mất đi theo huyết quang lan tràn hư không tiêu thất lúc này lâm u y ê n cũng biết chỗ này quỷ vực pháp tắc là cái gì mất đi không sai chính là mất đi trên pháp trượng con người trạng thái bảo thạch b ộ c phát ra huyết quang chính là có thể mất đi hết thể quan g mang nhưng mà ngay tại mất đi huyết quang lan tràn đến bên cạnh lâm liên thời điểm chân hắn hạ hoàng t u y ề n đường tản mát ra u u màu vàng quan mang huyết s ắ c q u a n g mang lan tràn đến màu vàng q u a n g mang lòng phạm vi bao phủ bên trong thời điểm sẽ thấy cũng khó mà tiến thêm phân hào rồi một mực ngũ tiên sinh b u ồ n chương hết chương tám mươi ba nuốt xuống r ồ i một cái một mực ngũ tiên sinh a thật sự là giống như tiểu heo mẹ mang n g ư ờ v ũ một bộ tiếp lấy một bộ a vốn là hắn cho là bên ngoài chỉ có bên ngoài những thứ k i a lượng lớn một mắt quỷ là tranh quỷ nào ngờ phía sau này bốn cái không mục đích người h áo bảo cho cũng là tranh quỷ hắn cho là cầm đầu một mắt người áo bảo cho là bản thể nào ngờ một mắt người áo bảo cho lại cũng là t r a n quỷ chân chính bản thể lại là trên pháp trượng v i ê n k i ê n máu chảy đầm địa mắt to châu trạng thái bảo thạch nói thật trước đó lâm viên thật là không nghĩ tới bất quá nếu ai là bản thể như vậy lâm viên liền muốn đem giải quyết Chết! nghĩ tới đây lâm viên phát huy toàn lực một xin ê hướng lao thụ bản căn trạng thái pháp trượng xin tới lâm viên này một xin ê mục tiêu vẫn là trên pháp trượng k i ê n máu chảy đầm địa mắt to châu trạng thái bảo thạch này đó là một mực ngũ tiên sinh chính giữa một mực làm một mục đích ngũ tiên sinh chân chính bản thể chỉ số thông minh của hắn cũng không hạ thấp thậm chí có thể nói vượt xa người thường lâm viên một xin đánh tới một mực điều khiển lão thụ bản căn trạng thái phát trượng h ư ớ năm g n cỗ t h á c thiên xin nên đón vành vành vành lâm viên một xin tiếp lấy một xin chém ra nhưng thủy trung không cách nào kiến công một mực điều khiển phát trượng đem lâm viên công kích từng cái tiếp nóng bỏng địa ngục chi hỏa cùng mất đi huyết sắc quan g mang không ngừng đụng vào nhau bất quá trong khoảnh khắc toàn bộ trạm xe lửa đã bị san thành bình điệm lúc này quỷ vự chính c giữa mất đi huyết quang cũng đang không ngừng mắt nhìn xuống trên hoàng t u y n lộ tản mát ra u u màu vàng quan mang cũng may hoàng t u y n lộ xăm hình làm lâm viên trước mắt mạnh nhất xăm hình vẫn một h ể m đòn hai đánh tam kích theo năm cỗ thắc thiên xin không ngừng cùng tản ra mất đi huyết quang pháp trượng đụng vào nhau một đòn lại một đánh một đòn tiếp lấy một đòn năm cỗ t h á c thiên xin cùng pháp trượng giảo sát trùng một chỗ giờ phút này lâm viên đã là hỏa lực mở hết không lưu trức tại sao đường sống nhưng mà đánh đánh lâm viên lại phát hiện tình huống đối với chính mình mà nói không cần lạ quân a hoàng tuyên lộ xăm hình làm trễ nhất dắt tỉnh thực lực mạnh nhất xăm hình vẫn có thể miễn cưỡng chống cự ở huyết sắc mất đi ánh sáng nhưng là nhu đầu mã diện xăm hình làm sớm nhất dắt tỉnh lại thực lực yếu hơn xăm hình đã so với khó khăn ngăn cản huyết sắc mất đi ánh sáng mất đi ánh sáng chính giữa hàm chứa phai diện pháp t ắ c lực lượng hơn nữa nhu đầu xăm hình huyện hóa ra năm cỗ thác thiên xiên lại vừa là chính diện c ù n g pháp chịu đụng chịu đựng mất đi huyết quang nhiều nhất một cái theo không ngừng đụng mất đi huyết quang đã đem năm cỗ thác thiên xin trên ăn mòn gỗ g ầ rồi nếu như còn như vậy đánh xuống này năm cỗ thác thiên xiên liền muốn bị hỏng đến khi đó không có vũ khí lâm nguyên khoảng cách bại vong cũng không xa trên pháp trượng kia con ngươi bảo thạch trạng thái một mực hiển nhiên cũng nhìn ra năm cỗ thác thiên x i n đã chống đỡ không được bao lâu bây giờ công phòng song phương đã thay đổi vốn là là lâm nguyên tấn công một mực điều khiển pháp trượng ngăn cản bây giờ đã biến thành một mực điều khiển pháp trượng tấn công lâm nguyên ngăn cản pháp trượng tấn công tần số càng lúc càng nhanh trên đó mất đi huyết quang càng ngày càng mạnh lúc này lâm nguyên cũng không kịp suy nghĩ nhiều chỉ có thể vung năm cỗ thác thiên s i n đi trước ngăn cản giáp giác. giáp giác. giáp giáp Theo quỷ vực Trung Pháp anh, một c tiếng h vang thật lớn nam cỗ t h á c thiên xin trực tiếp nổ thành một nhóm mạnh vụn kịch liệt nổ mạnh lại đem hoàng tiền lộ tre chở lâm viên màu vàng con mang cũng nổ ra một vết thương phòng ngự vừa mới xuất hiện sơ suất gần như vô cùng vô tận huyết sắc mất đi ánh sáng liền c h à n tới thấy huyết sắc mất đi ánh sáng vào tới lâm viên sầm mặt lại lòng nói xong rồi nhưng mà ngay tại lâm viên tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm hát bạch hào quang l o ạ lên chắn trước mặt lâm viên thất ra sử dụng trong tay khốc tăng đ ổ n g bắt ra c u ố n quanh ở trên người giống như áp dao một loại xiến xích đồng loạt chắn phòng ngự lỗ hồng chỗ ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc thất ra bắt ra chặn lại hoàng tiền lỗ phòng ngự lỗ hồng nhưng mà gần đó là thất ra bắt ra liên tủ cũng chỉ là khó khăn lắm chặn lại huyết sắc mất đi ánh sáng ở huyết sắc mất đi ánh sáng chính giữa thất gia khốc tăng đồng bắt ra màu đen xiềng xích cũng ở đây một chút xíu bị ăn mòn hiện nhiên nếu là lâu dài đi xuống sợ rằng phải bỏ nhật bản đầu nằm cỗ thác thiên xiên như thế từng khúc băng liệt hoàn toàn báo hỏng ngũ giai thai họa bản thể quả nhiên lợi hại chính là một mực liền có thể đem lâm viên bước đến lần này mức độ thậm chí cho dù lâm viên là hỏa lực mở hết đều không cách nào thủ thắng nay quỷ vực chính giữa phai diệt pháp tắc thật sự là thật lợi hại bây giờ lâm viên coi như là thường phu nhân có gây binh không giết được này một mực ngũ tiên sinh không nói chính mình dùng hồi lâu năm cỗ t h á c tiên sinh cũng bị hỏng nhìn dán g dấp thật không thắng được lúc này lâm viên thậm chí đang nghĩ nên sử dụng hay không hoàn g t u y ề n lộ chạy trốn liền như vậy mặc dù thắng không được nhưng là tự mình nghĩ đi lời nói hay lại là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà vừa lúc đó lâm viên trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý tưởng kỳ quái bắt nó nuốt vào nó nuốt vào nó nuốt vào nó nuốt vào nó một cái âm thanh kỳ quái không ngừng ở lâm viên trong lòng văn vọng lâm viên không biết rõ cái thanh em này từ chỗ nào mà tới nhưng là hắn biết rõ cái thanh em này là làm cho mình nuốt vào pháp trượng chính giữa con ngươi kia trạng thái bảo thạch cũng nói để cho hắn nuốt vào một mực ngũ tiên sinh chân chính bản thể nuốt nuốt xuống lâm yên bị cái này không biết rõ từ đâu tới đây ý tưởng khiếp sợ trận mắt hốc mồm muốn biết rõ sở hữu mệnh văn sư gia t ì n h tiến hóa sang hình năng lực biện pháp đều là đem thai họa chém chết sau đó hấp thu thai họa biến thành quỷ khí như loại này làm cho mình trực tiếp nuốt vào thai họa b ả n thành quỷ khí điều này thật sự là nghe rợn cả người nếu để cho còn lại mệnh văn sư biết rõ kia thế giới bọn họ xem sẽ phải bị l ậ đổ minh biết rõ chính mình trong đầu phù ý tưởng của hiện có chút vượt quá bình thường nhưng là chẳng biết tại sao lâm viên đối cái ý nghĩ này lại sâu tin không nghi bất quá nuốt xuống này liền có chút chán ghét ta pháp trượng chính giữa con ngươi k i a trạng thái bảo thạch giống như là một cái vừa mới bị moi ra con ngươi to cấp trên hồng đồng đồng thậm chí còn có thể thấy đầm địa màu tươi trước đó lâm viên ăn rồi tối ác tâm đồ vật đó chính là tê cây q cọc lông trứng cái loại này giàu nổ sau đó chưa từng ấp t r ứ n g tiểu k h ô n thẳng n ó c con nhìn chán ghét an càng buồn nôn nhưng là tê cây cọc lông đạn cùng cái này con ngươi so với vậy coi như là tiểu vu thấy đại vu rồi cái này máu chạy đầm địa con người to tuyệt đối so với tê cây cọm lông đạn chán ghét một ngàn lần gấp m ư ờ i ngàn lần này máu chạy đầm địa con người to được n u ố t sống a đồ chơi này nếu như không phải là ăn không thể dầu gì cũng thả trong c h ả o dầu nổ sắp vỡ sau đó lao điểm hột tiêu tương cái gì cứ như vậy n u ố t sống thật sự là khó mà ngoạm ăn a bất quá lâm liên cũng biết rõ trừ lần đó ra hắn không có rồi chiến thắng biện pháp bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình trong đầu không khỏi hiện ra ý tưởng nghĩ đến đây sau đó lâm liên thi triển hoàng tuyển lộ xăm hình trực tiếp trong nháy mắt gần sát kia phát trượng rồi sau đó đưa tay hướng trên pháp trượng kia con ngươi trạng thái bảo thạch bắt tới a lâm viên phát ra tan nát tâm can gầm to ở đem vươn tay ra thời điểm tay hắn phảng phất là đưa vào acid thủy chính giữa chương tám mươi bốn h â n ăn thai họa đỏ như màu máu mất đi ánh sáng đang không ngừng ăn mòn lâm viên trên cánh tay máu thịt đầu tiên là da thịt hòa tan sau đó là máu thịt hòa tan chờ đến lâm viên bắt trên pháp trượng viền kia máu chảy đầm địa con ngươi to thời điểm cánh tay hắn cũng chỉ còn lại có sầm sầm bạch cốt đây là tan nát tâm can một loại đau đớn a lâm viên gắm n g trong miệm phát ra giống như hồng hoang manh thu gầm thét một loại gà thét dùng cái này để gi khi hắn chỉ còn lại s â m s â m bạch cốt thủ bắt viên kêu máu c h ả y đầm địa con người to thời điểm lâm viên phảng phất nắm một viên nóng bỏng t h a n lửa việc đã đến nước này bất kể ở thế nào lại đau lâm viên cũng nhịn được được lúc này cái cánh tay này còn sót lại xương cốt cũng đã ở hết sắc mất đi ánh sáng hạ bắt đầu thay đổi bơ thay đổi giòn lâm viên biết rõ tay hắn không nhịn được bao lâu ở bại lộ như vậy ở hết sắc mất đi ánh sáng phía dưới toàn bộ cánh tay cũng muốn hóa thành hư vô đến khi đó coi như giá tràng xe cát nghĩ tới đây lâm viên nhanh chóng rút về còn sót lại xâm xâm bạch cốt thủ cánh tay nhưng mà đang lúc này rát giác rác rác, rác, rác, rác, rác. l i ê nhưng tiếp t mấy mà chỉ dựa vào hắn huyết nhục chi khu căn bản là không cách nào ở huyết sắc mất đi ánh sáng chính giữa máu đầm chảy con địa n g biến thành hư vô nay máu c h ả y đầm địa con ngươi to trả từ trong tay rơi xuống giờ phút này trong lòng lâm viên đó là tương đương không căng lòng ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc lâm viên cắn rằng tựa hồ là quyết định cái gì quyết tâm giờ k h ắ c này hắn không đếm xỉa đến nói khi đó chậm khi đó thì nhanh ngay tại máu chạy đầm địa con người to sắp rơi xuống đất trong nháy mắt lâm viên mánh vọt ra ngoài vọt ra khỏi hoàng tuyền lộ che chở hắn đem đầu mình đưa ra ngoài dùng miệng tiếp nhận kia sắp rơi xuống máu chạy đầm địa con người to lâm viên đầu mới vừa đưa ra hoàng tuyền lộ che chở liền bị huyết sắc mất đi khi ăn mòn vô cùng thê thảm lâm viên tiếng giống to này vừa vặn há muộn máu chảy đầm địa mắt to trâu vừa vặn rơi vào trong miệng hắn cực cô lỗ lỗ đồ chơi này thừa dịp lâm viên không chú ý trực tiếp từ cổ họng lăn đến trong bụng lúc này lâm viên chỉ muốn nói một câu quảng cáo tử cửa vào nhu một đường cổ họng ăn không được đ â u mới vừa lúc nuốt xuống sau khi quả thật không có cảm giác gì tựa như cùng chư bắt giới ăn nhân tham quả như thế không có cảm giác gì trực tiếp liền vào trong bụng nhưng mà một giây kế tiếp lâm viên cũng cảm giác được một cổ đồng đậm đến làm người ta nôn mửa mùi t a n h từ bụng dâng lên thẳng hướng cổ họng vào tới cuối cùng sông thăng óc đem người hướng đầu não ngất đi lâm viên lần trước thể nghiệm đến loại cảm giác này thời điểm hay là ở cờ tờ v ờ bên trong đỏ trắng ti uống một trận sau đó cùng các bé tiểu bội bội khẩu chiến quần nho thời điểm rượu cồn dâng trào cảm giác này mùi tanh đem lâm viên hướng đầu não ngất đi hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi một giây kế tiếp lại một loại kịch liệt phản ứng tới vâng lâm viên cảm giác p h ả n phất có một quả tạc đạn nặng ký ở trong bụng hắn nổ ở nơi này kịch liệt nổ mạnh dưới sự sung kích hắn trực tiếp hai chân đạn một cái mỹ mắt một phen sau đó cả người liền trực đĩnh nã trên đất cả người trên dưới vẫn còn ở không ngừng được có lâm vào hôn mê trước lâm n g u y ê n chỉ có một ý tưởng đó chính là cảnh cáo khắp thiên hạ mệnh văn sư nuốt sống thai họa chiêu này không thể thực hiện được c đồ chơi này ăn sau đó so với người nghịch ngậm lai、like, sở chệ ả m giàn bán rượu giả trả t ờ mở cấp trên a gánh không được căn bản gánh không được ngay tại lâm n g u y ê n sau khi hôn mê t r u n g quanh huyết sắc quỷ vực cũng chậm rãi biến mất quỷ vực biến mất chỉ có một cái khả năng đó chính là nắm giữ quỷ vực thai họa đã chết vừa mới lâm viên bụng tiêm một tiếng nổ chính là máu chạy đầm địa con ngươi to hoàn toàn biến mất triệu chứng đang hôn mê lâm viên cảm giác mình trong giấm ộ n g trong mộng chính mình thật giống như trở thành đường tăng. sau đó bị một cái yêu tinh bắt được yêu tinh đem mình bắt được sau đó cho mình rửa sạch không chút tạp chất sau đó đặt ở lồng hấp bên trên trưng hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chính mình chung quanh đều là hơi nước nóng bỏng hơi nước đưa hắn trưng nấu cả người đau nhức bắt t r ư ớ c phật thân thể mỗi một tế bào đều phải nổ bể ra tới như thế nay cổ đau đớn kịch liệt p h ả n phất như là đem hắn cả người trên dưới mỗi một t ấ c máu thịt toàn bộ nghiền nát nghiền thành thịt nát cuối cùng lại đem những ngày thịt nát lần nữa nặn ra một cái lâm viên tới cảm giác đau đơn kịch liệt để cho lâm viên tinh thần mê man hắn cảm giác mình giống như là biến thành đường tăng ngay tại trước một cái yêu tinh yếu đem hắn t r ư ơ n g chín thời điểm một cái lợi hại hơn nữ yêu tinh tới bắt hắn cho cứu ra không đau lại thật không đau này nữ yêu tinh đó là da trắng mạo mị chân dài trả một cổ thành thục ngự tị m ù i vị bất quá này nữ yêu tinh cũng không phải bạch cứu hắn cứu ra hắn đến từ sau này nữ yêu tinh lại muốn hướng hắn thình kinh trong đ ộ n g lâm yên chính là muốn đi tây thiên thủ kinh đường tăng chưa từng nghĩ nửa đường gặp phải nữ yêu tinh ngược lại hướng hắn thình kinh bất quá ngã phật từ bi lâm yên không thể làm gì khác hơn là tặng cho nữ yêu tinh ba nghìn trải qua tặng cho kinh thư thời điểm cái loại này chưa thoải mái cảm giác c h ú n lâm viên t là, là bên này chính đang nằm mơ mạnh linh nhi bọn họ cùng với quan phương người đang chém giết sở hữu chành quỷ sau đó cũng phát hiện huyết sắc quỷ vực đã biến mất vì vậy bọn họ liền vội vàng tới trạm xe lửa phế tích tìm lâm viên ở phế tích chính giữa bọn họ phát hiện cả người đã bị huyết sắc mất đi ánh sáng ăn mòn không có hình người lâm viên lâm viên gậy một cánh tay trên mặt máu thịt cũng bị ăn mòn vô cùng thê thảm cả người trên dưới không ngừng có gáp cái này thảm trạng Đơn để giản là c h o n g ư ờ i ta k h ô n g đành lòng nhìn tám h Hết h ẳ n lần này tới lần g tới k c lúc có này không ộ t n g ư ờ i dám động lâm động viên. b ở i vì, lúc n à nhân ăn thái họa nay huyết hồng sắc qua n mang bất ngờ chính là mất đi ánh sáng máu chạy đầm địa con người to bị lâm viên nuốt vào sau đó vốn là quỷ vực chính giữa mất đi ánh sáng liền toàn bộ tụ tập ở lâm viên trong cơ thể chính là mọi người đang giàu làm như thế nào giúp lâm viên thời điểm những thứ này đỏ như màu máu mất đi ánh sáng đột nhiên nội liễm hướng trên người lâm viên một nơi xăm hình hội tụ đi chỗ này xăm hình rõ ràng là kêu hoàng t u y ể n chính giữa nâng kiếm dung đấu ác quỷ bốn đại phán quan một trong trung quỷ huyết sắc mất đi ánh sáng thật sự hội tụ vị trí chính là trung quỷ trong tay trôi này đỏ như màu máu bảo kiếm bảo kiếm này chính là trung quỷ chém yêu trừ ma pháp bảo danh viết trung quỷ chém quỷ kiếm theo huyết sắc mất đi ánh sáng hướng trung quỷ chém quỷ kiếm xăm hình hội tụ trên người lâm viên thương thế cũng bắt đầu lấy mắt trần h ư n g có thể thấy tốc độ tự mình tu bổ lâm viên trong mộng chính mình trở thành đường tăng bị yêu tinh đặt ở lồng hấp bên trên trưng nâu thời điểm chính là trên thực tế huyết sắc mất đi ánh sáng bao phủ toàn thân nhập vào cơ thể mà ra thời gian mà ở hắn trong mộng bị nữ y hướng ngược lại hắn thỉnh kinh thời gian chính là huyết sắc mất đi ánh sáng hướng c h u n g quỷ chém quỷ kiếm hội tụ thân thể bắt đầu tự mình tu bộ thời gian thấy trước mắt một màn này mọi người tâm cũng liền thả lại trong bụng người sở h ư u vây quanh lâm n g u y ê n khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu trong thiên địa những thứ kia nồng đậm quỷ khí một mắt ngũ tiên sinh mặc dù bản thể bị lâm n g u y ê n cho nuốt sống nhưng là những đến không hết đó c h ả n h quỷ bị chém chết sau đó sinh ra quỷ khí cũng nhiều vô cùng mặc dù còn không đến mức quỷ khí hóa mưa nhưng là cũng hóa thành nồng đậm sương n g đậm đà đến vụ hóa quỷ khí đã gọi là thu hoạch rất phong phú rồi ước chừng sau nửa giờ mọi người đem vụ hóa quỷ khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn lúc này lâm viên thân thể đã tự mình tu bổ thất thất bát bát lại đợi đại khái vài chục phút lâm viên lúc này mới chấm dãi tỉnh lại sau khi tỉnh lại lâm viên đằng một chút từ dưới đất bỏ dậy sau đó nhanh chóng bắt đầu kiểm tra thân thể của mình đức rời cánh tay đã dài đi ra cùng trước kia độc nhất vô nhị không khác nhau gì cả sơ một cái chính mình mặt bị huyết sắc mất đi ánh sáng ăn mờ mặt, mặt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu không thấy cái gì thường thế nửa người trên sau khi kiểm tra xong lâm viên bắt đầu túi đầu kiểm tra nửa người không túi đầu cũng còn khá vừa túi đầu người tốt chính mình lại đang ở dưới ánh trăng đem chim đi dạo ở nơi tính m ị c h quần áo đây ta tờ mở quần áo đây lâm viên này vừa nghĩ đến quần áo của tự mình đã tại huyết sắc mất đi ánh sáng hạ toàn bộ hụ thực cương đại xăm hình lực có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu nhưng là quần áo có thể không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu sau một phút lâm viên mặc vào từ trên người trương c h ấ n lột xuống quần và áo khoác về phần trương c h ấ n chính là mặc thù y ỉa thu khố ở trong gió z z dôn l ư ờ bảy trương trấn suy nghĩ một chút cũng sợ a may hắn lớn nhỏ liền nghe lời nói a đánh hắn khi còn bé ra ra mãi mãi liền nói cho hắn biết không mặc thu ý thu khố già rồi sau đó sẽ khớp sương đau cho nên chương c h ấ n có xuyên thu ý ỉa thu khố thói quen tốt may mặc a nếu không như vậy bị lâm viên cưỡng ép cào đi quần áo sau đó q u a n có thể chính là hắn cái này quỷ v ự c pháp tắc là mất đi lâm viên sau khi mặc quần áo tử tế bạch linh nhi hiếu kỳ hướng lâm viên hỏi không tệ lâm viên một bên kéo quần lên một bên trả lời ngươi thế nào đánh bại một mắt ngũ tiên sinh bạch linh nhi càng hiếu kỳ hơn muốn biết rõ phai diện pháp tắc tại chỗ có quỷ vựt pháp tắc chính giữa đều thuộc về là cao đẳng cấp một nhóm hơn nữa phai diệt p h á p tắc đây chính là lấy lực sát thương thật lớn đến sưng ta bắt hắn cho ăn lâm liên đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói xuống nghe xong lâm liên n u ố t sống thai h ỏ a quá trình tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn lâm liên phảng phất là đang ở nhìn một cái quái vật như thế thai h ỏ a ăn t h ị t người này tất cả mọi người biết rõ nhân ăn thai h ỏ a này chưa nghe nói qua xem ra hay là đám bọn hắn kiến thức nông c ạ n rồi lâm liên chính là d ừ n g dưng nói sao hứng thú thai h ỏ a ăn thì người không thịnh hành nhân ăn thai họa sao đột nhiên lâm liên phảng phất nghĩ tới điều gì chờ một chút ta đem hắn ăn theo lý thuyết t không phiên ớ đ bản trong thiên địa quỷ khí càng phát ra đ ầ m đà lúc này còn muốn đưa tới cái loại này quỷ khí hóa mưa dị tượng đã không có ban đầu dễ dàng như vậy rồi bất quá lâm nguyên là sống nuốt kiêm máu chảy đầm địa con người to cho dù có cái gì dị tượng đó cũng là ở bụng hắn rồi nuốt sống như vậy cái đại b ả bối không thể nào không có đạt được chỗ tốt gì nghĩ tới đây sau đó lâm nguyên bắt đầu d ù n g ý niệm cầu thông trên người mình bốn đại phán quan xăm hình hoàng tuyền lộ xăm hình sau khi giác tỉnh người kế tiếp muốn giác tỉnh đó là bốn đại phán quan xăm hình rồi theo lâm nguyên ý niệm hòa hợp rất nhanh trên người hắn ở hoàng tuyền chính giữa dũng đấu đói quỷ trùng quỷ xăm hình hơi có đi một tí đáp lại bốn đại phan quan theo thứ tự là thượng thiện tư ngụy trinh phan t á tư chủ quỷ xét cha tư lục tri đạo âm luật tư thôi ngọc mặc dù lâm viên biết rõ ở hoàng tuyền lộ xăm hình sau khi giác tỉnh tiếp theo giác tỉnh chính là bốn đại phán q u a n xăm hình nhưng là bốn đại phán q u a n xăm hình là bốn cái a này thứ nhất giác tỉnh bốn đại phán q u a n là cái nào lâm viên mình cũng không nắm chắc được bây giờ một phen ý niệm câu thông sau đó nhận ra được là trung quỷ cho mình đáp lại trong lòng lâm viên hết sức vui mừng trước nhất giác tỉnh lại là phạt tác từ trung quỷ đây thật là t â n thủy hoàng chạm vào d â y thắng đ ã tê dần a bốn đại phán q u a n chính giữa ngươi phải nói ai có khả năng nhất á n h đáp án này là không có bất kỳ tranh cãi đó chính là trung quỷ trong truyền thuyết trung quỷ đó là quỷ làm thức ăn một bữa cơm ít nhất ăn ngon mười mấy con ác quỷ ác quỷ thấy trung quỷ k i a tựa như cùng chuột gặp mèo như thế trung quỷ ăn quỷ lấy quỷ làm thức ăn không trách trước cùng một mắt ngũ tiên sinh đại chiến thời khắc tối hậu trong đầu một mực có một cái không giải thích được thanh âm làm cho mình đem k i a máu chạy đầm địa mắt t o trâu nuốt xuống đây cảm tình trung quỷ xăm hình thấy ngũ dai thai họa sau đó thèm ăn lúc này mới nhắc nhở chính mình đem k i a máu chạy đầm địa con người to nuốt xuống chương tám mươi năm trung quỷ chém quỷ kiếm trung quỷ xăm hình năng lực hoàn toàn đủ lâm lên ở toàn bộ quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt rồi bây giờ vừa mới đi vào quỷ dị xâm phạm hai không phiên bản a lúc này nếu như tự mình hoàn toàn giác tỉnh trung quỷ xăm hình năng lực không cần biết ngơi ư cái gì ngũ giai thai họa nắm giữ như thế nào đi nữa lợi hại quỷ vực lâm viên cũng có thể trực tiếp đi lên cho n ả y ngũ giai thai họa một cái đại bức vòng hơn nữa lâm viên cho hắn má trái tới hai cái đại bức vòng sau đó hắn còn phải đem má phải cũng đưa tới để cho lâm viên giúp hắn thăng bằng xuống ta đây nhi lâm viên rất nhanh lại phát hiện chính mình tựa hồ cao hứng có chút quá sớm trung quỷ xăm hình thất tỉnh nhưng là tựa hồ lại chưa có hoàn toàn giác tỉnh cùng văn doanh doanh thiết phiến công chúa x ă m hình tình huống tương tự quá mạnh mẽ x ă m hình ở quỷ khí không đủ để chống đỡ toàn bộ x ă m hình giác tỉnh thời điểm như vậy có chút cường đại x ă m hình sẽ trước bộ phận giác tỉnh văn doanh doanh thiết phiến công chúa x ă m hình trước giác tỉnh đó là quạt ba tiêu cùng xích hỏa kiếm này hai món binh khí mà lúc này lâm viên trung quỷ x ă m hình cũng cùng văn doanh doanh thiết phiến công chúa x ă m hình là tình huống giống như vậy ở lâm viên trên b à vai cái này trung quỷ hoàng tuyền dũng đấu á quỷ sam hình chính giữa hắn có thể đủ vận dụng cũng vẹn vẹn chỉ là trung quỷ trong tay c h ô i này màu đỏ thám bảo kiếm sam hình mà thôi trung quỷ trong tay c h ô i này màu đỏ thám bảo kiếm nhưng phạm là biết rõ hoa điệu thần thoại nhân cũng biết rõ thanh kiếm này tên t r u n g quỷ chém quỷ kiếm ở quỷ dị xâm phạm trước liền có không ít mê tín nhân sẽ mua t r u n g quỷ chém quỷ kiếm cùng khoản treo tại chính mình ra trạch viện chính giữa nghe nói này t r u n g quỷ chém quỷ kiếm có chấn trạch tác dụng liên quan tới này t r u n g quỷ cùng hắn trôi này chém quỷ kiếm còn có một cái truyền thuyết cố sự t r u n g quỷ vốn là đường triều thời kỳ nhân vật hắn có thể nói là học phú ngũ xa tài trí hơn người văn võ song toàn không nói chung quỷ vẫn còn ở trung nam sơn tu luyện qua một thân bắt quỷ pháp thuật gần đó là xưng là thiên sư cũng không quá đáng ở cổ đại có học được văn võ nghệ hàng với nhà đế vương cách nói trung quỷ có một thân bản lình này hắn tự nhiên muốn làm quốc gia hiệu lực vì vậy trung quỷ liền muốn đi thi cử theo trung q u ỷ học vấn hắn đi thi cử cầm một trạng nguyên làng đó chính là ba cái đầu ngón tay bóp oxen m ư phần chất chín sự tỉnh quả nhiên trung q u ỷ trực tiếp n g h i ề n ép sở hữu thi sinh lấy được rồi lúc ấy c h ẳ n g nguyên lúc đó niên đại đó khoa cử xong sau đó nay cái gì đó c h ẳ n g nguyên bảng nhãn thám hoa tiến sĩ v v ngược lại đi nổi danh lần những người này kia cũng phải đi gặp một chút hoàng thượng lúc đó hoàng đế chính là tuổi già đường huyền tông lý long cơ nếu như lúc còn trẻ lý long cơ vậy còn có thể coi như là một minh quân nhưng là cuối đời này lý long cơ vậy coi như là không nghi ngờ chút nào hôn quân rồi lý long cơ hàng ngày tuổi già cả ngày ngoại trừ bạo lực lái dương quý phi bên ngoài những chuyện khác là cái gì cũng không làm nhìn nhân ra an lộc sơn cũng đau lòng sau đó r ứ t khoát phát động an sử tri l o ạ n lý long cơ hồ đồ này đàn a hắn thấy trung quỷ trưởng xấu xí không cho trung quỷ phong quân thì coi như xong đi chả đem trung quỷ trạng nguyên tư cách hủy bỏ trung quỷ nghe nói như vậy đó là thúc thúc có thể nhịn thí cũng nhịn không được a vì vậy trung quỷ trong cơn tức giận trực tiếp đụng chết ở đại điện bàn long trụ bên trên trung quỷ sau khi chết đó là h o á n khí n g ú t trời hóa thành kinh thiên nghiêm ngặt quỷ cả ngày liền quân lý long cơ lý long cơ thân là nhất quốc tri quân trên người khí vận hộ thể trung quỷ cũng không gây thương tổn được hắn không gây thương tổn được thuộc về không gây thương tổn được nhưng là lý long cơ sợ hãi a lý long cơ sợ hãi tới trình độ nào ta cứ như vậy nói với người đi lái xe thời điểm cũng treo không được cản lúc đó đường triều đã chết lao thần ngụy trinh vừa mới ở địa phủ lên làm thượng thiện tư phản quan rốt cuộc là đại đường lao thần ngụy trinh hay lại là tâm hệ đại đường ngụy trinh thấy lý long cơ chịu đủ trung quỳ đe dọa vì vậy trong đầu nghĩ ta đi lên cho bọn hắn hai nói cho nói cho làm cái hòa sự l a o được lúc đó địa phủ phạt tác tư vừa vặn thiếu một p h á n quan vì vậy ngụy trinh liền lên đi thương lượng với trung quỳ nói ngươi ở nhân gian không làm quan cho ngươi đi địa phủ làm có được hay không a nay địa phủ phạt tác tư vừa vặn thiếu một p h á n quan nếu như ngươi nguyện ý ta liền cho lên đầu đánh báo cáo bảo quản ngươi có thể làm được chúng ta đông không đúng là chúng ta địa phủ chỉ còn thiếu loại người như ngươi mới cũng không đúng là quy tài trung quỳ a tám phần mười cũng là đông sân nhân hắn đối với biên chế cũng có gần như cùng n h i ệ t yêu thích nói trắng ra là hắn lại là cái mê cấp bậc trung quỷ suy nghĩ một chút ta ở dương gian không làm thượng quan bây giờ đã chết ta đây ở âm phủ có thể l a n lộn cái một q u a n nửa trước kia cũng không sai à. mặc dù muốn làm địa phủ phản tác từ cái này p h á n quan nhưng là cứ như vậy để cho trung quỷ bỏ qua cho kẻ hồ đồ lý long cơ trung quỷ cũng có chút không vui ngụy trinh đã nhìn ra từ trung gian nói cho để cho lý long cơ t h ư ở n g cho trung quỷ một ít gì đó bây giờ a lý long cơ đã sớm để cho trung quỷ làm cho sợ hãi chỉ cần trung quỷ không muốn dương quý phi lý long cơ cái gì cũng có thể cho hắn cuối cùng ở ngụy trinh nói cho bên dưới lý long cơ liền đem mình l o n g tuyển bảo kiếm thường cho rồi trung quỷ nay long tuyển bảo kiếm bị đại đường khí vận bồi bổ sắt quỷ không dính nhân quả sau đó trung quỷ làm địa phụ phạt tác tư phán quan sau đó đặc biệt phụ trách đối phó những hung hồn đó ác quỷ vô số năm qua tay hắn cầm long tuyển bảo kiếm không biết rõ chém giết bao nhiêu ác quỷ mới đầu này long tuyển bảo kiếm không phải hồng sắc đó là trung quỷ chém chết hung hồn ác quỷ quá nhiều sẽ đem thanh kiếm nhuộm thành hồng sắc theo trung quỷ danh tiếng ở dân gian là càng ngày càng lớn thanh bảo kiếm này cũng sẽ không kêu long tuyền bảo kiếm mà là lấy trung quỷ tên đặt tên bị trăm họ xưng là trung quỷ chém quỷ kiếm đây chính là liên quan tới trung quỷ cùng trung quỷ chém quỷ kiếm dân gian truyền thuyết mặc dù bây giờ lâm nguyên giác tỉnh vẹn vẹn chỉ là trung quỷ chém quỷ kiếm nhưng là này kiếm nhưng là dùng quỷ nhuộm máu thành đỏ thắm vẻ uy lực có thể tưởng tượng được không nói cái khác liền này trung quỷ chém quỷ kiếm thượng khí hơi thở tầm thường đê dai thai họa thấy cũng phải hù dọa run lệ bẫy lâm n g ê n hơi chuyển động ý nghĩ một chút câu thông trung quỷ chém quỷ kiếm trong c h ư ớ c mắt một thanh màu đỏ thám cổ phát trường kiếm xuất hiện ở lâm viên trong tay trên trường kiếm phảng phất có một cái huyết long vật quanh du động kiếm tới tay trên người lâm viên khí tức ở liên tục tăng lên giờ phút này trên người lâm viên loại khí tức này đó là tại chỗ những thứ này mệnh văn sư ở trên người những người khác chưa từng cảm nhận được cảm giác bị áp bách đây là một loại giống như thái sơn áp đỉnh như thế cảm giác bị áp bách trong tay t r u n g quỷ chém quỷ kiếm lúc này lâm viên thực lực không nghi ngờ chút nào là bành thành đệ nhất nhân tranh lâm viên đột nhiên hướng xa xa chống trại trừ huy kiếm trong k h o ả n khắc một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng phía trước trên núi chém tới kiếm khí chém ra phản phất là huyết sắc cự long đang gầm thét kiếm khí chạm ở phía xa một nơi trên vách núi đá cũng không có phát ra kịch liệt tiếng nổ mà là mất đi không tiếng động mất đi kiếm khí chạm được sân thể đang ở không tiếng động mất đi trong khoảnh khắc chừng một cái nhà nhà nhỏ ba tầng đại ngọn núi nhỏ trực tiếp ở kiếm khí bên dưới từng khúc mất đi hóa thành hư vô rất lợi hại một kiếm này đi lực để cho lâm viên trực tiếp đều có chút không ngờ hơn nữa trong tay chung quỷ chém quỷ kiếm sau đó lâm viên trong lòng bừng tìm hiểu ra phản phất trong nháy mắt liền nắm giữ kiếm xứ dùng phương pháp trong n g a y mắt hắn liền trở thành một cái kiếm đạo cao thủ trung quỷ chém quỷ kiếm trong tay hắn dễ dàng theo ý muốn chỉ là thức tỉnh một thanh trung quỷ chém chết quỷ kiếm liền lợi hại như vậy nếu là giáp tỉnh toàn bộ trung quỷ xăm hình như vậy lâm viên thực lực đem kinh khủng tới trình độ nào lâm tiên sinh thực lực quả nhiên cương đại nói là ta bành thành đệ nhất nhân hào không quá đáng một kiếm này đi lực thật là làm cho nhân nhìn mà sợ a quan phương hành động đội ngô kiêu không nhịn được thở dài nói mọi người trong lòng cũng là vui mừng may lâm viên là bành thành nhân có lâm viên ở bọn họ bành thành an toàn trên căn bản có thể bảo đảm rồi đừng không nói trước lâm viên chém chết một mắt ngũ tiên sinh bọn họ thanh chức quỷ vực chung tranh quỷ vẹn vẹn là những thứ này tranh quỷ hóa thành quỷ khí liền những thứ này quan phương hành động đội các đội viên thực lực đại tăng nếu không có lâm viên lời nói bọn họ tiến vào quỷ vực đó cùng chịu chết không khác nhau gì cả lâm viên thu hồi chung quỷ chém quỷ kiếm nói với mọi người chúng ta trở về đi thôi chương tám mươi sáu toàn bộ bành thành hy vọng bành thành ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn từ lúc lâm viên dẫn người đi sơn đồng thành trạm xe lửa sau đó trên trời vệ tinh vẫn đang theo dõi đến toàn bộ sơn đồng thành trạm xe lửa chiều hướng bất quá ở một mắt ngũ tiên sinh bị tiêu diệt trước sơn đồng thành c h ạ m xe lửa ở quỷ vực bao phủ vì vậy trên trời vệ tinh là cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là làm lâm huyên nuốt sống kia máu chảy đầm địa con người to sau đó sơn đồng thành c h ạ m xe lửa quỷ vực trong nháy mắt biến mất kia đã sớm bởi vì đánh nhau hóa thành một vùng phế tích sơn đồng thành c h ạ m xe lửa cũng xuất hiện lần nữa ở vệ tinh theo dõi chính giữa ngũ long sơn chỗ tị nạn trung tâm lộ cột chính giữa đầu tóc bạc trắng dương định quốc chính không chấp mắt nhìn trước mắt theo dõi màn ảnh theo dõi trên màn hình chính là vệ tinh thực thì chuyển phát hình ra ngoài hình ảnh theo dõi làm hóa thành một vùng phế tích sơn đồng thành trạm xe lửa xuất hiện ở hình ảnh theo dõi chính giữa thời điểm dương định quốc đẳng một chút từ trên ghế đứng lên và ảnh hắn một quyền nặng nề g h truy ở trên bàn làm việc dùng vô cùng kích động giọng hô quỷ vực biến mất thành công chúng ta thành công quỷ vực biến mất liền có nghĩa là một mắt ngũ tiên sinh đã hoàn toàn biến mất một mắt ngũ tiên sinh đây là từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay xuất hiện ở phụ cận bành thành cường đại nhất t h i họa bây giờ bọn họ tiêu diệt cái này cường đại nhất t h i họa trong thời gian ngắn bành thành an toàn đã có thể bảo đảm mà bây giờ đối với quá phương Thậm cùng h nhân loại mà nói, bọn họ thiếu thốn nhất liền là đó là thời gian. Dương Định quốc biết rõ, chính mình không có nhìn í còn cả Quốc có được c nói, bọn liền gian. Dương người Viên này, đối đó với loại biết tiểu Lâm là là lầm mà tử A. A. rõ, một mắt ngũ tiên sinh chiến đấu kéo dài tốt mấy giờ hơn nữa mọi người hấp thu quỷ khí cùng với lâm viên hôn mê thời gian chờ đến bọn họ trở lại quan phương chỗ tị nạn thời điểm đã làm mười hát sáng t r ư ở n g đoàn xe đầu trong xe lâm viên ngồi ở vị trí kế bên người lái xa xa đã có thể thấy chỗ tị nạn kia sừng sững như giống như núi cao đại môn chiếc xe chạy khoảng cách chỗ tị nạn càng ngày càng gần lâm viên có thể thấy dương định quốc đứng ở chỗ tị nạn cửa hắn đầu tóc bạc trắng lưng nhưng là thật t h ẳ n g tóc lúc này dương định quốc trên mặt không còn là trước mặt buồn rười rười bộ dáng mà là vẻ mặt h ă m hở một mắt ngũ tiên sinh tử vong quỷ vực biến mất liền cho bành thành tranh thủ một đoạn thời gian rất dài chỗ mã chỉ cần có đủ thời gian dương định quốc có lòng tin dẫn bành thành ở nơi này tràn đầy quỷ dị thế giới đặt chân dương lão dương lão dương lão thấy dương định quốc sau đó đoàn người liền vội vàng xuống xe hưng phần hướng dương định quốc la lên lâm nguyên nhờ có, có ngươi a trời phù hộ ta bành thành ra như ngươi vậy anh kiệt nếu không Chúng coi Quốc cái Bành Thành coi như nguy hiểm.、Dương、định nguy Dương ta một vô lâm viên không i là, là không tiêu không đội càng không có dành công tiêu ngạo hắn trả lời dương lao quá khen đều là mọi người công lao mặc dù lâm viên ngoài miệng nói là mọi người công lao nhưng là quan phương hành động đội những người này lại cũng biết rõ bọn họ chuyến này đi theo lâm viên đi ra ngoài đó là nhặt được đại tiện nghi được đúng lúc đó là xa so với bọn hắn xuất lực phải nhiều nhiều thắng không tiêu bại không nản tốt lắm dương định quốc tán dương không khỏi đối lâm viên lại coi trọng một chút Quỷ dị xâm phạm mới thôi có thực lực người trẻ tuổi dương định quốc gặp qua không ít tỉ như trước cái kia thức tỉnh bắt tí na cha xăm hình trương già trưng ơ bằng mặc dù hắn cũng có thực lực nhưng là nhưng bởi vì bất thình lình thực lực bắt đầu bành trướng tự cao kiêu ngạo thực ra không chỉ trưng ơ bằng rất nhiều thức tỉnh xăm hình năng lực mệnh văn sư đều sẽ có tài trí hơn người tư tưởng mà lâm viên người trẻ tuổi này đó là muốn thực lực có thực lực muốn tâm tính có tâm tính mặc dù thực lực không người có thể so sánh nhưng là hắn cũng không có qua phân b à n h t r ư ớ n g thắng không tiêu đây cũng là không giả bất quá cái này b ạ i không nản trả nói còn quá sớm a chủ yếu là bây giờ ta còn không có bị bại nói không chừng ngày nào ta thua rồi sau đó sẽ đến tìm dương lao khóc nhẹ a lâm viên cười dân nói ha ha ha nghe được lâm viên lời này dương định quốc không khỏi bị chọc cho ha ha cười to bất quá chỉ chốc lát sau dương định quốc lại cực kỳ nghiêm túc nói ta cũng không muốn nhìn ngươi khóc nhẹ a ngươi không thể bại bởi vì chúng ta bành thành không chịu thua a nghe được dương định quốc vô cùng nghiêm túc lời nói lâm nguyên nhất thời cảm giác một trận ạ lẽ sàng dở d ộ i người tốt nghe lời này của ngươi tại sao ta cảm giác ta thành toàn bộ bành thành hy vọng các người đối với ta như vậy ký thác kỳ vọng ta áp lực rất lớn a trong lúc bất chi bất giác lâm nguyên đã trở thành thay đổi bành thành thế cục cực kỳ trọng yếu một vòng rồi hắn lâm nguyên một đường vô địch hậu thế như vậy bành thành liền vô cùng an toàn hắn lâm nguyên nếu là thua như vậy bành thành tự nhiên cũng là tràn ngập nguy cơ bành thành chi chu toàn đã cùng lâm nguyên buộc chung một chỗ rồi lâm nguyên người đi theo ta ta có một số việc muốn nói cho ngươi ánh mắt của dương định quốc lấp lánh nhìn lâm nguyên lâm viên thấy dương định quốc cái này nghiêm túc ánh mắt lâm viên chỉ muốn nói không nghe không nghe dùa niệm kinh từ dương định quốc cái này vô cùng trịnh trọng lại nghiêm túc ngay trong ánh mắt lâm viên đã đoán được dương định quốc từng nói nhất định là liên quan tới quỷ dị xâm phạm bí mật quỷ dị xâm phạm đến bây giờ quan phương nhất định nắm giữ rất nhiều ngay cả lâm viên cũng không biết sự tình muốn biết rõ ở quỷ dị xâm phạm trước đây chính là nắm giữ hơn một tỷ người vận mệnh cơ quan quốc gia a quỷ dị xâm phạm có thể sẽ đánh bọn họ một trở tay không kịp nhưng là bọn họ nhất định có thể đủ nhanh chóng phản ứng ngay cả tại phiệt loại này dân gian tổ chức cũng có thể ở quỷ dị xâm phạm chỗ thành lập quỷ vương đảng cường đại như vậy thế lực quan phương tổ chức tốc độ phản ứng nhất định là muốn so với tại phiệt loại này dân gian tổ chức nhanh vì vậy lâm viên phán định dương định quốc nhất định là muốn tự nói với mình một ít quan phương nắm giữ bí mật dù sao hiện ở vận mạng của mình đã cùng bành thành vận mệnh liền cùng một chỗ rồi chính mình càng mạnh bành thành tự nhiên cũng liền càng an toàn nhưng là đối với dương định quốc điều bí mật này lâm viên là thực sự không muốn nghe a trên trời không có bữa chưa miễn phí được cái gì thì phải bỏ ra cái gì biết do càng nhiều vậy ngươi trách nhiệm cũng lại càng lớn lữ đ ô n g gương xe trước đang ở trước mắt lâm viên cũng không muốn giống như hắn vì người khác hy sinh chính mình thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác là cây nến cây nến đồ chơi kia quá mềm yếu rồi lâm viên có thể không muốn làm lâm viên phải làm trường thương một thanh vô cùng sắp bén lại cứng rắn trường thương chương tám mươi sáu toàn bộ bành thành hy vọng lâm viên thật không muốn làm anh hùng gì a hắn chỉ muốn có năng lực tự vệ sau đó cả ngày tại chính mình c h ỗ t ị nạn chính giữa cùng bạch linh nhi văn doanh, doanh hai người bọn họ trò chuyện một chút lái xe a cảm ơn a loại lời nói để khu lâm n g u y ê n ho khan hai tiếng hóa giải một tình cảm xuống sau đó dò xét tính hướng dương định quốc hỏi ta có thể hay không không nghe à dương lão ngươi là không biết rõ con người của ta miệng cùng dây l ư n g còn như thế có chút thả lỏng à. ta sợ ngươi nói cho ta biết ngày đó miệng của ta một khoác khoái liền cho nói ra ngoài rõ ràng như vậy từ chối c h i tử dương định quốc tự nhiên có thể nhìn ra trong lúc nhất thời dương định quốc ngẩn người ra đó trong con ngươi tràn đầy thất lạc vẻ mặt dương định quốc già rồi hắn không biết rõ mình còn có thể sống bao lâu hắn hy vọng nếu là mình ngày nào có chuyện bất chắc bành thành có thể có một dựa vào không nghi ngờ chút nào Hắn h c làm làm dương lão ngươi không nên đối với ta tới đạo đức bắt cóc a con người của ta thật không thích hợp làm anh hùng gì tào tháo như vậy tiêu hùng ta ngược lại thật ra có thể thử một chút ân chủ yếu là muốn làm tào tặc lâm liên ở trong lòng nghĩ như vậy đến thực vậy lâm liên đánh trong đáy lòng không muốn đi làm anh hùng gì nhưng là đẩy người đang đi về phía trước không phải ngươi tâm lý ý nghĩ mà là thế cục tình thế bồi dưỡng anh hùng làm thiên hạ này đại thế đẩy ngươi đi về phía trước thời điểm nội tâm của ngươi ý tưởng thì không cách nào thay đổi gì Ai? ta, ta ta của giữa mang viên dài, nói, tin liền nghe nghe đi. Với việc nói viên biến khôi viên đi tới chỗ tị giữa, việc, Lâm Láo Láo. Lâm lạc Lâm một muốn mắt mất, vạn, nặng nghề nếu Dương nghe nghe cũng Dương ứng, ánh Dương Định chính như thường. Hắn nạn gì thở cho Thấy thất phục theo chỗ bất tị đắc được đáp có Quốc nói chuyện riêng. ngay cả trước một mực ở dương định quốc bên cạnh vương bí thư lần này cũng bị đuổi đi ra ngoài hiển nhiên đây là cơ mật ngay cả dương định quốc tiếp thân bí thư cũng không có thể biết rõ cơ mật ta phải nói cho đồ vật của ngươi rất nhiều có thể phải trò chuyện rất lâu hay lại là ngươi nói trước đi đi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ dương định quốc trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói lâm liên phải nói cho dương định quốc sự tình chính là hắn phát hiện quỷ vương đảng cái này lột ra tổ chức sự tình lâm liên cũng không có vết mực hắn nói trước vậy thì hắn nói trước đi dương lão sự tình là như vậy ta ở đặc phương công viên săn giết hai h ỏ a thời điểm phát hiện một cái c ả o mệnh văn sư ra người tổ chức bọn họ thông qua săn giết tài cắt mệnh văn sư ra người có thể để cho người bình thường cũng nắm giữ mệnh văn sư năng lực ta lúc ấy bắt rồi một người sống hắn nói cái tổ chức này gọi là quỷ vương đảng bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị nhân khoảng cách xa nguyền rủa giết lâm viên đem sự tình trước sau trải qua nói cho dương định quốc nhưng mà n g h e xong hết thệ các thứ này sau đó dương định quốc sắc mặt không hề bận tâm thậm chí liền mảy may tâm tình chập trấn cũng không có lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ dương lão ta biết rõ ngươi là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g nhân nhưng là như vậy rung động tin tức ngươi có thể hay không cho điểm phản ứng à? không cần ngươi biểu hiện rất kinh ngạc ngươi tốt xấu s ắ c mặt thay đổi biến đổi a nhưng mà lúc này dương định quốc nói ra để cho lâm viên mặt liền biến s ắ c lời nói chuyện này ta biết rõ người n g ư ơ i biết rõ từ dương định quốc miệng ở bên trong lấy được cái này làm người ta rung động tin tức sau đó lâm viên không khỏi sợ run một cái dương định quốc lại biết rõ quỷ vương đảng cái tổ chức này tồn tại thậm chí hắn c ả biết rõ quỷ vương đảng ở săn giết mệnh văn sư tại các mệnh văn sư xăm hình như vậy tại sao quan phương bỏ mặc cứ như vậy để mặc cho quỷ vương đảng không có kiên kỵ gì cả săn giết mệnh văn sư tài cắt mệnh văn sư xăm hình ở lần đầu biết được quỷ vương đảng tồn tại sau đó lâm n g u y ê n liền đã từng nghĩ tới quỷ vương đảng có hay không cùng quan phương có liên hệ gì bất quá lúc ấy rất nhanh thì hắn đem cái ý niệm này quên đi hoài nghi lên tài phiệt tổ chức nhưng là bây giờ dương định quốc lại thản nhiên thừa nhận chính mình biết rõ quỷ vương đảng tồn tại cái này lại để cho lâm n g u y ê n có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng không nên a dương định quốc như vậy chính phái nhân vật không thể nào khi biết quỷ vương đảng tồn tại mà thờ ơ không động lòng a Quỷ trong đ này g c liên quan đến rất sâu cũng ta phải nói cho sự tình của ngươi cũng có rất lớn liên hệ đợi ngươi biết hết thể sau đó tự nhiên cũng là có thể suy nghĩ minh bạch từ dương định quốc trong lời nói có thể được biết mặc dù dương định quốc biết rõ quỷ vương đảng tồn tại nhưng là hắn đôi cái tổ chức này có chút không thể làm gì ý tứ đây cũng là cũng phù hợp lẽ thường dương định quốc chẳng qua chỉ là bành thành số một nhân vật mà thôi bành thành trong phạm vi sự tình hắn có thể đủ làm chủ ra bành thành hắn nói chuyện có thể không coi là rồi mà quỷ vương đảng trụ sở chính hiển nhiên không có ở đây bành thành bọn họ ở bành thành cũng là tới vô ảnh đi vô tung ẩn nút trong bóng tối bây giờ bành thành quan phương lực lượng đối phó thái họa quỷ m ỹ đều có chút cố hết sức tự nhiên tạm thời điểm liền đằng không ra tay đi đối phó ẩn nút trong bóng tối hành động quỷ vương đảng nếu dương định quốc nói chính mình nghe hắn muốn nói cho bí mật của bản thân sau đó liền toàn bộ đều biết như vậy không ngại liền nghe một chút Dương Định q u ố chương rốt cuộc muốn cuộc c nói o c h mình tám ư ắ t đến mươi n g những thứ bảy đồ đảng quán tư pháp mệnh văn sư giống như là dầu mỏ than đá những thứ này không có thể sống lại tài nguyên theo nhân loại cùng thai họa chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt mệnh văn sư sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn trước mắt mới chỉ chỉ có ở hai b i ế n t r ư ớ c xăm hình mới nắm giữ giác tình khả năng tiếp tục như vậy nhân loại mệnh văn sư sớm muộn tiêu hao hầu như không còn trang này cùng thai họa chiến đấu nhân loại không tiêu hao nổi thậm chí từ phương diện nào đó mà nói tại các chết trận mệnh văn sư xăm hình vá lại đến người bình thường trên người đây đối với nhân loại toàn thể chiến l ư c cũng là một loại tăng cường nhưng là người là có tư dục làm cái này biện pháp bị một số người nắm giữ sau đó dù ai cũng không cách nào bảo đảm bị tài cắt xăm hình đều là chết trận mệnh văn sư Quỷ vương đảng đó là loại này tổ chức đại biểu nhân tư dục thì không cách nào cấm chỉ n g h e xong lâm viên lời nói sau đó dương định quốc không khỏi gật đầu một cái hắn trầm giọng nói ở quỷ dị xâm phạm ngày thứ ba ta liền tham gia một trận video hội nghị ở đó chàng hội nghị chính giữa hỏa quốc cố vấn một dạng cũng đã nói lên xăm hình giáp tỉnh năng lực không thể kéo dài cái này tệ đ o a n rồi đem chết trận mệnh văn sư xăm hình tái cắt vá lại đến người bình thường trên người để cho người bình thường nắm giữ mệnh văn sư năng lực cái lý này luận cũng là ở đó chàng hội nghị chính giữa bị nói lên chỉ bất quá Ban đầu số thật i ê đúng là đừng nói rất nhanh thì để cho tài phiệt tổ chức nắm giữ trong này mấu chốt kỹ thuật cũng chính là vào lúc này bọn họ thành lập quỷ vương đảng cái tổ chức này dương định quốc trong miệng cái này số một không nghi ngờ chút nào này là cả hỏa quốc số một nắm giữ hỏa quốc vận mệnh nhân số một bác bỏ tài cắt chết trận mệnh văn sư sam hình đề nghị đây cũng là chuyện đương nhiên hướng nhẹ nói đây là làm lục là hỏa quốc phấn đấu cùng hai h ỏ a chiến đấu mà t ử chiến sĩ thi thể hướng n ặ n g nói đây chính là ngược lại nhân loại đề nghị nói cách khác tại phiệt tổ chức bây giờ làm việc đó là bị quan phương vứt bỏ một cái đề án như vậy chúng ta để cho làm quỷ vương đảng làm như thế lâm viên hướng dương định quốc hỏi ai dương định quốc thở dài nói thanh toán có thể sẽ tới chế nhưng là tuyệt đối sẽ không vắng mặt lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ đến trầm thanh toán còn không bằng không được đến thời điểm không biết có bao nhiêu mệnh văn sư chết ở quỷ vương đảng trong tay đến thời điểm lại thanh toán quỷ vương đảng những thứ này từ trong tay quỷ vương đảng mệnh văn sư chẳng lẽ t r ả có thể sống lại sao tựa hồ nhìn thấu lâm n g u y ê n nghi ngờ dương định quốc thẳng thắn nói không phải quan phương không hiểu rõ đoán quỷ vương đảng mà là tạm thời không có thực lực này hiện giai đoạn đối mặt càng ngày càng mạnh t h a i h o a các nơi quan phương liền phòng thủ chính mình thành phố cũng lực không hề bắt h u n g chi đi chủ động thanh toán quỷ vương đảng rồi h ả quan phương cũng biết rõ quỷ vương đảng trụ sở chính ở hàn thành nhưng là bây giờ quan p ư ơ n g căn bản không có viễn trinh năng lực tu hành tân pháp chiến sĩ trước mắt sức chiến đấu chả rất yếu đợi đến tu hành tân pháp chiến sĩ cũng có giống như mệnh văn sư như thế cường đại sức chiến đấu lúc đó chính là quan phương lần nữa nhặt cũ sơn hà khôi phục xã sẽ trật tự thời điểm chờ chút dương định quốc đang nói lâm liên trộm được lời hắn chung trọng điểm tân pháp ngoại trừ xăm hình cái này tu hành hệ thống bên ngoài lại còn có tân pháp quan phương ở quỷ dị xâm phạm ngày thứ ba tại chỗ có mệnh văn sư trả vừa mới bước đầu giáp t ỉ n h xăm hình năng lực thời điểm cũng đã nghĩ đến xăm hình tu hành hệ thống tệ o a n hơn nữa đưa ra một cái t à i c ắ t chết trận mệnh văn sư xăm hình đề án chỉ bất quá cái này đề án cuối cùng bị phụ quyết rồi mà thôi bác bỏ một cái đề án như vậy tất nhiên còn sẽ có tân đề án nói cách khác dương định quốc trong miệng tân pháp chắc là tân đề án dựa theo dương định quốc nói cái này tân phương pháp tu hành đề án đã thông qua thậm chí quan phương đã an bài nhóm lớn chiến sĩ ở tu hành tân pháp không thể nào ta có một người bạn nói qua địa cầu thượng nhân loại tứ chi bắc hải cùng với sở hữu kinh mạch đều là bế tắc bất kể là phật đạo hay lại là quốc thuật chúng ta hẳn đều không cách nào tu hành mà thôi cho dù có thể tu hành một ít tất cả đều là động tác v õ thuật đẹp căn bản là không có cách đối thai họa tạo thành uy hiếp lâm viên bật thốt lên bạch linh nhi nói qua người địa cầu cùng bọn họ cái thế giới kia không giống nhau người địa cầu thì không cách nào tu luyện ra pháp lực dương định quốc chỉ chỉ đầu mình nói n g ư ơ i quên nhân loại mạnh nhất nơi này là lâm viên suy nghĩ lâm viên thử dò tính hỏi nhân loại mạnh nhất là suy nghĩ những lời này thật đúng là không sai căn cứ khoa học nghiên cứu nhân loại đối với đại não thanh toán trình độ phổ biến thấp hơn 10%. có thể đối đại não thanh toán trình độ đi đến 13%, liền đã coi như là cao tinh sắc nhọn nhân tài nghe nói gần đó là ạn bật i n t i n đại não đều chỉ mở mang m ư n h â n loại đại nào nếu như thanh toán trình độ đạt tới một như vậy sẽ có đủ loại năng lực siêu phàm nhân loại tứ chi bế c h hải, kinh mạch b tắc không thể tu hành ải này suy nghĩ chuyện gì nếu là lời như vậy dương định quốc nói tân phương pháp tu hành là là vì đại não cái này thật đúng là liền có rất lớn khả năng nghĩ tới đây lâm n g u yên liền vội vàng đuổi theo hỏi đại não t â n phương pháp tu hành là cái gì dương định quốc truyền thân đứng lên từ trong ngăn kéo tay lấy ra họa q u y ể n sau đó đem họa q u y ể n chậm rãi mở ra họa q u y ể n chính giữa vẽ là một cái trông rất sống động bạch trạch thần thú cái này đổ tên là bạch trạch quan tường đồ tân phương pháp tu hành đó là quán tường nói đến bất kể là xăm hình tu hành hệ thống hay lại là quán tưởng tu hành hệ thống bọn họ khởi nguyên thực ra đều là giống nhau dương định quốc c h ầ m rãi mở miệng nói nghe được dương định quốc nói tới chỗ này lâm viên tự hồn là nghĩ tới điều gì không khỏi bật t ố t lên hoa điều xa cổ đồ đ ẳ n g thấy lâm viên một chút liền rõ ràng ánh mắt của dương định quốc chính giữa lộ r a trẻ nhỏ dễ d ậ y vẻ mặt không sai chính là hoa điều xa cổ đồ đ ẳ n g ở thời kỳ viết cổ xa cổ đồ đ ẳ n g tu hành hệ thống liền phân làm hai loại một loại trong đó đó là trên người vẽ ra đồ đằng dùng cái này tới đạt được đồ đằng lực lượng đây cũng chính là xăm hình tu hành hệ thống khởi nguyên loại này tu hành hệ thống chỗ tốt chính là có thể tốt thành ở trong thời gian cực ngắn liền có thể có được thực lực cường đại nhưng là nó cũng có chính mình tệ đoan đó chính là trên người g i a thị tóm lại là có giới hạn có thể nắm giữ đồ đảng lực lượng cũng có giới hạn di chủng chính là quan tưởng đồ đảng thông qua quan tưởng đồ đảng tới tăng cường chính mình tinh thần lực lực ý chí cuối cùng liền có thể lợi dụng chính mình tinh thần lực bắt trước ra đồ đảng lực lượng loại này phương pháp tu hành mặc dù nhập môn thật khó hơn nữa tu hành chậm chạp nhưng là nó cơ hồ không có hạn mức tối đa bởi vì tinh thần làm ê n h mông như biển không có bất kỳ giới hạn dương định quốc trầm giai nói n g h e xong dương định quốc lời nói này trong lòng lâm viên khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt quả nhiên chính mình hay lại là xem thường quan phương nữa à mặc dù quan phương nhìn như ở t hai họa quỷ mỹ uy hiếp chính giữa tràn ngập nguy cơ kỳ thực đây là đang nghẹn đại chiêu đây đồ đằng quán t ư ở n g pháp bọn họ thậm chí ngay cả đồ đằng quán t ư ở n g pháp đều đã làm đi ra hơn nữa dựa theo dương định quốc cách nói đồ đằng quán t ư ở n g pháp mới là tu hành của a b ổ n chương hết chương 88, người bình thường phương pháp tu hành tương lai đem mỗi người như long lâm viên suy nghĩ từ dương định quốc miệng ở bên trong lấy được những tin tức này tuyệt đối không ngờ rằng thì ra trừ bọn họ ra những thứ này ở quỷ dị trước liền nắm giữ xăm hình năng lực mệnh văn sư bên ngoài lại còn có tu hành đồ đằng quán tưởng pháp phổ nhà thông thái không nghi ngờ chút nào đồ đằng quán tưởng pháp có ở đây không lâu đem tới nhất định sẽ thay thế mệnh văn sư tu hành hệ thống mệnh văn sư tu hành hệ thống yêu cầu ở quỷ dị xâm phạm tiền thân cư xăm hình vẹn vẹn là điều này liền đã định trước mệnh văn sư phải không có thể kéo dài mà đồ đằng quán tưởng pháp không có bất kỳ hạn chế nào bất luận kẻ nào đều có thể thông qua quan tưởng đồ đằng tới chui luyện lực ý chí lấy tinh thần lực bắt trước đồ đằng diễn hóa ra siêu phàm lực lượng mà hai cái tu hành hệ thống lại cũng là vì hoa đ i ề u thời kỳ viễn cổ đồ đằng chờ chút lâm n g u yên đột nhiên ý thức được sự tình thật giống như nơi nào có chút không đúng nếu như nói long a phượng a thần thú thần ma phong lôi thiểm điện vân vân những thứ này cũng là vì hoa đ i ề u xa cổ đồ đằng lâm n g u yên còn có thể tiếp nhận nhưng là giống như những thứ kia xăm v ị c h chủ b ỏ c ạ p lai lai ủng t r ắ c m ạ n thậm chí còn có xăm phí dê dê những nguyên tố này luôn không khả năng xuất từ hoa đ i ề u xa cổ đồ đằng nghĩ tới đây lâm yên hướng dương định quốc hỏi dương lão ta có người bằng hữu xăm hình năng lực là v ệ chủ này luôn không khả năng cũng cùng chúng ta hoa điều xa cổ đồ đẳng có quan hệ đi dương định quốc k h ẽ m ỉ m cười tiếp tục kiên n h ẫ n cho lâm viên giải đáp nghi vấn giải thích nói hoa điều xa cổ đồ đẳng tu hành hệ thống đây là một cái rất rộng rãi khái niệm trong đó thâu tóm cũng không phải là chỉ có viễn cổ xuất hiện những dị t h u kia thần ma chi lưu theo thời đại kéo dài mỗi một triều đại nhân cũng sẽ đối này cá thể hệ tiến hành góp một viên l ạ c h t ỷ như tần triều nhân sẽ hướng trong đó gia nhập s á t thần bạch khởi tam quốc thời kỳ sẽ có người hướng trong đó gia nhập ôn hầu lữ bố vũ thánh q u a n vũ thường sơn triệu tử long tống triều thời điểm c ũ ngay sẽ Sơn có nhân đem nhạc chí nhân Lương tướng phi, thậm đem i g nhập trong đó. Các đời, các đời nhân cũng sẽ đáp lời góp một viên đạch, người hiện đại thêm một cái chủ, ủng mạng n lạch, thêm chủ, đáp góp một một trạ đó. đời đời đại Các các cái lời sẽ à rất sau dương định quốc lời giải thích này sau đó lâm yên là vẻ mặt người ra đen dấu hỏi hơn nữa liên tiếp điểm một cái điểm giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ đó chính là n g ư ơ i nói tốt có đạo lý à? ta lại không lời chống đỡ n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ đồ đằng tu hành hệ thống bất kể là đi xăm hình con đường cũng tốt hay lại là đi quán tưởng con đường cũng được trong này cốt loi nhất là cái gì dương định quốc hướng lâm viên hỏi ra một cái rất vấn đề trọng yếu đồ đằng tu hành hệ thống chính giữa trọng yếu nhất hoạch tâm điểm là cái gì n à y tờ mờ này không phải cởi cởi để bài tặng điểm sao câu trả lời liền đang vấn đề bên trong lâm viên trong đầu nghĩ cái vấn đề này nếu như ta đáp không đúng ta liền không sống được ta từ chỗ tị nạn trên tường thành n g ả y xuống đồ đằng đồ đằng tu hành hệ thống chính giữa cốt l i nhất nhất định là đồ đằng a lâm viên trả lời xong tất sau đó đó là vẻ mặt lòng tin trần đấy nhưng mà dương định quốc lại lắc đầu một cái nói không đúng lâm viên không đúng làm sao có thể không đúng đồ đằng tu hành hệ thống bất kể là đi xăm hình con đường cũng tốt hay lại là đi quán tưởng con đường cũng được trọng yếu nhất hạch tâm điểm nhất định là đồ đằng a người đi xăm hình con đường yêu cầu đem đồ đằng bức họa văn khắc trên người người đi quán tưởng con đường càng là phải cả ngày hướng về phía đồ đằng bức họa quán tưởng không nghi ngờ chút nào hạch tâm điểm nhất định là đồ đằng a ta hồi đáp sai đáp án này là sai lầm làm sao có thể sai cơ chứ lâm viên c V, u đều nhanh làm đốt dĩ nhiên không suy nghĩ ra chính hắn một câu trả lời nơi nào đã sai lầm rồi dương lão ngài nói đồ đằng tu hành hệ thống cốt loi nhất điểm là cái gì lâm viên dứt khoát không đoán rồi hỏi luôn dương định quốc hắn ngược lại muốn nhìn một chút đạo đề này câu trả lời chính xác là cái gì là nhân dương định quốc nói ra câu trả lời chính xác lâm viên nhướng mày một cái lập lại một chút nhân đáp án này lâm viên biểu thị khó mà tiếp nhận lại cũng không thể hiểu được dương định quốc cũng không vòng vo ở nói cho lâm viên câu trả lời chính xác là nhân sau đó hắn bắt đầu nói cho lâm viên quá trình giải đề trước từ đồ đằng tu hành hệ thống xăm hình nói đi vẹn vẹn là chúng ta bành thành mà nói giác tỉnh quan công xăm hình năng lực mệnh văn sư liền chừng mấy chục người nhiều n à y mấy chục người mặc dù đều là giác tỉnh quan công xăm hình nhưng là thực lực của bọn hắn cao có thấp có năng lực nắm giữ cũng là mỗi người không giống nhau nhân bất đồng gần đó là giống nhau xăm hình cũng sẽ có trên dưới phân chia cao thấp loại này trên dưới phân chia cao thấp ở đồ đẳng quán tưởng pháp cái này con đường bên trên vậy càng là khác nhau hết sức rõ ràng chính bởi vì 1,000 n g ư ờ i trong mắt có một n g h n cái ha di bắc tờ một nghìn người quán tưởng cùng một bức tranh đằng bức họa liền có thể nộ g ra một n g h n loại p h á p m ô n nhất là đối với quán tưởng pháp mà nói đồ đăng bức họa thật không phải trọng điểm đồ đăng là một loại tinh thần truyền thừa hắn có thể là lòng có thể là s a cổ thần ma cũng có thể là vị chủ ủn chạm mạng khi ngơi ư tinh thần lực lượng đủ cường đại thời điểm bất kỳ một bức tranh giống như đều có thể là đồ đằng bức họa dương định quốc nói xong những thứ này sau đó lâm viên cảm giác mình đầu vao ve duy nhất tiếp thu tin tức quá nhiều trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tiêu hóa không hết quả nhiên cao tầng không hổ là cao tầng bọn họ nắm giữ quá nhiều người bình thường cả đời cũng không thể nào biết rõ cơ mật lâm viên kiếp trước nhưng là ở quỷ dị xâm phạm hậu thế giới khổ, khổ vùng vây ba năm nhưng là hắn đối với đồ đằng quán tượng pháp tu hành phương thức nhưng là không biết gì cả tin tức hơi nhiều ta được suy nghĩ thật kỹ thật tốt tiêu hóa một chút lâm viên nhìn về phía dương định quốc có chút bất đắc gì nói đột nhiên giữa lâm viên tự a hồ nghĩ tới điều gì dò xét t í n h hướng dương định quốc hỏi dựa theo ngươi nói như vậy bây giờ đồ đ ẳ n g quán tưởng pháp phương pháp tu hành quan phương đã nghiên cứu ra được Hiện nhiên, phương không như phương đỉnh phong cố vấn một dạng, cũng có đỉnh phong nghiên cứu đoàn đội. Những thứ này chỉ giản đội. quan cũng Nguyên muốn đơn Quan vấn dạng, cũng đoàn này cứu có có cố có Lâm một vậy. số nội công tâm pháp những thứ này như vậy trải qua tin tức đại bùng nổ thời đại người hiện đại không có lý do gì nghiên cứu không ra thích hợp người hiện đại phương pháp tu hành cổ đại mới bao nhiêu nhân khẩu a đó là một vạn người một trăm ngàn cá nhân chính giữa xuất hiện một nhân kiệt như vậy lấy người hiện đại miệng cơ số xuất hiện người tài s á t x u ấ t cũng là cao hơn nhiều cổ đại có chút mỗi lộ bất quá bây giờ đồ đằng quán t ư ở n g pháp trả rất thô giáp đang tiến hành từng bước hoàn thiện đúng rồi chúng ta bành thành chính là cả nước ba cái thí điểm một người trong đó dương định quốc lần nữa nói cho lâm viên một cái bí mật người bình thường phương pháp tu hành tương lai đem mỗi người như long ba cái thí điểm một người trong đó cái gì thí điểm cái này còn cần hỏi sao nhất định là để cho người bình thường tu hành đồ đ ẳ n g quán tượng pháp thí điểm a nói như vậy chúng ta bành thành đã có nhân ở tu hành đồ đ ẳ n g quán tượng pháp lâm viên lần nữa hiếu kỳ hỏi mặc dù lâm viên đã là bành thành cường đại nhất mệnh văn sư rồi hắn đi là xăm hình con đường tu hành tử nhưng là kỹ năng nhiều không đ ạ người cũng không có ai quy định không thể hai con đường cùng đi chứ hơn nữa chân đạp hai cái thuyền loại chuyện này lâm viên am hiểu nhất rồi không tin lời nói có thể đi hỏi bạch linh nhi cùng văn doanh doanh khi biết đồ đ ằ n g quán tượng pháp tồn tại sau đó lâm liên đối cái đồ đ ằ n g này quán tượng pháp cũng là hết sức cảm thấy hứng thú có dương định quốc cho ra một cái khẳng định câu trả lời sau đó nói hơn nữa số lượng không ít chừng ba ngàn người bây giờ bọn họ ngay tại lộ cốt chính giữa khoảng cách chúng ta cách đó không xa trong phòng tu luyện ba ngàn người chỉ là thô giáp quán tượng phương pháp tu hành bành thành này một cái thí điểm chính giữa liền chừng ba ngàn người ở thử tu hành nếu là đem tới hoàn thiện sau đó đem điều này phương pháp tu hành phổ cập đi xuống kia khởi không phải toàn bộ hòa quốc cần phải mỗi người như long lâm viên nuốt nước miếng một cái dùng thương lượng g i n g d ư ơ n g lão ta đối cái đồ đằng này quán tưởng pháp cũng hết sức tò mò cái đồ đằng này quán tưởng pháp có thể hay không đưa ta một phần ngoài ra này ba ngàn người cũng tu luyện tới trình độ nào ngay trong bọn họ mạnh nhất một cái có thể hay không để cho ta thây thây à. dương định quốc người này có thể nơi có đồ đằng quán tư ở n g pháp hắn thật là cho lâm viên vừa dứt lời dương định quốc liền từ trong ngăn kéo xuất ra một cuốn sách nhỏ ném cho lâm viên dặn do đây chính là đệ nhất bản đồ đằng quán tư pháp trả rất thô giáp bất quá nhớ lấy chỉ có thể một mình ngươi nhìn tạm thời trả không thể ngoại truyền ngoài ra n à y đồ đằng quán tự pháp cần phải phối hợp đồ đằng bức họa đồng thời sử dụng đồ đằng bức họa dương định quốc trên bàn phần kia bạch trạch thần thú đồ liền là một bộ đồ đằng bức họa dương lão ngươi tiến ta một bộ đồ đằng bức họa chứ lâm viên một bộ m u ố n đánh thổ hào chia ruộng đất dáng vẻ dương định quốc khẽ mỉm cười nói đồ đằng bức họa đây là không đáng giá tiền nhất đồ vật trên mạng tùy tiện tìm một tấm thần thú thần ma đồ giống như in ra đều có thể là đồ đằng bức họa hơn nữa thích hợp nhất ngươi đồ đằng bức họa không phải ở trên thân thể của ngươi đó sao trên ta. người của l â một Nguyên nhất thời biết rõ, Dương Định、Quốc、nói thời mình biết rõ, Quốc là m thân địa phủ xăm hình m ì không, không, không nói Pháp, c t h trả ư ớ tu thành đồ đảng quán tư pháp hai con đường từ hắn đều là trong đó người xuất sắc lời nói như vậy này trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn đừng nói cái gì nắm giữ quỷ vực ngũ giai thai họa coi như là cấp một thai họa tới lâm viên cũng phải tắt hắn hai miệng d ọ c tử sau đó để cho hắn dùng đầu lưới đem mình đế dạy cho liêm sạch dương lão phòng tu luyện ở nơi nào người dẫn ta đi gặp một chút tu hành đồ đảng quán tư ở n g pháp mạnh nhất người kia chứ lâm viên cùng dương định quốc đánh thương lượng dương định quốc xứng sở c h ậ n nói dẫn ngươi đi gặp một chút tự nhiên không thành vấn đề nhưng là phòng tu luyện liền không cần đi bởi vì trước mắt tu luyện đồ đảng quán tư pháp mạnh nhất người kia là cùng dương định quốc trò chuyện thời gian rất lâu rồi lâm viên có chút miệch hát vâng lên trên bản ly trả chuẩn bị uống nước một cái thủy mới vừa nuốt đến trong cổ họng lâm viên liền nghe được dương định quốc mang theo kiêu ngạo âm thanh văng lên trước mắt tu hành đồ đảng quán tượng pháp mạnh nhất người đó chính là ta dương định quốc vừa dứt lời lâm viên phốc suy một tiếng trực tiếp hóa thân hình người vòi hoa sen phải không tu hành đồ đảng quán tượng pháp người mạnh nhất là ngươi lâm viên vẻ mặt không tưởng tượng nổi biểu tình thế nào không thể là ta sao dương định quốc trận mắt nhìn lâm viên liếc mắt nói lâm viên trong đầu nghĩ ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống là nắm giữ năng lực siêu phảm người a ta cứ như vậy nói với ngươi đi ta luôn cảm thấy một quyền của ta đánh xuống ngươi có thể sẽ chết trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là lâm viên ngoài miệng khẳng định là không có khả năng nói như vậy lâm viên liền vội vàng cười xoa nói có thể dĩ nhiên có thể dương lão ngươi để cho ta kiến thức một chút ngươi năng lực thôi dương định quốc quan tưởng đồ vừa mới lâm viên đã thấy qua h ắ n quan tưởng đồ là một bộ bạch trạch thần thú đồ nhìn như vậy tới lời nói dương lão năng lực hẳn là cùng trong truyền thuyết thần thú bạch trạch có quan hệ bạch trạch là thần thoại trong truyền thuyết t h ù thú có gặp giữ hóa lành thông hiệu vạn vật bản lĩnh quan tưởng bạch trạch thần thú mưu tính sau ta hình như là có một ít cảm giác các hung hòa phúc năng lực hơn nữa ta suy nghĩ th học tập bất kỳ vật gì tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều dương định quốc nói ra hắn quán tưởng bạch trạch thần thú mưu tính hiệu quả về s a u quả lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ này tờ mờ có thể tính siêu năng lực sao bất quá suy nghĩ ký một chút tựa hồ cũng coi như dù sao bạch trạch nổi danh nhất bản lĩnh chính là gặp dư hóa lành thông hiệu vật vật chứ những thứ này ra đây chứ những thứ này ra bên ngoài có còn hay không đừng lâm viên tiếp tục hỏi dương định quốc suy nghĩ chốc lát sau đó dỗi ra bản thân tay hướng lâm viên ly trả trong tay chỉ một cái rồi sau đó chỉ thấy trong ly trà thủy chậm rãi huyền không bay đi bay vào dương định quốc trong tay rồi sau đó những nước này trong tay dương định quốc chậm rãi ngưng kết thành một cái băng nũ không thủy ngưng băng bản lãnh này coi như không tệ đem thủy ngưng kết thành băng đ à o băng thương loại thực ra vẫn có nhất định lực sát thương lâm liên tiến lên lấy tay gõ một cái dương định quốc ngưng kết ra băng nũ g i á p g i á p g i á p g i á c rác r á p lâm liên dùng ngón tay đầu vừa gõ toàn bộ băng n ũ liền bể thành một nhóm băng mạch v ụ cái này không được a trình độ này băng nũ cũng không bằng lâm viên trong nhà tủ lạnh đông đi ra dương lão Ngươi mại Phi. có chút mềm mại à? Phi. dương l không không、so、định quốc cũng nói cho ngươi biết đồ đảng quán tưởng pháp bây giờ là mới thành lập vẫn còn ở thí nghiệm hoàn thiện có thể có bây giờ uy lực đã tương đối khá dương định quốc cũng có chút bất đắc gì nói chương tám mươi chín dương lão không giả bộ ta ngửa bài hoa điều cố vấn một dạng nhân viên nghiên cứu những thứ này thiên tài nhân vật bình thường mặc dù trong vòng thời gian ngắn sáng tạo ra đồ đảng quán tư pháp nhưng là đồ đằng quán tưởng pháp muốn chân chính nắm giữ xăm hình hệ thống uy lực như vậy còn rất dài đường phải đi à. bành thành k i a ba nghìn tu hành đồ đằng quán tưởng người đại diện trước luật pháp có người quán tưởng là chu tức thần thú đồ bây giờ vừa mới có thể đủ cho gọi ra một đoàn tiểu hòa miêu k i a tiểu hòa miêu uy lực cũng liền cùng bật lửa không sai bị lắm có người quán tưởng là lôi công điện mẫu đồ bây giờ có thể cho gọi ra một ít dòng điện uy lực đại khái là là một cái số năm tin nắm giữ uy lực những người này thực lực mặc dù yếu nhưng là dầu gì là có chút thành quả còn có quán tưởng một con thụy kỳ lân kết quả quán tưởng thời điểm gây ra rủi do hiện ở không khống chế được trong cơ thể mình lượng nước rồi đi tiểu một chút thời điểm liền cùng vòi hoa sen là như thế bây giờ gần đó là yếu nhất mệnh văn sư cũng có thể tùy tiện nghiền ép hắn cái này tu luyện đồ đảng quán tưởng pháp người mạnh nhất dương định quốc có thể ngưng kết ra một cái băng n ũ đã là tu hành đồ đảng quán tưởng pháp tiến triển nhanh nhất thực lực mạnh nhất rồi lâm viên trong đầu nghĩ ta liền nói ngươi cái này băng n ũ độ cứng không đủ ngươi sao trả sốt u rồi đây Khu! dương lão ta chính là chỉ đùa một chút ngài thực lực này đủ vậy là đủ rồi nhẹ quảng trường múa thời điểm gặp phải đẹp đẽ lao thái thái một loại lao đầu khẳng định cướp bất quá ngài lâm v i ê n liền vội vàng bắt đầu định hót dương định quốc suy nghĩ cái chém gió này c h ủ có điểm không đúng a cái gì gọi là quảng trường múa cái gì liền đẹp đẽ lao t h á i thái, thái? ngươi này xú tiểu tử không biết nói chuyện có thể im miệng dương định quốc không nghĩ lại lý tới cái này không lớn không nhỏ hôn tiểu tử rồi nói nên nói cho ngươi biết ta đã cũng nói cho ngươi biết đúng rồi ngày mai ban ngày có một cái cùng các nơi đại biểu cùng chung đối phó thai họa kinh nghiệm hội nghị ngươi muốn tham gia sao coi như hết lâm n g ê n nún vai một cái nói ta cùng những người đó cũng đi tiểu không tới một cái trong bầu hơn nữa đối phó thai họa Ta nhưng ơ i cái i nào n có gì k nghiệm à? Ta toàn bằng thực à? Ta lực. d ơ Định quốc cũng đã cũng nhìn Quốc ra, là â m Nguyên không thích loại trường thích hợp loại y Thực chỉ ra, đâu chỉ Lâm nhân k ô không n trường hợp này, chính hắn cũng không thích loại trường hợp này. Nhưng n g thích thích hợp hợp h loại loại là, nhân loại hiện ở chính diện trước khi thật lớn nguy cơ lúc này không phải giấu g i ế m thời điểm bành thành làm trước mắt toàn bộ hòa quốc chống đỡ thai họa thành công nhất một thành phố phải nhất định đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ đi ra ngoài chỉ có như vậy mới có thể lớn hơn trình độ bảo đảm người may mắn còn sống s u t số lượng hòa bình đại k i u chiến đấu hình ảnh cùng với sơn đồng thành trạm xe lựa chiến đấu hình ảnh ngày mai cũng sẽ lấy ra bây giờ cấp n đại i b thức tỉnh bộ phận trung quỳ xăm hình lực lời nói bây giờ hắn lá bài tẩy là trung quỳ chém quỳ kiếm hơi làm suy nghĩ một phen sau đó lâm viên nói với dương định quốc này ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì bất quá dương lão các người nhớ đánh cây số nha con người của ta xá sợ ta gương mặt này hay lại là tận lực tránh cho xuất hiện ở đại chúng trong tầm m ắ t đầu nói xong những thứ này sau đó lâm viên cùng dương định quốc cũng trò chuyện không sai b ở i lắm dương định quốc phái người đem lâm viên bọn họ đưa trở về v ũ sơn khu biệt thự sau khi trở về lâm viên một mực đang suy nghĩ dương định quốc nói đồ đảng quán tư ở n g pháp mặc dù phát hiện giai đoạn mà nói xăm hình hệ thống khẳng định vẫn là chủ yếu tu hành hệ thống nhưng là tương lai một khi đồ đảng quán tư pháp hoàn thiện hơn nữa đại quy mô phổ cập sau đó như vậy này tất nhiên cũng là một cái thập phần trọng yếu tu hành đường tắt nghiên cứu đã hơn nửa ngày lâm liên đem dương định quốc cho hắn ghi lại đồ đ ằ n g quán tượng pháp sách nhỏ đại khái chuẩn bị biết bây giờ còn thiếu liền là một bộ đồ đ ằ n g quan tường đồ dương định quốc nói thích hợp hắn nhất đồ đ ằ n g quan tường đồ chính là trên người hắn địa phụ xăm hình vì vậy lâm liên từ trong ngăn kéo lấy ra một số không nguyên mua camera chuẩn bị đem trên người mình địa phụ xăm hình vô xuống đến coi là đồ đảng quan tường đồ tại sao dùng camera không dùng tay máy đây bởi vì camera đồ chơi này là cao thanh a ca mê ra c h ụ p hình liền lỗ chân lông cũng có thể đánh ra đến cái này độ nét điện thoại của là rất khó đi đến bây giờ là ban ngày văn doanh doanh hiện đang nghỉ ngơi lâm viên nắm ca mê ra đi xuống lầu tìm bạch linh nhi giúp hắn c h ụ p hình dưới lầu bạch linh nhi bên trong căn phòng lâm viên đẩy mướn phòng sau đó thấy bạch linh nhi đang ở đuổi theo kịch yêu tinh này cùng nhân thể chất rốt cuộc là không giống nhau lâm viên cơ hồ không có thấy bạch linh nhi ngủ nàng muốn không phải ở tu hành nếu không phải là ở đuổi theo kịch phản phất bất kể lúc nào cũng tinh thần mười phần như thế lâm viên dơ nhắc tay chung ca mê ra hướng bạch linh nhi hỏi linh nhi cái hội này dùng sao bạch linh nhi gật đầu một cái trả lời biết ta camerza sử dụng phương thức rất đơn giản đừng nói bạch linh nhi loại này trí tuệ không thua kém gì nhân yêu tinh rồi chính là bảy tám tuổi tiểu hài ngươi dạy nàng mấy lần nàng cũng sẽ dùng biết dùng là được lâm viên nói một câu đóng cửa phòng lại kéo lên cái mảng giường mở đèn sau đó lâm viên liền bắt đầu h ở i quần áo rồi thấy lâm viên phen này thao tác ngay cả là bạch linh nhi cũng không khỏi mặt g i à đỏ lên bạch linh nhi trong đầu nghĩ hắn chơi đùa tốt biến thái nha làm loại chuyện này thời điểm cũng đã bắt đầu chụp hình sao không được loại sự tình này không thể chụp hình quá mất mặt bạch linh nhi vẻ mặt thẹn thùng nói lâm uyên lâm uyên vẻ mặt một b ư ớ c trong đầu nghĩ cái gì liền loại chuyện này không thể chụp hình ngươi này tiểu hồ ly nghĩ đi đâu rồi hả lâm uyên hướng điện thoại của bạch linh nhi nhìn bây giờ nàng đuổi theo kịch vai nam chính lại là quan tây l ã o sư nay tiểu hồ ly không trách có thể nghĩ sai a cảm tình đó là là mình và quan tây lão sư có giống vậy yêu thích đây ngươi nghĩ đi đâu rồi ta cởi quần áo là muốn cho ngươi giúp ta đem trên người xăm thân vô x u ố đến ta hữu dụng nơi lâm uyên lấy tay gật một cái đầy đầu suy nghĩ lung tung bạch linh nhi bạch linh nhi này mới biết rõ nguyên lai là tự mình nghĩ lệch ra a xem ra chính mình thời kỳ động dục sao động lần trước lâm nguyên không giúp nàng chữa khỏi còn phải tìm cơ hội để cho lâm nguyên đang giúp nàng chữa trị một chút mới phải tốt nhất là liên tục chữa trị b ệ n g à y b ệ n g à y đúng lúc là một đợt điều trị lâm nguyên nếu như biết ý tưởng của bạch linh nhi nhất định sẽ chia về phía đầu của nàng nói ngươi tờ mờ tốt nhất nói là chữa trị bất quá không thể không nói thanh câu hổ tộc đúng là người tốt nhất sinh bạn lữ a cứ như vậy nói với ngươi đi thanh câu hổ tộc tất cả đều là yêu não giống như những dân gian đó trí quáy trong truyền thuyết này hồ ly một khi yêu thư sinh sau đó đó chính là trung thành không thay đổi nguyện ý vì mình người yêu bỏ ra hết thảy thậm chí gần đó là bỏ ra sinh mệnh cũng là không có bất kỳ câu h á n h ậ n lâm viên nhưng là sinh viên nay muốn đặt cổ đại thế nào cũng coi là một tú tài tú tài m ị lực đối với thanh khâu hồ tộc mà nói đó là rất rất đại chương chín mươi trưng bằng trả thù cho ngươi chụp hình tay đừng làm loạn thả đồng phục làm việc không mang vạn nhất và chạm gây gỗ ai biết rõ sinh ra là hồ ly hay lại là nhân lâm viên một cái đ ẩ y ra bạch linh nhi tay tức giận nói để cho bạch linh nhi đem hình chụp tốt sau đó lâm viên cự tuyệt bạch linh nhi lưu lại an hải sầm mà là về phòng của mình đi nghiên cứu đồ đằng quán tư n g pháp nữ nhân nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tu hành tốc độ trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến trên người lâm viên xăm hình bao gồm toàn bộ địa phủ nguyên tố đi xăm hình hệ thống tu hành lời nói chỉ muốn chạm sát đủ nhiều t h a i h o ạ hấp thu đủ nhiều q u ỷ khí như vậy là có thể giác tỉnh tương ứng xăm hình năng lực nhưng là cái đồ đằng này quán tư n g pháp mặc dù cùng xăm hình giác tỉnh năng lực giống vậy từ xa cổ đồ đằng hệ thống nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng hai cái con đường đồ đằng quán tư pháp chỉ có thể quán tưởng một bộ đồ đằng quan tưởng đồ nếu không nhẹ thì tinh thần phất liệt biến thành bệnh tâm thần nặng thì suy nghĩ khó có thể chịu đựng trực tiếp đột nhiên chạy máu não tử vong vì vậy lâm viên một thân này địa phủ nguyên tố xăm hình hắn chỉ có thể quán tưởng trong đó một bộ chính bởi vì nhân bao lớn mật địa bao lớn sinh nếu chỉ có thể quán tưởng một bộ đồ đang bức họa lời nói như vậy thì phải quán tưởng lợi hại nhất cái kia cái gì phong đô đại đế thái sơn phủ quân tầng mười tám địa ngục toàn bộ bị lâm viên đào thải lâm viên lựa chọn quan tưởng đồ bất ngờ đó là địa phủ chính giữa lợi hại nhất cũng là cốt lõi nhất đó chính là lục đạo luân hồi bàn địa phủ hạch tâm đó là luân hồi Mà lâm ụ c đạo l u n viên b đang ở thử quán tưởng lục đạo luân hồi bản cho mình tăng thêm một lá bài tẩy thời điểm nào ngờ lúc này bành thành ngoại có người đang ở chuẩn bị đến tính toán hắn chuẩn bị đến tính toán lâm viên không phải người bên cạnh chính là trương gia trương bằng lần trước ở quan phương chỗ tị nạn phòng yến hội chính giữa trương bằng cùng lâm viên nổi lên mâu thuẫn dương lão không chút do dự đem trương bằng cho đổi ra rồi bành thành chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đem hắn trương bằng đuổi ra khỏi bành thành không nói trả trực tiếp hạ lệnh không cho người trương ra tiến vào bành thành này có thể đã không chỉ là đánh trương bằng một người mặt mà là ở chuẩn bị cái trương ra mặt trương bằng từ thức tỉnh bắt tí na cha xăm hình sau đó mặc dù không có lâm viên mạnh như vậy lại cũng coi là nhân loại mệnh v ă n sư chính giữa cường giả đ ỉ n h c a o rồi hơn nữa bị bắt tí na cha xăm hình lệ khí ảnh hưởng trương bằng người này tính cách nóng nảy hắn là vô luận như thế nào cũng không thể được cái này bất khí trương bằng bị đuổi ra ngoài sau đó vẫn luôn không hề rời đi bành thành mà là ở bành thành vòng ngoài q u a n quần trương bằng muốn báo thù muốn cho những vũ lục này người khác trả giá nặng nề tìm dương định quốc và toàn bộ bành thành quan phương báo t h ủ chương bằng hắn còn không có thực lực này nhưng là hắn cũng biết trái hồng chọn mềm mại bóp đạo lý a dương định quốc không phải nhìn chúng lâm nguyên sao vậy hắn chương bằng liền muốn để cho dương định quốc nhìn chúng người trẻ tuổi này chết tại trên tay hắn vì vậy chương bằng quyết định trước ngoại trừ lâm nguyên chạm vạn tối sáu điểm hoài hải đường dạp chiếu phim cái này hoài hải đường dạp chiếu phim liền là trước kia đi đêm trước khi chết muốn nói nhưng là không có nói ra địa điểm tụ ở bành thành lấy hoài tự mở đầu địa điểm thật sự quá nhiều lâm viên sau đó r ứ t khoát v u ơ n g tha cái đầu mối này không có tiếp tục tìm trương bằng cùng với trương gia nắm giữ cái kia săn g i ế t tiểu đội đã t ề tụ ở chỗ này rồi thiên vương bàn ngược cự linh đế tính h nhật du quỷ vương đảng săn g i ế t tiểu đội đầy đủ nhân viên là tám người đi đêm sau khi chết trương gia cái này săn g i ế t tiểu đội cũng chỉ có bảy người rồi bất quá hôm nay cộng thêm trương bằng cũng coi là vừa vặn bổ túc tám người trương bằng muốn giết lâm viên hạ giận thiên vương cũng muốn đem lâm viên diệt trừ theo thiên vương lâm n g u y ê n coi như là mạnh hơn nữa nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn trương bằng trước nhất nhiều chút mà thôi hắn cùng với trương bằng liên thủ giải quyết lâm n g u y ê n không phải là cái gì vấn đề húng chi trừ hắn và trương bằng bên ngoài cự linh bàn nhược bọn họ sức chiến đấu cũng không thể xem thường hơn nữa lâm n g u y ê n ở ngoài sáng bọn họ ở trong b ó n g tối bất kể thế nào đoán bọn họ đều là chiếm t i ê n cơ vì vậy ở diện trừ lâm n g u y ê n trong chuyện này trương bằng cùng thiên vương coi như là nhất phách tức h ợ p rồi trương bằng hướng danh hiệu thiên vương trung niên nam nhân nói lý thúc đem ngơi kế hoạch nói cho mọi người đi trương gia cái này săn giết tiểu đội đầu lĩnh cũng chính là danh hiệu thiên vương trung niên nam nhân hắn trên thực tế họ lý ở hai b i ế n phát sinh trước hắn là trương bằng cha cũng chính là chủ nhà họ t r ư ơ n g trương viễn đông tài xế mọi người đều biết có thể làm lão bản tài xế nhân đều là thân t í n chính giữa thân tín a ở quỷ dị sau khi phát sinh trương viễn đông làm đông đảo t à i p h i ệ t một trong thành công thu được quỷ vương đảng thất chi săn g i ế t tiểu đội trong đó một nhánh nắm quyền trong tay trương viễn đông không chút do dự trực tiếp đem một bộ t h á p tháp lý thiên vương xăm hình vá lại đến hắn trên người tài xế để cho hắn vị này tài xế nắm giữ siêu phàm lực lượng thay hắn trông coi chi này săn rết tiểu đội Nơi này chẳng ó t ể thấy, c á nhẽ đây chính là nào đó sâu xa thăm thẳm chính giữa duyên phận sao thiên vương là từ nhỏ nhìn trương bằng lớn lên đối trương bằng đó cũng là tương đối tốt mặc dù trương bằng cục vọng nóng nảy nhưng là đối với cái này vị lý thúc nhưng là rất tôn trọng thiên vương sở dĩ nếu như muốn đem lâm viên trừ chi cho t h ô n g khoái một mặt là bởi vì lúc trước cùng lâm viên đục n g h ạ m ở một phương diện khác cũng là vì trương bằng nhân lâm viên bị đổi ra bành thành hắn muốn vì trương bằng ra khẩu khí này không sai thiên vương làm trương viễn đông tài xế chính là chỗ này sao luôn chịu nhà mình thiếu ra về phần này nguyên nhân ở trong tự mình nghĩ đi đi bỏ hoang phòng làm việc chính giữa trên bàn làm việc để một tấm bản đồ tấm bản đồ này chính là bành thành bản đồ trên bản đồ đầu dùng vòng đỏ cùng đen vòng đánh dấu nhiều cái địa điểm vòng đỏ cấp trên vị trí bất ngờ đó là vu sơn côn nô g khu biệt thự cũng chính là lâm nguyên chỗ tị nạn vị trí chương chín ư ơ n g bằng trả thù về phần đen vòng vị trí chính là bành thành chính giữa một ít lợi hại thai họa vị trí ban ngày ta đã phái nhật du đến vu sơn chỗ tị nạn nhìn rồi chỉ là kiến tạo một ít tường rào mà thôi cái này chỗ tị nạn lực phòng ngự cũng không cường chúng ta dùng một ít kêu linh huyết đưa tới một ít lợi hại thai họa thì có thể đem điều này chỗ tị nạn tường rào phá hư mất bất quá dương định quốc lao già kia cùng cái này kêu lâm nguyên đổ vật nhỏ quan hệ không cạn chúng ta động lâm nguyên dương định quốc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn vì vậy ta đề nghị là đem phần lớn kêu linh huyết bôi ở ngũ long sơn chỗ tị nạn trên thành t ư ờ n g như vậy thứ nhất khi trời tối sẽ gặp có số lớn thai họa vây công ngũ long sơn chỗ tị nạn lấy ngũ long sơn chỗ tị nạn trình độ p h o n g ngự những thứ này thai họa mặc dù khó mà công phá ngũ long sơn chỗ tị nạn nhưng là lại có thể để cho bọn họ tự lo không xong khó mà tiếp viện lâm lên lúc này chúng ta lại dùng kêu linh huyết dẫn một nhóm thai họa tấn công vu sơn chỗ tị nạn công hãm vu sơn chỗ tị nạn sau đó bên trong nhân một người sống không để lại giết bọn họ chúng ta liền rút lui đến lúc đó liền đem chuyện này đổ cho thai h ọ trên coi như hắn dương định quốc biết rõ là chúng ta làm cũng không thể tránh được thiên vương chỉ bản đồ đem chính mình kế hoạch nói cho mọi người thiên vương vừa dứt lời trưng bằng liền cắn răng nghiến lợi nói thử dương định quốc lão già này lại dám đem ta từ bành thành v ổ i ra bây giờ ta không làm gì được hắn liền trước hết giết cái này lâm viên hạ giận đem tới sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem dương định quốc rút gân luận ra để giải mối hận trong lòng của ta ở thiên vương kế hoạch chính giữa nhắc tới một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật đó chính là kêu linh huyết như vậy cái này kêu linh huyết là cái thứ gì đây đầu tiên chúng ta biết rõ t sau đó bọn họ từ trong đục nước nhỏ cỏ nhân cơ hội giết mệnh văn sư tại c ắ t xăm hình ra người mà bọn họ có thể đem thai họa dẫn tới mục tiêu địa điểm nguyên nhân quan trọng nhất liền là bởi vì bọn hắn trong tay có kêu linh huyết quan phương có chính mình nghiên cứu toàn đội tài phiệt tổ chức cũng có chính mình nghiên cứu toàn đội song hình năng lực rời đi kỹ thuật cùng với hiện xuất hiện cái này kêu linh huyết đều là tài phiệt trong tay nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu ra được đồ vật tiêu linh huyết có thể tản mát ra một ít cực kỳ đặc thù mùi cái này mùi có thể quá hấp dẫn ngũ dai dưới đây thai họa hơn nữa để cho những thứ này thai họa thay đổi đặc biệt điên cuồng n g h ĩ định xong kế hoạch cụ thể sau đó đó chính là áp dụng kế hoạch thiên vương cầm trong tay kêu linh huyết phân làm hai phần một phần tám phần một ư ơ i một phần hai thành tám phần m ư ơ i phần này kêu linh huyết là muốn bôi ở ngũ long sơn chỗ tị nạn trên tường thành về phần hai thành phần kia chính là bôi ở vu sơn chỗ tị nạn bên trên n g ũ long sơn chỗ tị nạn nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai thiên vương vừa nói đem tám phần một m ư i kêu linh huyết đưa cho bàn được rồi sau đó thiên vương đem bên trong hai thành kêu linh huyết đưa cho nhật du phân phó nói nhật du linh quan vu sơn chỗ tị nạn nhiệm vụ giao cho các ngươi hai phân phối hết nhiệm vụ sau đó thiên vương giọng nghiêm túc nói tám giờ trước các ngươi phải nhất định hoàn thành nhiệm vụ trở về bàn được đề t í n h linh quan nhật du bốn người bọn họ hai hai một tổ phân biệt đi trước chấp hành nhiệm vụ về phần những người còn lại là tiếp tục ở tại hoài hải đường dạp chiếu phim chính giữa chờ đợi tin tức đối với tối nay vây r ế t kế hoạch thiên vương cùng trương bằng có thể nói là lòng tin mười phần nhưng mà bọn họ nào ngờ tướng này là một cái làm bọn hắn hối hận cả đ ờ i kế hoạch thật lớn tin tức kém đã đưa bọn họ đoán sai lâm viên thực lực nhất là bây giờ lâm viên lại thức tỉnh bộ phận trung quỷ xăm hình năng lực dẫn hai họa vây công lâm viên chỗ tị nạn đây quả thực là một cái cực kỳ buồn cười ý tưởng lâm viên đang giàu giác tỉnh trung quỷ xăm hình quỷ khí không đủ bọn họ này không phải đợi với giúp lâm viên niệm thức ăn ngoài sau trung quỷ h n quỷ vôi vặn để cho trung quỷ ăn thông t á i đang trước chính là vu sơn chỗ tị nạn Linh hai người chúng ta chia nhau hành động như vậy mới có thể mau mau nhật du làm bộ liền muốn cầm trong tay kêu linh huyết phân cho linh quan một nửa nhưng mà linh quan lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nhật du chia nhau hành động đề nghị ngựa khí kiên định nói không được lúc tới sau khi đầu cũng không có nói chia nhau hành động sự tình hai người hành động chung giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau trước tám giờ hoàn thành nhiệm vụ trên thời gian hoàn toàn tới kịp Quỷ vương đảng tuy là tại p h i ệ t tổ chức dân gian thế lực nhưng là nội bộ quản lý nhưng là thập phần nghiêm khắc mọi việc đều có rất nghiêm khắc quy củ hết thầy đều phải dựa theo quy củ làm việc một điểm này Từ l ầ n trước đ i đêm cho cùng hay lại là q ủy vương k đảng c h q ủy vương đảng q ủy liền không quản đến bất kỳ hành động nào ít nhất phải hai người trở lên phối hợp hành động không cho một người hành động làm như vậy mục đích một mặt là nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau mặt khác cũng là để cho bọn họ lẫn nhau giám sát vu sơn chỗ tị nạn tường rào ít ngày trước vừa mới xây cất xong cảnh hưu tài đang ở trong tường vây mặt bận điệu ngược lại là t r ư ơ n g c h ấ n cái này điện lực cục trưởng mỗi ngày làm đều là đội trưởng an ninh sống bây giờ t r ư ơ n g c h ấ n mỗi ngày đều muốn ở chỗ tị nạn vòng ngoài dò xét nhiều lần nhìn vu sơn chỗ tị nạn mỗi ngày một cái biến hóa t r ư ơ n g c h ấ n tâm lý khỏi phải nói thật đẹp rồi l i ê n hiện nay thế đạo này có thể đợi ở một cái an toàn chỗ tị nạn chính giữa đây là bao nhiêu nhân cũng tha thiết ước mơ sự tỉnh lúc này vu sơn chỗ tị nạn bên ngoài tường giao đầu nhật du cùng linh quan đã lặng lẽ sờ đi qua đi tới góc tường sau đó bọn họ đem chuẩn bị s o n g kêu linh huyết lấy ra sau đó đều đều ở vòng ngoài trên tường thành bôi đứng lên ngay tại nhật du cùng linh quan hành động đồng thời bàn n h ư ợ c cùng đế tính h hai người cũng đã tới quan phương ngũ long sơn chỗ tị nạn lâm uyên vu sơn chỗ tị nạn số người rất ít chân chính làm v i ệ c nhân thực ra cũng chính là trương chấn cùng cảnh hữu tài hai người cho nên nhật du cùng linh quan ẩn n ú t đến tường rào dưới chân len lén ở trên tường rào sức kêu linh huyết loại chuyện này bọn họ là rất khó phát hiện chương chín mươi mốt dẫn hai họa lực vây công lâm uyên nhưng là quan p ư ơ n g chỗ tị nạn không giống nhau quan phương chỗ tị nạn chính giữa có xây thắp canh lại trên thành tường đều có người thời khắc tuần tra dưới tình huống này bàn n g ư ợ cùng c đế thính hai người bọn họ lại không thể giống như nhật du cùng linh quan như vậy hành động bất quá ngươi có trương lương tính toán ta có quá tường thê thiên phòng văn phòng tiểu nhân khó phòng chỉ cần hắn là quyết tâm muốn cho ngươi làm chuyện xấu kia tóm lại là có biện pháp bàn n g ư ợ cùng c đế thính dùng giá cao mua được rồi hướng trên tường thành đưa cơm n ấ u bếp mượn đưa cơm công phu đem kêu linh huyết rắc vào thành tường nơi chân tường linh huyết rắc vào thành tường i ê u mặc dù linh huyết gọi là làm huyết nhưng là trên thực tế cũng không phải không sắc mà là không dễ bị người phát hiện trong xuất sắc ngoại trừ có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh bên ngoài cũng không có còn lại mùi vị đ ê m này kêu linh huyết vẩy vào góc tường cũng căn bản không có ai phát hiện vu sơn chỗ tị nạn chính giữa t r ư ơ n g trấn nhìn đồng hồ đã là m ộ ư ơ i chín h r ư ở n g nên đi tiến hành một lần cuối cùng tuần tra tuần tra xong sau đó như quả l ã o đại phải đi săn g i ế t thai họa như vậy hắn liền theo l ã o đại cùng đi như quả l ã o đại tối nay không đi săn g i ế t thai họa lời nói như vậy trương trấn phải trở về căn phòng xem mình đi không sai chính là phiêu lượng quốc hoa huyết mạng lớn nhắc tới cũng đúng dịp chương trấn mới ra đi tuần tra thời điểm chính là nhật du cùng linh quan đem sự tình làm xong xoay người lúc rời đi sau khi nhật du cùng l i n h quan chân trước mới vừa đi t r ư ơ n g chấn chân sau liền tuần tra đến nơi này hơn nữa t r ư ơ n g chấn còn phát hiện dị thường mùi vị gì t r ư ơ n g chấn cao mũi một cái nhìn quanh một chút bốn phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói có điểm giống là nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh nhưng là này phụ cận không có huyết á huyết dịch theo lý thuyết là hậu sắc hẳn thập phần dễ thấy mới đúng nhưng là t r ư ơ n g chấn nhìn quanh một chút bốn phía cũng không có phát hiện có huyết dịch lưu lại không có máu nhưng là trong không khí lại có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh tràn ngập cái này làm cho chương chấn rất nghi ngờ chương chấn quan sát một hồi thật lâu sau đó tựa hồ phát hiện trên tường rào có chút không đúng tường rào này cấp trên hình như là có nhỏ nhẹ nước động như thế phát hiện một điểm này sau đó t r ư ơ n g chấn dò xét tính hướng trên tường rào sờ lên sờ sau khi đi lên t r ư ơ n g chấn nhất thời liền chắc chắn này không phải thủy bởi vì đồ chơi này lại có một loại sền sệt cảm giác không sờ không sao nay sờ một cái t r ư ơ n g chấn tâm tính trực tiếp nứt ra sền sệt vô s ắ c trong suốt nhìn giống như thủy mang theo nhàn nhạt mùi tanh t r ư ơ n g chấn đem những này yếu tố liên tưởng chung một chỗ sau đó nhất thời liên tưởng đến một cái đáng sợ đồ vật mấu chốt nhất là c h ứ n vừa mới lấy tay sờ tay hắn không sạch sẽ rồi hơn nữa vì chắc chắn đồ chơi này là cái gì hắn chả cố ý nằm úp sấp đi lên gửi mấy cái tới ngay sau đó c h ơ n g chấn là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a nơi này chỉ có hắn và cảnh hữu tài tường đồ vật bên trên không phải hắn lưu lại đó chính là cảnh hữu tài lưu lại người tốt cảnh hữu tài rốt cuộc hướng về phía tường làm cái gì c h ơ n g chấn là vẻ mặt người d a đen g i ấ u hỏi phát hiện chuyện này sau đó c h ơ n g chấn cũng không tâm tư tuần tra hắn phải thật tốt ngăn chặn một chút cảnh hữu tài cái này bên dưới nam nghĩ tới đây sau đó chứng chấn trực tiếp đi tìm cảnh hữu tài tính sổ biệt thự trong căn phòng đầu lâm viên thử đi quán tưởng lục đạo luân hồi bản hình ảnh nhưng là g i a n g co cả ngày lâm viên nhưng là một chút xíu tiến triển cũng không có bất quá căn cứ dương định quốc cho hắn quyển kia ghi lại đồ đằng quán tưởng pháp sách nhỏ bên trong ghi lại bình thường mà nói phần lớn người muốn quán tưởng ba ngày mới có thể hơi cảm nhận được thật sự q u á n tưởng đồ đằng lực lượng nhưng là thời gian ba ngày cũng vẹn vẹn chỉ là có thể hơi cảm nhận được q u á n tưởng đồ chung đồ đằng lực lượng mà thôi nhưng là lấy được đồ đằng công nhận có thể chính thức có được nhất định năng lực siêu phạm nhân vậy thì thật là ít lại càng ít hơn nữa đồ đằng quán tưởng pháp cùng xăm hình tu hành pháp giữa hai người này n g ư ợ c lại là có một cái phương diện thật giống xăm hình tu hành pháp đó là càng mạnh xăm hình giáp tỉnh cần q ị khí thì càng nhiều mà đồ đằng quán tưởng pháp cũng là không sai biệt lắm đạo lý q u á n tưởng đồ bên trên đồ đằng bức họa càng c ư ờ n g đại tìm hiểu thật sự cần thời gian cũng lại càng dài cảnh hữu tài ngươi một cái không biết xấu hổ cầu vật, cái cầu ngươi không hổ xấu lại hướng về phía vách tường ngươi hại lao tử sờ một tay lao tử tuyệt đối không tha cho ngươi t r ư ơ n g chấn mắng to một tiếng xông lên liền hướng về phía cảnh hữu tài một trận hành hung muốn bàn về sức chiến đấu đừng nói một cái cảnh hữu tài rồi chính là mười cảnh hữu tài cũng không phải chương chấn đối thủ a cảnh hữu t à i một bên bị b u ộ c bị đánh một bên thập phần quật cường sặc sỡ nói không phải ta ta không có ngươi cũng đừng hồng miệng nành trắng nhục nhân t h ậ n k h i ế t t r ư ơ n g chấn cùng cảnh hữu tài tiếng đánh nhau không chỉ là kinh động lâm n g uyên cũng kinh động bạch linh nhi bạch linh nhi cùng lâm n g uyên đồng loạt đi ra nhìn về phía đánh thẳng khí thế ngất trời hai người b a n về sức chiến đấu cảnh hữu tài không bằng t r ư ơ n g chấn nhưng là luận miệng cường vô giả t r ư ơ n g chấn lại không bằng cảnh hữu tài rồi vì vậy hiện trường liền xuất hiện như vậy một cái cảnh tượng chương chấn đánh hung cảnh hữu tài mắng liên hung cảnh hữu tài mắng càng hung chương chấn đánh lại càng hung Thấy đánh chính hung hai người, lâm viên đứng dậy máng cũng dừng lại cho ta đánh thai họa thời điểm không xem các ngươi như vậy dùng sức ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g trấn thấy được lâm viên sau đó lập tức bắt đầu tố cáo đem chính mình ở trên tường g i á o phát hiện không biết chất lòng s à n s ệ sự t ì n h tuần tự nói cho lâm viên này chuyện này nếu như thật lâm viên nghe cũng thật chán ghét húng chi t r ư ơ n g trấn là sờ ở trên tay sau đó lúc này mới phát hiện đậm đặc không biết chất lòng có tài hắn nói là thật sao lâm viên hướng cảnh hưu tại hỏi cảnh hưu tại lúc này phản bác lão đại ngươi được tin tưởng ta này tuyệt không phải ta ta thanh này số tuổi là một ngày sống tối về nơi nào chả có tâm tư tưởng những thứ này nổn ngang sự tình tiểu tử này bây giờ là như sói như h ổ t ộ i tác ta ngược lại thật ra hoài nghi chuyện này là chính hắn làm hắn đây là muốn tìm ta gánh tội thay t r ư ơ n g chấn cùng cảnh hữu tại đây đối với văn gia đã mở ra lẫn nhau chỉ trích h i ể u hai người từ đấu võ chuyển hóa thành v ă n đấu lẫn nhau chỉ trích đường này cũng không nói ra một như thế về sau cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo lâm n g u y ê n đến xảy ra chuyện, chuyện hiện trường sau đó bạch linh nhi nhìn trên tường s ề n s ệ c mang theo mùi tanh không biết chất lỏng có chút nhữ mày sắc mặt của bạch linh nhi ngưng trọng nói bạch linh nhi không hổ là học phú ngũ xa thanh khâu hồ ly mặc dù nàng không biết rõ kêu linh huyết vật này nhưng là lại lớn nhất luật đã đoán được kêu linh huyết chỗ dùng thường chúng ta trên tường rào sức không biết chất lỏng sau đó hấp dẫn thái họa đây là có nhân muốn đối chúng ta chỗ tị nạn hạ thủ a sắc mặt của lâm viên mang theo ngưng trọng nói bạch linh nhi nhìn lâm viên nói này bành thành thái họa nơi nào còn ngươi nữa không phải là đối thủ đúng rồi ta cảm ứng được hai cổ nhân loại mệnh văn sư khí tức mới vừa đi không bao lâu bây giờ đuổi theo mới có thể đổi kịp có muốn đuổi theo hay không bạch linh nhi là yêu tộc đối với khí tức cảm ứng đó là vượt xa lâm viên nghe được bạch linh nhi lời này lâm viên cũng cơ bản có thể nghĩ đến rốt cuộc là ai xuất thủ đối phó mình không nghi ngờ chút nào nhất định là quỷ vương đảng chi kê hành động tiểu đội hay hoặc là là bị dương lao đổi ra bành thành trưng bằng trừ bọn họ ra bên ngoài lâm viên có còn hay không cùng những người khác cầm ý ngươi chết ta sống mức độ l chương chín mươi hai nhật du phản bội quỷ vương đảng bạch linh nhi nhưng là yêu nàng đối với nhân loại khí tức đó là thập phần nhạy cảm lúc này linh quan cùng nhật du lưu lại khí tức còn không có tiêu tan vì vậy bọn họ hướng đi căn bản là không gạt được bạch linh nhi lâm viên dùng ý niệm cầu thông hoàng tuyền lộ xăm hình một đạo gần hai thước rộng bốn mươi chín m trường hoàng tuyền đường xuất hiện ở lâm viên dưới chân lâm viên đem bạch linh nhi cũng mang theo bạch linh nhi ở phía trước chỉ điểm phương hướng lâm viên khống chế hoàng tuyền lộ đi phía trước đuổi theo lâm viên cái này hoàng tuyền lộ bước ra một bước tựa như cùng thuấn gian di động t â m mắt đạt tới ý niệm có thể đạt được địa phương hoàng tuyền lộ cũng có thể một hơi thở giữa đến ngay tại lúc đó linh quan cùng nhật du hoàn thành nhiệm vụ đang ở hồi hoài hải đường dạp chiếu phim trên đường chạy trở về trên đường nhật du tựa hộ là cố ý thả chậm bước chân rơi vào linh quan phía sau quỳ mặt dưới mặt nạ con mắt của nhật du có chút neo lại khoe mắt chính giữa thoáng qua một luồng hàn quang này cổ hàn quang là sát ý nhật du đối linh quan sinh ra sát ý hai người bọn họ nhưng là một món a hơn nữa quỷ vương đảng nghiêm cấm giết lẫn nhau tự tiện đối người mình hạ thủ ở quỷ vương đảng chính giữa đây là một nơi lấy cực hình đương nhiên ban đầu săn giết tiểu đội nhân bỏ phiếu nguyền rủa sát đi đêm cái này cũng không coi như là giết lẫn nhau bị bắt sống thành viên vì phòng ngừa bọn họ tiết lộ liên quan tới bí mật của ủy vương đảng bỏ phiếu giải cứu hay hoặc giả là nguyền rủa sát đây là chương trình nguyền rủa sát cũng không kêu nguyền rủa sát mà gọi là dân hiến là tổ chức dân g hiến lúc này lạc sau l ư n g linh quan nhật du trong tay nàng xuất hiện mấy viên giống như triều tà tà dương một loại hình tròn phi tiêu nhật du xăm hình là nhật du thần nhật du thần xăm hình t u y ệ t kỵ đó là tà dương tiêu này phi tiêu đánh vào bên trong cơ thể sau đó trong n g á y mắt sẽ ở nhân thể chính giữa nổ mạnh hơn nữa sẽ còn thả ra hòa độc một khi chúng cái này tà dương tiêu có thể nói là để cho người ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể bất quá cái này danh hiệu linh quan nhân cũng không đơn giản thực lực của hắn ở toàn bộ săn riết trong tiểu đội đứng sau đầu linh tiên vương trên người liên quan xăm hình là vương linh quan xăm hình bây giờ chỉ thức tỉnh bộ phận cũng chính là vương linh quan vũ khí kim tiên chỉ dựa vào này một cây kim tiên vương linh quan thực lực ở đội ngũ chính giữa liền đứng sau đầu lĩnh thiên vương rồi l i n h quan thực lực là cả săn rết trong tiểu đội trừ ra đầu lĩnh thiên vương bên ngoài mạnh nhất nhật du thực lực ở toàn bộ săn giết tiểu đội lại là trung đẳng trả thiên hạ bây giờ nhật du đối linh quan có sát tâm vậy cũng chỉ có thể đánh lén nhật du n ắ m trong tay tà dương tiêu từ nhìn tròng trọc cổ linh quan nàng là trăm phương ngàn kế muốn giết linh quan mà linh quan là đối với nàng hào không phòng bị chỉ cần nàng có thể đem này mấy viên tà dương tiêu bắn vào linh quan cổ sau đó nổ tà dương tiêu chỉ cần đem linh quan đầu cùng thậm chí nổ thành hai khúc hắn lại là có lại bản lanh lớn cũng không phát huy ra được ở đi đem bị những người này bỏ phiếu nguyền rủa sát thời điểm nhật du cũng đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái rồi săn giết tiểu đội nhân không còn là nàng đồng đội mà là nàng t i nhân nhật du sở dĩ ở lại săn giết tiểu đội chính là ở chờ cơ hội nàng muốn tìm cơ hội tiêu diệt toàn bộ săn giết tiểu đội toàn bộ trưng ra toàn bộ quỷ vương đảng vốn là nhật du đề nghị tách ra hành động thời điểm liền là muốn len lén đi cho lâm viên báo tin sau đó để cho lâm viên kịp chuẩn bị sau đó song phương liều cái lưỡng bại câu thương cứ như vậy thiên vương kế hoạch t u là một chuyện t i ế u lâm một cái không tốt nói không chừng bọn họ cái này săn giết tiểu đội liền muốn hao binh tổ tướng thậm chí toàn quân tiêu diệt nhưng mà liên quan căn bản không cho nàng chia nhau hành động cơ hội một kế không thành nhật du lại xảy ra một kế nhưng à n g c u ẩ n bị t r mà ngay tại nhật du chuẩn bị động thủ đánh lén liên quan thời điểm linh quan đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt lấp lánh vẻ mặt nặng nề nhìn nhật du chẳng lẽ bị hắn phát hiện ta muốn giết hắn rồi trong lòng nhật du nghĩ như vậy đến nhật du nhất thời luôn cuống hoàng một nhóm đánh lén nàng chả có chút chắc chắn đánh chết liên quan chính diện liệu mạng lời nói nàng hoàn toàn không phải l i n h quan đối thủ a cái này thật đúng là là xuất thân không tiệp thân trước thử a con mắt của nhật du nhắm một cái trong đầu nghĩ cũng tốt ta như là chết liền có thể cùng đi đem đoàn tụ thưa rồi sắc mặt của linh quan n g ư n g trọng nhìn bọn hắn phương hướng phía sau nói có người đổi u tới nghe nói như vậy nhật du không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m thì ra linh quan đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng cũng không phải phát hiện nàng muốn đánh lén mà là phát hiện có người sau lưng đuổi theo đây chính là trên thực lực tranh lệnh liên quan thực lực mạnh hơn nhật du cho nên hắn có thể đủ trước nhật du một bước nhận ra được thân phía sau có truy binh còn không chờ nhật du trần trờ vừa lúc đó ở cách bọn họ hai mươi ba mươi mét vị trí từ giữa hư không dọc theo một cái tấm đá xanh đường ngay sau đó liền thấy tấm đá xanh trên đường một nam một nữ bước ra một bước liền đã tới cách bọn họ cách đó không xa vị trí t hư rồi là lâm nguyên l i n h quan sắc mặt âm t ì n h bất định l i n h quan cùng mặc dù nhật du không gặp qua lâm nguyên xuất thủ nhưng là b ả n ngược gặp qua lúc trước đi đêm bị lâm nguyên bắt sống thời điểm bàn n g ư ợ liền đã từng nói lâm nguyên rất lợi hại gần đó là bọn họ chỉnh cái tiểu đội cũng chưa hẳn lúc à này Lâm l đây điểm, Viên đối thủ. Hòa bình đại kiều đại chiến thời điểm, bọn họ chi này săn giết tiểu bình bọn săn cũng ở đây bành thành. đội thủ. Hòa họ ở đó vì khích lệ những người may mắn còn sống sót lòng tin bành thành tiến hành chiến trường hình ảnh lai sở trệ ảm trận kia lai sở trệ ảm cũng để cho bọn họ chân chính thấy được lâm viên sức chiến đấu thấy lâm viên xuất hiện l i n h quan có chút luôn cuống bởi vì hắn biết rõ chỉ dựa vào hắn và nhật du hai người tuyệt đối không phải lâm viên đối thủ thách ra chạy mặc dù lâm viên mạnh nhưng là hắn chỉ có thể đuổi theo chúng ta một người trong đó nữ nhân kia chưa chắc có lâm viên thực lực ai sống ai chết các an thiên mệnh đi nhật du hướng linh q u ò n nói trước đối mặt nhật du chia nhau hành động đề nghị linh quan cự tuyển nhưng là lần này nhật du nói lên chia nhau chạy trốn linh quan cũng không có cự tuyển bởi vì liền trước mắt mà nói bọn họ muốn từ lâm viên trong tay thoát được một mạng vẫn thật là chỉ có chia nhau chạy con đường này lâm viên đuổi theo ai người đó liền chết về phần một nữ nhân khác linh quan cảm thấy nếu là nữ nhân này đuổi theo hắn hắn chưa chắc chạy không thoát linh quan cùng nhật du hai mắt nhìn nhau một cái sau đó trong n h mắt bắt đầu chia đường hướng hai cái trái phải tướng p ư ơ n g hướng ngược lại bỏ chạy lâm n g uyên ta nhật du sớm muộn cũng sẽ giết n g ư ơ i là đi đem báo thủ nhật du chạy trốn trước về chiều đến lâm n g uyên kêu một c u n g h ọ n nhật du nghe được cái tên này lâm n g uyên mần ra chỉ chốc lát sau hắn nhớ tới lúc trước cùng đi đem giao dịch đi đem nói cho hắn biết liên quan tới quỷ vương đảng tình báo hắn giúp đi đêm đem mội mội của hắn từ quỷ vương đảng cứu ra này nhật du chính là đi đem mội mội a linh nhi n g ư ơ i đi đuổi theo cái kia to con ta đi đuổi theo nữ nhân kia lâm uyên hướng bạch linh nhi phân phó nói nếu bọn họ chia nhau chạy trốn như vậy lâm uyên cùng bạch linh nhi cũng chỉ có thể chia nhau theo đổi chương chín mươi hai nhật du phản bội quỷ vương đảng đối với lâm nguyên a n bài bạch linh nhi không có vấn đề bay thẳng đến l i n h quan chạy trốn phương hướng đuổi theo lạc đà gầy so ngựa còn lớn làm thanh khâu hồ tộc đại yêu bạch linh nhi tự tin đối phó chạy trốn l i n h quan vẫn là không có vấn đề nhật du chạy trốn tốc độ không chậm nhưng là lâm nguyên có hoàng tuyển lộ ở dưới chân nhật du chính là lạc sinh hai cánh nàng cũng chạy không ra lâm nguyên lòng bàn tay nhật du chạy ở phía trước lâm nguyên ở phía sau đuổi theo bất kể nhật du chạy thế nào lâm nguyên liền treo sau lưng hắn hơn mười em mở khoảng cách lâm viên rõ ràng tùy thời cũng có thể đưa nàng ngăn lại lại giống như mèo vẩn chuột một dạng treo sau lưng hắn đột nhiên giữa nhật du đột nhiên thắng gấp xe một cái d ừ n g bước nàng lại không chạy n g ư ơ i thế nào không chạy lâm viên có chút hiếu kỳ hỏi nhật du nhìn lâm viên trả lời ngươi sẽ không giết ta mục đích của chúng ta là nhất trí ta có thể cho ngươi làm nội ứng giúp ngươi diệt trừ trường ra săn giết tiểu đội thậm chí diệt trừ toàn bộ quỷ vương đảng tin tưởng ta bọn họ hại chết đàn ông ta ta so với ngươi càng hận hắn môn lâm viên chờ chút chờ một chút chờ một chút nơi nào thật giống như có chút không đúng nhật du lời nói này thiếu chút nữa đem lâm viên cpu làm bốc khói đi đêm trước khi chết nói làm cho mình hỗ trợ đem mội mội của hắn cứu ra mội mội của hắn là nhật du nhật du nói trương g i a săn giết tiểu đội hại chết k h ắ c nam nhân cũng chính là đi đêm mội mội nam nhân này tờ mờ quan hệ có chút luận a lâm viên rất tốt suy ngẫm không đúng đi đêm không phải nói ngươi là mội mội của hắn sao nội tâm của lâm viên chính giữa giấy lên hùng hùng bắt quái chi h ỏ a khoa chỉnh hình a này tờ mờ thật là quá biến thái rồi ta tốt vui、Phi. là những thứ kia nhìn internet văn đàn các độc giả trả thích xem loại kịch tình này a ta là mội mội của hắn a nhưng là cái này cũng ảnh hưởng ta yêu hắn ở trong lòng ta hắn lại là đàn ông ta chết cũng phải trương gia săn giết tiểu đội hại chết hắn ta muốn báo thù cho hắn trương gia quỷ vương đảng ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn nhật du giọng chính giữa tràn đầy hận ý này tờ mờ nghe được cái này máu chó nội dung cốt truyện lâm liên trực tiếp hết ý kiến lâm liên trong đầu nghĩ hai người các người nhưng là huynh mộ a lễ nghi ở nơi nào đạo đức ở nơi nào liêm sỉ ở nơi nào lúc này nhật du tựa hồ cũng biết rõ loại quan hệ này phải không sắp mặt người ngoài tiếp nhận nàng mở miệng tiếp nhận nói ta cùng đi đêm không có liên hệ máu mủ chúng ta cha mẹ là gây dựng lại gia đình bảy tuổi năm ấy ta bị mẹ ta dẫn tới nhà hắn hắn đối với ta rất tốt coi ta là thân mội mội đối đại giống nhau ta biết rõ hắn một mực coi ta là làm mội mội nhìn nhưng là ta chính là thương hắn chúng ta không có liên hệ máu mủ chúng ta có thể chung một chỗ có thể chung một chỗ nhưng là hắn đã chết hắn đã chết ta muốn hại chết người khác thông thông trả giá thật lớn nhật du có chút điên cuồng thanh âm chính giữa mang theo cuồng loạn phẫn nộ、Ồ. nguyên lai、like、là ngụy khoa chỉnh hình a như vậy lời như vậy tựa hồ có thể tiếp nhận như vậy một chút xíu rồi người với người vui buồn cũng không tương thông lâm viên hiển nhiên không thể nào hiểu được nhật du phẫn nộ nhật du nguyện ý cho mình làm nội ứng trợ giúp chính mình tiêu diệt c h ư ơ n gia g tiêu diệt quỷ vương đảng đây đối với lâm viên mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt quỷ vương đảng cái tổ chức này ở nút n thật sự quá sâu cho lâm viên một loại chó c ả n nhím không thể nào ngoạm ăn cảm giác nếu như ở quỷ vương đảng chính giữa có nhật du này kẻ nội ứng lời nói như vậy lại muốn đối phó bọn họ thì đơn giản hơn nhiều nhưng là nhật du tin được không muốn làm mình thả nhật du đi nàng đổi ý không cho mình trong đó ứng làm sao bây giờ đi đêm trước khi chết còn nghĩ dùng tình báo đổi lấy chính mình cứu nhật du rời đi quỷ vương đảng như vậy có thể thấy nhật du đi đêm giữa cảm tình thập phần thâm hậu như vậy nhật du bất cứ giá nào tánh mạng muốn làm đi đ ê m báo thủ này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h từ hướng này tới phân tích lời nói nhật du hẳn là có thể tin bất quá nghĩ tới nghĩ lui sau đó vẫn cảm thấy không thể như vậy qua loa tin tưởng nhật du được thử một lần nàng sau đó suy nghĩ thêm tướng không tin tưởng nàng các ngươi ở chỗ tị nạn trên tường rào lau rồi thứ gì Lâm nhưng n mặt l h ớ Nhật hỏi. Du mà ra lâm i n viên có t h dự liệu nhật du cơ hồ không có do dự trực tiếp liền nói cho lâm viên nói thật rồi sau đó nhật du tựa hồ sợ lâm viên không hiểu kêu linh huyết là cái gì nàng hướng lâm viên giải thích một loại có thể hấp dẫn thai h ỏ a đồ vật bây giờ các ngươi trên tường rào thoa khắp đeo linh huyết sau khi trời tối chu vi hơn một ư ơ i dặm thai h ỏ a cũng sẽ bị hấp dẫn tới dương định quốc đem trương bằng đổi ra khỏi bành thành cũng phải không được người trương ra tiến vào bành thành trương bằng ghi hận trong lòng muốn xuống tay với ngươi rồi trương bằng cùng thiên vương kế hoạch hấp dẫn thai h ỏ a v ớ i thành công phá ngươi chỗ tị nạn sau đó đem ngươi giết giết gà d o a khỉ chấn nhiếp dương định quốc không chỉ các ngươi vu sơn chỗ tị nạn ngũ long sơn chỗ tị nạn trên thành tường cũng bị thoa khắp đeo linh huyết dương định quốc bên v i a tối nay khẳng đẳng không đợi lâm viên hỏi còn lại nhật du tựa như cùng triệt để trực tiếp thẳng thắn n g h e xong nhật du lời muốn nói lời nói này sau đó lâm viên mặt lệnh trầm tư nói tốt ngươi một cái chương bằng tính toán lao tử là chứ nếu như ngươi lạc đến lao tử trong tay ngươi tờ mở gặp lao tội không nói cái khác điều chỉ định cho ngươi làm không rồi thấy lâm viên ngẩn người tại đó t r ầ m tư nhật du đề nghị kế hoạch của bọn họ rất đầy đủ các ngươi tối nay có thể đi quan phương chỗ tị nạn tránh một chút mặc dù chương gia thực lực không yếu nhưng là cùng bành thành quan phương so sánh vẫn kém hơn rất nhiều gần đó là có kêu linh huyết hấp dẫn t h i họa bọn họ cũng không, không làm gì được quan phương chỗ tị nạn nhật du là không hy vọng lâm viên tử lâm viên bất tử nàng và lâm viên đạt thành hiệp nghị đến thời điểm nàng và lâm viên trong ứng ngoại hợp tuyệt đối có thể làm cho trương gia cùng quỷ vương đảng trả giá thật lớn tránh lâm viên trong đ ầ u nghĩ lao tử yêu cầu tránh sao người sợ rằng không biết rõ lao tử chính là bành thành mạnh nhất b u ồ n chương hết chương chín mươi ba nhật du trước giết người nhìn một chút thực l ử tối nay ngoại trừ những tà đó ma bên ngoài cũng chỉ có trương bằng cùng các ngươi cái này săn g i ế t tiểu đội lâm viên hướng nhật du hỏi lâm viên cũng không có tránh dự định hắn nghĩ là giết ngược dám đến trêu chọc chính mình vậy h a y để cho bọn họ chỉ có tới c h ứ không có về nghe được lâm viên cái vấn đề này nhật du sửng sốt một chút chẳng lẽ lâm viên còn có ý nghĩ khác hay sao một cái thiên vương khả năng không phải lâm viên đối thủ nhưng là thiên vương liên thủ với trương bằng này nhìn là hai cái mệnh v ă n sư chính giữa cường giả đỉnh cao nhật du cảm thấy lâm viên coi như mạnh hơn nữa cũng rất khó lấy một t r ò hai bọn họ đối thực lực của ngươi tiến hành qua đánh giá thiên vương người này rất cẩn thận không có vạn toàn nắm chặt sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi nhật du nhắc nhở lần nữa nói nhật du rất ý tứ rõ ràng lâm viên ngươi không nên quá quần vọc a nhân g i a n nếu dám ra tay với ngươi nhất định là có n ắ m chắc n h â n nếu như thật ngưng cuồng đó là phải gặp tội đối thực lực của ta tiến hành đánh giá nghe nói như vậy lâm n g u y ê n không khỏi hử cười lạnh một tiếng nói bọn họ có thể chắc chắn tự nhìn đến chính là ta chân chính sức chiến đấu hòa bình đại kiều đại chiến không đầu tướng quân n à y đã không phải bí mật gì thậm chí sơn đồng thành trạm xe lửa đại chiến một mực ngũ tài liệu c h ư ơ n gia g cũng có thể thông qua đường dây đặc thù đạt được nhưng là khi đó lâm viên sử dụng sức mạnh cũng không qua là n ư u đầu mã diện hát bạch vô thường hủy môn quan hoàng tiết lộ những thứ này s a n hình lực lượng bây giờ lâm viên lá bài tẩy là giáp tỉnh bộ phận trung q u ỷ xăm hình lực lượng lâm viên thực lực là tiến triển cập nhanh thư thức tỉnh bộ phận trung q u ỷ xăm hình sau đó hắn cũng không lợi dụng trung q u ỷ xăm hình chém chết a i h o ạ vì vậy bây giờ ngoại trừ chính hắn bên ngoài không có nhân biết rõ hắn mạnh bao nhiêu nghe được lâm viên lời này sau đó dưới mặt nạ nhật du mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi ngươi trả dấu có bài tẩy thế đạo này trong tay người nào không mấy lá bài tẩy không lá bài tẩy sớm liền không biết rõ từ bao nhiêu lần nói xong lời này sau đó lâm viên nói với nhật du tối nay trương bằng bọn họ sau khi đến ngươi len lén đem bọn họ vị trí cho ta dám tới tìm ta phiền thoái ta muốn để cho bọn họ chỉ có tới c h ứ không có về nhật du tựa hồ vẫn hơi nghi hoặc một chút trầm giọng nói ngươi coi là thật có năm chắc chủ động tìm tới cửa nếu ngươi không phải là đối thủ không đợi nhật du nói hết lời lâm viên liền cắt đứt nàng nói ngươi chỉ cần đem bọn họ vị trí cho ta còn lại không cần ngươi nhúng tay tóm lại sẽ không liên lụy ngươi bại lộ ta như có thể giết bọn họ dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ ta như không giết được bọn hắn ngươi cũng có thể đi tìm dương lão hợp tác ủy vương đảng cái ưu ác tính này dương lão cũng là rất muốn đưa bọn họ diệt trừ lâm viên đem nói đến mức này rồi nhật du hơi làm trầm ngâm sau đó nói trước giết người nhìn một chút thực lực lâm viên ngươi phải giúp ta giết linh quan hắn gặp lại ngươi theo đuổi ta lấy thực lực của ngươi ta nhất định là chạy không thoát nếu là hắn còn sống trở về ta liền không cách nào giải thích mình là thế nào từ trong tay ngươi chạy thoát nhưng là nếu như hắn chết ta sau khi trở về liền có thể nói cho thiên vương ta cùng linh quan chia nhau chạy trốn ngươi đuổi theo là hắn nhật du hướng lâm viên giải thích lâm viên suy nghĩ chốc lát cảm thấy đúng là như vậy cái đạo lý có thể lâm viên đáp ứng quỷ vương đảng nhân có thể sắt nhất định là muốn giết t h cùng chi, sắt lúc đó quỷ mặt dưới mặt nạ vương linh quan trên trán lừng á n h sáng quắc kỳ quang trên người hắn vương linh quan xăm hình cũng không phải là chỉ thức tỉnh một thanh vũ khí kim tiên trên thực tế vương linh quan trên trán con mắt thứ ba kia cũng đã thức tỉnh chính bởi vì tam nhãn có thể xem chuyện thiên hạ một doi thức tỉnh thế giới linh quan trên trán kim quan g kia sáng q u á c con mắt thứ ba chính giữa hiện lộ ra bạch linh nhi c h â n thân n g ư ơ i ngươi không phải là người linh quan mặt đầy vẻ kinh hãi từ lúc quỷ dị xâm phạm tới nay bọn họ săn g i ế t tiểu đội gặp qua không ít t a i họa yêu ma quỷ mị nhưng là có thể chân chính hóa thành hình người làm cho không người nào có thể phân biệt chỉ có bạch linh nhi một người ngược lại có chút nhãn lực đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết bạch linh nhi nhàn nhạt mở miệng sau lưng ba đạo tuyết bạch hồ đôi xuất hiện hồ đôi chính giữa từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền ngay tại lúc đó bên cạnh bạch linh nhi bắt đầu bay xuống từng mảnh bông tuyết không khí chung quanh vậy đột nhiên hạ xuống bạch linh nhi pháp lực đã khôi phục rất nhiều bây giờ nàng không chỉ có trên đôi quy tắc chi lực những thứ kia ở thanh khâu hồ tộc học tập pháp thuật cũng đã có thể phát huy ra h uy lực rất cường đại rồi l i n h quan biết rõ cái này có thể huyện hóa thành nhân hồ yêu khó đối phó vì vậy hắn dẫn đầu hướng bạch linh nhi phát động tấn công hơn nữa vừa ra tay đó là sát chiêu kim tiên trên đột nhiên toát ra trói mắt kim quang sau một khắc kim tiên giống như điện quang như vậy gào thép tới hướng bạch linh nhi đã tới bạch linh nhi quanh thân từng mảnh bông tuyết trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ ngưng tụ thành một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu tuyết liên tuyết liên nở rộ gắn g g ư ợ n g đem này lừng lánh kim quan g kim tiết tiếp kim tiên cùng tuyết liên lẫn nhau rằng co một bộ lực lượng tương đương dáng vẻ sắc mặt của linh quan có chút biến hóa thầm nghĩ này hộ yêu quả nhiên khó có thể đối phó à. sau một khắc linh quan một cái nhảy lên vào tới hai tay cầm chặt đang cùng tuyết liên rằng co kim tiên rồi sau đó h ắ n trên trán con mắt thứ ba toát ra một vệ kim quan đánh vào kim tiên trên đạo kim quan này là giá trị ở cái trán tam nhãn kim quan gia trị hạ kim tiên uy lực được tăng lên giáp giác. giáp giáp giáp. kim tiên bên trên tản mát r a k i m quang bắt đầu áp chế tuyết liên bên trên tản mát r a bạch quang tuyết liên cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi sau đó vầy một tiếng nổ bể ra tới yêu nghiệt người chết đi cho ta l i n h quan hét lớn một tiếng hai chân trên mặt đất mạnh mẽ đạp cả người giống như đạn đại bác ra nòng một dạng hướng bạch linh nhi bắn nhanh mà tới trong tay hắn kim tiên tản mát ra c h ó i mát k i m quang trực kích bạch linh nhi đầu bạch linh nhi ngay từ đầu có chút khinh địch hắn không nghĩ tới liên quan thực lực cư nhiên như thế mạnh vì vậy do xoay sở không kịp khó tránh khỏi là có chút chật vật sắc mặt của bạch linh nhi khẽ biến nhanh chóng thi triển thân pháp chăn trở xê dịch giữa tránh r a linh quan bánh liệt một đòn có chút bản lĩnh tránh r a linh quan sau một kích bạch linh nhi cũng không dám ở khinh địch nàng lần trước bạch hồ đòi phong thời điểm mất đi tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu như ở khinh địch lời nói thật có khả năng lật thuyền trong m ương giờ phút này liền thấy hai tay bạch linh nhi chắc tay năng lượng thật lớn chấn động ở chung quanh nàng xuất hiện linh quan biết rõ bạch linh nhi đây là muốn thi triển cực kỳ cường đại pháp thuật mọi người đều biết càng cường đại pháp thuật đem thời gian thi pháp càng lâu chiến sĩ đánh pháp sư tuyệt đối không thể cho nàng thời gian thi pháp n giờ h ĩ t ớ đây, linh ở chỗ này bay Linh lên Quan chỗ ở t r i Kim Tiên hướng bạch Linh Nhi tới. Linh oai, Linh Nhi Linh cái, chiêu huy hướng Bạch chương hết. Chương 94, linh ngoài, Bạch linh nhi thương. Linh nhảy Buồn Quan Quan động đặt một cái, một trọng lên lực phút á c chiêu thức, Sắc Bạch h hoa hướng Linh Nhi h trong tay Quang Mang, sơn Tiên nở Kim trói Kim tới. Giờ mắt rộ đặt p này l i n h quan cả người trên giới cũng tản ra kim quang phản phất là cả người lồng trùm lên kim sắc liệt diễm chính giữa hai tay bạch linh nhi chắc tay nhắm mắt suy nghĩ tuy là nhắm mắt nhưng là chung quanh hết thể cũng đều tại hắn cảm ứng chính giữa lấy bạch linh nhi làm trung tâm nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống không chung vốn là bay xuống từng mảnh bông tuyết cũng biến thành lông ngông tuyết rơi nhiều lông ngông tuyết rơi nhiều phiêu phiêu xái xái quanh mình bông tuyết ở bạch linh nhi dưới sự thao túng ở chung quanh nàng tạo thành từng cái tuyết cao trắng đầu giống giống giống quanh mình hồ ly đầu đồng loạt hướng l i n h quan nào tới hồ ly đầu quá nhiều hơn nữa ẩn chứa trong đó thập phần năng lượng kinh khủng chấn động nếu là thả mặt cho những này hồ ly đầu căn xé chính mình l i n h quan biết rõ mình tuyệt đối muốn trọng thường thậm chí đem mệnh bỏ ở nơi này vạn bất đắc dĩ linh quan chỉ có thể biến chiêu vốn là muốn đánh hướng bạch linh nhi kim tiền chỉ có thể trước vùng đánh về phía chung quanh hồ ly đầu vành vành vành linh quan tay cầm kim tiên không ngừng hướng chung quanh hồ ly đầu huy kích đến mỗi nhất kích cũng có thể đem một cái hồ ly đầu đánh cho thành từng mảnh bông tuyết không thể không nói làm t r ư ơ n g ra săn g i ế t trong tiểu đội nhị hào chiến lực l i n h quan sức chiến đấu quả thật rất mạnh trong tay hắn này căn kim tiên bị hắn xử là giọt nước không lọn hồn nhiên thiên thành mỗi lần ra roi đó là vừa nhanh lại mãnh phản phất giống như dao long xuất hải mãnh hồ sông chuồng vành, vành vành kim tiên tản ra chói mắt kim quang đánh vào hồ ly trên đầu phát ra kịch liệt năng lượng tiếng va chạm điếc mảng n h ĩ n g ư ờ i làm đau hồ ly đầu bị đánh bạo nổ lần nữa hóa thành từng mảnh bông tuyết trong lơ đãng đã bay đẩy rồi linh quan toàn thân linh quan là càng chiến càng hăng đại khái hai sau ba phút bạch linh nhi thi triển pháp thuật ngừng tụ ra hồ ly đầu đã an toàn bị linh quan đánh bể yêu ma không gì hơn cái này linh quan trong tay kim tiên nhắm thẳng vào bạch linh nhi ngạo nghệ nói hồ yêu ngươi chả có cái gì thủ đoạn thấy linh quan thật sự cho thấy sức chiến đấu bạch linh nhi cũng không khỏi c à n thán xăm hình lực lượng thật là thần kỳ a cái thế giới này nhân giác tình xăm hình lực lượng bất quá chính là hơn một tháng c ũ nhưng g đã i rồi nhiều ệ n ra c ờ giả như vậy. liên â m biến thái quan tạm hướng không nữa, đề cập t chính c mình vào tới hai tay bạch linh nhi lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh kết tấn rồi sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ ngừng bạch linh nhi cái chữ này vừa ra trước linh quan đánh bể hồ ly đầu lúc rơi vào trên thân bông tuyết lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng kết thành băng xoẹt rô s xoẹt rô s xoẹt rô s l i n h quan bên thai rõ ràng nghe được nhiệt độ trợt hạ nhanh chóng đóng băng thanh âm rồi sau đó hắn liền cảm giác mình chính đang chạy nhanh động tác đột nhiên như ngừng lại tại chỗ hắn túi đầu nhìn một cái chính mình bắp chân đi xuống đã bị vững vàng đông lại cùng lúc đó bông tuyết ngưng kết thành băng tốc độ tăng nhanh hướng hắn nửa người trên lan tràn ngắn ngủi hai ba giây linh quan cả người liền bị đông thành khối băng trước bạch linh nhi lấy pháp thuật đem bông tuyết ng tia nhìn như t u y ệ t chiêu thật chỉ là cửa hàng cho gọi ra hồ ly đầu mục chính là vì để cho linh quan đem hồ ly đầu đánh b ể sau đó để cho những thứ này đ ô n g tuyết rơi vào trên người linh quan hết thẻ cửa hàng chỉ là vì hiện vào giờ k h ắ c này đ ô n g tuyết lạc đầy toàn thân linh quan cũng không hề để ý chính là những thứ này rất nhiều sơ sót giờ phút này linh quan cả người bị phong ấn ở rồi khối băng chính, chính giữa nhưng là hắn cũng chưa chết ý thức đều vẫn là rõ ràng chỉ là bây giờ bị bao vây khối băng chính giữa không cách nào nhúc nhích mà thôi giờ phút này khối băng chính giữa linh quan đang toàn lực thúc giục chính mình vương linh quan xăm hình vương linh quan ở đạo giáo chính giữa toàn bộ xưng phải tiên thiên thủ tướng xích tâm hộ đạo tam ngũ hỏa xe vương thiên quân u y linh hiển hóa thiên tôn từ vương linh quan này lão trưởng tên bên trong có thể phát hiện một cái trọng điểm đó chính là hắn bản lĩnh khẳng định cùng hỏa có liên quan linh quan toàn lực thúc Vương Linh Quan lực giục xăm hình vương linh quan xăm hình tựa hồ cũng cảm nhận được linh quan quân bách trạng thái giờ phút này đã g i á tỉnh xăm hình năng lực cơ hội là tràn đầy gánh vác vận chuyển linh quan cả người trên dưới toát ra cao hơn ba thước nóng bỏng kim diễm sau đó nhưng mà đối với bạch linh nhi lời nói linh quan nhưng là làm như không nghe nay làm làm sủng vật hồ yêu còn có thể đưa hắn phong ấn như vậy chủ nhân lâm viên nhiều lắm cường hạ nhật du thực lực tuyệt đối không cách nào từ lâm viên trong tay chạy thoát chờ đến lâm viên giải quyết nhật du vậy sẽ phải hồi tới giết hắn rồi muốn bây giờ là không phá nổi này hồ yêu phong ấn chờ đến lâm viên trở lại hắn chắc chắn phải chết giờ phút này những thứ này chính là trong lòng linh quan ý tưởng không sai hắn coi bạch linh nhi là thành lâm u y ê n sùng vật rồi bất quá nói là sùng vật thật giống như cũng không tật xấu gì linh quan nhiều lần thử xông phá huyền băng p h o n g ấ n đáng tiếc khối này huyền băng đó là vẫn không n ú c ních lúc này một cổ không cam lòng lựa dận xông lên linh quan n ó lựa dận trùng tiêu bên dưới trên người linh quan vương linh quan xăm hình lại từ kim sắt chuyển biến thành màu đen cùng lúc đó linh quan bên ngoài thân toát ra ba thước kim diễm cũng chuyển biến thành ba thước hát diễm hát diễm vừa ra huyền băng lại có hỏa tan dấu hiệu ở thần thoại trong truyền thuyết vương linh quan tên là vương thiện trên thực tế hắn tên thật t ê u vương ác b ả n là một chỗ miếu thần thích ă n đồng nam đồng nữ chuyện này bị ngọc đế biết sau đó liền phái tứ đại thiên sư một trong tác thủ kiên đi đem cầm lại thiên đình hỏi tội chính là một cái miếu thần nơi nào có thể là tứ đại thiên sư chi một đối thủ liền nói như thế thứ này cũng ngang với vương giả đánh thanh đồng dùng khôn nhi thao tác cũng có thể ngượng tác thủ kiên tiện tay vẽ một đạo phủ liền đem vương ác miếu đốt sau đó đưa hắn cự đi tới thấy ngọc đế có lẽ là làm thiên ngọc đế tâm tình được không những không trừng phạt hắn không nói trả phong hắng nói n hắng n Sau đó, v ư ơ n g á chín đối với tát t ủ kiên k bản lĩnh phần thập h nghệ. hắn thủ liền kiên Vì vậy, hắn liền bái bi tát s ư Tát thủ k i ê n c ố ý k h u y ê n hắn từ thiện, từ linh ề c o hắn sửa lại vương thiện danh tự này. Chương 94, Linh vương này. sửa lại tự 94, quan oai bạch linh nhi trọng thương cái này thần thoại truyền thuyết nói đúng là vương linh quân là có thiện ác hai mặt dùng thiện một mặt không cách nào phá vỡ bạch linh nhi huyền băng p h o n g ấn như vậy cũng chỉ có thể dùng ác một mặt rồi căn cứ internet tiểu thuyết định luật tẩy trắng yếu ba phần hát hóa trạng thái tăng gấp đôi linh quan vận dụng vương linh quân xăm hình ác một mặt nhất thời thực lực đó là cấp tốc tăng lên trên người l i n h quan toát ra ba thước tới cao màu đen liệt diễm ở màu đen liệt diễm nướng bên dưới huyền băng đã bắt đầu h ò a tan lúc này b ị phong ấn ở huyền băng chính giữa l i n h quan cũng có di động không gian tay hắn cầm kim tiên kim tiên trên này thời điểm toát ra nóng bỏng ngọn lửa sau đó nặng nghề hướng huyền băng trước nhất vung ẩm một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên huyền băng trực tiếp nổ thành một nhóm m ạ n h vụn l i n h quan t ừ trong vật ra yêu nghiệt nhận lấy cái chết liên quan hét lớn một tiếng hướng bạch linh nhi đánh tới có cựu báo cựu có văn báo an liên quan sông pha phong ấn tự nhiên muốn lấy này hồ yêu t á n mạng t h ấ qt chi rồi. Trong ngay mắt này, c lực u ố dọc theo kim tiên h nhanh chóng lan tràn một mực lan tràn đến linh quan trên cánh tay phải bên trái đuôi lột bỏ khí vật bên phải đuôi lột bỏ tuổi thọ trong khoảnh khắc l i n h quan liền cảm giác trong cơ thể mình thật giống như có vật gì đang trôi qua tuổi thọ không đúng ngoại trừ tuổi thọ bên ngoài còn có dị t r ù n g huyền diệu khó giải thích đồ vật đang trôi qua ngũ giai thai họa quỷ v ự c chính giữa quy tắc chi lực hay lại là hai loại rất lợi hại hồ yêu nàng lại có thể đem quy tắc chi lực dung nhập vào thân mình l i n h quan mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi ngũ giai thai họa quỷ v ự c chính giữa sẽ ẩn chứa một loại cường đại quy tắc chi lực một điểm này là tất cả mệnh văn sư cũng biết rõ bạch linh nhi quy tắc chi lực mặc dù không có ngũ giai thai họa quỷ v ư ợ chính giữa quy tắc chi lực cường nhưng là gần đó là ngũ dai thai họa q u ỷ vực đem quy tắc chi lực cũng là ở bên ngoài mà bạch linh n h i lại đem quy tắc chi lực dung nhập vào thân thể của mình chính giữa loại tình huống này l i n h quan lần nữa trước đừng nói là thấy qua nghe cũng chưa từng nghe qua thậm chí có thể nói nghĩ cũng không dám nghĩ cảm nhận được trong cơ thể tuổi thọ nhanh chóng trôi qua l i n h quan biết rõ phải nhanh chóng chặt đứt cùng quy tắc chi lực liên lạc nếu không không được bao lâu trong cơ thể thọ nguyên trôi qua hầu như không còn mình cũng nhất định phải chết liên quan đây cũng là một n g u n nhân hắn không chút suy nghĩ trực tiếp đem chính mình cánh tay phải chặt đứt cánh tay phải nắm kim tiên Cùng bạch linh nhi hai cái đuôi quấn quanh ở đồng thời hắn cánh tay phải vừa đ ứ t liên đối kim tiên đ ề u bỏ cứ như vậy quy tắc chi lực tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục hướng trên người hắn lan tràn rồi sau đó tay phải của linh quan n ắ m quyền một đấm đập vào bạch linh nhi bụng thứ linh quan của tay ở đến tay phải nắm quyền nặng nề g h một đòn hết t hệ các thứ này cũng phát sinh ở nghìn cân treo sợi tóc chi khác bạch linh nhi cái đuôi còn quấn kim tiên lại không kịp làm phép chỉ có thể chống cự linh quan một quyền này pháp sư bị chiến sĩ gần người sau đó quả có thể tưởng tượng được linh quan một quyền này, trực tiếp đem bạch linh nhi đập bay ra ngoài xa mười mấy mét bạch linh nhi trong miệng s ô n g ra máu tươi cuốn vòng quanh kim tiên cái đôi u cũng vô lực b u n g l ỏ n g kim tiên trên không trung rơi xuống linh quan một cái bay vọt phi thân lên dùng còn sót lại tay phải bắt được kim tiên chết đi cho ta linh quan g ầ m lên một tiếng mang theo cụ tay mối lận hướng bạch linh nhi đầu đập tới giờ phút này bạch linh nhi đã trọng thương ngã xuống đất nhìn đập tới một roi này chỉ có thể vô lực nhắm mắt chờ chết bạch linh nhi trọng thương té xuống đất khoe miệng ra bên ngoài dị ra máu tươi trạng thái tinh thần về phải ba cái lông mềm như nhung hồ đôi cũng đã là vô lực rũ trên đất ông bạch linh nhi trong miệng dù gì nói giờ phút này bạch linh nhi trong đôi n mắt cũng không có đối tử vong sợ hãi mà là tiếc lối nói thì chậm khi đó thì nhanh sẽ ở đó c h ó i mắt kim tiên khoảng cách bạch linh nhi cái chán không tới nửa thức khoảng cách thời điểm một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao đột nhiên g t giữa hoàng tuyền lộ hiện lâm nguyên h chắn trước mặt bạch linh nhi kim tiên trên tản ra chói mắt kim bang trường kiếm màu đỏ ngòm trên cũng là huyết quang phun trào hai thanh binh khí lẫn nhau chống lại đến nhưng mà linh quang chung quanh huyết vụ quần quận h u y ế t vụ chính giữa vô số kiếm khí màu đỏ ngòm đang l a n lộn đến những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm phá vỡ linh quan phòng ngự cắt rời ở linh quan trên thân thể rất nhanh trên người linh quan liền xuất hiện dày đặc cắt rời vết thương thiên đao vạn nổi a chỉ một lát sau linh quan liền thừa nhận rồi thiên đao vạn quả thống khổ trên người hắn tất cả đều là đao cắt vết thương cả người trên dưới máu me đồng địa cả người đều biến thành một người toàn máu bất quá cái này linh quan ngược lại cũng là một mạch hán cũng bị thương thành như vậy như cũng ắ t gao nắm kim tiên đang cùng lâm viên trúng quỷ chém quỷ kiếm chống lại đến máu tơi chạy xem qua liêm đem linh quan đồng tử nhũng đỏ giờ phút này trong mắt của hắn cả thế giới đều là đỏ thắm một mảnh ở nơi này đỏ thắm một phiến thế giới chính giữa linh quan thấy được một cái thân ả n h quen thuộc nhật du nhật du người không có chết linh quan vô cùng kinh hãi không thể nào a đều là quỷ vương đ n g nhân nhật du thực lực linh quan lại quá là rõ ràng rồi nàng tuyệt đối không có từ lâm n g u y ê n trong tay chạy thoát thân khả năng nhưng là bây giờ nàng còn sống xuất hiện hơn nữa coi như là nhật du trốn khỏi lâm n g u y ê n đuổi bắt nàng cũng không khả năng lại vòng trở lại ạ bây giờ vòng trở lại không phải tương đương với chịu chết sao như vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi nhật du thanh bội. c nhâm g đ chính Quan c g i c h ế tràn k g đầy bán h thận nghe được nhật du lời nói này sau đó liên quan có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm mọi người đều biết hai quỷ tử là so với quỷ tử đáng thật hơn, hơn cho nên giờ phút này l i n h quan đối nhật du xác ý là lớn xa hơn đối lâm nguyên sát ý tại xác định nhật du đã làm phản sau đó l i n h quan hai mắt chừng tròn xoe nhật du n g ư ơ i chết đi cho ta linh quan đột nhiên triệt hồi l ự c đạo bỏ lâm nguyên một roi hướng xa xa nhật du đánh tới giờ phút này trong lòng linh quan chỉ có một ý tưởng đó chính là mình có thể thua ở lâm nguyên nhưng là nhật du tên phản đồ này phải chết kim t i ê n trên một cổ uy áp kinh khủng phóng lên cao một roi này nếu như đánh vào trên người nhật du nhật du chắc chắn phải chết nhật du đối với lâm nguyên mà nói chả có tác dụng lớn vì vậy lâm nguyên tự nhiên không thể nào để cho nhật du chết ở chỗ này ở trước mặt ta giết người ngươi còn không có thực lực đó lâm viên một tiếng quát o hoàng tuyên lộ phát động trong nháy mắt lâm viên liền chắn trước mặt nhật du ẩm trung bị chém quỷ kiếm cùng kim tiên lần nữa đánh vào nhau năng lượng thật lớn chấn động cuốn lên một trận cuồng b ã o gió lốc lâm viên không hề động một chút nào l i n h quan chính là lạo đ ả o lui về sau hết mấy bước thậm chí lỗ thai hắn con mắt mũi đều bắt đầu ra bên ngoài h ứ a máu năng lượng thật lớn đụng đưa tới lực phản chấn đã để cho hắn trọng thương thậm chí đến thất khiếu chảy máu trình độ nọ hết đà bây giờ liên quan đã là nọ hết đà trên thực tế trên người l i n h quan vương l i n h quan x a m hình cũng không so với trên người lâm viên trung q u ỷ x a m hình kém nhưng là đúng như cùng dương định quốc nói nhân mới là quyết định thực lực mấu chốt ủy dị xâm phạm trước trong một khoản trò chơi cũng có tương tự một câu nói không có rác rưởi anh hùng chỉ có rác rưởi triệu hoàng sư vương l i n h quan x a m hình không thể so với trung q u ỷ x a m hình kém nhưng là lâm viên chính là mạnh hơn l i n h quan vì vậy song phương phát huy ra thực lực cũng thì có t r ê n l ệ n h đương nhiên trong này còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân đó chính là trên người liên quan vương liên quan sam hình cũng không phải là hắn mà là từ còn lại trên người mệnh văn sư tại cắt đi vá lại đến trên người hắn linh quan tựa hồ cũng biết rõ một điểm này hắn biểu tình phức tạp nhìn lâm n g uyên nặng nề thở dài nói ai không phải mình đồ vật coi như có thể sử dụng cũng từ đầu đến cuối không cách nào phát huy sức mạnh lớn nhất ta thua nhưng là vương linh quan xăm hình không có thua coi như ngươi có thể giết ta nhưng là chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ cũng tuyệt không phải thiên vương cùng chương bằng đối thủ bọn họ liên thủ ngươi tối nay chắc chắn phải chết ta không phải là so với ngươi chết sớm mấy giờ mà thôi nghe được linh quan lời này lâm uyên trên mặt không khỏi lộ ra hài h ư ớ cười nhạo n g ư ơ i thế nào biết rõ n g ư ơ i bây giờ thấy chính là ta toàn bộ thực lực dứt tiếng nói lâm viên sau lưng mơ hồ hiện lên một tòa cao vút quỷ môn quan hư ảnh theo quỷ môn quan hư ảnh xuất hiện trên người lâm viên khí thế bắt đầu liên tục tăng lên ngắn ngủi mấy giây liền tăng lên ước chừng gấp m ộ ư ơ i lần ngươi trong mắt ta đã là một người chết trước khi chết để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính thế nào bây giờ ta thiên vương cùng trương bằng có thể thắng sao lâm viên lạnh lùng hỏi vừa mới đả thương liên quan lâm viên chỉ dùng hoàng tiền lộ s a n hình cùng chung quỷ chém quỷ kiếm s a n hình nếu là ngay từ đầu liền khiến cho dùng quỷ môn quan xăm hình tiến hành mười lần t ă n g phúc hắn một roi đánh về phía bạch linh nhi thời điểm lâm n g u y ê n là có thể giết hắn rồi thấy trên người lâm n g u y ê n khí thế đột nhiên tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần linh quan nhất thời hoàng hồn kế hoạch sai lầm bọn họ đánh ra thấp lâm n g u y ê n thực lực bây giờ lâm n g u y ê n cho dù tiên h vương liên thủ với trương bằng cũng chắc chắn phải chết nghĩ tới đây linh quan chỉ có một ý tưởng đó chính là phải nhất định đem tình báo này truyền ra ngoài nếu không tối nay trương gia tất nhiên trả giá nặng n ề chết linh quan điên cùng hét lên một tiếng sau đó cầm trong tay kim tiên hướng lâm viên đập tới ngay sau đó hơi ắ n quay đầu chuyển ư n g p h động ý nghĩ một chút lâm viên cũng đã xuất hiện ở linh quan trước mặt rồi sau đó một cốc đá vào bộ ngực hắn đem linh quan đạp bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất linh quan trực tiếp bị đạp bay ra ngoài hơn mười thước phi hành trên đường phun ra một n g ụ m máu tươi máu tươi chính giữa thật giống như còn kèm theo bể tan tành nội tạng k h u k h u hắn nằm trên đất ho khan kịch liệt đến muốn dùng rằng bỏ dậy nhưng là nhưng thủy trung vô lực bỏ dậy ngươi phải chết bởi vì nàng được còn sống trở về lâm viên thuấn gian di động đến trước mặt linh quan trong tay t r u n g quỷ chém quỷ kiếm gác ở trên cổ hắn từ tốn ó i linh quan trận to hai mắt nhìn cách đó không xa nhật du dù, dùng hết lực khí toàn thân giận g ữ hét nhật du ngươi biết rõ phản bội tổ chức kết quả phản bội tổ chức ngươi nhất định sẽ trả giá nặng n ề giá thảm trọng ở đi đêm tử trong nháy mắt ở thế nào giá thảm trọng nhật du đều đã không cần thiết bởi vì đối với nàng mà nói đi đêm tử chính là thảm trọng nhất giá c h ờ một chút lúc này nhật du lên tiếng nói với lâm nguyên có thể hay không để cho ta tới giết hắn lâm nguyên nhìn về phía nhật du hỏi ngươi là muốn nạp đầu danh trạng không ta chính là đơn thuần muốn hành hạ nàng nhật du trả lời giết lẫn nhau loại này đại hí lâm nguyên thích nhất nhìn lâm nguyên đem l i n h quan n h ư ờ n g cho nhật du đứng ở một bên nhìn muốn nhìn một chút nhật du sẽ thế nào hành hạ hắn vành vành vành cuối h thời gian, nghe linh ú t trên người gian, liền được q a quan ra quan quan, sau n chuyển tới từng tiếng tiếng nổ.、Theo、tiếng nổ văng lên, trên người linh Nhật dương nhét linh kinh mạnh, nội tạng các nơi, để cho Theo huyết khí Du tiêu tới toát một tà nơi, đem đoá đoá vụ. vào để k n dương g chế tà t ê u uy nổ mạnh l ự cùng Cuối c ở từng cái nổ những thứ này tà dương tiêu trước nổ g ã y l i n h quan gân tay gân chân sau đó ở nổ tan lỗ thai hắn mùi những thứ này khí quan cuối cùng ở nổ tan hắn ruột phổi gan từ không trọng yếu khí quan bắt đầu ở dần dần đến thân thể chủ yếu khí quan là một cường đại mệnh văn sư l i n h quan sinh mệnh lực thập p h ầ n ước ngạnh ở trong quá trình này hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tử vong quá trình ở đi đ ê m tử một khắc kia ta liền âm thầm thể ta muốn cho các ngươi đều chết nếu so với hắn chết thống khổ gấp trăm lần một ngàn lần đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi nếu không ta sẽ đem ngươi máu thịt một mảnh phiến cắt đi sau đó đặt ở lửa đốt cháy ở một mảnh phiến đốt cho ngươi nhật du trong miệng nhì non tựa hồ là có chút tiết cho thật tờ mờ là một cái mụ điên lâm viên thấy này trước mắt một màn này chỉ cảm thấy nhật du trạng thái tinh thần chỉ định là có chút không bình thường được rồi đừng chậm trễ thời gian lâm viên thúc giục trời sắp tối rồi nhật du còn phải trở lại thiên vương nơi nào đi cho mình làm nội ứng đây thật là tiện nghi ngươi nhật du vừa nói đem một quả tà dương tiêu nhét vào linh quan trong đầu sau đó liền nghe được vành một tiếng linh quan đầu giống như một cái đại dưa hấu đỏ trắng bắn tung tóe lầy đất chương chín mươi sáu chuẩn bị trước trận chiến linh quan chết trước khi chết gặp lão tội đi buổi tối bọn họ lúc tới sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ vị trí hy vọng buổi tối ngươi có thể đem chương bằng cùng thiên vương giết n h ậ t du một cây bước đem l i n h quan thi thể thiêu thành cho tàn trực tiếp hủy thi di tích người này có thể tin vào sao bạch linh nhi ở lâm viên bên thai nhỏ giọng nói theo bạch linh nhi nữ nhân này đầu chỉ định là có khuyết điểm lâm viên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cùng bệnh tâm thần hợp tác nguy hiểm đúng là có chút lớn người bình thường hành vi ngươi là có thể dự chủ nhưng là này người bệnh tâm thần bức kế tiếp phải làm gì nàng chính mình cũng không biết rõ ngươi thế nào dự chủ đừng nghĩ h ồ ta nếu như ngươi g i m hố ta cẩn thận ta đòi mạng ngươi lâm viên hướng nhận du nói nhật du đang ở đi về phía trước nghe được lâm viên uy hiếp nàng liền cũng không quay đầu lại nếu ngươi không tin ta bây giờ liền có thể giết ta ngươi cảm thấy bây giờ ta chả sợ hại sinh t ừ sao nhật du thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên từ cái thanh âm này lâm viên nghe được đối sinh m ệ n h im lặng nàng là thật không sợ chết bệnh tâm thần trả tờ mở không sợ chết cái này ai tới cũng không chiêu a lâm viên trong đầu nghĩ t ờ m ở giờ ngươi sẽ không điểm quan tâm đồ sao muốn uy hiếp nhật du ngoan ngoan nghe lời như vậy thì phải dùng nàng quan tâm đồ vật tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn nhật du chỉ quan tâm đi đêm nhưng là đi đêm đã chết ta đột nhiên lâm viên tinh thần động một cái tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn hướng nhật du hô nếu như ngươi dám ra vẻ ta liền đem đi đêm cho cốt dương quả nhiên nghe được lâm viên lời này sau đó nhật du nhịp bước xứng sở đứng ngay tại chỗ chỉ chốc lát sau nhật du nghiêng đầu nhìn về phía lâm viên hỏi hắn cho cốt ở ngươi nơi nào nói bừa loại chuyện này lâm viên đó là há mồm liền ra không tệ đi đêm ban đầu cũng coi là khí ám đầu mình ta khẳng định không thể để cho hắn phơi thây hoang dã không phải hắn cho cốt bây giờ đang ở chỗ này của ta lâm viên vậy kêu là một cái mở mắt nói bừa quả nhiên nghe được đi đêm cho cốt ở lâm viên trong tay sau đó nhật du nhất thời có chút không bình tĩnh đi đêm cho cốt đối với nhật du mà nói k i a chính là một cái không thể thay thế n i ệ m tưởng ta sẽ giúp ngươi nhưng là giết chương bằng cùng thiên vương sau đó ngươi phải đem hắn cho cốt cho ta nhật du giọng ngưng trọng nói có thể lâm viên miệng đầy đáp ứng mặc dù nói nhật du thoạt nhìn là không có vấn đề nhưng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng lâm viên cũng không thể bảo đảm nàng liền một trăm linh không thành vấn đề đi đêm chính là nhật du sương sườn mềm vì vậy đi đêm cho cốt tự là lâm viên giảng buộc nhật du phát bảo song phương đạt điều ước đã ký định sau đó nhật du cũng sẽ không chế mãi nhanh chóng hướng hoài hải đường dạp chiếu phim p ư ơ n g hướng chạy tới chắc chắn nhật du sau khi rời khỏi bạch linh nhi nhìn nói với lâm uyên ngươi cứ như vậy đáp ứng nàng sau khi c h u y ệ n thành công ngươi lấy ở đâu cho cốt cho nàng bạch linh nhi cả ngày cùng với lâm uyên lâm uyên trong tay có hay không đi đem cho cốt bạch linh nhi chả không biết không lúc trước đi đem sau khi chết trực tiếp liền kéo xuống xe hiện trường liền đốt thủy thi diện tích nay cho cốt đã sớm lưu dưới tảng cây bón phân rồi lâm uyên trong tay nơi nào có đi đem cho cô ta nhưng mà đối với lần này lâm viên là không thèm để ý chút nào ừ lâm viên lạnh rên một tiếng điểm một cái bạch linh nhi cái chẳng nói ngươi ngốc có phải hay không là nếu như cái người sống nàng có thể nhận ra người chết rồi sau đó đốt thành cho đều giống nhau không phải là màu xám nhiều màu xám hỏi ít để cho cốt vật này đốt đốt một cái vẫn có nói xong những thứ này sau đó lâm viên có chút thương tiếc nhìn bạch linh nhi nói chúng ta cũng trở về đi thôi nếu đã thương ngươi thành như vậy tối nay ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn vu sơn chỗ tị nạn trở lại chỗ tị nạn sau đó lâm viên đầu tiên liên lạc dương định quốc từ nhật du trong miệng lâm viên đã biết rõ người trương gia đã tại ngũ long sơn chỗ tị nạn trên tường thành sức lên rồi có thể quá hấp dẫn thai họa kêu linh huyết sự tình là bởi vì chính mình lên lâm viên tự nhiên muốn nhắc nhở một chút dương định quốc để cho hắn sớm làm phòng bị mặc dù nói hiện giai đoạn thai họa công phá ngũ long sơn chỗ tị nạn có khả năng rất nhỏ nhưng là vẫn là phải làm được lo trước khỏi họa lâm viên gọi đến dương định quốc bên kia điện thoại theo đô đ ô hai tiếng thanh âm nhắc nhở sau đó điện thoại tiếp thông dương lão có chuyện phải nói cho ngươi lâm viên trầm giọng nói t r o n lát bên đầu điện thoại kia chuyển tới dương định quốc thanh âm ngươi nói dương lão sự tình là như vậy lâm n g u y ê n đem sự tình tiền nhân hậu quả nói cho dương định quốc cuối cùng dặn dò các ngươi người nơi nào nhiều một cái sơ s ẩ y khả năng sẽ thương vong thảm trọng dương lão các ngươi phải tận lực làm xong phòng bị để tránh bởi vì ta sự tình tổn thương người vô tội người may mắn còn sống sót ngũ long sơn quan phương chỗ tị nạn lô cột phòng làm việc chính giữa n g h e xong lâm n g u y ê n tự thuật sau đó dương trên khuôn mặt giàn m u a vô cùng phẫn nộ đáng chết những thứ này tài phiệt là thật đáng chết rồi ở này nhân loại sống còn trước mắt tài p i ệ t không là nhân tộc làm cống hiến không nói vẫn ở chỗ cũ vì mình bản thân tư lợi mà diệt trừ dị kỷ tài phiệt cũng hẳn treo lên trên đ è n đường đ i ể m tiên đăng trương gia thật lớn mật xem ra ta muốn cùng phía trên c â u thông một chút có muốn hay không giết gà dọa khỉ chấn n h ế p một chút tài phiệt rồi dương định quốc biểu đạt chính mình bất mãn sau đó tận lực chế trụ chính mình phẫn nộ hướng lâm viên nói quan phương lực lượng không có người tưởng tượng yếu như vậy chỉ có ngũ giai t h a i họa mới có thể uy hiếp được quan phương chỗ tị nạn phu cận bành thành duy nhất ngũ giai t h a i họa một mắt ngũ tiên sinh đã bị ngươi giải quyết yên tâm bọn họ chính là đùa bỡn nhiều hơn nữa hoa chiều cũng uy hiếp không được quan phương chỗ tị nạn ngược lại là ngươi nơi đó yêu cầu tiếp viện sau nếu như yêu cầu tiếp viện lời nói ta để cho ngô kiêu mang mấy cái hành động đội đi qua tiếp viện nơi này lâm viên ngược lại cũng không cần tiếp viện tiêu linh huyết vu sơn chỗ tị nạn bên này chỉ dùng hai thành Âu long sơn chỗ tị nạn nơi đó dùng tám phần m ộ ư ơ i điều này có nghĩa là phần lớn thai họa sẽ bị dẫn tới Âu long sơn chỗ tị nạn k ề m chế quan phương lực lượng không để cho bọn họ tiếp viện chính mình chính mình vu sơn chỗ tị nạn chỉ có thể hấp dẫn một số ít thai họa thật nói lực phòng ngự cảnh hữu tài xây cơ quan thành tường lực phòng ngự cũng không yếu đối phó thiên vương chứng bằng bản thân một người cũng đã đủ rồi văn doanh, doanh chứng chấn cảnh hữu tài b ạ chương Linh Nhi phòng thủ chỗ tị nạn vấn đề không lớn. Lâm Nhi Viên suy nghĩ một chút, nói với phòng nạn vấn không nghĩ thủ chỗ chút, tị một đề suy d Định q u ố chín k mươi sáu chuẩn bị trước trận chiến ngũ long sơn chỗ tị nạn tốt xấu lẫn lộn các người tiếp viện tin tức nếu như bị trương gia thám tử biết rõ tin tức tiết lộ ra ngoài liền cái mất nhiều hơn cái được liền trước mắt mà nói quan phương lực lượng quả thật có chút tốt xấu lẫn lộn ý nội bộ có thế lực khác thám tử đây là không thể tránh được tự các ngươi làm được hả dương định quốc có chút lo âu hỏi ừ lâm viên lạnh dên một tiếng k i n h thường nói bọn họ trương gia nếu là có một mắt ngũ tiên sinh thực lực cũng sẽ không về phần cả ngày làm những thứ này thấp h è n chuyện trương gia cùng một mắt ngũ tiên sinh a i mạnh không thể nghi ngờ nhất định là một mắt ngũ tiên sinh cường nếu là trương gia thật mạnh đến có thể đối phó ngũ dai thai hỏa mức độ bọn họ cũng không cần mỗi ngày đùa bợn đâm chiêu đ á n h lén tính toán ra sinh mệnh xăm sư tại cắt ra người rồi lâm viên liền một mắt ngũ tiên sinh cũng có thể đối phó huống chi chính là trương gia rồi nghe được lâm viên lời này dương định quốc trong lòng cũng liền có cơ sở hướng lâm viên nói được vậy ta chở ngươi tin tức tốt sau khi cúp điện thoại lâm viên đem tất cả mọi người đều gọi tới nói cho bọn họ nay dạ hội có thai họa vây thành tin tức hơn nữa nói cho bọn hắn biết tối nay chính mình sẽ giết ra chỗ tị nạn san giết trương bằng cùng thiên vương đ ắ n g người chỗ tị nạn liền giao cho bọn họ rồi lão đại ngươi yên tâm ta trương chấn chính là cái chết cũng sẽ phòng thủ nhà chúng ta t r ư ơ n g chấn v ô ngực l ờ i thế son s á t bảo đảm nói luôn muốn chạy cảnh hữu tài lần này ánh mắt lại hiếm thấy kiên định hắn cũng v ô ngực nói lão đại ngươi có thể hoài nghi ta đây lão cảnh nhân phẩm nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta đây lão cảnh tay nghề ta đây xây cái này chỗ tị nạn tuyệt đối không phải đậu hủ nát công trình thất giai d ư ớ i đây thai họa cũng không cần chúng ta xuất thủ trên tường thành cơ quan là có thể giải quyết văn doanh doanh chính là trong mắt mang theo lo âu nhìn lâm n g uyên nói lâm đại ca chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút tối nay chân chính nguy hiểm không phải thai họa công thành mà là lâm n g uyên cùng thiên vương trương bằng đợi người l ạ i chiến lâm n g uyên muốn một người đối mặt trương bằng cái này mệnh văn sư chính giữa cao thủ hàng đầu cùng với trương g i a toàn bộ săn g i ế t tiểu đội lúc này lâm n g uyên nhìn đồng hồ nói với trương trấn thời gian còn kịp trương trấn bây giờ ngươi lập tức đi làm một chuyện lão đại ngươi nói trương bây giờ ngươi lập tức phụ cận đi gần đây nghĩa trang công cộng sau đó đi cho ta trộm một hộp trò cốt tới lâm viên hướng t r ư ơ n g trấn phân phò nói t r ư ơ n g trấn t r ư ơ n g trấn là vẻ mặt mẫu bức hắn không biết rõ đại chiến tướng tới lâm viên để cho hắn trộm trò cốt làm gì chẳng nhẽ lâm viên còn biết cái gì vong linh triệu hoán thuật không được cho cốt tung ra một cái là có thể cho gọi ra nhóm lớn vong linh chiến sĩ lão đại ngươi muốn cho cốt làm gì t r ư ơ n g trấn không hiểu hỏi lâm viên nhìn một cái t r ư ơ n g trấn nói không có thời gian giải thích đi nhanh sau đó ngươi liền biết nơi này thì phải khen khen một cái nhân già chương trấn rồi mặc dù nói lâm nguyên để cho hắn đi trộm cho cốt chuyện này có như vậy ném một cái ném thất đ ứ c nhưng là t r ư ơ n g trấn hay là không đánh giảm đi hoàn thành trước sau không tới hai mươi phút t r ư ơ n g trấn liền ôm một hộp cho cốt tới lão đại người muốn cho cốt tới ta đặc biệt ở nhà xác tìm một hộp không người nhận lánh cho cốt t r ư ơ n g trấn nói với lâm nguyên bây giờ người sống cũng không thể chú ý tới chớ nói chi là người chết nhà xác loại địa phương này càng là sớm sẽ không có ai dám đi rồi t r ư ơ n g trấn đi trộm này hộp cho cốt ngoại trừ tại chỗ những người này bên ngoài không có bất kỳ người nào biết rõ diễn trò vậy sẽ phải làm toàn bộ lâm viên đặc biệt ở trong chỗ tránh nạn đầu bào cái hố đem này cho cốt c h n bảo trả dựng lên một cái khối bĩa cấp trên viết đi đ ê n mộ lâm viên đã m u ố n chờ đến cùng nhật du hợp bọn m ấ y chết c h ư n g bằng thiên vương bọn họ sau đó nhật du tìm hắn muốn cho cốt thời điểm hắn liền mang nhật du tới đảo như vậy đầy đủ chuẩn bị bảo quản có thể đem nhật du cho lắc lư quẻ rồi hoài hải đường dạp chiếu phim thiên vương nhìn đồng hồ trong mày sắc mặt có chút âm chầm nói l i n h quan cùng nhật du tại sao còn không trở lại lúc này bị phái đi ngũ long sơn chỗ tị nạn bàn n ư ợ c cùng đế tính đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn quay trở về nhưng là linh quan cùng nhật du hai người lại từ đầu đến cuối không có trở lại sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ sếp nếu không ta đi tiếp ứng một chút bàn nhược hướng thiên vương nói san giết trong tiểu đội ngoại trừ đã chết đi đêm là thuộc bàn nhược thân pháp cùng che giấu công phu lợi hại nhất cho nên một loại tiếp ứng sự tình đều là bàn n h ư ợ c làm nhưng mà còn không chờ thiên vương đáp lời một bên đế thính l ô thai co cắp m ấ y cái lúc này mở miệng bẩm b ạ n tin sếp trở lại bất quá chỉ có nhật du tiếng bớt chân đế thính bên này vừa dứt lời liền thấy nhật du lảo đảo vọt và bỏ hoang hành phòng nhật du cả người máu me đầm địa quần áo trên người đều bị máu tươi nhuộm tấu đầu xếp linh quan linh quan hắn lời còn chưa nói hết nhật du nghiêng đầu một cái cả người n g ấ t đi nhật du n g ấ t đi thiên vương liền vội vàng tiến lên kiểm tra nhật du thương thế không nhìn không sao n à y nhìn một cái thật là giật mình a trên người nhật du thương thế chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là nhìn thấy giật mình ngoại trừ kia dày đặc ngoại thương bên ngoài trên người nàng chả có một đạo suýt nữa muốn mạng xuyên qua thương cái này xuyên qua thương trực tiếp từ nhật du gan xuyên thủng m ạ qua nàng có thể cường chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn chính là bằng vào mệnh văn sư thực lực gợp chống bây giờ nhật du tình huống trên căn bản có thể nói là một con đường chết đừng nói bây giờ y tế điều kiện đã kém xa quỷ dị xâm phạm trước rồi chính là đặt ở quỷ dị xâm phạm trước bị thương thành như vậy trên căn bản cũng là trực tiếp hướng hỏa táng c h ẳ n g đưa thấy nhật du bị thương thành như vậy thiên vương sắc mặt khó coi tới cực điểm l i n h quan cùng nhật du hai người đi chấp hành nhiệm vụ l i n h quan không có thể trở về đến mặc dù nhật du trở lại nhưng là nhưng là thở ra thì nhiều t í c vào thì ít rồi bây giờ nhật du cách cái chết đó chính là vỏ chứng cùng đàn tử khoảng cách nhật du chết trả không phải mấu chốc nhất nhưng là thiên vương được hỏi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu không tối nay hành động thì phải hủy bỏ lúc này thiên vương tốt giống như nhớ ra cái gì đó ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trưng bằng trưng bằng trong tay có một viên bảo vệ t á n h mạng huyết hoàn trước đó vài ngày trưng gia săn giết một cái có cực mạnh tự lành năng lực thai h o a lúc lấy được ba viên huyết hoàn máu này hoàn tác dụng cực kỳ thần kỳ bất kể ngươi chịu rồi nặng vô cùng thương thế chỉ cần ă n viên này huyết hoàn không dùng được mười phút thương thế thì sẽ khôi phục trưng gia tổng cộng được ba viên huyết hoàn hai quả ở chủ nhà họ t r ư ơ n g trương viễn đông trong tay còn lại một viên bị trương viễn đông cho trương bằng để cho hắn đi ra ngoài lúc gặp phải nguy hiểm bảo vệ tánh mặn g dùng t r ư ơ n g chín mươi bảy bệnh tâm thần tay cờ bạc mụ điên nhật du thiếu ra người cái viên này huyết hoàn phải dùng tới cứu nàng thiên vương hướng trương bằng nói trương bằng nhìn một chút ngã xuống đất nhật du khi mình nói nàng không xứng lãng phí ta đây viên huyết hoàn ở trong mắt trương bằng nhật du chẳng qua chỉ là s ă n rét trong tiểu đội một người bình thường thành viên mà thôi nàng chết trương gia tùy thời có thể phái người thay thế nàng vị trí nhưng là huyết hoàn loại này vật b ằ n bệnh t o à nhưng bộ trương ra c ỉ có 3 viên. v giá trị, tại phía xa nhật du sinh mệnh trên. Thiên trên. hoàn nhật mệnh Huyết phía du trị, xa ơ biết rõ bằng trương tứ, không thể rõ không ý là m mở miệng gì khác khuyên hơn nủ, là trong h i ế u miệng nàng tình báo đối chúng ta mà nói rất trọng yếu đội ngũ chính giữa linh quan thực lực đứng sau ta linh quan không có thể trở về đến ta hoài nghi có phải hay không là có mai phục ta không thể mang theo các ngươi mạo hiểm nếu như không rõ ràng bọn họ rốt cuộc gặp cái gì tối nay hành động cũng chỉ có thể hủy bỏ ngay được hành động hủy bỏ sau đó trưng bằng sắc mặt quả nhiên có chút đậu dung bây giờ trương bằng đối lâm viên có thể nói là hận thấu xương hắn liền muốn đem lâm viên giết chết cho thông thái hôm nay thật vất vả có cơ hội trương bằng tự nhiên không muốn bông tha trương bằng chấm ngâm chốc lát hay lại là muốn giết lâm viên tâm chiếm cứ t h ư ợ n g phòng hắn đem chính mình cái viên này huyết hoàn lấy ra được liền nghe lý t h u ố c ngươi trương bằng đem huyết hoàn giao cho thiên vương thiên vương nhận lấy huyết hoàn sau đó cũng không có đem chọn cái huyết hoàn đô đốt cho nhật du mà là dùng sức dung một cái đem huyết hoàn chia ra làm hai vẹn vẹn chỉ là đem bên trong gần một nửa đốt cho nhật du còn lại hơn phân nửa thiên vương lại trả lại cho trương bằng trương bằng nhìn một cái huyết hoàn còn dư lại nửa viên này sóng cũng coi là không thua thiệt không thể không nói những thứ này tải phiệt trong tay quả thật có đ ồ t ố t ta. gần nửa mai huyết hoàn đút cho nhật du trên người nhật du thương thế liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục đại khái sau m ộ ư ơ i phút nhật du lúc này mới mơ màng tỉnh lại cảm nhận được thân thể của mình tình trạng quỷ mặt dưới mặt nạ khóe miệng của nhật du buộc vòng quanh nhỏ nhẹ độ cong nàng đang cười làm n h ư kế được như ý cười lâm viên thả nhật du lúc đi nhật du cũng không bị thương đừng nói bị thương liên căn cọc lông đều không xuống như vậy nhật du lại là thế nào bị thương thành trước bộ dáng tia đây đáp án gì như là tự hủy hoại ở săn giết trong tiểu đội l i n h quan thực lực đứng sau thiên vương linh quan chết nhật du sống lại hơn nữa hay lại là không phát hiện chút tổn hao nào sống lại rồi như vậy nhất định sẽ đưa tới thiên vương hoài nghi cho nên nhật du muốn cho mình chuẩn bị một ít thương đến là mình là liều chết chạy thoát dáng vẻ ở tự hủy hoại trong quá trình nhật du đột nhiên nghĩ đến trước nghe trương bằng cho thiên vương nhắc tới trong tay hắn có mai bảo vệ tánh mạng huyết hoàn nhật du nghĩ đến tối nay lâm viên liền muốn cùng thiên vương trương bằng có một trận đại chiến nếu như trương bằng trong tay còn có này cái huyết hoàn lời nói vậy hắn thì đồng nghĩa với nhiều một cái mạng nghĩ tới đây nhật du liền muốn đang đại chiến bắt đầu trước trước l ử a gạt trương bằng đem này cái huyết hoàn dùng vì vậy vốn là chỉ ở trên người mình làm ra nhiều chút bị thương ngoài ra nhật du trực tiếp t h ọ t bị thương chính mình nội tạng ở săn g i ế t trong tiểu đội đợi lâu như vậy nhật du thập phần rõ ràng thiên vương tính cách thiên vương người này hết sức cẩn thận không có hoàn toàn chắc chắn hắn tình nguyện hủy bỏ kế hoạch cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cho nên khi hắn thấy trực tiếp trọng thương ngã gục chạy về liên quan dứt khoác hồi cũng chưa trở lại hắn nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ thiên vương muốn biết r nhật du là duy nhất biết rõ phát sinh người nào nhưng là nhật du trọng thương ngã gục muốn hỏi lời nói thì phải trước cứu sống nàng muốn cứu nàng thì phải đem trương bằng huyết hoàn dùng đây chính là nhật du tính toán nàng đang đánh cuộc dùng chính mình mệnh tới đánh cược nàng liền đánh cược thiên vương sẽ thuyết phục trương bằng dùng huyết hoàn cứu nàng một khi thua cuộc nàng mệnh giã liền nhập vào không thể không nói bây giờ nhật du chính là một cái triệt đầu triệt đuôi mụ điên vì cho đi đêm báo thủ nàng đã không tiếp bất cứ giá nào nay mụ điên vận khí không tệ nàng coi như là thắng cuộc bất quá vừa mới thiên vương đốt nàng huyết hoàn thời điểm nàng thuộc về đang hôn mê cho nên nàng cũng không biết rõ viên k i ê u huyết hoàn chỉ dùng một nửa thấy nhật du trạng thái khá hơn một chút sau đó thiên vương liền vội vàng hướng nhật du hỏi xảy ra chuyện gì linh quan đây nhật du diễn kỹ hay lại là tương đối khá nàng cố tình nặng nề nói x ế p linh quan chết mặc dù đã sớm có phương diện này suy đoán nhưng là chân chính nghe được chân tướng thời điểm thiên vương vẻ mặt vẫn vặn vẹo mấy cái kế hoạch mới vừa bắt đầu liền hao tổn l i n h quan này viên đại tướng đây là gia quân bất lợi a lúc này một bên bàn nhược đi tới trước mặt nhật du dùng ánh mắt hoài nghi quét nhìn nhật du không có hảo ý nói nhật du linh quan chết ngươi vì sao còn sống ngươi sẽ không là làm phản đồ đi nhật du cùng bàn nhược làm săn g i ế t trong tiểu đội duy hai nữ tính hai người bọn họ quan hệ có thể nói là thủy hòa không nhập vì vậy bàn nhược lời nói này mọi người ai cũng không coi là thật chỉ coi bàn nhược là thừa cơ hội này dễ cập nhật du đôi câu thiên vương trợn mắt nhìn bàn nhược liếc mắt khiển trách bàn nhược bây giờ không phải nội đấu thời điểm thu hồi ngươi kế v ạ n thiên vương dĩ nhiên không tin tưởng nhật du có thể là phản đồ bởi vì liền vừa mới nhật du kêu một thân thương thế kêu một thân thương có thể nói là van trở lại một hồi sẽ chết ở trên đường gần đó là trở lại nếu như trương bằng không muốn xuất r a huyết hoàn nhật du cũng là đường chết một cái thiên vương cho là người bình thường ai sẽ cầm tánh mạng mình một thôi nào ngờ nhật du không phải người bình thường a đây là một cái mụ điên d â y xong rồi bàn nhược sau đó thiên vương vội vàng hướng nhật du hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì linh quan là chết như thế nào ai giết hắn lâm là lâm viên giết hắn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mới vừa muốn rời đi thời điểm trùng hợp gặp lâm viên chúng ta tự biết không phải đối thủ của hắn thời khắc mấu chốt linh quan nghĩ đến chia nhau chạy trốn biện pháp vì vậy hai chúng ta liền phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy l i n h quan thực lực mạnh lâm viên tự nhiên đuổi theo hắn về phần trên người của ta t h ư ơ n g chính là bị bên cạnh hắn những người đó thương may lâm viên đuổi theo là linh quan nếu không tử có thể chính là ta nói tới chỗ này nhật du chả làm ra một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác nhật du lời giải thích này rất hợp lý thiên vương cũng không có lên cái gì nghi ngờ lâm viên đuổi theo ai người đó liền chắc chắn phải chết thiên vương trong đầu nghĩ tử trong tay lâm viên linh quan thua không thua thiệt nhưng mà thiên vương không biết rõ linh quan cũng không phải là tử trong tay lâm viên mà là bị trước mắt nhật du tươi sống ngược đại đến chết tiêu linh huyết có thể dựa theo kế hoạch bôi ở trên tường thành rồi bôi lên là hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới gặp phải lâm nguyên vu sơn chỗ tị nạn phụ cận có từng phát hiện cái gì mai phục không có từ n h ậ t du miệng ở bên trong lấy được rồi như vậy rất nhiều tin tức sau đó thiên vương quyết định tối nay hành động tiếp tục linh quan chết là ngoài ý muốn tối nay hành động tiếp tục lại hại chết chúng ta một vị huynh đệ tối nay phải công phá vu sơn chỗ tị nạn giết lâm nguyên là linh quan trả thủ thuyết hận thiên vương đã bắt đầu làm trước trận chiến đ ộ n viên mặc dù linh quan chết nhưng là đối khắp cả săn giết tiểu đội tinh thần ảnh hưởng cũng không lớn giờ phút này toàn bộ săn giết tiểu đội tinh thần dâng cao nhất là trưng ơ bằng một mực ở chế biến trước phải đem lâm n g u y ê n đầu cắt đi ngay đêm đó ấm tới dùng nghỉ ngơi nửa giờ nửa giờ sau chúng ta đi tổ chức lâm n g u y ê n tống táng nghi thức thiên vương lời thề son sắt nói chương chín mươi tám lâm viên không phải muốn giết ta sao ta tới rồi hai mươi mốt h ô ô hô ô hô nước sơn đêm tối sắt chính giữa từng tiếng như khóc tựa như khóc c ầ m thanh văng lên hướng bóng đêm có nhìn một cái tiếp lấy một cái thái họa quỷ mị yêu ma bọn họ từ trong bóng đêm lao ra hứng ngũ long sơn chỗ tị nạn vây công mà tới thai họa quỷ mị số lượng càng ngày càng nhiều thực lực cũng là từ kiểu giai đến lục giai không giống nhau duy nhất đáng được ăn mừng cũng không có nắm giữ quỷ vực lực lượng ngũ giai thai họa ngũ long sơn quan phương c h ỗ t tị nạn nơi này dùng đi trương gia săn giết tiểu đội tám phần một m ư i kêu linh huyết vì vậy hốt đưa tới rất nhiều quỷ mị thai họa ngắn ngủi vài chục phút hằng đó quan phương c h ỗ t tị nạn thành tường ngoại hạn g cũng đã không hề dưới ngàn con quỷ mị thai họa thai họa vây thành a trong lúc nhất thời toàn bộ thai họa thành tường phụ cận đều là quỷ khí trung t i ê n cũng may lâm nguyên đã trước đó cho dương định quốc gọi điện thoại nhắc nhở quan p ư ơ n g chốt t nạn bên này cũng không phải là luôn cuốn t làm hai họa vây thành sau khi bắt đầu trước đó chuẩn bị kỹ cảng quan phương mệnh v ă n sư môn trước tiên liền bắt đầu dựa vào thành t ư ờ n g tiến hành phản kích nắm giữ t h ậ t thể yêu ma tinh quái chi lưu trực tiếp liền bị cao t ư ờ n g thành lớn ngăn trở bên ngoài những thứ kia không có t h ậ t thể quỷ mị hai họa khi tiến vào quan phương chỗ tị nạn sau đó cũng bị quan phương mệnh v ă n sư từng cái đơn phòng tóm lại chỉ cần không có nắm giữ quỷ vực lực lượng ngũ giai thai họa đánh tới quan phương phòng thủ ngũ long sơn chỗ tị nạn vẫn là không có vấn đề ngay tại quan phương chỗ tị nạn gặp phải h a i họa vây thành đồng thời lâm viên vu sơn chỗ tị nạn cũng gặp phải tình huống giống như vậy đương nhiên bởi vì vu sơn chỗ tị nạn nhỏ bé vây công vu sơn chỗ tị nạn t h a i họa là xa ít hơn so với quan phương chỗ tị nạn cùng quan phương bên kia tình huống bất đồng vu sơn chỗ tị nạn phòng thủ phản kích tựa hồ càng nhẹ nhõm một chút quan phương chỗ tị nạn xây thật lớn c ố t sắt bê tông thành tường chỉ có thể ngăn trở có tật h thể yêu ma tinh quái mà lâm viên này biên thành tường chính là cảnh hưu tài thông qua lộ ban xăm hình chế tạo trong đó ngoại trừ cơ quan thuật còn có kỳ môn luận giáp hiếm thắng thuật v v rất nhiều nguyên tố ở thái họa đánh tới sau đó ở cảnh hưu tài thao túng bên l i ớ i trên tường thành cơ quan trận pháp phủ văn toàn diện phát động vũ sơn chỗ tị nạn thành t ư ờ n g giống như nhánh sống cự long như thế trên người tản ra sáng bắc thần quang đem sở hữu thai họa cũng chắn bên ngoài ban ngày thời điểm cảnh hữu tài liền đã từng nói hắn xây thành t ư ờ n g thất giai dưới đây thai họa căn bản là lên không nổi sự thật chứng minh cảnh hữu tài không có khoác lác hắn xây tòa này cơ quan pháo đài thật là cường một hừ lâm viên lạnh dên một tiếng nhìn dưới thành tường thai họa trong đầu nghĩ liền này liền c á i này còn muốn công phá ta vũ sơn chỗ tị nạn xác định gần đó là trương gia săn giết tiểu đội dùng kêu linh huyết cho tự mình làm một nơi thai họa với thành cũng không cách nào tùy tiện công phá chính mình vu sơn chỗ tị nạn sau đó lâm viên viên này tâm cũng liền thả lại bụng mình bên trong nơi này là lâm viên ra ai cũng không thể đánh giá thấp hắn bảo vệ già viên quyết tâm các ngươi đã không phá được ta chỗ tị nạn như vậy đến lượt ta đi săn giết các ngươi rồi lâm viên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trên bản đồ cho thấy một cái điểm đỏ nơi đó chính là nhật du cho hắn cung cấp tọa độ nhật du cung cấp tọa độ phương thức cũng rất chất p h á t không mỏm mẻ đó chính là vị trí cùng chung ra liền giao cho các ngươi lâm viên vỗ một cái chương chấn bả vai nói chương chấn từ trên tường thành này xuống đang nhanh chóng rơi xuống thời điểm Chỉ nghe một tiếng, sau lưng của hắn lại xuất hiện một sau lúc ư vườn Trương đường, dương n hắn hiện cánh. Đôi cánh này, cánh bên trái có trận trận báo vườn quanh, bên phải cánh trên lóe lên sáng quắc địa quang. Trấn cán đèn đường, dương cánh trong trong khoảnh liền ngã ngã g của có quắc cầm khắc, địa tay bay thai phải hỏa thai hỏa, trong trong khắc, thai hỏa ngã trái ngã phải. lại lẽ l đôi Đôi trái trái xuất một một sát đám, báo vào này lâm liên muốn nói cái này trương chấn thật là giống như trên trời hàng m a chủ thật là nhân gian thái tuế thần lão đại chỗ tị nạn giao cho ta ngươi c ứ yên tâm đi t r ư ơ n g chấn ở thai họa chính giữa rắt rắt riết lung tung một bên sát còn vừa hướng lâm liên hô lôi chấn tử xăm hình chương chấn phía sau lôi chấn tử xăm hình bộ phận thức tỉnh hắn giác tỉnh bộ phận đó là lôi chấn tử kia lôi cánh lôi chấn tử xăm hình bộ phận sau khi giác tỉnh t r ư ơ n g chấn thực lực như ngồi chung rồi hỏa mũi tên siêu siêu tăng lên lâm viện đánh giá một chút bây giờ t r ư ơ n g chấn thực lực hẳn liền so với t r ư ơ n g bằng hơi kém một chút đi dù sao t r ư ơ n g bằng bát tí mặc dù na cha cũng là bộ phận giác tỉnh nhưng là nhưng là thức tỉnh phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương khác biệt mà chương chấn lôi chấn tử xăm hình vẹn vẹn chỉ thức tỉnh một đôi phong lôi cánh phong lôi cánh đối ngọn phong hỏa l u n chương bằng nhiều thức tỉnh một cái hỏa tiêm thương trương c h ấ n phù tăng lôi đình r a nguyên x o á y xăm hình so với hỏa tiêm thương loại này xa cổ thần lời nói xăm hình vẫn có không cách nào đền bù t r ê n lệch bất quá trương c h ấ n lôi trấn tử xăm hình bộ phận rất tỉnh đây đối với lâm nguyên mà nói là chuyện tốt bọn họ lực lượng lại tăng cường phòng thủ vu sơn chỗ tị nạn kia liền càng không có vấn đề gì đi lâm nguyên cho gọi ra hoàng tiên lộ bước lên hoàng tiên lộ biến mất ở rồi trước mắt mọi người vu sơn đối diện một ngọn núi đứng trên đỉnh núi trưng bằng thiên vương cùng với toàn bộ săn giết tiểu đội thành viên đều ở chỗ này nhật du cố ý đứng ở nhất xó xình p h ả n phất như là một cái tiểu trong suốt như thế ha, ha. t r u n g quanh t hai họa trả đang nhanh chóng tụ tập tối nay vu sơn c h ỗ t ị nạn nhất định sẽ bị công phá lại đợi thêm một hồi chỉ cần lại đợi thêm một hồi chờ đến những thứ này t hai họa công phá vu sơn chỗ tị nạn cùng lâm viên bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta có thể lao ra đi đưa bọn họ toàn bộ đều sát không chừa một mống ta phải ngay lâm viên mặt đem hắn nữ nhân d à y xéo đến chết sắc mặt của trương bằng g i ữ t ậ n điên cuồng ánh mắt của thiên vương nhìn chăm chú vu sơn chỗ tị nạn vị trí bởi vì cách qua xa chỉ có thể nhìn được một cách đại khái được danh lâm viên vu sơn chỗ tị nạn mặc dù ít người nhưng là nhưng đều là tình anh a này mấy tấm da người mang về chắc hẳn gia chủ hẳn sẽ rất vui vẻ thiên vương trầm giai nói giờ phút này san giết tiểu đội còn lại thành viên cũng rất hưng phấn làm xong vụ này bọn họ cũng có thể được trương gia khen thưởng thiếu gia thực lực có một không hai thiên hạ hơn nữa đầu b ả y mưu lập kế lo gì hắn lâm viên không đế tính vừa đúng vuốt mương ngựa hắn muốn nói lo gì lâm viên bất tử nhưng mà cái này chữ chết còn chưa từng cửa ra thanh âm lại trực tiếp hơn i g ừ a rồi đế tính chỉ cảm thấy bộ ngực mình truyền tới kịch liệt chỗ đau hắn cúi đầu nhìn một cái chỉ thấy một thanh tinh trường kiếm màu đỏ xuyên qua bộ ngực hắn hắn chật vật nghiêng đầu nhìn khi thấy người sau lưng lúc dưới mặt nạ mặt kinh hoàng đến m n g mèo lâm lâm ực ực đế thính muốn nói nhưng là trong miệng nhưng là đại cổ đại cổ máu tươi tuôn ra ngoài bất quá cũng không cần hắn nói chuyện rồi tại chỗ những người này cũng không phải người m ù chương chín mươi tám lâm uyên không phải muốn giết ta sao ta tới rồi ở lâm n g uyên xuất hiện một kiếm xuyên thủng rồi đế thính lồng nước lúc người sở hữu liền đều thấy được hắn lâm n g uyên lâm n g uyên sao ngươi lại tới đây lâm n g uyên đột nhiên xuất hiện hù dọa tại chỗ những người này giật mình một cái mọi người rối rít lui về phía sau cùng lâm uyên kéo dài khoảng cách Tránh cho mình cũng giống như đế thính, không minh cho bạch đế lâm i ề n bị l viên m ộ thanh kiếm giải viên quyết. Lâm t kiếm từ đế thính ngực rút ra chỉ thấy đế thính mềm v ặ t ngã trên đất cả người trên dưới c h ả đang không ngừng có góc đế thính chết chắc tim bị lâm viên một kiếm xuyên thủng theo thực lực của hắn căn bản không có bất kỳ sống tiếp khả năng lâm viên dùng tay náo lau chùi trên thân kiếm vết máu ung dung thong thả nói các ngươi không phải muốn giết ta sao con người của ta át chủ bài luôn chỉ có một mình soái tâm thiện ta muốn các ngươi trả muốn qua đi tìm ta cũng quá là phiền á i ta đưa tới cựa cho các ngươi sát chúng ta với nhau cũng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện ta tới là đã tới nhưng là c ó t h ể k h ô n g t h ể g i ế t t a t ự u xem các n g ư u i b ả n l ã n h l â m n g uyên lời nói này lại hợp với này ung dung t h o n g thả lao kiếm động làm theo trưng ơ bằng đây là khinh miệt đây là trần truồng xem thường bọn họ trưng ơ bằng nổi giận trực tiếp thi triển chính mình xăm hình năng lực phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương chống rông xuất hiện trong tay hắn lúc này thiên vương trên đầu cũng xuất hiện một tòa tầng bảy linh lung bảo tháp linh lung bảo tháp trên tản ra trói mắt kỳ i quang lâm n g uyên người quá mức vùng vọng.、Hôm、nay, nơi này quá mức Hôm giờ phút này thiên vương ngược lại là như cũ giữ chấn định hướng nhật du bàn n h ư ợ c đợi gần còn giữ mấy cái săn giết tiểu đội thành viên phân phó nói các người đi vu sơn chỗ tị nạn bên kia nhớ không lưu người sống thiên vương phân phó nói lâm viên thực lực quá mạnh mẽ nhật du bàn n h ư ợ c đám người căn bản không có giao thủ với hắn tư cách để cho bọn họ cũng tham dự đối lâm viên vây công như vậy kết quả không thể so với đế tính h tốt ở chỗ nào nếu bọn họ lưu lại cũng vô dụng như vậy ngược lại không bằng dứt khoát để cho bọn họ cùng thai họa đồng thời vây công vu sơn chỗ tị nạn vu sơn chỗ tị nạn một khi bị công phá lâm viên tự nhiên cũng sẽ có điều băn k n một khi lâm nguyên phân tâm bọn họ phần thắng cũng càng lớn hơn về phần lâm nguyên thiên vương tự tin hắn liên thủ với trương bằng đủ đối phó lâm nguyên rồi b a n được nhật du đám người rời đi đứng trên đỉnh núi chỉ còn lại lâm nguyên cùng với trương bằng thiên vương ba người rồi thiên vương bắt thủ quyết đỉnh đầu hắn hơn bảy tầng linh lung bảo tháp nhanh chóng trở nên lớn trói mắt kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi tầng bảy linh lung bảo tháp bay về phía đỉnh đầu của lâm nguyên lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng hắn ép đi đang lúc này chỉ thấy lâm n g ê n sau lưng hiện ra một tọa thật lớn quỷ môn quan hư ảnh nếu bàn về khí thế này quỷ môn quan hư ảnh có thể không kém chút nào tầng bảy linh lung bào tháp ngay sau đó liền nghe được sáng loáng một tiếng tiếng kiếm reo vang lên lâm viên lần nữa xuất kiếm một đạo kiếm khí màu đỏ như máu đánh vào tầng bảy linh lung tháp bên trên muốn biết rõ một kiếm này nhưng là ở quỷ môn quan xăm hình mười lần tăng phúc dưới trạng thái chém ra ẩm kiếm khí màu đỏ ngòm đánh vào tầng bảy linh lung tháp bên trên trực tiếp đem linh lung tháp đánh lăn lộn mấy vòng lúc này mới bị thiên vương làm phép ổn định lâm viên nắm chung quỷ chém quỷ kiếm trước chỉ trì trương bằng vừa chỉ trì thiên vương người xăm hình là bát tý na c a hắn là xăm hình là xăm lâm viên hiếu kỳ hỏi bất quá lâm viên cảm thấy không thể a trương viễn đông là chủ nhà họ trương thân phận của hắn không thể nào tự mình mạo hiểm đi ra cùng mình đánh nhau phóng r á m nghe nói như vậy trương bằng nóng n ả y liền vội vàng giải thích đây là ta l ý thuốc trả ta tài xế lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ trương bằng tiểu tử này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng t i n h n a bất quá lâm viên đã cho ra một cái kết luận đó chính là đi công tác thời điểm tuyệt không thể đem tài xế ở nhà lâm viên động thủ đi hôm nay ta trương bằng muốn chứng minh ta chính là so với người còn mạnh hơn trương bằng lạnh giọng nói lâm viên mang trên mặt mỉm cười ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú t r ư ơ n g bằng ngay trong ánh mắt tràn đầy cũng là chân thành t r ư ơ n g bằng ngươi mạnh hơn ta chuyện này không cần cố ý chứng minh ngươi nào chỉ là mạnh hơn ta a ngươi so với trên cái thế giới này chín mươi nhân đều mạnh lâm viên vẻ mặt thành thật nói t r ư ơ n g bằng t r ư ơ n g bằng có c h ú t ngộng trong lúc nhất thời hắn lại không phân rõ lâm viên đây là đang khen hắn đây hay là ở chửi hắn đây từ đoạn văn này mặt ngoài ý tứ đến xem lâm viên đây là đang biểu thị đối với hắn công nhận nhưng là chương bằng luôn là cảm thấy lâm viên bao nhiêu lại có chút âm dương k h á i khí ở bên trong ngươi lời này của ngươi là trương bằng cvu đều nhanh làm đ ố t cũng không suy nghĩ ra lâm n g u y ê n ý tứ lâm n g u y ê n trong đầu nghĩ ai thật là một cái không suy nghĩ kẻ hồ đồ ngay cả mình cha là ai cũng còn không hiểu rõ đáng thương thật là đáng thương a ý tứ của ta là người khác cũng có một cái cha ngươi có hai cha ngươi nói ngươi có phải hay không là so với chín mươi nhân đều mạnh lâm n g u y ê n nói xong trả nhìn về phía thiên vương hỏi ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không trưng ơ bằng hai cha trưng ơ bằng liên tưởng đến t r ư ớ c cùng thiên vương sống chung các loại nhất là hắn khi còn bé thiên vương càng đối với hắn đặc biệt thương yêu lúc này trương bằng cũng nhìn về phía thiên vương tựa hồ cũng có chút dao động ánh mắt của thiên vương có chút né tránh chỉ chốc lát sau hắn kiên chỉ đến cùng hướng lâm viên gầm hét lên nói bậy nói bạn tiểu tử đợi một hồi ta muốn đem ngươi miệng xé nát nóng này ngươi xem hắn t r ả nóng này lâm viên chỉ thiên vương nói có một chút ngươi không khỏi không thừa nhận đó chính là đang làm người khác tâm tính phương diện này lâm viên đó là tương đ ư ơ n g chuyên nghiệp quả nhiên ở lâm viên dễu cận thêm chọn hước bên dưới trương bằng cùng thiên vương cũng nhịn không được á đây nếu là còn có thể nhịn đó chính là mười phần kẻ bất lực rồi thiên vương t r o mày đè nén lựa giận trong lòng nói với trưng ơ bằng được rồi không muốn sẽ cùng hắn cách cỏ một người chết trước khi chết xính nhiều chút miệng lưỡi nhanh mà thôi trưng ơ bằng người này tính khí thập phần nóng n ả y hắn vẫn luôn là không phục thì làm loại hình so với miệng lưỡi hắn vẫn thật là không phải lâm viên đối thủ trong tay hắn hỏa tiêm thương khẽ nâng lên dưới chân phong hỏa luân cũng đang không ngừng chuyển động rồi sau đó trưng ơ bằng một đầu thủ trung hỏa tiêm thương một đạo lớn vô cùng năng lượng hỏa long hướng lâm viên đánh tới nay hỏa long trường dài mười mấy mét cỡ thùng nước gầm thét liền hướng lâm viên nào tới hỏa long chỗ đi qua bốn phía nhiệt độ ở cấp tốc tăng vọt c ỏ cây chung quanh núi đá đầu đều bị cháy nóng bỏng hỏa long tới lâm v i ê n chậm rãi nhất kiếm một đạo thanh thúy kiếm minh v ă n g lên hắn bốn phía là v ù vù kêu van g phong thanh phong thanh chính giữa t ự a hồ cũng mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu canh một kiếm chém ra kiếm khí màu đỏ ngòm hướng năng lượng hỏa long nên đón kiếm khí màu đỏ ngòm tiến vào năng lượng hỏa long chính giữa năng lượng hỏa long lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan giã cuối cùng hoàn toàn biến mất trên không trung ngoại trừ chung quanh bị nhiệt độ cao thiêu đốt nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài thợ hồ lại cũng không có cái gì có thể chứng minh năng lượng đó hỏa long t đây chính là trung quỷ trạm quỷ kiếm chính giữa mất đi sau đó một kiếm r a mất đi hết thảy chính là năng lượng hỏa lòng tự nhiên không thành vấn đề lần đầu dò xét sau đó trưng ơ bằng cùng thiên vương hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời xuất thủ hướng lâm n g u y ê n đánh tới hôm nay đây là ngươi chết ta sống chiến đấu b ồ n c h ư n g hết chương chín mươi chín thiên vương in -nam the n a m ó c the phạt đờ thủ hộ ngươi lâm n g u y ê n tự nhiên cũng là hào không nương tay trong tay trung quỷ trạm quỷ kiếm không ngừng chém ra từng chiêu đều là trí mạng sắc chiêu không có chút nào đa dạng s ạ sỡ sáng loáng lâm viên một kiếm chém ra vô tận kiếm khí màu đỏ như máu giống như là núi lửa phun trào quanh mình đều là tinh ánh kiếm màu đỏ kiếm quang sáng quắt chính giữa phản phất có vô số quỷ quái đang gào khóc ở nghẹn ngào đang gào thét hai tay thiên vương bắt p h á p quyết điều khiển tầng bảy linh lung bảo tháp bảo tháp giống như một tọa tiểu sơn một dạng không ngừng hướng lâm viên đập tới trưng ơ bằng chính là tay cầm h ỏ a tiêm thương chân đạp phong h ỏ a luân không ngừng ở lâm viên chung quanh du đấu thiên vương cùng trưng ơ bằng hai người nhất công nhất thủ phối hợp ngược lại là thiên ý vô phùng nhưng là nhưng thủy trung khó làm thương tổn lâm viên p â n hảo lúc này thiên vương sắc mặt có chút kh lâm viên thực lực nếu so với tình báo chính giữa mạnh hơn quá nhiều như thiên vương sớm biết rõ lâm viên là thực lực này lời nói hắn chắc chắn sẽ không đặt kế hoạch tràng n à y hành động nhưng mà dưới gầm trời này mua bán cái gì dược đều có duy chỉ có không có bán thuốc hối hận bây giờ bọn họ là cưới hồ khó xuống rút lui nhất định là rút lui không được rồi hôm nay cũng chỉ có thể b u n g tay đánh cuộc một lần t r ư n g bằng lũ lũ xuất tay trung quy lại có thể bị lâm viên dễ như t r ở bán tay tiếp lúc này t r ư n g bằng khó tránh khỏi là có chút thẹn quá thành giận ẩm chưng bằng đỉnh thương hướng lâm viên đâm tới theo sát hỏa tiêm thương là nóng bỏa thuộc tính năng lượng nhưng mà ngay tại hỏa tiêm thương đâm tới đồng thời lâm viên chân hạ hoàng tuyển đường hiện lên bóng dáng của hắn chậm dại biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g bằng đâm hụt căn bản không có thể thương tổn được lâm viên phân hảo hiện giai đoạn ngoại trừ lâm viên bên ngoài không có ai nắm giữ quy tắc chi lực nhưng là có thể đối phó quy tắc chi lực chỉ có quy tắc chi lực điều này có nghĩa là trước mắt mà nói lâm viên liền là vô địch lâm viên n g ư ơ i nếu có gan thì đừng chạy đi ra đi ra t r ư ơ n g bằng một thương ghim cái không hắn p ẫ n nộ giống to loại này một quyền đánh vào trên bông vài cảm giác vô lực cái này làm cho trương bằng rất là khó chịu nhưng mà vừa lúc đó lâm liên xuất hiện ở trương bằng sau lưng một kiếm hướng hắn sau lưng chém tới trương bằng phản ứng cũng là cực nhanh cảm nhận được phía sau p h n g mang hắn m á n h một cái xoay người dùng hỏa tiêm thương đỡ lâm liên mùi kiếm đãng mùi kiếm bủ và o hỏa tiêm thương cán thương trên kiếm khí màu đỏ ngòm cùng nóng bỏng ngọn lửa lẫn nhau chống lại một cổ năng lượng thật lớn tán phát ra lâm liên không hề động một chút nào trương bằng chính là giống như chính diện bị một chiếc bùn đầu xe đụng một dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nặng nghề đụng vào trên đất thậm chí ngay cả trương bằng trong tay hỏa tiêm thương này thời điểm đã rời khỏi t thừa dịp trương bằng bị đánh bay đi ra ngoài hắn lần nữa lấn người m à lên một đạo kiếm khí màu đỏ n g ò m lại hướng trương bằng bộ tới trương bằng hỏa tiêm thương đã rời tay lúc này là muốn tránh cũng không được không thể tránh né rồi a một tiếng tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang r ộ i bốn phía lâm viên luồng kiếm khí màu đỏ n g ò m này chém vào trương bằng trên đùi phải theo trương bằng tiếng hét thảm này hắn đùi phải tận gốc m à đứt không tựa hồ đoạn không chỉ là đùi phải trên đất ngoại trừ cái kia đùi phải bên ngoài tựa hồ còn có một cây t ă n cùng hai hạt đậu đành vàng nhi vàng nhi a thiên vương ố n trương bằng không ngừng la lên lúc này trương bằng s người, người đi đi, muốn thử đẩy ra thiên vương nhưng mà thiên vương nhưng thủy trung ôm thật trả hắn lúc này thiên vương rơi lệ lời mặt sờ trương bằng mặt nói đứa nhỏ gốc ta không phải ngươi lý thúc ta là cha ngươi a lúc ấy mẹ của ngươi chính là như sói như hộ tội tác gia chủ một lòng chỉ là sự nghiệp cả đêm cả đêm không có nhà a đó là một cái trời mưa ta phòng ngủ của đi bên trong giúp gia chủ cầm văn kiện ta thừa nhận lúc ấy ta và mẹ của ngươi cũng t r u n g động ta cho tới bây giờ không có không có hết qua một cái làm cha trách nhiệm hôm nay ta chính là bất cứ giá nào tánh mạng cũng phải bảo vệ tốt ngươi ta có biện pháp ta có biện pháp vây k h ủ n hắn ngươi đi nhớ ta sau khi vây k h ủ n hắn ngươi lập tức đi ngay nói xong lời nói này sau đó thiên vương bông xuống trưng bằng hắn hung tận trận mắt nhìn lâm n g uyên giống như là bao che cho con giống như lang vảnh vảnh vảnh thiên vương liên tiếp tam quyền lôi ở bộ ngực mình bên trên nhưng mà từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ở kia tầng bảy linh bão tháp bên trên ngay sau đó n à y tầng bảy linh lung tháp nên phòng biển đến dài chỉ chốc lát sau lâm n g u y ê n cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực trong trước mắt liền đem lâm n g u y ê n hấp thu vào linh lung bảo tháp chính giữa c h ạ y mau ngay tại đem lâm n g u y ê n buồn ngủ đến linh lung bảo tháp chính giữa sau đó thiên vương hướng trương bằng kêu một tiếng trương bằng nhìn dùng sinh mệnh vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian thiên vương cả mắt đều là nước mắt ba trương bằng kêu một tiếng cắn răng đôi tay nắm l ấ y phong hỏa luân nhanh chóng hướng xa xa trôi đi hắn gậy chân một cái đi lên phong hỏa luân là không làm được chỉ có thể hai tay nắm phong hỏa luân, bị phong hỏa luân lôi kéo thoát đi nghe được trương bằng kêu một tiếng ba sau đó thiên vương trên mặt lộ ra thỏa mãn cười có một tiếng này ba tử cũng đáng lúc này tầng bảy linh lung bảo tháp chính giữa lâm viên thi triển hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực muốn từ tầng bảy linh lung tháp trung đi ra ngoài nhưng mà hắn lại phát hiện hoàng tuyền lộ xăm hình năng lực lại mất hiệu lực ở nơi này tầng bảy linh lung bảo tháp chính giữa cũng có một cổ quy tắc chi lực chính chống cự hoàng tuyền lộ vô cách quy tắc lúc này thiên vương chính một ngụm máu tươi tiếp lấy phun một ngụm máu tươi ở tầng bảy linh lung tháp bên trên huyết dịch này cũng không phải là phổ thông máu tươi mà là thiên vương tinh huyết thiên vương khí tức càng ngày càng yếu ngắn ngủi mấy chục giây dáng vẻ hắn một con hát phát cũng đã thay đổi mối tiêu rồi、Khu. lâm lâm viên ta biết rõ ngươi sở dĩ mạnh là bởi vì ngươi và ngũ g a i thai h ỏ a như thế nắm giữ chúng ta sẽ không quy tắc chi lực ta ta đây tầng bảy linh lung bảo tháp chính giữa cũng có một đạo quy tắc chi lực gọi là cầm không đáng tiếc bây giờ ta còn không cách nào nắm giữ cái này quy tắc chi lực ta thiêu đốt sinh mệnh miễn cưỡng kích hoạt cái này quy tắc chi lực không cần quá lâu ba phút ta chỉ cần ngăn trở ngươi ba phút lấy phong hỏa l u â n tốc độ liền đủ mang theo chương bằng rời đi bành thành địa giới ngươi, ngươi không đội kịp hắn là con của ta coi như hắn ở thế nào vô dụng tiên a cũng sẽ đánh bạc cánh đánh mạng sẽ t ớ bảo vệ hắn. h t i vương vừa nói một bên hướng tầng bảy linh lung tháp bên trên từng ngụm từng ngụm phun huyết dịch lâm nguyên ở trong tháp có thể rõ ràng nghe được thiên vương lời nói này cũng cảm thấy thiên vương trà thương thật vĩ đại nhưng là cái này cũng không gây trở ngại chính mình dễ hắn chứ một trăm linh lại mất quy tắc chi lực đạt được càn k h ô n g tán lao cha nói qua có thể đối phó ma pháp chỉ có ma pháp ở q u ỷ dị xâm phạm thời đại có thể khắc chế quy tắc chi lực cũng chỉ có quy tắc chi lực hoàng tuyên lộ vô cách quy tắc lúc này vừa lúc bị tầng bảy linh lung tháp cấm không quy tắc khắc chế từ lâm n g ê n tức tỉnh hoàng tuyên lộ xăm hình sau đó kia vẫn luôn là muốn đi đâu phải đi kia tuyệt đối không ngờ rằng lần này lại bị thiên vương vây ở thất bảo linh lung tháp chính giữa bất quá thiên vương thực lực không đủ bây giờ hắn là thiêu đốt sinh mệnh lực cưỡng ép vận dụng tầng bảy linh lung tháp quy tắc chi lực nay từng ngụm từng ngụm ra bên ngoài khạc tinh huyết đổi ai tới ai cũng đánh không được hắn buồn ngủ không được lâm viên bao lâu chỉ cần hao tổn nữa lâm viên nhất định có thể thoát hốn lâm viên cũng thử dùng chung quỷ chém quỷ kiếm ở tầng bảy linh lung tháp chính giữa chém rồi mới kiếm nhưng là bây giờ đây là đang tầng bảy linh lung tháp chính giữa gần đó là trung quỷ chém chết quỷ kiếm chính giữa hàm chứa mất đi quy tắc chi lực cũng như cũng không cách nào phá vỡ tầng bảy linh lung tháp đỏ thám phai diệt kiếm tức chém ở tầng bảy linh lung tháp trên nội bích nhưng mà tầng bảy linh lung tháp thành tròng lại đang lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ khôi phục trên người mình mạnh nhất hoàng t u y ệ n lộ cùng trung quỷ chém quỷ kiếm cũng không cách nào phá vỡ tầng bảy linh lung tháp làm cho mình thoát khốn như vậy cũng không có thử cần thiết lâm n g u yên biết rõ thiên vương chống đỡ không được bao lâu vì vậy cho dù bị kẹt hắn cũng không chút nào hốt h o ả n ngược lại là nhàn nhã dạo b ư ớ c ở nơi này thất b ả o linh lung tháp bên trong chạy suốt liền cùng năm đó ở tây hồ khu vực thưởng thức lôi phong tháp như thế lâm viên một đường leo đến tầng bảy linh lung tháp tầng chóc nhất ở nơi này tầng bảy linh lung tháp tầng chóc nhất cũng chính là cái k i a đỉnh tháp vị trí lâm viên thấy được một đoàn nổi lơ lửng kim sắc quang mang lộ ra thân thể lâm viên thử tính đưa tay một chạm lâm viên tay khoảng cách này một dạng kim quang chưa đủ mười phân thời điểm cảm giác một cổ cường đại lực bài xích không để cho mình lần nữa nhích tới gần này cảm giác quen thuộc là quy tắc chi lực cấm không là cấm không quy tắc chi lực sở dĩ bài xích chính mình là bởi vì vì thiên vương đang thiêu đốt sinh mệnh lực điều khiển cấm không quy tắc chi lực cho nên n à y một dạng quy tắc chi lực mới có thể theo bản năng bài xích chính mình nuốt xuống nuốt xuống nuốt xuống lúc này cái tia âm thanh kỳ quái lần nữa ở lâm n g u y ê n trong đầu v a n g vọng giống như thần trung mộ của một dạng giao động lâm n g u y ê n đầu vo ve tiêu vang lại vừa là cái thanh âm kia lần trước lâm n g u y ê n đối địch một mắt ngũ tiên sinh thời điểm chính là cái này thanh âm làm cho mình nuốt vào con người k i a trạng thái bảo thạch bây giờ lại làm cho mình nuốt vào này một dạng kỳ quang lâm viên biết rõ này là trên người mình chung kỳ xăm hình cấp cho nhắc nhở trung quỷ án quỷ nhưng là hắn ăn không chỉ là quỷ lần trước hắn làm cho mình nuốt chọn một mắt ngũ tiên sinh bản thể cũng chính là con người kia trạng thái bảo thạch kỳ chân chính mục đích là bởi vì con người kia trạng thái trong bảo thạch t ầ n chứa mất đi quy tắc chi lực cũng chính là ở nuốt lấy con người kia trạng thái bảo thạch tiêu hóa mất đi quy tắc chi lực lâm viên này mới khiến trung quỷ xăm hình bộ phận giáp tỉnh thu được trung quỷ chém quỷ kiếm năng lực nói cách khác nếu như tự mình nuốt vào này một dạng kim quang lời nói như vậy là có thể để cho trung quỷ xăm hình g i á tỉnh trình độ càng sâu thậm chí có rất lớn tỷ lệ lần nữa đạt được một món trung quỷ pháp bảo năng lực nghĩ tới đây sau đó lâm n g u y ê n nhìn lại này một dạng kim quang thời điểm đồ chơi này nhất định chính là một cái vàng óng ánh đại lạc bình a nước phải nước đừng nói đây là một đoàn kim quang rồi này chính là một cái thịt n ú c ních đại bánh bao vậy cũng phải một cái nước xuống nghĩ tới đây lâm n g u y ê n mở ra chính mình m i ệ n g to liền hướng này cấp trên cao tới nhưng mà hắn mặt ở cách kim quang trường mười c m thời điểm cảm nhận được một cổ thật lớn lực bài xích mặt đều nhanh phải bị đè ép biến hình nhưng thủy trung khó mà đến gần này một dạng kim quang ta tờ mờ lâm viên vẻ mặt không nói gì đồ chơi này tờ mờ phải xem đến không ăn được a lâm viên vây quanh này một dạng kim quang xoay quanh thử đem này một dạng kim quang n u ố t xuống biện pháp lúc này lâm viên đột nhiên cảm giác này một dạng kim quang trên lực bài xích lại nhỏ đi vốn là hắn cách kim quang mười phân lại không thể gần thêm nữa rồi bây giờ không sai biệt lắm là b á t ly mễ rồi năm cm ba cm một cm an v à o tiến v à o không sai chính là đi vào lâm viên một rồi lực bài xích dần dần giảm bớt cuối cùng cho đến biến mất trong lòng lâm viên rõ ràng hẳn là thiên vương đã chết hắn tinh huyết hao hết không cách nào nữa cưỡng ép thúc giục quy tắc chi lực cái này quy tắc chi lực tự nhiên cũng sẽ không lại bài xích chính mình đồng dạng lan u ố t vào trong bụng so sánh với lần trước mất đi quy tắc lần này cấm không quy tắc chính là ôn hòa rất nhiều lần trước chiếm đoạt tiêu hóa mất đi quy tắc thời điểm lâm viên đau cả người trên giới trực tiếp có g ắ p suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng nhưng là lần này chiếm đoạt cấm không quy tắc cũng cảm giác giống như là uống một hớp nước nóng như thế không đặc biệt gì cảm giác mới vừa nói không có cảm giác cảm giác này đã tới rồi vẫn là kia quen thuộc giống như uống ở người n ị c h n g ậ lai、like、sở c h ạ ảm gian mua rượu giả cảm giác có chút cấp trên nhưng là cũng chưa hoàn toàn cấp trên cảm giác trên người lâm viên trung quỷ xăm hình ở có chút nóng lên nhất là bên hông hắn c h ơ thanh kia hồng tán giờ phút này trung quỷ xăm hình bên hông thanh kia hồng tán thay đổi rất sống động làm cho người ta một loại miêu tả sinh động cảm giác lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời gian ngắn ngủi liền thấy một cái hồng tán chậm rãi ra hiện trong tay hắn càng không tán trung quỷ ở dân gian hình tượng đó chính là khoa kiếm che rù đốt đèn trôi này trung quỷ chém quỷ kiếm đó là chuyên chém hung hồn á t quỷ nếu là gặp phải thiện quỷ trung quỷ sẽ gặp dùng c à n k h ô n tán đem thiện quỷ thu nhập trong đó mang về địa phủ trợ giút bọn họ chuyển thế đầu thai đến khi hắn trong tay xách ngọn đèn kia là được gọi là dẫn hồn đăng lúc này lâm n g u y ê n có thể cảm nhận được trong tay hắn cái thanh này càng k h ô n tán này thời điểm có tương tự tầng bảy linh lung bảo tháp chức năng lâm n g u y ê n cũng có thể đem thái họa hay hoặc giả là nhân thu vào này coi càng k h ô n tán là trung hơn nữa càng k h ô n tán vừa ra cũng sẽ có hạn chế c h u y ể n v ị năng lực phi hành nay tầng bảy linh lung bảo tháp ở mất đi cấm không quy tắc chi lượt sau cũng biến thành phổ thông một tòa kim tháp rồi lâm liên đang chuẩn bị phá vỡ tầng bảy linh lung tháp đi ra ngoài lúc này chỉ thấy c à n k h ô n tán xoay tròn bay ra sau đó hóa thân tiệu thay đổi thật nhanh phá vỡ tòa này tầng bảy linh lung tháp lâm viên từ tầng bảy linh lung tháp chính giữa đi ra hắn trước tiên liền thấy té xuống đất thiên vương lúc này hắn thì đã biến thành một cổ thây khô cả người trên dưới một chút xíu huyết dịch cũng không có t r ư ơ n g một trăm lại nuốt quy tắc chi lực đ ạ t được cản khô tán ở tinh huyết hao hết lúc vì có thể quá nhiều vây khốn lâm viên một hồi hắn lại lựa chọn đem toàn thân mình trên dưới sở hữu máu tươi toàn bộ rót vào tầng bảy linh lung tháp chính giữa lâm viên một cây đốt đem thiên vương thi thể thiêu thành cho tản rồi sau đó nhìn quanh một chút một phía chương bằng đã biến mất không thấy chạy tới đó rồi lâm viên cũng không biết rõ chương bằng chạy đã có một hồi hơn nữa hắn còn có phong hỏa l u â n chạy trốn tốc độ rất nhanh đương nhiên chủ yếu nhất là lâm u y ê n không biết do hắn về phương hướng nào chạy muốn đuổi theo cũng không thể nào đuổi theo lên liền như vậy chặt đứt một chân phế nhân là không nổi cái gì sóng to gió lớn lâm u y ê n đích thì thầm một tiếng quyết định hay là trước hồi vu sơn chỗ tị nạn đi trước săn g i ế t tiểu đội những người còn lại đều đi qua cũng không biết rõ chương chấn bọn họ đỡ hay không ở cùng lúc đó vu sơn chỗ tị nạn trương gia săn g i ế t trong tiểu đội đi đêm linh quan đế tính ba người đã trước sau bỏ mình rồi bàn ngược nhật du tự linh lúc này nhật du cũng là chỉ dám bắt cá không dám trở mặt lâm viên còn chưa có trở lại cho dù bây giờ nàng trở mặt cũng chưa chắc có thể đem bàn được cự linh độc công ba người đều lưu lại nếu không phải có thể đồng thời lưu lại ba người này như vậy n h ậ t du một khi trở mặt bại lộ thân phận nàng sẽ không có thể trở lại t r ư ơ n g gia nằm vùng rồi không chống nổi ngoa tạo t a không chống nổi cảnh hữu t à i một bên không chế được trên tường thành đủ loại cơ quan một bên quái khiếu liên tục t r ư ơ n g chấn cùng văn doanh doanh bị bàn được c ự linh đám người c i n chế những thứ này thai họa toàn dựa vào cảnh hữu tài điều khiển cơ quan chống đỡ lúc này hắn thật nhanh không ngăn được thai họa công nhanh vào thành bên trong nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm trận lên trên tường thành một cái bắt quái trận chống rông xuất hiện k h ố n trụ sắp công phá thành tường t h a i họa rồi sau đó lại nghe được dẫn lên hai chữ cùng lúc đó bắt quái trận chính giữa toát ra nóng bỏng ngọn lửa đem các loại thai họa đốt thành cho bụi xa xa hai người nhanh chóng xông lên thành tường đã gia nhập chiến trường trợ giúp cảnh hữu tài t r ậ n lại sắp công phá thành tường t h a i họa màu trắng đ ồ thể thao thanh niên hồng s ắ c áo d a tóc ngắn cô nương này hai người cảnh hữu tài nhận biết lúc trước hòa bình cầu đại chiến không đầu tướng quân thời điểm hai người bọn họ nhân cũng ở tại chỗ hôm nay hai người bọn họ đang ở săn giết thái họa h ấ p thu quỷ khí thời điểm Đột người h phát hiện, h i ê n n n ữ thứ này thai hỏa có chút t hỏa khác h này có n g l ạ t o anh bộ n g em người h n g động. Vì vậy, h anh g em còn nhớ ta không chúng ta từng thấy hòa bình đại kiểu tiến lên cảnh hữu tài hướng g i a cắt minh chào hỏi gia c á t minh chỉ số ở quy đó là không lời nói nhìn cảnh h ư u tài liếp mắt lập tức nhận ra hắn rồi ồ ta nhớ được ngươi các l ã o đại của ngươi là lâm lên các l ã o đại của ngươi đây gia c á t minh hiếu k ỳ hỏi nay tiểu đệ bị ngược l ã o đại tại sao không thấy cảnh h ư u tài chỉ bàn được nhật d u đám người trả lời l ã o đại nhà ta đi giết mấy cái tạp thoái chính là cùng bọn họ một nhóm bọn họ đám này tạp thoái cả ngày không đi đối phó t h a i họa muốn toàn bộ là thế nào h ã m hại người một nhà có gia c á t minh hai người gia nhập cảnh hữu tài bên này áp lực nhất thời giảm nhiều Gia sang cùng ngắn nương sang cũng giỏi công người Minh với kia đại vi dưới hỏa tựa nhanh, ba Cát tóc cô thuộc kích. bắt trận tính thập Rất phạm hình, hình, phần hồ đồ sự ở lúc i liền ê n thủ, đem này chương chấn cùng văn doanh doanh tình huống cũng không lạc quan nhật du bàn ngược độc công c ự linh bốn người bọn họ cũng đều là t r ư ơ n g gia tuyển chọn tỉ mỉ sau đó mới có thể nhập chọn săn g i ế t tiểu đội vì vậy thực lực của bọn hắn cũng, cũng không yếu bốn người bọn họ thực lực coi như là đan đả đà độc đấu cũng cùng chương chấn văn doanh doanh không phân cao thấp húng chi bây giờ là bốn cái đánh hai cái đây t r ư ơ n g chấn độc chiến độc công cùng bàn n h ư ợ c hai người văn doanh doanh chính là nên chiến cự linh cùng nhật du hai người t r ư ơ n g chấn bởi vì thức tỉnh bộ phận lôi chấn tử xăm hình năng lực cũng vẫn có thể miễn cưỡng ứ n g đ ố i văn doanh doanh thực lực yếu hơn bây giờ đã có điểm luống cuống tay chân ý may nhật du chỉ là ở bắt cá thậm chí còn thỉnh thoảng kéo một chút cự linh chân sau nếu không văn doanh doanh đã sớm không chịu nổi đang lúc này vảnh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên rồi sau đó xa xa trên đỉnh núi toát ra một đoá kim sắc lây nấm này đoá kim sắc lây nấm chính là c à n k h ô n tán hóa thân vô địch máy khoan điện nhỏ đem tầng bảy linh lung tháp chui phá sau đó đưa tới n đột nhiên xuất hiện nổ mạnh trực tiếp chiếu sáng c h u n g quanh bầu trời đêm bàn n được nhật du cự linh độc công ba người hù dọa rồi giật mình một cái bởi vì bọn họ đã ý thức được rồi này nổ mạnh là cái gì đưa tới này lão đại t h á p nổ bàn nhược mặt lộ v ẻ vẻ, vẻ hoảng sợ thanh âm cũng có chút run dày t h á p nổ cái này thì có nghĩa là nhân tám phần m ộ ư ơ i cũng đã chết không nghi ngờ chút nào bên kia thiên vương cùng t r ư ơ n g bằng đối lâm viên vây rết đã thất bại thiên vương thắp một bạo nổ này trên căn bản liền có nghĩa là thiên vương cùng chương bằng rết người không được ngược lại bị sát chạy không thể trở về điểm tập học rồi trực tiếp hồi trụ sở chính mẹ này lâm nguyên là cái quái vật gì bành thành không thể gợi độc công lão giang cự hoạt hắn không chút suy nghĩ thả ra trên người sở hữu độc trùng tạm thời cản trở trương chấn chốc lát sau đó nghiêng đầu mà chạy bàn nhược thấy độc công chạy nàng cũng không chút do dự nào lập tức hướng cùng độc công tướng chạy ngược phương hướng thấy bàn nhược chạy trốn n h ậ t du con ngươi chính giữa lộ ra một đạo hạ à quang n à y hạ à quang là sát ý vì vậy n h ậ t du theo sát bàn nhược chạy trốn phương hướng đuổi theo bây giờ hiện trường chính giữa chỉ còn lại cự linh cái này ngốc đại cá t ử rồi cự linh cự linh cũng bối rối trong đầu nghĩ chương á c n một trăm linh một vi phạm tổ tông quyết định chương trấn dương cánh đang muốn hướng chạy trốn độc công đội theo liền nghe được bạch linh nhi âm thanh văn lên đừng đội theo chúng ta nhiệm vụ là thủ ở chỗ chú binh pháp bên trên nói hết rồi giặc cùng đường chớ bởi trong trò chơi cũng có đóng tránh không giết nếu nhân g ra đã chạy kia cũng không cần phải lại đội tiếp vạn vừa gặp phải cái gì mai phục chính mình lại bị thua thiệt vậy thì cái mất nhiều hơn cái được nếu chạy người không thể đuổi nữa rồi như vậy còn lại cái này không chạy có thể lại không thể lại để cho hắn chạy vì vậy t r ư ơ n g chấn lập tức hướng cự linh công tới cùng văn doanh doanh đồng thời vây công cự linh chính mình nghe cự linh danh hiệu liền biết rõ hắn x ă m hình là cự linh thần x ă m hình hắn cự linh thần x ă m hình cũng là bộ phận giáp tỉnh giáp tỉnh bộ phận chính là cự linh thần trong tay trôi này tuyên hoa đại phủ cự linh là lực đại vô cùng nhưng là hắn rất vụ về ở t r ư ơ n g chấn cùng văn doanh doanh vây công bên dưới tốc độ của hắn không chiếm ưu thế căn bản là chạy không thoát hắn là càng muốn chạy lại càng cuốn cổng càng cuốn cổng lại càng bị lỗi không đánh bao lâu cự linh cũng đã vết thương chẳng trịt trạng thái cũng rõ ràng đê mê đứng lên Về Văn hành, phong lôi cánh, phong chi Doanh Doanh xích hỏa phối hợp, thời cho linh Đánh là Trương Trấn đèn đường, trên người tuôn cũng cùng mang đến lửa đốt cái mông. tay một quạt tiêu tùy đốt rục ra. suối cựu lôi lôi kiếm cái cầm cây lực lửa ba lực lượng khổng lồ dưới vào đến trong cơ thể hắn trong thân thể nội tạng đều tựa như muốn bị chấn bể như thế cự linh bay ra ngoài xa mấy chục mét đập ầm ầm ở thai họa quỷ mị chính giữa phúc suy cự linh phun ra một n g ụ m máu tươi thé xuống đất dùng rằng không cách nào đứng lên lúc này trọng thương cự linh hấp dẫn chung quanh thai họa quỷ mị chú ý chung quanh thai họa quỷ mị toàn bộ hướng hắn nào tới sau đó hung hăng cắn xe máu của hắn thịt a cự linh phát ra thống khổ tiếng gào thét hắn dùng hết lực khí toàn thân muốn đem trên người thai họa quỷ mị cho xua đổi mở không biết sao vừa mới bị trương chấn một gậy này từ q u t chúng thời điểm trong tay tuyên hoa đại phủ rời khỏi tay bay ra ngoài bây giờ hắn trong tay không có binh khí dĩ nhiên là không có cách nào đối phó nhiều như vậy thai họa quỷ mị mặc dù lúc không thời điểm có một ít thai họa quỷ mị bị hắn quăng bay ra đi nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều thai họa quỷ mị nào h tới cự linh thống khổ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy ngắn ngủi hai ba phút đồng hồ cự linh liền hoàn toàn biến mất rồi phản phất như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng những thứ này t a i họa quỷ mị là một chút cũng không có lãng phí trên đất ngay cả một chút thì vụn huyết dịch cũng không có để lại toàn bộ bị liếm lắp sạch sẽ lúc này h sau đó, những thứ này thai họa t cảm giác, cảm giác lại cũng tiến vào một loại động tác chậm trạng thái nhưng là chương chấn văn doanh doanh đám người lại cũng chưa từng chịu ảnh hưởng mọi người không tự chủ được ngẩng đầu hướng trên trời nhìn chỉ thấy không biết tại sao thì thiên bên trên lơ lưỡng một cái đại hồng tán đại hồng tán tản ra có chút hồng sắc quan g mang ở hồng quang chiếu sáng bên dưới những thứ này thai họa lúc này mới thay đổi làm chậm c h ạ m chỉ chốc lát sau liền thấy lâm n g u y ê n trung q u ỷ chém quỷ kiếm hóa thành một đạo cầu vồng cầu vồng không ngừng bay múa ngang dọc ở thai họa quỷ mị giữa theo trung q u ỷ chém chết quỷ kiếm bay múa ngang dọc t r u n g quanh thai họa quỷ mị giống như giống như ăn cháo bị lâm viên toàn bộ giải quyết ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ khoảng đó g á n g vẻ lâm viên cũng đã đem sở hữu vây công chỗ tị nạn thái họa toàn bộ chém ch vụ hóa trạng thái quỷ khí để cho người ta phản phất lạ ở t r ư n g s n ạ. các ngươi nhanh hấp thu những thứ này quỷ khí đi ta tới cho các ngươi hộ pháp lâm liên hướng về phía chung quanh mấy người nói lâm liên cũng không có lựa chọn tự mình ở hấp thu quỷ khí rồi hắn sâu xa t h a m thảm chính giữa có cảm ứng trên người mình xăm hình hấp thu quỷ khí đã không cách nào thất tỉnh bốn đại phán quan xăm hình từ trung quỷ bắt đầu đều cần hấp thu quy tắc chi lực loại này đặc thù lực lượng mới có thể lần nữa rất tỉnh bây giờ quỷ khí đối với hắn mà nói đã vô dụng rồi trương trấn văn doanh, doanh cảnh hữu tài cùng với bị thương bạch linh nhi đều đã k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu chung quanh quỷ khí nhưng là gia cát minh cùng tóc ngắn cô nương nhưng có chút do dự nói như thế nào đây hôm nay hai người bọn họ tới còn không có giúp cái gì bận rộn lâm viên liền chạy tới giống như chém dưa thái rau như thế giải quyết sở hữu thái họa hai người bọn họ nếu như cùng t r ư ơ n g chấn bọn họ đồng thời hấp thu quỷ khí ít nhiều gì có chút ngượng ngùng đa tạ hai vị đưa ra cứu trợ hai vị cũng m a u đồng thời hấp thu những thứ này quỷ khí đi lâm viên nhìn c ụ c xúc hai người nói này chúng ta cũng không giúp cái gì bận rộn này sao được đây gia cát minh có chút lúng túng nói lâm viên cười nói có thể vào lúc này trượng nghĩa xuất thủ vậy chính là ta lâm viên bằng hữu đối đãi bằng hữu ta lâm viên từ không keo k i ệ t hai vị đồng thời hấp thu đi thịnh t i n h khó chối từ a ở lâm viên nhiều lần mời bên dưới hai người cũng liền không chối từ nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu quỷ khí lâm lão đại nơi này các ngươi chả có thiếu hay không cái gì chân chạy làm việc vặt gì đó hai chúng ta ngưỡng mộ lâm lão đại rất lâu rồi muốn lưu lại là lâm lão đại hiệu lực hấp thu xong quỷ khí sau đó ra cắt minh nói ra trong lòng mình ý tưởng này hai người thực lực không tệ hơn nữa nhìn đến chỗ tị nạn bị vây công có thể trượng nghĩa xuất thủ tương trợ nhân phẩm cũng xem là tốt lâm viên suy nghĩ một chút hỏi các ngươi tại sao không đầu nhập vào quan phương chỗ tị nạn lâm lão đại quan phương chỗ tị nạn quá nhiều người nhiều người nhiều chuyện nhiều quy củ hai chúng ta cũng tự do tự tại quán không chịu nổi cái kia r à n g buộc gia cát minh giải thích điều này cũng đúng cái đạo lý lâm viên sở dĩ chính mình xây chỗ tị nạn lý do thực ra cùng gia cát minh không sai bị lắm dù sao cũng ngày tận thế ai cũng không muốn đang tiếp tục c h í có thực lực lời nói nhất định là càng hướng tới tự do các, hải giác, ta cũng lấy tính mạng các lâm viên có thể l ư giọng trịnh trọng nói nghe nói như vậy gia cát minh lập tức v ô ngực bảo đảm nói lâm lao đại một điểm này ngươi có thể yên tâm tổ tông nhà ta là vũ hầu gia cát khởi minh đây là vì thuộc hán cúc cung tận tụy đến chết mới thôi nhân vật nhà nàng tổ tông là đại đô đốc chu du đó cũng là, là đông nô dốc hết tâm huyết nhân vật ta chúng ta hai nhà này tổ tông đều là trung thần ngươi liền đem hai nhà chúng ta ra phả từ đầu lật tới đôi cũng không tìm được một tên phản đồ a trung thần thế ra ạ tia đây cũng là khá tốt chờ chút nơi nào thật giống như có chút không đúng nhà ngươi tổ tông là gia cắt lượng nhà nàng tổ tông là chu du chu du không phải là bị gia cắt lượng cho tức chết sao người tốt hai người các ngươi là thế nào chơi đùa đến cùng đi ạ ai ba xem ra hai người các ngươi này là làm một cái vi phạm tổ tông quyết định a b u ồ n c h ư n g hết chương một trăm linh hai chương bằng hoàn toàn thay đổi chương bằng rồi một bên khác chương bằng chạy trốn sau đó một đường nắm phong hỏa luân bị phong hỏa luân lôi kéo chạy trốn tới mấy trăm cây số ngoại thái thành mới dám dừng lại thái thành ngoại ba mươi dặm một nơi nhà máy điện bỏ hoang nơi này có trương ra một cái nhà an toàn trốn vào nhà an toàn chính giữa trưng ơ bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi ở trên sàn nhà nghĩ đến liều chết vì chính mình tranh thủ thời gian thiên vương trưng ơ bằng nước mắt không khỏi chảy ra không trách từ tiểu tiên h vương cũng đối với hắn rất tốt thì ra thiên vương mới là hắn cha ruột nhất là nghĩ đến tiên h vương bỏ qua tính mạng vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian trưng bằng cũng không khỏi trong lòng cảm động lâm nguyên ta với ngươi thế bất lưỡng lập t r ư ngươi bằng một cái hàm răng chờ n bể, từ trong hàm răng hàm đó o ạ n văn này. Lúc này, Lúc t r ư gãy bằng g chân, chân thủ sớm muộn có một ngày ta sẽ cũng trả lại cho ngươi sau khi nói xong chương bằng từ trong túi lấy ra còn lại kia nửa viên huyết hoàn nuốt vào trong bụng nửa viên huyết hoàn nuốt vào trong bụng sau đó trưng ơ bằng nhất thời cũng cảm giác được cả người trên dưới một trận nóng lên rồi sau đó đùi phải đoạn khẩu nơi tê dại ngưỡng ấy ngay sau đó liền thấy đùi phải đoạn khẩu nơi bắt đầu dài ra thì l ồ i gây chân cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài đi ra ước chừng mười phút k h o ả n g đó trưng ơ bằng đứt rời đùi phải cũng đã mọc ra điều này mới vừa dài ra đùi phải cùng trước đùi phải so sánh ngoại trừ còn có chút chưa quen thuộc bên ngoài cũng không có gì khác biệt ha ha ha ha ha ha chân của ta mọc ra chân của ta mọc ra trưng bằng cao hứng n ả y cấm hoan hô lôi kéo mới vừa mọc ra còn không quen tất đùi phải nhảy nhót liên hồi nhưng mà nhưng vào lúc này trưng ơ bằng đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm túc vấn đề thật giống như chỉ là đùi phải mọc ra đứt rời những vật khác cũng không có mọc ra a trưng ơ bằng s ư ơ n g sở chậm c h e chống rông ngay quần trên đất khóc lớn ô ô ô ô ô ô không nhi ta không nhi nếu như ngay ngắn một cái mai huyết hoàn lời nói vậy dĩ nhiên là có thể tu bổ trương bằng sở hữu thường thế không biết sao trước này cái huyết hoàn bị nhật du dùng nửa viên còn lại này nửa viên dược liệu cũng chỉ đủ khôi phục trương bằng điệu này gãy chân trưng bằng tâm tính mất ra hoàn toàn mất ra hắn chính là chứ danh hình người diện hỏa khí thể nghiệp viên bây giờ thì đồng nghĩa với là tức đoạt hắn sử dụng hình người diện hỏa khí tư cách cái này làm cho nội tâm của trưng ơ bằng làm sao có thể thừa nhận được ở chờ một chút đúng chả có biện pháp còn có hai quả huyết hoàn còn có hai quả huyết hoàn ta khôn còn có thể mọc lại trở lại trưng ơ bằng đằng một chút từ dưới đất ngồi dậy sau đó vừa mừng rỡ như liên lầm bầm lầu bầu nghĩ tới đây trưng ơ bằng lập tức từ trong túi móc ra điện thoại di động bấm hắn đại phụ trương viễn đông điện thoại ba huyết hoàn người nơi đó huyết hoàn cho ta một quả ta bị thương ăn nửa viên huyết hoàn sau đó Thương、thế ư ơ n g t h chưa có hoàn toàn khôi phục điện thoại kết nối sau đó trương bằng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói lúc trước trương gia tổng cộng lấy được ba miếng huyết hoàn trương bằng làm trương gia chiến lược đảm đường phân đến một quả trong đó còn lại hai quả chính là do chủ nhà họ trương trương viễn đông bảo quản nghe được trương bằng bị thương lại chỉ ăn nửa viên huyết hoàn cái này làm cho điện thoại đầu này trương viễn đông rất nghi ngờ ngươi không phải có một quả sao tại sao chỉ ăn nửa viên trương viễn đông nghi ngờ hỏi nửa viên ngoài ra nửa viên dùng để cứu một người săn giết tiểu đội thành viên rồi lúc ấy trong miệm nàng có tình báo trọng yếu ba không kịp giải thích Ta b ở, ở trong h mắt của trương viễn đông trương bằng hay là hắn con trai ruột con mình nhất định là phải cứu khi nhận được rồi trương bằng điện thoại sau đó trương viễn đông lập tức lấy một quả huyết hoàn phái ra bản thân thủ hạ tâm phúc cho trương bằng đưa đi trương bằng ở thái thành nhà an toàn bên trong đợi suất một ngày lúc này mới chờ được cho hắn đưa huyết hoàn nhân thấy cái viên này đặt ở hộp gấm chính giữa huyết hoàn trong lòng t r ư ơ n g bằng tràn đầy hy vọng huyết hoàn huyết hoàn nhanh cho ta t r ư ơ n g bằng không dằn nổi t h ú c giục đến đem huyết hoàn lấy đến trong tay sau đó t r ư ơ n g bằng giống như chư bát giới ăn nhân s â m quá như thế trực tiếp đem máu này hoàn nguyên lành n u ố t vào nhưng mà lần này hắn n u ố t vào huyết hoàn sau đó lại không có cảm giác chút nào đợi chừng sau mười phút t r ư ơ n g bằng đưa tay mò đi lại phát hiện nơi đó vẫn là trống r ỗ n g thật lớn mật ngươi lại dám biển thủ trộm đến lượt ta huyết hoàn chương bằng nộ quát một tiếng bóp một cái ở tới đưa huyết hoàn người này cổ thiếu thiếu ra ta không có ta không có a ngươi chính là cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không dám a tới đưa huyết hoàn này người dễ d i nói phóng dám máu này hoàn là giả trừ ngươi ra còn có ai tiếp xúc huyết hoàn nói mau chân chính huyết hoàn cho ngươi giấu ở nơi nào rồi t r ư n g bằng bàn tay có chút dùng sức người này sắc mặt đỏ lên cơ hội là muốn hít thở không thông như thế không có thiếu ra đây là thật là thực sự a tới đưa huyết hoàn người nọ là khóc không ra nước mắt hắn hiện tại là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch thật can đảm thật khi ngươi ra thiếu ra là người ngu không được sao chưng bằng thở hồn hện bàn tay vừa dùng lực liền nghe được rắp rắp một tiếng liền đem người này cổ v ậ n gậy đem thi thể q u ă n g một bên sau đó trương bằng t h ở phì phò cho hắn đại phụ trương viễn đông gọi một cú điện thoại nói máu này hoàn bị lén đổi trương viễn đông đây chính là chấp trưởng một cái đại tài phiệt nam nhân chỉ số thông minh của hắn nhưng là vượt xa người thường n g h e xong trương bằng tự thuật sau đó trương viễn đông không khỏi lâm vào trầm tư huyết hoàn chân quý như vậy đồ vật trương viễn đông phái đi nhân vậy cũng là trương gia lão nhân tuyệt đối có thể tin được như vậy huyết hoàn tự nhiên cũng sẽ không tồn tại bị đổi đi khả năng nếu trương bằng g ă n huyết hoàn là thực sự như vậy cũng chỉ có một cái khả năng khác huyết hoàn chỉ có thể ăn một lần lần thứ hai liền không có hiệu quả bằng nhi huyết hoàn hẳn là thật ta hoài nghi là bởi vì ngươi đã ăn qua một lần huyết hoàn cho nên lần thứ hai cũng liền không có hiệu quả thương thế của ngươi tới chỗ nào về tới trước đi